Ta trước kia có các loại nghi cách, nhưng là hiện tại ta chỉ có một nghi cách, trở thành đoàn thiếu thủ hạ, lại để cho tự chính mình có một ngày cũng trở nên có thể giống như đoàn thiếu đồng dạng. Bên trong một cái năm ở cái kia động đều không nhúc nhích được quân nhân nhưng lại kiên định điệu hô. Ta cũng là ta cũng là tất cả mọi người hòa cùng lấy. Đồng huấn luyện viên, các ngươi cũng là như thế này bị giáo huấn luyện ra được sao? Tri Hoan tới một điểm kình người mới nhìn đến lúc này, đồng hồ mấy người nhưng lại xếp bằng ở cái kia, tò mò hỏi. Thế nhưng mà trả lời hắn chỉ có theo đồng hồ trên người mấy người không ngừng kéo lên phía thế. Khí thế kia không có đoàn vô nhai cái loại lầy rết chóc, có rất nhiều một loại chưa từng có từ trước đến nay, trước gặp nạn quan cũng muốn công kích phía trước khí thế, khí thế kỳ thật có rất nhiều loại, có thể theo người nội tâm mà có bất đồng biểu hiện bên ngoài, hiện tại đồng hồ mấy người đang tại trùng kích đỉnh phong bình cảnh, ôm một loại không thành công tiện thành nhân nghi cách, theo của bọn. Hắn đối với cảnh giới không ngừng trùng kích, khí thế trên người cũng không khỏi khu vực ra cái loại lầy chưa từng có từ trước đến nay cảm ra đến. Bảo hộ huấn luyện viên có mấy cái đối với tu luyện có nhất định người quen biết hô. Tất tất cả mọi người không có nhiều lời cũng không có hỏi nhiều. chỉ là nguyên một đám cường chống đem đồng hổ mấy người vây đến chính giữa, sau đó cường đập vào tinh thần giám thị lấy chúng quanh, mặc dù bốn phía cũng chỉ là vách tường nhưng là bọn hắn một chút cũng không có bưng lòng, mặc dù mỗi người đều rất mệt ta. Mà lúc này đoàn vô nhai đã ở quan sát đến tất cả mọi người, đồng hổ mấy người đột phá cũng là hắn thật không ngờ, bất quá nghĩ lại cũng bình thường trở lại, tại bộ đội bên trên bọn hắn nhất định cũng không có bưng tu hành, hơn nữa lần này quân đội toàn lực phối hợp, tin tưởng có thiệt nhiều cường thể dược liệu cũng có thể đơn giản địa tìm được, nhị nhị kết hợp, tu vi đột phá còn kém một cơ hội rồi. Đương đoàn vô nhai khí thế phóng xuất khảo nghiệm những quân nhân này lúc, đồng hội mấy người cũng bị trọng điểm chiếu cố, này mới khiến bọn hắn cũng đồng dạng cảm thấy tử vong nguy hiểm, mặc dù biết rõ đoàn vô nhai sẽ không giết bọn hắn, nhưng là đương giết chóc khí tức tập trung bọn hắn lúc, bọn hắn đồng dạng cảm nhận được sợ hãi thật sâu, mà đang không ngừng cùng loại khí thế này đối kháng ở bên trong, bọn hắn cái kia một mực không thể đột phá bình cảnh cũng có bừng lòng, bọn hắn đã tìm được đột phá cơ hội. Người tu hành mặc dù thân thể cường đại, nhưng là bình cảnh cũng thập phần chắc chắn, muốn muốn đột phá nhất định phải có kiên định tín niệm, tin tưởng mình nhất định có thể làm được mới có cơ hội đột phá. Nếu như hơi có một điểm lười biếng, cái kia cơ hội này sẽ mất đi, trừ phi chờ công lực tích lũy đến có thể đột phá lúc mới có thể thuận lợi tiến lên giai, nhưng là người tu hành chỗ tích lũy công lực là bình thường người tu hành gấp trăm lần không đến, đây cũng là vì cái gì bọn hắn nếu có cơ hội có thể đột phá tiểu nhất định phải bắt lấy nguyên nhân, chỉ dựa vào tích lũy công lực cái kia cần thời gian quá dài quá dài rồi. Chương 153, chuẩn bị bệ quan. Theo đồng hồ chờ người khí thế không ngừng kéo lên, tại trung quanh bọn họ quân nhân cũng đều cảm nhận được một loại áp lực vô hình, loại này áp lực không giống với đoàn vô nhai vừa rồi rét chóc khí thế. Loại khí thế này là một loại cường đại mà mang theo một loại uy áp khí thế, như cùng là một người đối mặt một tòa núi cao đồng dạng cảm giác. Mạnh tha. Đúng vậy a, cái này là huấn luyện viên thực lực chân chính. Đô Đần, đây là huấn luyện viên muốn đột phá dấu hiệu, nhanh, đều chăm chú điểm đem huấn luyện viên đều bảo vệ. Văng một tiếng, vậy ở trung quanh mấy cái quân nhân đột nhiên đã bị đồng hồ mấy người đột phá lúc trố sinh ra khí lãng cho sốc đi ra ngoài, cũng nặng nề mà ngã trên mặt đất. Ôi ơi ơi mấy người rơi đều rất nặng, vốn mới vừa rồi bị đoàn vô nhai giết chóc khí thế áp chế tiểu đã đến thân thể có khả năng thừa nhận cực điểm. Cường Thịnh trở lại chống canh giữ ở đồng hồ mấy người bên người, nói là hộ pháp, kỳ thật cũng chỉ có thể xem như vây ngồi ở bên cạnh, hiện tại lại bị đồng hồ mấy người đột phá lúc phát ra ra khí lãng cho đánh bay đi ra ngoài, hiện tại cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất phát ra vài tiếng bất mãn tiếng rên rỉ. Mà lúc này mới chỉ là bắt đầu, đồng hồ mấy người đang đột phá về sau, cũng không có đem khí thế của mình thu hồi, mà là đang không ngừng địa phóng thích ra khí thế của mình, những khí thế này tựu giống từng tòa đại sơn áp hướng về phía nằm trên mặt đất con nhân. Nếu như nói vừa rồi đoàn vô nhai khí thế lại để cho bọn hắn cảm thấy chính là tử vong. Như vậy hiện tại bọn hắn cảm thấy chính là trọng lực, trên người tựu như là đè nặng một tòa núi lớn đồng dạng, liền đứng lên khí lực đều không có. Mà đồng hồ mấy người khí thế cũng không phải chuyên môn chăm đối với những người này, chỉ là vừa đột phá đang quen thuộc lực lượng của mình, nếu như dùng bọn hắn tu vi hiện tại nếu chuyên môn nhào vào, như vậy hiện tại những người này đều sớm trở thành thi thể rồi. Đùng đùng đùng đùng một hồi bạo hưởng theo đồng hồ trên người mấy người phát ra về sau, mới đem phóng ra ngoài khí thế tu hồi trong cơ thể, nhẹ nhàng vung lên năm đấm, một hồi âm bạo âm thanh truyền ra. Cái này lại để cho nhìn nhau đồng hồ mấy người Không khỏi đồng thời hét lớn một tiếng thoải mái a. Mà lúc này nằm trên mặt đất quân nhân lại lên tiếng phàn nàn nói, "Ta thuyết giáo quan, các ngươi là xuống rồi, có thể chúng ta cũng rất thảm a." Ha ha ha, sai lầm. Buổi tối ta tỉnh mọi người không say không về loại này đã thành a. Đồng hồ cũng không so đo ngôn ngữ của bọn hắn. "Tốt, đồng huấn luyện viên ngươi bây giờ đột phá, có thể hay không đánh thắng được Đoàn Tiếu đâu?" Đây là bọn hắn vừa rồi vẫn luôn vấn đề, cái loại này như là đại sơn đồng dạng khí thế, cảm giác, cảm thấy muốn so với Đoàn Vô Nhai khí thế muốn cường hoành rất nhiều. Cái này căn bản không cần nghĩ. Đoàn thiếu năng lực không phải các ngươi có thể so sánh, tiêu tính toán ta hiện tại đột phá, hắn cũng có thể một trường đem ta tiêu diệt. Đồng hổ có chút sùng bái nói, lợi hại như vậy có ít người cũng không quá đã tin tưởng vì cái gì vừa rồi khí thế của các ngươi so đoàn thiếu khí thế cường nhiều như vậy, duy nhất khác nhau nếu không có cảm thấy sắc cơ. Một gã quân nhân hỏi, đây là không đồng dạng như vậy, khí thế có các loại bất đồng vật pháp, chờ các ngươi về sau luyện đến ta loại trình độ này lúc, ta lại dạy các ngươi. Hiện tại hảo hảo mà khôi phục. Đồng hổ không có đi kỹ càng điều giải thích, bởi vì này lại liên lụy lấy tu giả bí mật. Những người này tại không có hoàn toàn quy đến đoàn Vô Nhai môn hạ lúc, Đồng Hổ là không thể nào nói cho bọn hắn biết như vậy kỹ càng. An bài tốt những quân nhân này nghỉ ngơi thật tốt về sau, đồng hồ mấy người tới đoàn Vô Nhai gian phòng. Đoàn thiếu, ngươi xem những người này có thể sử dụng sao? Đồng Hổ hỏi. Coi như có thể, thân thể từng cái phương diện tương đối mà nói so với người bình thường mạnh hơn một chút, có thể tạo nên thoáng một phát, cầm lấy đi, đây là một ít tu luyện công pháp, ngươi dựa theo cái này an bài tu hành là được rồi. Nói xong đoàn Vô Nhai đưa cho Đồng Hổ một cái ngọc giám, thượng diện tường tế thuyết minh mỗi người vân luyện phương hướng cùng kế hoạch. Đây là vừa rồi hắn thông qua giết chóc khí thế tìm ra mỗi người thích hợp phát triển phương hướng mà chuyên môn chế định kế hoạch. Ta đại những người này cảm ơn Luân thiếu." Đồng hổ cao hùng nói, Đoan Vô Nhai nhận lấy những người này cũng không có đi tra hỏi lai lịch của bọn hắn tiểu là đối với bọn họ một loại tín nhiệm, cái này lại để cho trong mấy người lòng có một loại sĩ là chi kỳ chết cảm giác. Hiện tại đồng hổ mấy người tuy nói là đã đến kim đăng kỳ, nhưng là bọn hắn đối với Đoạn không cách nào hay là tương đương kính trọng, cũng không có bởi vì Đoan Vô Nhai tu vi chỉ là ngưng đan kỳ mà có một tia bất kính, trái lại theo ở sâu trong nội tâm cũng có một loại thật sâu kính sợ cảm giác. Ngày mai đem những này người an bài thoảng một phát, do các ngươi dẫn đội, đem thái hành thành phố công nhân quét đường tổ chức toàn bộ thanh lý một lần, muốn vô thương vong cái chủng loại kia, hiểu chưa? Vâng, Thỉnh Đoàn thiếu yên tâm, chúng ta ngày mai nhất định sẽ đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Rất tốt, có quan hệ tư liệu của bọn hắn, các ngươi tìm yến thanh hỏi thăm có thể, hành động lúc không cần hướng ta báo cáo, ta chỉ muốn kết quả. Đi thôi. Đem đồng hổ mấy người đánh phát ra ngoài về sau, Đoàn Vô Nhai đứng dậy liền đi tới hồ nương trở nữ gia phòng, mà nhìn thấy hắn đến rồi về sau, mấy cái đang tại tu luyện đều ngừng lại. Lao công không phải lúc hướng dẫn đồng hồ ma người sao?" Hồ Nương Kỳ quái hỏi. "Có đi một tí cảm ngộ mới, cần các ngươi cùng lên tìm hiểu xuống." Ngồi ở lục nữ chính giữa, Đoàn Vô Nhai dùng thần niệm đem trong khoảng thời gian này một ít cảm ngộ cùng tu hành đột phá phải chú ý sự tình truyền thụ cho lục nữ, bởi vì này lần đồng hồ bọn người ngoài ý muốn đột phá, cho hắn rất lớn dẫn dắt, đồng hồ mấy người đang đột phá lúc cũng không có khiến cho cái thế giới này quy tắc trì lực, đây cũng là lại để cho Đoàn Vô Nhai khó hiểu sự tình, bất quá rất nhanh hắn tựu minh bạch nguyên nhân chỗ rồi. Đồng hồ bọn người tu luyện mặc dù bên trên tu vi đột phá đã đến kim đan kỳ, Nhưng là thần niệm còn dừng lại tại trúc cơ kỳ, cho nên không có khiến cho quy tắc chi lực bại xích, là quy tắc chi lực cho rằng bọn họ vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, lực lượng có mạnh mẽ hơn nữa nhưng chỉ cần cảnh giới không đạt được, là không sẽ phải chịu quy tắc chi lực bại xích, minh bạch cái này đoàn vô nhai trong nội tâm vui vẻ, nói như vậy, hắn có thể đem lục thể của mình cường nâng lên rất cao cảnh giới. Quy tắc chi lực tựu giống như một cái cứng nhắc mà nghiêm khắc lão nhân, cũng không biến báo, trái lại như vậy ngược lại có thể cho đoàn vô nhai có rảnh có thể toàn, hắn có đại đạo muyên anh chị cần hắn nguyện ý bất luận kẻ nào là không thể nào thấy được cảnh giới của hắn, coi như là thiên đạo đều khó có khả năng, nhưng một mực không có tu luyện thân thể tựu là lo lắng quy tắc chi lực bệ xích sẽ đem hắn cưỡng ép tiếp dẫn đến tu chân giới, đó cũng không phải là hắn hiện tại suy nghĩ đi điệu. Phương, nhưng lần này đồng hội bọn người đột phá đến kim đan kỳ, lại không có bị thế giới chỗ bài xích nhưng lại cho hắn dẫn dắt, cũng làm cho hắn hiểu được tại đây giới là có thể áp chế cảnh giới mà một mình đến cường hóa thân thể. Nếu như chỉ là cường hóa thân thể mà không tu cảnh giới Đáng sợ nhất kết quả chính là tâm ma của mình hội theo thân thể cường hãn mà càng thêm có chơi, nhưng là những đối với này Đoản Vô Nhai mà nói căn bản cũng không phải là chuyện này. Tâm ma có tiểu tạm, hắn có thể vô tư rồi, huống chi hắn cảnh giới bây giờ kỳ thật sớm thì đến được kiếp trước tiên nhân cảnh giới, là sẽ không sinh ra tâm ma. Thân thể tu hành tại bản cổ đại đạo trong có một loại chuyên môn tu hành đại đạo chi thân thể tu hành phương pháp, loại này tu hành phương pháp điều kiện tiên quyết nhất định phải có đại đạo nguyên anh mới có thể, đây cũng là vì cái gì bản cổ biết rõ lại không thể tu hành chỗ căn bản. Hắn tuy là đại đạo chi tử lại không có sinh ra đại đạo nguyên anh, bằng không cũng sẽ không có tam thanh cùng 12 tổ vu sinh ra đời rồi. Nghĩ thông suốt những điều này, Đoản Vô Nha hiện tại có thể nói lại khôi phục tu luyện cái tính, có thể không hề cố kỵ địa đi tu luyện rồi, chỉ là tại hắn tu luyện nghĩa mà sợ không có thời gian đến hảo hảo truyền thụ lục nữ rồi, mới tới thông qua thần niệm nghiêm túc đem tu luyện một ít phải chú ý cùng trùng kích bình cảnh sự tình lần nữa giao cho dưới mấy vị lão bà. Tại hắn truyền thụ hết về sau, Mẫn Cảm Vu thải phượng lại hỏi: "Lão công, ngươi có phải là có chuyện gì hay không không có nói với chúng ta đâu?" Biết rõ tiểu tử không thể gạt được ngươi, kỳ thật cũng không có chuyện gì, lần này đồng hồ đột phá lại để cho ta sẽ giải thích đến trên địa cầu có không thiếu một cái lỗ thủng, đối với tu luyện của ta mà nói là một cái vô cùng tốt sự tình, bởi vậy qua một thời gian ngắn ta sẽ tiến hành một lần chiều sâu bế quan, tại nơi này trong lúc lo lắng các ngươi trên việc tu luyện xảy ra vấn đề mới lần nữa cho các ngươi giảng giải thoáng một phát. Lão công vừa muốn bế quan a, lần này cần bao lâu thời gian đâu? Triệu Thiên Tổ mau hỏi. Nói không tốt, lần này ta muốn tu luyện đến nguyên anh kỳ mới xuất quan, cho nên thời gian bên trên thật đúng là khó mà nói. Đoàn Vô Nhai bở vì đối với đại đạo chi thân thể tu luyện cũng không phải hiểu rất rõ, vì vậy đối với thời gian bên trên cũng tựu càng không thể nói rằng chán rồi. "Lão công, không phải nói chỉ có thể đến tới Kết Đan đỉnh phong ấy ư, như thế nào ngươi có thể tu luyện Nguyên Anh kỳ đâu?" Hồ nương bây giờ đối với tại tu chân có rất sâu rất hiểu rõ, bởi vậy tại Đoàn Vô Nhai nói muốn tu luyện Nguyên Anh kỳ lúc, có chút mên hoặc. "Cái kia lúc trước, lần này đồng hồ mấy người đột phá cho ta xem đến nơi này, cái tại thượng giới là không thể nào tồn tại lỗ thủng. Bọn hắn hiện tại thân thể đã đến Kim Đan kỳ." Nhưng là cảnh giới vẫn còn chút cơ kỳ trôn nên mới không có được mang đi, điều này nói rõ chỉ cần cảnh giới không cao hơn hiện ở cái thế giới này thừa nhận phạm vi là có thể một mực tu luyện, ta bảo thủ đoán chừng có thể, thì tới nguyên anh kỳ chính là một cái cực hạn, bởi vì đã có nguyên anh là không có cách nào hoàn toàn che giấu, trừ phi ngươi không cho nguyên anh thực thể hóa. Đoàn Vô Nhai giải thích nói, vậy chúng ta là không phải cũng có thể có thể quang tung mà thả chậm đối với cảnh giới cảm lỗ đấy. Kiều Kiều nếu như ngươi muốn luyện thành cao lớn vô kịch, ta là không có ý kiến. Đoàn Vô Nhai cười nói, à, cái kia hay là được rồi. ta cũng không muốn lại để cho lão công ôm ta tựu giống như ôm một cái cây cột đồng dạng, ngậm lại đều cảm thấy đáng sợ. Bành Tiêu kiều, kiều nghe xong lập tức tỏ vẻ buông tha cho. "Ha ha a, cái kia hay là tới để cho ta trước ôm một cái, nhìn xem gần đây có hay không béo phì a." Đoan Vô Nhai đối với Bành Tiêu kiều, kiều xong giũi tay ra làm một cái ôm động tác, chợt nghe một tiếng hoan hô, trong lực liền có hơn một cái ôn nhuận mật thể. Ôm trong ngực Bành Tiêu Kiều, kiều Đoan Vô Nhai lại đối với chúng nữ nói ra ta lần này bế quan bởi vì không thể xác định thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này ta sẽ đem đồng hồ mấy người mang về đến người tốt tốt đặt huấn thoán một phát. mà các ngươi cũng phải nhanh một chút đem sự nghiệp bên trong một ít nhân vật mới đến đỡ. Như vậy các ngươi mới có thể an tâm điệu tu luyện, hiểu chưa? Tốt, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nắm chặt đi làm lý. Tốt rồi, chúng ta đây cũng có thể thư giãn một tí rồi, đi các lão bà chúng ta đi khai cái đại hội, được không? Đoan Vô Nhai nói xong tiểu ôm lấy trong ngực bánh tiểu kiều đi về hướng phòng ngủ. Chương 154, lại đây một cái. Ngày hôm sau đương đoàn Vô Nhai một người đi tới bường luyện công lúc, tất cả nhân viên đều dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn hắn, ngày hôm qua giết chóc khí thế tại trong lòng của bọn hắn để lại rất sâu lạc. Là... cũng lại để cho những quân nhân này đối với đoàn vô nhai có một loại nói không nên lời kính sợ cảm giác. Chỉ là bọn hắn ai cũng sẽ không biết, loại cảm giác này hội theo thời gian trôi qua mà không ngừng làm sâu sắc, đây chính là vì cái gì đoàn vô nhai chỉ dùng giết chóc khí thế, bởi vì hiện tại chỉ có loại khí thế này có thể tại người trong nội tâm mọc rễ đầy mầm, hơn nữa sẽ không ngừng điệu lớn lên thẳng đến trở thành tử sĩ. Không phải đoàn vô nhai cẩn thận mà là muốn trở thành thủ hạ của hắn nhất định phải trung tâm, không có trung tâm cấp dưới kia đối với tu giả mà nói là một kiện phi thường chuyện đáng sợ. Bởi vì làm một cái phản bội có thể đem một người cường giả đánh vào đến thâm uyên, có khả năng liền xoay người cơ hội cũng không có. Đoàn Vô Nhai là sẽ không phạm loại này sai lầm, bởi vậy tại tiếp thu cái này mấy người lúc, hắn liền trực tiếp vận dụng lên giết chóc khí thế. Đoàn thiếu, công nhân quét đường tổ chức tại Thái Hành thành phố thành viên danh sách chúng ta đều nắm bắt tới tay rồi, nhiều hội hành động đấy. Đồng hồ xin chỉ thị. Ba ngày các ngươi đem bọn họ toàn bộ giam khống, buổi tối tái hành động, ta cùng Yến Thanh còn ngươi nữa đồng hồ, ba người đi gặp lần này tới người chủ trì âm ảnh. Đoàn Vô Nhai an bài đạo. Còn có chính là các ngươi lần này cần đem người toàn bộ bắt sống trở lại, cùng một chỗ kéo đến Bắc Sơn bên trên, ta cần phải hiểu một ít cái này cái tổ chức càng nhiều nữa tin tức. Yên Tâm đi, Đoàn thiếu. Tất cả mọi người chỉnh tề địa đáp lại lấy. Rất tốt, đây là các ngươi lần thứ nhất hành động, mặc dù các ngươi đã từng là tinh anh, nhưng các ngươi lần này đối mặt chính là một ít tinh thông ám sát người, lần này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, hiểu chưa? Minh Bạch, Thần Đoàn thiếu yên tâm, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, đi thôi. Tại an bài người đều sau khi rời đi. Đoàn Vô Nhai mang theo Đồng Hồ cùng Yến Thanh đi tới Phúc đi vào. Tới đây là vì chờ ở bệnh, cũng không biết có phải hay không cố ý, thằng này theo ngày đầu tiên đến từ về sau, mỗi ngày giữa trưa đều từ nơi này ăn cơm, hay là đúng giờ báo lại đến, vừa mới bắt đầu Yến Thanh biết rõ về sau, cho là hắn là vi phao người bán hàng kia, về sau mới phát hiện thằng này hoàn toàn đến luật ngạn, biết rõ đây là Đoàn Vô Nhai khai, mỗi ngày còn hiện nhận đến, điểm một bàn đồ ăn còn cả chút rượu, bày ở cái kia chính là không ăn, mỗi lần còn điểm một cây nhang liên ở. Nơi nào? Nếu như nếu là có một tấm hình cái kia chính là một cái tế đàn. Ta đem việc này nói cho, cho Đoàn Vô Nhai về sau, Đoàn Vô Nhai nở nụ cười, nói ra, người này trong nội tâm phi thường âm u, đây là tại chú ta đấy. Bởi vậy hôm nay Đoàn Vô Nhai sẽ tới cái này, chính là muốn xem thật kỹ xem thằng này đến cùng bày chính là cái gì tế đàn. Thế nhưng mà đến chưa lúc, đang nhìn đến âm ảnh cũng nhìn thấy cái gọi là tế đàn về sau, Đoàn Vô Nhai cũng biết là chính mình có chút đa tâm, cái kia căn bản không thể xem như tế đàn, hoàn toàn là một loại ác làm, tựa là chuyên môn cho người đi ngột ngạt dùng, thực tế công hiệu một chút cũng không có. Là ta đã tưởng rồi, thằng này chính là một cái lựa bị hàng. Buổi tối mới hảo hảo thu thập hắn, chúng ta đi thôi. Đoan Vô Nhai lắc đầu liền mang theo đồng hồ, Tiễn Thanh đã đi ra. Một mực đến buổi tối, bọn hắn cùng lên đã đến một nhà tên là danh nhân quán ba quán ba, đây là âm ảnh yêu nhất đến địa phương, cũng là hắn tại thu tin tức địa phương. Mỗi ngày cái lúc này sẽ có người của tổ chức viên tới đây cho hắn báo cáo một ngày về Đoan Vô Nhai hành tung, cũng làm chỉ thị địa phương, bất quá hôm nay hắn công việc này sắp thực bị cắt đứt rồi. Bởi vì Đoan Vô Nhai hiện tại an vị ở trước mặt của hắn, đứng phía sau đúng là hắn phi thường quen thuộc và muốn giết về sau nhanh đến yến thành. Cái khác hắn cũng biết Tửu là lần trước khiến Thanh Tiếp trở lại quân đội huấn luyện viên đồng hộ. Không thể tưởng được đoàn thiếu hôm nay tự mình đến rồi, xem ra tổ chức chúng ta bên trong người sắc thực có như vậy mấy tên bại hoại cặn bã a. Nhìn thấy đoàn vô nhai đến, ấm ảnh tuyệt không giận mình, bởi vì hắn biết rõ đoàn vô nhai loại này có thân giá người khẳng định cũng có tình báo của mình nơi phát ra, nói sau bọn hắn cũng không có tận lực địa đang âm thầm tiến hành, phát hiện bọn họ là chuyện rất bình thường. Ta hôm nay đến Tửu là muốn hỏi xuống, vì cái gì các ngươi cùng với ta gây khó dễ, vốn ấy là nước sông không phạm nước giếng sự tình. Đoàn Vô Nhai theo tại đối diện nhìn xem đến bây giờ đều vẫn là đem chính mình dấu ở trong bóng mờ ám ảnh. Cũng không có cái gì, chỉ là ngươi không có lẽ đem tổ chức chúng ta người thu giữ ở bên người, cho nên ngươi chỉ có biến mất." Ám Ảnh vừa dứt lời, cười một cái sau trở mình, cũng tại sau trở mình trong cầm trong tay một thanh dao gọt trái cây trực tiếp vung hướng về phía Đoàn Vô Nhai. Thế nhưng mà dao cũng chỉ là bay đến Đoàn Vô Nhai trước mặt Tiểu Bất Đắc rồi, đây là cái gì? Tiểu Lý Phi dao sao? Nhìn xem một tay vươn về trước lấy, một tay đặt tại ghế sofa, cả thân thể còn trên không trung lắm mạnh, Đoàn Vô Nhai nói đùa mà nhìn xem. Động tác rất tốt, thế nhưng mà ngươi đây là tại chơi đùa mọi nhà sao? Chứng kiến phi đao của mình không có kiến công, âm ảnh không có biểu hiện ra cái gì vội vàng thần sắc, dù sao là lại ngồi xuống xem gia chúng ta hay là xem thưởng đoàn thiếu rồi. Ruốt ruột trong tay dao gọt trái cây, Đoàn Vô Nhai cười cười cũng không nói lời nào. Chỉ là chỉ chỉ ngoài cửa. "Đoàn thiếu, ngươi nói ta sẽ theo như ý của ngươi đi a ư, chỉ sợ đi ra ngoài ta sẽ thấy cũng không về được rồi." Âm ảnh vừa nói, một bên phải tay vươn vào trong ngực của mình. "Ta chỉ là không muốn tại đây động võ mà thôi, nếu ngươi muốn thử xem, có thể xuất thủ." bất quá ra tay trước hỏi thăm, ngươi có thể nói cho ta biết tổng bộ ở địa phương nào sao? Đoàn Vô Nhai đối với âm ảnh động tắc rất là khinh thường. Chuyện của tổ chức tình, ta sẽ không nói, nếu đoàn thiếu không có việc gì, ta có thể đi hay không đâu. Tin tưởng ngươi cũng không muốn chứng kiến, ở chỗ này phát sinh một ít không tốt sự tình a. Tốt, ngươi có thể đi rồi, Đoàn Vô Nhai chỉ chỉ cửa ra vào. Ta đây tiểu cảm ơn âm ảnh nói xong đứng dậy tiểu hướng phía cửa đi tới. Lâm khi đi tới cửa còn quay đầu lại nhìn xuống Đoàn Vô Nhai, phát hiện bọn hắn động cũng không lúc ních, tiểu giống buông tha cho truy hắn. Hừ, ta là xem thường ngươi. Bất quá lần sau, ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội." Âm ảnh trong nội tâm nói thầm lấy. Lần nữa quay đầu lại xác nhận đoàn vô nhai mấy người còn không có đuổi theo ra lúc đến, hắn trực tiếp bước nhanh đi vào một cái chỗ bóng tối, đi vào đến đi ra không đến vài giây thời gian, cả người của hắn cựu thay đổi một cái khác bộ dáng. Tô Vốn dùng khí cơ tập trung vào âm ảnh đồng hồ, đột nhiên cảm giác không sự hiện hữu của hắn, trong nội tâm cả kinh, đang muốn cùng đoàn vô nhai báo cáo thời gian. Không cần phải gấp, vốn là muốn trêu đùa hí lộng thoáng một phát hắn, không thể tưởng được nhưng lại có ngoại ý muốn kinh hỉ, ngươi bây giờ cảm giác không đến hắn đi à nha? Đoàn Vô Nhai quay đầu nhìn đồng hồ. "Đúng vậy Đoàn thiếu, hiện tại ta căn bản cảm giác không thấy Trô hắn ở. Có khi không muốn quá tự tin năng lực của mình, năng lực có khi cũng sẽ đem ngươi lừa gạt. Nhớ kỹ cái này giáo huấn." Đoàn Vô Nhai nếu không có lấy thần thức một mực tại tập trung vào âm ảnh hắn hiện tại cũng sẽ tìm không thấy người này. Đối với âm ảnh loại năng lực này, Đoàn Vô Nhai thập phần địa giận mình, đồng thời cũng có được hứng thú, bởi vì tại hắn biến trắng lúc, Đoàn Vô Nhai cảm giác đã đến một loại thiên phú chi khí. Hắn hiện tại chính hướng bắc sơn bò chạy. Đoàn Vô Nhai dùng thần thức tập trung âm ảnh hiện tại đi phương hướng đúng là hắn yêu cầu thủ hạ đi Bắc Sơn. Cái này có tính không là chui đầu vào lưới đâu rồi, Đoàn thiếu chúng ta bây giờ tụi đi không? Không đổi, tại đây còn có một việc hay. Đoàn Vô Nhai nói xong liền đứng lên, đi thẳng tới một cái nhân viên phục vụ bên người, lấy ra một tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn, lại để cho hắn đưa cho một vị một mực trong góc ngồi một nữ tử. Mà nữ tử đang nhìn đến Đoàn Vô Nhai tiến đưa tới trăm nguyên tiền giá trị lớn lúc, cũng lạ sững sờ, bất quá rất nhanh tụi đứng người lên, trực tiếp đã đi tới Thanh minh tiết lộ người đi đường nữ tử ngồi xuống trực tiếp mở miệng niệm một cái giống như thơ cũng không phải thơ. Con đường hai bên cạnh khổ đại khách đoàn vô nhai trả lời. "Xin hỏi, ngài là vị kia thượng sứ nữ tử nghe xong nhỏ gái, nhưng lại không biết đối phương tiểu trực tiếp hỏi. Cái này lợi sách là ta theo một người trong miệng giải đến, muốn không đến các ngươi hay là phân thành hai được chuẩn tiến vào đó a?" "Cái gì?" "Ngươi?" Nữ tử có chút khiếp sợ, nhưng là đương nàng muốn lúc đứng lên, ưu cảm thấy thân thể căn bản không thể nhúc nhích thoáng một phát, mở miệng muốn cất gọi lúc cũng không phát ra được thanh âm nào đi ra, vì vậy hoảng sợ mà nhìn xem đoàn vô nhai Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp ngươi một chút chính là cái kia đồng loại A Đoàn vô nhai đứng dậy ý bảo lại để cho đồng hộ vị nữ tử, cùng một chỗ tiểu đi ra quán bar. Đi vào trên xe, Đoàn vô nhai lại để cho đồng hộ trực tiếp lái xe tiểu hướng Bắc Sơn mở đi ra. Không cần kỳ quái, các ngươi công nhân quét đường tổ chức tại sao có thể có hai nhóm người tiến vào thái hành thành phố đâu? Hừ, ngươi cho rằng ta lại nói cựu sai rồi, hôm nay ta nhận tài, ngươi muốn như thế nào, phải biết rằng tổ chức chúng ta là sẽ không bỏ qua thương hại người của chúng ta. Nữ tử thập phần cương lạnh. Cái kia lúc trước Thế nhưng mà các ngươi tại đắc tội ta lúc muốn nhất định chỉ có hủy diệt cái này một con được rồi. Đúng rồi, ta gọi Đoàn Vô Nhai. Cái gì? Ngươi gọi Đoàn Vô Nhai nữ tử một tiếng kêu sợ hãi. Xem ra chúng ta cái này là có thể hảo hảo nói chuyện rồi, nói cho ta biết, ngươi lại là phụng người nào mệnh lệnh tới giết ta? Ngươi? Nữ tử giật mình mà nhìn xem Đoàn Vô Nhai, nàng lần này tới Thái Hành thành phố là chấp hành lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng trực tiếp mệnh lệnh mới đến, hẳn là không có bất kỳ người sẽ biết, coi như là tổ chức cũng chỉ có thượng sứ cùng tại Thái Hành thành phố người phụ trách biết rõ, nhưng là bây giờ Đoàn Vô Nhai lại biết. Cái này làm cho nàng cảm thấy đặc biệt khiếp sợ, nếu không phải biết rõ nàng đến chính là vì ám sát Đoàn Vô Nhai, hiện tại nàng đều sẽ cho rằng Đoàn Vô Nhai tự là thái hành thành phố người phụ trách. Muốn nói nữ tử có thể xem như nhận lấy âm ảnh liên quan đến, vừa rồi Đoàn Vô Nhai tại dùng thần thức tập trung âm ảnh lúc, đối với năng lực của hắn sinh ra hứng thú, bởi vậy tăng lớn thần thức tập trung, đúng lúc này, phát hiện hắn theo áo miệng túi xuất ra một cái phong thư, thượng diện tiểu viết lần này tổ chức lại phái tới một cái kim cấp sát thủ, trên đó viết liên là cảm hiệu, cùng với sát thủ một tấm hình. Lẽ ra tổ chức là không thể nào xuất hiện loại này sai lầm. Nhưng bởi vì nữ tử nhiệm vụ là do thượng sứ trực tiếp phái tới, mà âm ảnh lại là thái hành thành phố hành động người phụ trách, vì vậy mới có phong thư này tồn tại. Đang nhìn đến những lúc này, Đoàn Vô Nhai tiểu lại dùng thần thức quét thoáng một phát toàn bộ quán bar, phát hiện ngồi trong góc nữ tử. Chương 155, ngoài ý muốn kinh hỉ. Xem nữ tử mặc dù giật mình nhưng lại không có một điểm muốn nói ý tứ, Đoàn Vô Nhai cũng sẽ không có lại nói thêm cái gì, đối với những sát thủ này mà nói, theo bọn hắn xuất đạo ngày đó lên, cánh mạng đều không trọng yếu. Nếu như không có một cái nào rất tốt điều kiện, bọn hắn thế nhưng mà cần kể cái chết cũng sẽ không nói ra bất luận cái gì bí mật. Nữ tử lớn lên rất đẹp, là cái loại nổi có thể cho nam nhân nửa người dưới tự hỏi loại hình, nhưng cái này đối với Đoàn Vô Nhai mà nói một chút cũng không có hứng thú, hắn hiện trong nhà có thể là có thêm sáu vị kiều thê đâu rồi, coi như là muốn cũng không cần tìm loại này, nghĩ đến tùy thời muốn người ghét ngươi để làm à, trừ phi muốn tìm điểm kích thích người mới sẽ làm như vậy. Đoàn thiếu, còn không có phát hiện âm ảnh đồng hồ tại dọc theo con đường này đều tại dùng chính mình thần nghiệm đến tìm âm ảnh. Nhưng là cho tới bây giờ đều nhanh muốn tới Bắc Sơn còn không có phát hiện, không khỏi có chút sốt ruột. Ngươi nếu như chỉ là dùng thần thức đi tìm, thật đúng là phát hiện hắn không được, hắn loại năng lực này đối với thần thức có một loại trời sinh nguy trang, ngươi muốn chỉ dựa vào thần thức tìm, mất chết ngươi cũng không có khả năng tìm được. Đoan Vô Nhai không hề để ý tới bị khống chế ở nữ tử, quay đầu đối với đồng hồ nói ra: "Đoan thiếu, phải như thế nào mới có thể phát hiện hắn đồng hồ có chút nóng này, nếu gặp lại loại năng lực này người, như vậy hắn còn không phải vừa muốn giống như như bây giờ luôn cùng rồi?" Dùng ánh mắt của ngươi phối hợp với thần thức ngươi có thể phát hiện. Đoàn Vô Nhai dạy bảo lấy đồng hồ, cùng là cũng là tự cấp đang tại lái xe Yến Thanh làm lấy dàn giải. Ta nhìn thấy rồi, thằng này tàng được sâu như vậy à, có muốn hay không ta đi bắt hắn đi lên. Đồng hồ rất nhanh chịu dùng Đoàn Vô Nhai giáo xử lý pháp đã tìm được dấu ở một thân cây bên cạnh ghế ảnh. Không cần, Yến Thanh đem xe đi bên cạnh rượi vào thoáng một phát, như vậy hắn sẽ lần nữa đổi địa phương, dùng loại biện pháp này, đem hắn một mực đổi tới Bắc Sơn, ta ngược lại muốn nhìn năng lực của hắn có thể phát huy tới trình độ nào. Đoàn Vô Nhai một bên chỉ uy hiến thanh một bên cẩn thận địa quan sát đến no bành. Thông qua không ngừng mà quan sát, Đoàn Vô Nhai phát hiện âm ảnh năng lực tại ngụy trang phương diện có đặc thù thiên phú, mà loại thiên phú này cũng đưa tới Đoàn Vô Nhai thâm hậu hứng thú. Đồng Hổ, phát hiện không có, thằng này thế nhưng mà một cái ngụy trang thiên tài, các ngươi có thể làm được hắn như vậy phải không? Đoàn Vô Nhai quay đầu đối với Đồng Hổ hỏi. Rất khó, nếu đơn giản địa còn có thể, nhưng là giống như hắn như vậy đem cả người khí tức đều cải biến thật đúng là làm không được. Đồng Hổ ăn ngay nói thật, các ngươi khẳng định không có khả năng có hắn làm tốt lắm. Đây là một loại trời sinh năng lực, các ngươi muốn học cũng học không được, hảo hảo phát theo dõi hắn, đem hắn một mực đổi tới Bắc Sơn, Yến Thanh thông tri bên kia bắt sống Nga Mạnh. Đoan Vô Nhai phân phó Yến Thanh, quay đầu lại đối với một mực lặng, lặng nghe của bọn hắn nói chuyện nữ tử nói, hiện tại bị chúng ta truy người chính là ngươi đến Thái Hành thành phố liên lạc người, cũng chính là các ngươi tổ chức tại Thái Hành thành phố hành động người phụ trách. Ngươi nói ngươi bây giờ là không phải có lẽ muốn nói với ta mấy thứ gì đó. Thứ nữ tử hừ nhẹ một tiếng không nói gì, chỉ là cúi đầu xuống, mà ở nàng cúi đầu thời điểm, khóe miệng nhưng lại hiện ra mỉm cười. nhưng là khệ miệng nhưng dần dần địa chảy ra màu đen máu tươi, sau đó đã không có hô hấp. Đoàn thiếu, nàng uống thuốc độc rồi đồng hồ có thể cảm thấy tự nhiên Đoàn Vô Nhai cũng có thể cảm thấy nữ tử tánh mạng trôi qua, thế nhưng mà mà khác một loại đặc thù cảm giác nhưng lại nổi trong lòng, tại cảm giác trong nữ tử sinh mệnh lực nhưng lại không có bất kỳ yếu bớt, loại này mâu thuẫn cảm giác lại để cho Đoàn Vô Nhai đã có hoài nghi, bắt tay rời khỏi nữ tử trước ngực, trái tim đình chỉ ngừng động, tay lại đang cái cổ bên trên vừa sở, không, có mạch đập nhảy lên, dùng tay lại dò xét. Hạ hơi thở, không có một tia khí tức Đủ loại biểu tượng tự hồ nữ tử thật là huống thuốc độc tự vận, thế nhưng mà tại đoàn vô nhai cảm giác ở bên trong, nữ tử này tính mạng đặc thù không có một tia yếu bớt. Chẳng lẽ nàng cũng có ngụy trang tiên phú sao? Nhưng lại cảm ứng không đến một tia tiên phú chi khí, chuyện này là sao nữa đấy? Càng nghĩ đoàn vô nhai không làm rõ được rồi. Thần thâu tiên phú, đan điền mở ra, chộp. Đối với nữ tử trung đan điền vận khởi tiên phú chi khí đến thử ăn cấp thoáng một phát, chỉ cảm thấy một cố kháng cự lực theo nữ tử trong trong nội đang chuyển ra. Tôi nhẹ kêu một tiếng. Đoàn Vô Nhai lúc này thông qua cảm chi thiên phú càng thêm có thể minh xác nữ tử chỉ là giả chết, nhưng là nàng loại năng lực này càng làm cho không người nào có thể phát giác, dùng ngón tay sát thử dưới nữ tử khoe miệng, Đoàn Vô Nhai phát hiện trong những huyết dịch này thật sự có kích động, nói cách khác nữ tử sát thực là uống thuốc độc tự sát. Thần đâu thiên phú, đan điền mở ra, chụp. Thôn phệ thiên phú, đan điền mở ra, nuốt. Hỏa chi thiên phú, đan điền mở ra, vẽ. Cảm chi thiên phú, đan điền mở ra, cảm giác. Đem cái này bốn loại thiên phú mở ra vận chuyển lên đến. Đoàn Vô Nhai mới thông qua vẻ thiên phú đem nữ tử hiện tại trạng thái tạm thời thể hiện rồi đi ra, lại thông qua cảm chi thiên phú mới thực đang phát hiện nữ tử là dựa vào lấy mặt khác một loại ngụy trang thiên phú mới đã lừa gạt tất cả mọi người, loại thiên phú này là giả chết thiên phú. Hơn nữa nàng còn có một loại rất đặc thù thiên phú độc chi thiên phú, có loại thiên phú này, bất luận cái gì độc chỉ cần không cao hơn thiên phú kim đang đang cấp quá cao, có thể không lọt vào mắt mắt. Tại biết rõ nàng có cái này hai loại thiên phú về sau, Đoàn Vô Nhai tiểu tử dùng thần thâu thiên phú đến cưỡng ép bắn cấp, nhưng bởi vì thiên phú là đã bị bảo hộ Tại không có đối với phương tự nguyện phối hợp xuống, rất khó cưỡng ép đi ăn cấp đạt được, trừ phi hắn thần châu thiên phú đạt tới lục giai đã ngoài mới có thể thực hiện, mà bây giờ Đoàn Vô Nhai thiên phú cũng chỉ có nhị giai thì không cách nào thực hiện. Hỏa chi thiên phú, đan điền mở ra, đốt. Ai than nhẹ một tiếng, Đoàn Vô Nhai trực tiếp phất tay đem một đoàn hỏa diễm nhét vào nữ tử trên người, vang một tiếng văng nhỏ, nữ tử liền trực tiếp biến mất tại trong xe rồi, mà ở nữ tử chính thức tử vong lúc, Đoàn Vô Nhai cảm thấy trung đan điền trong mệnh đan bắt đầu tự chủ địa xoay tròn, theo vừa rồi nữ tử tử vong địa phương xuất hiện ba loại đặc thù khí thể. lóe lên liền tiến vào đoàn vô nhai trung đan điện trong. Đoàn vô nhai vội vàng đem thần thức tiến vào đến trung đan điện trong, lúc này tiến vào trong cơ thể ba cổ đặc thù khí thể, một cổ so sánh thổ khí thể trực tiếp liền tiến vào mệnh trong nội đan, mà còn lại hai cổ phần đừng tiến nhập hai cái không có thuộc tính trong kim đan. Ngụy Trang Tiên Phú, Thiên Văn Khắc, Thiên Phú mở ra. Độc Chi Tiên Phú, Thiên Văn Khắc, Thiên Phú mở ra. Răng rắc răng rắc hai tiếng nhẹ vang lên tại trung đan điện trong hai trong viên kim đan vang lên, đồng thời hai cổ đại biểu cho hoàn toàn mới tiên phú chi khí tiến vào đã đến trong thần thức tạo hóa ngọc điệp trong. Mà cùng lúc đó Mệnh đan đã ở hút vào khí thể lúc đã xảy ra một ít biến hóa, mệnh đan trở nên có chút linh bắt đầu chuyển động, trước kia mệnh đan tiểu là một quả vẫn không nhúc nhích kim đan, mà bây giờ lại có vẻ thập phần linh động, như là sống lại đồng dạng, đồng thời tại mệnh trong nội đan tạo thành một cái âm dương lưu mắt, rất hư nhưng lại rất rõ ràng địa hiện ra ở này ở bên trong. Đoan Thiếu vừa rồi đồng hổ là lần đầu tiên nhìn thấy Đoan Vô Nhai phóng hỏa đốt thi hành vi, điều này làm hắn có nhất thời không có kịp phản ứng. Trong mắt hắn, Đoan Vô Nhai vẫn là một cái ôn hòa người. Không thể tưởng được đối với cái này, dạ một nữ tử đều có thể không chút do dự thiếu đắc không còn một mảnh. Cái này lại để cho hắn nhất thời cho giọa sợ. Nàng con sống, chỉ là vận dụng cái khác thủ đoạn tại lấn gạt chúng ta, đã một lòng muốn chết, ta đã giúp nàng đạt thành tâm nguyện." Đoàn Vô Nhai nhàn nhạt nói dưới. Ách Đồng Hổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà tỏ vẻ tiếp nhận. Thế nhưng mà Đoàn Vô Nhai lén khốc lại khác ở nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong. Nguyên Lai Hòa Thiện Đích Đoàn thiếu cũng có được vô tình một mặt, trong nội tâm đã từng cho rằng Đoàn thiếu quá hòa thiện đích hắn mới phát giác, bọn hắn đối với Đoàn thiếu rất hiểu rõ quá nông cả rồi. mà đang ở bọn hắn lúc nói chuyện, Yến Thanh đem Âm Ảnh cũng bách đã đến Bắc Sơn, cuối cùng bị đã sớm tại bên cạnh chờ lấy thủ hạ cho trực tiếp trói lại. Mà Âm Ảnh đang nhìn đến cách mình không xa, nhưng lại toàn bộ đều bị trói giống như bánh chưng đồng dạng thủ hạ lúc, hắn Tiểu Minh Bạch lần này hành động triệt để địa đã thất bại, mà đối với sát thủ thất bại một cái giá lớn tiểu là cái mạng. Nghĩ vậy hắn cúi đầu, yên lặng chờ đợi lấy đoàn Vô Nhai tuyên án. Âm Ảnh hỏi lại ngươi một lần, các ngươi tổ chức tại sao phải phái hai nhóm người đến Thái Hành thành phố? Đối với ta hành thích đoàn Vô Nhai đối với bọn hắn đến ám sát hắn không kỳ quái. Nhưng là cùng một thời gian phái hai nhóm người tới giết hắn Cửu Lộ ra có chút không bình thường, rồi, một tổ chức đặc biệt là giống như công nhân quét đường như vậy chính là không, có lẽ phạm loại này sai lầm, trừ phi người lãnh đạo là một cái nhị hóa, thế nhưng mà nhị hóa có thể làm sát thủ sao? Ta sẽ không nói, ngươi cũng không có khả năng bắt được nàng, ông ảnh biết rõ hẳn phải chết cũng tựu không khả năng lại nói thêm cái gì. Cái này rất không may, nàng bị ta tại truy người lúc bắt được, nếu không tin, các ngươi lễ sách ta nói với ngươi một lần thanh minh tiết lộ người đi đường con đường hai bên cạnh khổ đại khách đúng không? Đoàn Vô Nhai nhìn xem ông ảnh nói ra. Cái gì? Ngươi làm sao có thể biết rõ? Ngươi Đừng kinh ngạc, bây giờ có thể nói cho ta biết vì cái gì đồng thời sẽ có hai nhóm người tới sao? Không biết âm ảnh mặc dù đối với đoàn Vô Nhai phát hiện bọn hắn lại phái người đến chuyện này cảm thấy giận mình, nhưng lại sẽ không bởi vì chuyện này mà đi lộ ra trong tổ chức sự tình. Vốn cũng không có ý định theo âm ảnh khẩu trong được cái gì hữu dụng tin tức đoàn Vô Nhai, tại phát hiện âm ảnh Thiên Phú lúc, đối với Thiên Phú của hắn so với công nhân quét đường tổ chức càng cảm thấy hứng thú. Nhưng lại lộ ra cường ngạnh nẫm ảnh đoàn Vô Nhai cũng không có lại nói thêm cái gì. trực tiếp đối với thủ hạ người phất phắt tay, làm một cái giết động tác. Làm cho một ít công nhân quét đường tổ chức thành viên, vốn còn muốn lấy đang đợi đoàn vô nhai hỏi lúc dùng tự mình biết bí mật đến có một cái giá giá vô liếng, cũng có thể bảo trụ cái mạng của mình, có thể chứng kiến đoàn vô nhai nghe xong Lâm Ảnh nói không biết ba chữ kia lúc, không có hỏi lại muốn trực tiếp xử quyết bọn hắn lúc, nguyên một đám liều mạng địa hô tha mạng, tuy nhiên lại phát hiện chỉ có thể hô lên một chữ sẽ thấy cũng hô không đi ra rồi. Giết chết công nhân quét đường người về sau, theo những tử vong này, người trên người xuất hiện lần nữa một cố đặc thù năng lượng khí thể, tại những khí thể này xuất hiện lúc Đoàn Vô Nhai trung đan điền trong mệnh đan tự lại lần nữa tự hành vận chuyển lại, giống như một cái lỗ đen đồng dạng, đem những khí thể này trực tiếp hút vào đoàn Vô Nhai trung đan điền mệnh đan ở trong, theo khí thể không ngừng dũng mãnh vào trung đan điền mệnh trong nội đan, đoàn Vô Nhai cũng rốt cục hiểu rõ, loại này khí thể tựu là lạ sinh mệnh năng lượng. Chương 156, ca sánh sảo nộ, 1. Sinh mệnh năng lượng, dường như ý nghĩa tựu là một loại tánh mạng bản chất năng lượng, là duy trì bất luận một loại nào có tánh mạng đặc thù sự vật năng lượng. Sinh mệnh năng lượng đơn giản nhất trực tiếp vận dụng, tựu là có thể lại để cho một cái sắp chết lão nhân nhanh chóng khôi phục đến khi còn trẻ tuổi kỳ, đây đối với một ít bởi vì đã đến tọa hạn mà không thể đột phá tu giả mà nói tuyệt đối có chí mạng hấp dẫn. Sinh mệnh năng lượng cường đại nhất đúng là có thể tiến hóa một cái tánh mạng con người bản chất, có được sinh mệnh năng lượng càng nhiều, hắn bản thân sinh mệnh lực tựu càng cường đại, sinh mệnh lực càng cường đại đại biểu không riêng gì sinh tồn năng lực cường đại cũng đại biểu cho năng lực bản thân cường đại. Đặc biệt những thân thể kia tu luyện tu giả, đối với sinh mệnh năng lượng càng là coi trọng. Tại các giới có rất nhiều người đều mơ tưởng tu tập, tuy nhiên lại đều không có thực hiện, mà chạy đi tại các giới thái bổ Kỳ thật lúc ban đầu sáng lập là muốn thông qua các loại phương pháp đến thu thập sinh mệnh năng lượng, chỉ là về sau rất nhiều tu giả lại đem loại công pháp này sửa chữa thành hai cái cực đoan, một là song tu, một là thái bổ. Theo thuộc về đã mất đi vốn là sáng tạo loại công pháp này căn bản công dụng, mà sửa đổi công pháp cũng chỉ có thể phát ra nổi ra tăng tu vi tác dụng, cũng không thể cường hóa chính mình bản chất, dần dần cũng liền trở thành một loại phụ trợ loại công pháp. Nhưng hiện tại đoàn vô nhai trong cơ thể mệnh đang nhưng có thể tự động đến thu thập loại này năng lượng, hay là tinh khiết nhất không chứa tạp chất năng lượng, tiến vào mệnh trong nội đan sinh mệnh năng lượng. Hội tự hành theo mệnh trong nội đan âm dương ngưng đến vật truyền, cũng tán bật ra càng thêm tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Mà những năng lượng này, một độ người sẽ tiến nhập đoàn vô nhai trong thân thể, làm hắn có thể cảm thấy thân thể một ít biến hóa, cái này lại để cho đoàn vô nhai cảm thấy càng thêm kinh hỉ. Theo sinh mệnh năng lượng tiến vào, còn có một cỗ đặc thù thiên phú chi khí. Ngụy Trang Tiên Phú, Thiên Vật Khắc, Thiên Phú mở ra. Đem ân mảnh Ngụy Trang Thiên Phú mở ra, cẩn thận một cảm ngộ, đoàn vô nhai phát hiện cái này thiên phú cùng theo trên người cô gái lấy được thiên phú có bất đồng, mặc dù đều là một loại thiên phú, nhưng lại có bất đồng tác dụng. Nữ tử là có thể giả chết, dùng giả đánh tráo, mà âm ảnh tiên phú năng lực lại là có thể tránh né mất thần thức điều tra, triệt để che giấu. Tốt rồi, thu thập thắng một phát, Triệu Kiệt đem các ngươi lần này hành động báo cáo xuống, có hay không đổ vào nhân viên quay đầu nhìn Triệu Kiệt hỏi. Đoàn thiếu, lần này căn báo yến thanh cung cấp tình báo, chúng ta chung bắt 17 tên công nhân quét đường thành viên trong đó kim cấp sát thủ 5 tên, có một cái tên là Kim Tư nhân viên tại chỗ kích thương bên ngoài, còn lại cũng không có tổn hại bị trảo. Ngoại tuyến nhân viên 12 tên, người của chúng ta không có một cái nào bị thương. Rất tốt. Các ngươi lần này làm vô cũng tốt. Thu thập xong về sau, dẫn bọn hắn trở về, ta đi trước. Đoàn Vô Nhai quay người lại đối với đồng hồ an bài sau đó, chỉ có một người đã đi ra. Đoàn Vô Nhai trong lúc rảnh rỗi, người trong nhà ngoại trừ tại đại niên lần đầu tiên lúc tốt thật náo nhiệt rũi về sau, tu toàn bộ vùi đầu vào trong khi tu luyện rồi, hiện tại mọi người tu luyện cũng không cần hắn lại đi chỉ đạo rồi, bởi vậy lúc này trở về cũng không có chuyện gì. Đang suy nghĩ lấy muốn làm điểm sự tình gì thời điểm, chợt nghe đến một cái cho thuê lái xe tại hồ lớn lấy có hay không đi nghe ca nhạc, tiện đường kéo người tiền xe nửa ra a. Ta đi Đoàn Vô Nhai cảm thấy không có chuyện gì, ưu đáp cái đi nhờ xe cũng tiện đường đi xem. Thấy có người đáp ứng, lái xe cũng thật cao hứng, trực tiếp lái xe tới đến Đoàn Vô Nhai bên người, mở cửa xe lại để cho hắn ngồi ở phó giá bên trên. Lên xe về sau, Đoàn Vô Nhai phát hiện tại xe ngồi phía sau một cái đang mặc váy ngắn nữ tử, lộ ở bên ngoài làn da phi thường trắng nõn. "Huynh đệ, thế nào đi ra cũng là đi dại sầu ai cho thuê lái xe, một bên phát động lấy ô tô, vừa nói. Bây giờ trở về ra cũng không có việc gì, lễ mừng năm mới sinh ý thế nào?" Đoàn Vô Nhai một bên cùng lái xe trò chuyện. Một bên theo nữ tử trên người thu hồi ánh mắt. "Ai, không có biện pháp." Huynh đệ có hứng thú hay không đi hoạt động một chút lái xe lén lút hỏi Đoàn Vô Nhai còn lộ ra chỉ cần là nam tử đều minh bạch dáng tươi cười. "Có cái gì thú vị địa phương sao?" Giới thiệu một chút Đoàn Vô Nhai nghĩ đến cũng không có chuyện gì, không bằng đi chơi. "Có, ta hiện tại đi cái chỗ này, tại Thái Hành thành phố thế, nhưng mà nội danh địa phương, không riêng phục vụ tốt, tiểu la nữ nhân trong đó cũng là siêu tốt." "Dạ, ta kéo vị này, huynh đệ nhìn xem thế nào?" "Đúng vậy, rất tốt." Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Như vậy ở trước mặt hỏi cũng không thể nói không tốt sao, nói sao nữ tử sắc thực lớn lên rất phiêu lượng, có thể cũng coi là trung thượng đẳng tư sắc rồi. Nghe được lái xe tại nói mình, đằng sau nữ tử lên tiếng nói, "Ta nói, các ngươi có thể hay không không trực tiếp đối với của ta mặt đến thảo luận đâu rồi, cái này đối với ta thế nhưng mà một loại tổn thương a." "Không có việc gì, nếu tổn thương ngươi, ta vị huynh đệ kia đến đền bù tổn thất ngươi, đúng không huynh đệ?" Lái xe rất biết nhận việc, câu nói đầu tiên đem đoàn vô nhai cho bán tiến vào. "Tốt, vậy thì đền bù tổn thất ta." Đoàn vô nhai không sao cả địa cười trả lời. Đang nghe đoàn vô nhai về sau, nữ tử vốn thái độ lãnh đạm cũng thoáng một phát cải biến tới, nhiệt tình điệu cùng đoàn vô nhai đã ra động tác ngồi đến, lái xe cũng có chút cao hứng, phải biết rằng hắn vốn là muốn kéo cá nhân tiện đường tranh điểm, không thể tưởng được lại kéo lên một cái có thể đi nghe ca nhạc tiêu phí, chỉ cần hướng bên trong một tuyến đường, hắn có thể lấy được một phần không nhỏ tiền hoa, cái này đối với hắn mà nói xem như một số ngoại ý muốn chi tài. Chân ga giẫm mạnh, khai được vốn chậm rì rì cho thuê, thoáng một phát liền nhanh chóng tăng tốc hướng phía nữ tử nói địa phương chạy như bay mà đi. Đang nhìn đến đoàn vô nhai cũng không có phản đối về sau. Lái xe Tiểu Vượng tin chính mình phần này tiền boa là quyết định được, vì vậy tại dọc theo con đường này, khai được cái kia gọi một cái nhanh chóng, nhiều cái đèn đỏ đều là đè nặng điểm tiền lên. Chi một tiếng, xe đứng tại một cái tên làm ộng ảo ca sảnh phía trước. Đương xe dừng lại lúc, ngồi ở phía sau nữ tử một bên xuống xe, một bên nhật tỉnh điệu kêu gọi đoàn vô nhai. Tại trả tiền cho lái xe về sau, đoàn vô nhai cũng theo nữ tử trực tiếp tiểu đi vào, đi vào phòng nữ tử xin lỗi một tiếng, nói là muốn bộ cái trang, bị đoàn vô nhai đã kéo xuống. Không cần phiền toái như vậy, ta đến chỉ là nghe một chút ca. đuổi hát cái gì bùng ra, ta cũng nghe nghe. Xem Đoàn Vô Nhai như vậy nói chuyện, nữ tử đương nhiên cam tâm tình nguyện rồi, sau đó lại thả âm nhạc, đang muốn ca hát lúc, Đoàn Vô Nhai điện thoại vang lên, nữ tử xem xét vội vàng đóng âm nhạc, còn làm một cái muốn đi ra ngoài động tác. Không có việc gì, không cần Đoàn Vô Nhai cười cười, sau đó tiểu nhận nghe điện thoại lão bà, có chuyện gì? Điện thoại là hô nương đánh tới. Không có gì, đồng hội bọn hắn xử lý tốt sự tình đều trở về rồi, ta là hỏi hạ ngươi ở đằng kia. A, ta tại nơi này gọi mộng ảo ca xảnh. Ca xảnh a, có hay không mỹ nữ đấy? "Cô A, trên đường nhận thức, nàng tại đây đi làm, ta cứ tới đây nghe cả nhạc rồi." "À, cái kia chơi một hồi sớm chút trở lại, ta đi đem chuyện của ngươi cùng các nàng nói rằng, trở lại lại thu thập ngươi." Ha ha ha ha hô nương nói xong cũng nở nụ cười. "Tuất, đã biết lão bà, ta nghe một hồi ca chơi một hồi tiểuu đi trở về." Tại đoàn Vô Nhai sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chứng Kiến đứng ở bên cạnh nữ tử có chút giật mình mà nhìn xem hắn, "Lão bà ngươi, ngươi dám như vậy cáo nàng." "Cái này có cái gì hiếu kỳ, ta lại không có làm cái gì, đến ca h" Đoàn Vô Nhai đơn giản trở về hạ tựu lại để cho nữ tử khai âm nhạc. Truyền mấy bài hát, nữ tử một bên hát một bên xem đoàn Vô Nhai, trong nội tâm đã ở cộng lại lấy muốn hay không ra tăng chút gì đó hạng mục. Lễ mừng năm mới người vốn ít đi, khó được có một cái nếu không làm thì không cũng có tiền boa, thế nhưng mà nàng lại sợ đoàn Vô Nhai trên người không có nhiều tiền, đến lúc đó có thể thì phiền toái. Vị lão bản này, ngươi xem hiện tại lễ mừng năm mới, ngài có phải hay không nữ tử chưa không có ý tứ hỏi. Đi, hội hát ngươi tiểu gọi bọn nàng đến đây đi, ta cũng tốt tốt thưởng thức hạ đoàn Vô Nhai cũng không phải cái gì đều không rõ người. Xem xét nữ tử bộ dạng đã biết rõ nàng nghĩ muôn cái gì. "Cảm ơn, ta nhất định an bài cho ngươi tốt." Nữ tử nghe xong, đây là gặp gỡ nhân vật có tiền rồi, cao hứng địa chạy tới cửa, giữ cửa kéo một phát khai đối ngoại mặt mấy cái nhàm chán địa ngồi ở đó nữ tử đã liều nhất cá nhãn sắc giúp đỡ cầm mấy bình rượu tiến đến. Mấy nữ tử xem xét, lại nghe xong lời này, đều lập tức tinh thần, tất cả đều vội vàng đứng lên, một người dẫn theo một kiện thanh đạo tụ đi đến, mà ở bọn này nữ tử ở bên trong, chỉ có một nữ hài là cái gì cũng không có cầm tụ đi tới. "Ca" Muốn nghe cái gì ca a nữ tử chứng kiến đều vào được, vội vàng tới gần đoàn vô nhai, cũng nắm cả cánh tay hỏi. "Nhặt các ngươi sợ trưởng hát có thể, đến đây là các ngươi tiền đoa đoàn vô nhai xuất ra một chồng tiền mặt tựu đặt ở nữ tử trên tay." Cái này nữ tử cũng bị đoàn vô nhai cử động cho lại càng hoảng sợ, thế nhưng mà rất nhanh tựu phản ứng đi qua, đem tiền nhận lấy, mỗi người hai cái đã phát tải xuống dưới, sau đó đem còn lại vừa muốn trả lại cho đoàn vô nhai. "Cấm a, đưa cho ngươi tiền đoa, làm sao chiên là của các ngươi sự tình? Hiện tại ca hát mọi người khỏe thật náo nhiệt náo nhiệt." Đoàn vô nhai nói xong, Những cô gái này đều cao hứng địa điểm ca hát lên, lúc này đoàn Vô Nhai tại các nàng trong mắt bây giờ không phải là một cái trẻ tuổi khách nhân, mà là một cái ánh vàng rực rỡ kim em bé. Lại đang biết rõ hắn là lần đầu tiên lúc đến, vậy thì càng nhiệt tình, nguyên một đám suy nghĩ khác người địa đi vào đoàn Vô Nhai bên người đến biểu hiện ra vẻ đẹp của các nàng tốt, mà lúc này đoàn Vô Nhai cũng là thập phần vui vẻ địa cùng các nàng cười đùa lấy, tựu như cùng một cái bùi hoa lão luyện đồng dạng, ngược lại đem những này người cho đùa giỡn không ngừng hần hẩn rồi. Đang cười náo một hồi lúc, đoàn Vô Nhai đi vào một nữ tử trước mặt, Đây là vừa mới tiến vào không có lấy bất kỳ vật gì, sau khi đi vào chỉ có một người lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia, cũng không, Kha Hát cũng không đùa giỡn. Như thế nào an tĩnh như vậy Đoàn Vô Nhai hỏi. "A, không có, ta chỉ là nhất thời không quá thích hứng." Lần đầu tiên tới cái chỗ này, hay là Đoàn Vô Nhai có thể cảm thấy nữ hài trẻ trung, là cái loại nổi không có trải qua nhân sự cô nương. Không phải, chỉ là không thói quen nhiều người như vậy ở cùng một chỗ nữ tử cô dạ bộ lấy cười. Loại địa phương này không thích hợp người ngốc, là có thập bao nhiêu khó khăn mới đến sao? Đoàn Vô Nhai xem nữ tử cái loại này không lưu loát biểu lộ, biết rõ nàng không phải trang thuần mã là sát thực không thói quen tại đây hết thảy, cho nên khuyên một câu. Trong nhà cần dùng tiền, bằng hữu giới thiệu đến. Nữ tử thật cũng không muốn nói ra, nhưng nhìn đến Đoàn Vô Nhai năm đó thanh khuôn mặt lúc, không khỏi giải thích thoáng một phát. Chương 157, ca sảnh sảo ngộ, 2. Tới chỗ như thế mặc dù lý do bất đồng, nhưng là có thêm một cái giống nhau đặc điểm, cái kia chính là thiếu tiền, chỉ là cô bé này nói đích thật là nói thật. Ha ha a Đoàn Vô Nhai khẽ nở nụ cười. Nữ hài nghe xong Đoàn Vô Nhai nở nụ cười, cho là hắn nhất định là đang cời mình ở nói dối, bởi vậy có chút bối rối lại có chút tức giận nói ta nói là sự thật. Cái này ta tin tưởng, bất quá tại đây ngươi có thể lấy được bao nhiêu tiền đâu? Mà ngươi lại thiếu nhiều tiền đâu? Đoan Vô Nhai vừa nói một bên lần lượt nữa từ tựu ngồi xuống. Tại hắn ngồi ở nữ tử bên người lúc, nữ hài có chút khẩn trương địa hướng bên cạnh rất nhỏ địa xê dịch, rồi mới lên tiếng bằng hữu của ta nói, một ngày có thể có vài trăm đấy. Nếu như nói đến đây lúc, nữ hài sắc mặt đỏ lên. Lúc này cùng Đoan Vô Nhai cùng một chỗ vào nữ tử, lúc này đã đi tới, ca, ngươi cũng tới không hát mấy thủ? Có phải hay không vừa ý nhà của chúng ta muội từ đấy? Nàng quả thật không tệ đoàn vô nhai hàm hồ nói, "Tiểu muội, nhưng là hôm nay mới đến, ca có phải hay không có cái gì tâm tư à? Bất quá tiểu muội nhưng vẫn là, nếu nữ tử không có xuống nói tỉ mị, có một số việc nói được thái bạch tỉu không có ý nghĩa rồi." "Tỷ tỷ, cái này ta." "Tiểu muội, ngươi tới nơi này rồi, ngươi còn muốn thủ cái gì đâu rồi? Ngươi không phải nói trong nhà cần dùng gấp tiền đấy ư? Ta xem vị này ca cũng là người sảng khoái, tin tưởng tỉ ánh mắt, nếu thẹn thùng, tỉ cùng ngươi cùng đi nữ tử nói xong còn nhìn xem đoàn vô nhai Đừng như vậy đoàn vô nhai quát tay náo, đối với nữ tử nói, ta cũng không dám, ngươi vừa rồi cũng biết ta được sớm chút trở về, bất quá gặp được coi như là một hồi duyên phận, có chuyện gì khó sử tựu nói một câu, nếu ta có thể bằng, ta liền giúp ngươi thoảng một phát. Cái này nữ hài do dự xuống, đối với đoàn vô nhai nói ra, ngài nguyện ý giúp ta sao? Muốn là nếu có thể, ta nhất định sẽ nhớ rõ ngài đại ân. Bên cạnh nữ tử nghe xong, nghĩ thầm gọi nhớ rõ người ta đại ân, có một cái dám dụng. Nếu không có một điểm ngon ngọt, vậy sẽ có người giúp ngươi, đây là tại nằm ngọng, vì vậy không khỏi đệ mở miệng nói, tiểu muội Đừng nói những hư kia, ta muốn cao ý tứ không phải quang trợ giúp không cầu hồi báo a. Cái này nữ hài nghe xong, cũng biết nữ tử lời nói nói không sai, vô duyên vô cớ địa vị sẽ có người giúp đỡ ngươi, hay là liên lụy đến tiền sự tình, khẳng định không phải một câu sự tình, có thể mình quả thật không muốn đi như vậy lộ tiện, cái này không chỉ có chính mình qua không được chính mình một cửa, nếu để cho mẫu thân biết rõ cũng sẽ không tha thứ chính mình. Có chuyện gì ngươi nói hạ là được, ta nói hôm nay xem như hữu duyên, ta có thể giúp ngươi. Đoàn Vô Nhai cũng biết gọi là không có người tin tưởng, nhưng là hắn nói là duyên tựu không định đi cư cầu. Nếu nàng nói ra, tin tưởng hắn đã giúp trợ, bằng không coi như xong. Ba ba cần làm giải phẫu, trong nhà không đủ tiền, ta mới đi dàn nữ hải cuối cùng vẫn là cảm thấy cứu phụ thân quan trọng hơn, những chuyện khác đều trước để ở một bên, nếu quả thật cần dùng chính mình đi đổi, nàng cũng nhận mệnh, nàng không muốn phụ thân hội bởi vì không có tiền mà không thể chữa bệnh, do đó lại để cho chính mình cả đời lưu lại tiếng với. Cần bao nhiêu đoàn vô nhai không có hỏi nhiều bệnh gì tình các loại, chỉ là trực tiếp hỏi cần bao nhiêu phí tổn. 34 vạn nữ hải nói xong lại giải thích nói, trái tim giải phẫu cần cái giá tra cho ngươi 50 vạn, dù sao làm xong giải phẫu cũng cần một ít điều dưỡng, nhiều ra phí tổn ngươi có thể làm một ít mua bán nhỏ, cũng đem mình việc học hào hào ra sức học hành xong. Ân, ta biết rồi nữ hải thuận miệng đáp, thế nhưng mà lập tức phản ứng lại đến, vừa rồi nàng dường như là nghe được hắn nói muốn cho 50 vạn, có chút giật mình mà nhìn chằm chằm vào Đoàn Vô Nhai, nàng dùng không xác định ngữ khí lại truy vấn, ngài mới vừa rồi là nói, 50 vạn? Có thật không vậy? Lenken không đợi Đoàn Vô Nhai trả lời, tại bên cạnh một mực nghe đứa tử, đang nghe Đoàn Vô Nhai lúc không khỏi tay khẽ rũ dậy. Tiểu đem chén rượu trong tay cho rơi trên mặt đất. Vừa nghe đến thanh âm, tại đùa giỡn bên trong nữ tử đều ngừng lại, vây quanh nữ tử hỏi Hàn khởi chuyện gì xảy ra. Ca nói muốn bắt 50 vạn đến bang tiểu muội nữ tử dùng không xác định ngữ khí nói ra. Cái gì tại nghe được câu này về sau, mấy nữ tử đều kinh kêu lên, đây chính là 50 vạn không phải 5 nguyên 10 nguyên, đặt ở đó cũng là vài được đấy. Ngài có phải hay không hay nói giỡn đâu? Bên trong một cái nữ tử cũng hỏi, ta không có hay nói giỡn, vừa rồi đã nói, gặp nhau tiểu là hữu duyên, nói sau ta có thể bằng vì cái gì không giúp đâu. Đoan Vô Nhai đối với các nàng hoài nghi cũng có thể hiểu được, một cái tố không nhận thức người, cùng ngươi nói ngươi nói vài lời lời nói, Tưu nguyện ý giúp ngươi xuất ra 50 vạn đến, chuyện như vậy, dù ai trên người cũng sẽ không tin tưởng. Ngài sẽ không cho là hôm nay là tháng 4 số 1 a bây giờ là lễ mừng năm mới không phải ngày cả tháng 4 nữ tử thật sự là có chút không tin. Ta biết rõ, chính là bởi vì lễ mừng năm mới mới có thể chú ý duyên phận a. Đoan Vô Nhai không có làm nhiều giải thích, loại chuyện này là giải thích không rõ ràng lắm. Quay đầu nhìn xem nữ hải, ngày mai ngươi đi lấy tiền có thể, ta rất chân thành. Ngài Vì cái gì giúp ta, ta cần." Nữ hài nói xong mặt tiu đỏ lên, một người nam nhân tại loại này nơi nguyện ý xuất ra 50 vạn đến giúp nàng, nếu là không có một điểm ý tứ gì khác, vậy người này chính là một cái hai b, trang bức, hồ người hình. Thế nhưng mà Đoàn Vô Nhai thật đúng là ứng nàng, làm một hồi trong nội tâm nàng hai b, trang bức, hồ người hình nam ngươi ngày mai cầm cái này đến mới phong lộ số 991263 thước, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đem tiền đưa cho ngươi. Đang muốn cầm trong tay vật phẩm đưa cho nữ hài lúc, Đoàn Vô Nhai điện thoại lại vang lên, thuận tay tiếp gây ra dòng điện lời nói. chợt nghe đến lão công ở đằng kia, ta cùng bọn muội muội lập tức tới ngay ngươi cái kia rồi. Lão bà, các ngươi đã tới. Đoàn Vô Nhai kỳ quái hỏi. Đúng vậy à, ta mang theo bọn muội muội đến xem lão công có phải hay không không thành thật một chút. Hồ Nương tại trong điện thoại cười nói. Không thành thật một chút các ngươi cái đầu, đến đây đi ta tại mộng ngạo đoàn Vô Nhai nói hạ ca sảnh danh tự về sau, liền phóng hạ điện thoại. Có phải hay không có cái gì bất tiện đấy đúng lúc này, nữ tử cũng phản ứng đi qua, khẩn trương hỏi. Không có việc gì, lão bà muốn tới rồi, các ngươi hát tiếp có thể. Thế nhưng mà nghe xong lời này, Những cô gái này tiểu muốn rời khỏi, lao bà của người ta muốn tới rồi, nếu còn ở lại chỗ này gây chuyện không tốt muốn gặp chuyện không may, thế nhưng mà các nàng lại không muốn rời đi, bởi vì vì bọn nàng muốn nhìn một chút đoàn vô nhai có thể hay không thật sự bàng tiểu mội. Nữ hài lúc này cũng thập phần khẩn trương, cầu nguyện trong lòng sự tình cũng không nên có thay đổi gì, vừa chứng kiến hy vọng đừng cứ như vậy sói mòn mất. Cái kia, ca, ngài có phải hay không cần nữ hài hiện tại cũng không biết nói như thế nào xuống dưới, trong nội tâm thật sự có chút bối rối. Các nàng đến vui vặ Cẩm Nang sợi so với ta phù hợp đoàn vô nhai không có đem trong tay vật phẩm lại đưa cho nữ hải, bởi vì hắn muốn dù sao hồ nương muốn tới rồi, việc này nàng ra mặt so với chính mình ra mặt thiếu rất nhiều lời hỏng tiếng ve. A nữ hải nghe xong, trong nội tâm trực tiếp tiểu ngồi lạnh, nàng cũng không nhận ra, một cái được xưng là lão bà nữ tử sẽ đi qua giúp đỡ lao công của mình lấy tiền cho một nữ nhân khác, hay là một cái vừa gặp mặt nữ nhân, càng hỏng bét chính là hay lạ ở loại địa phương này nhận thức. Cảm ơn a ca, nếu không dễ dàng coi như xong. Nữ hải nghĩ nghĩ, cảm thấy tại hắn ôm không thực tế nghĩ cách. Còn không bằng sớm chút đến đã đoạn cái này niệm tưởng thì tốt hơn. Kiên Nhẫn chờ là được rồi, đoàn vô nhai cũng có thể minh bạch nữ hài lo lắng, hắn cũng không nhiều làm giải thích, các người bung ra âm nhạc ca hát có thể. Thế nhưng mà sở hữu nữ tử nhưng bây giờ không có một cái nào đi phòng âm nhạc, một hội chuyện gì phát sinh, các nàng đều tại nội tâm nghĩ đến đủ loại chằng chịt, các nàng thế nhưng mà gặp nhiều hơn lão bà đem lão công ngăn ở ca sảnh đại náo sự tình. Đúng lúc này, chợt nghe đến ô tô phanh lại âm thanh ở ngoài cửa chuyển tới, sau đó hữu chứng kiến mấy nữ tử từ trên xe bước xuống cũng trực tiếp đi đến. Mấy nữ tử vừa tiến đến tựu chứng kiến đoàn vô nhai ngồi ở một đám nữ tử chính giữa. "Lão công, tốt biết hưởng thụ a bảnh tiểu tiểu có chút ghen ghét nói lấy, nói xong cũng đã đi tới, ngồi ở đoàn vô nhai bên cạnh. Các ngươi đều đến rồi, nhìn xem lão công trùng thực a." Phốc khụ khụ. Mấy cái vừa uống một hớp nước muốn xem náo nhiệt nữ tử, đang nghe đoàn vô nhai về sau, thiếu chút nữa chưa cho sặc mất đi. Cái này gọi là trung thực, thiên hạ không có người thành thật rồi, tại ca sảnh loại địa phương này gọi một đám nữ nhân, sau đó đối với lão bà nói ta thành thật, cái này cũng quá trêu chọc đi à nha. "Hừ, mặc kệ ngươi." Như thế nào còn muốn sướng hội. Hồ Nương đối với đoàn Vô Nhai làm quấy cũng chỉ có thể trở mình cái diễm lệ bạc nhãn, nhà mình nam nhân là dạng gì, nàng hay là hiểu rõ. Lão bà, đến vế cái sợ, cho nàng 50 vạn đoàn Vô Nhai đối với Hồ Nương nói. 50 vạn, làm gì đâu? Hồ Nương có chút kỳ quái, sau đó dùng một loại xem kĩ ánh mắt nhìn dưới nữ hài. Phu thân của nàng muốn làm giải phẫu, ta vừa vặn nghe nói, tiểu muốn giúp một thanh. Nữ hài lúc này đối với Hồ Nương xem kĩ ánh mắt có chút chịu không được, câu nệ địa đứng lên, bất ăn nói, vị tỷ tỷ này, ca nhất định là hay nói dỡn. Ngài không muốn để ở trong lòng. Phu thân của ngươi hiện tại nhập viện rồi. Cái gì giải phẫu?" Hồ Nương tiếp tục hỏi. Tại thái hành một viện, cần làm trái tim cái giá giải phẫu?" Nữ Hải trả lời. Cái kia chưa bệnh điều kiện còn có thể, bất quá giải phẫu phí tổn đủ sao?" Đào Tư hiểu rõ bệnh viện tiêu dùng rất lớn, không khỏi mà hỏi thăm. "Tỷ tỷ, bác sĩ nói cần 34 vạn là được rồi." Nữ Hải không làm rõ được các nàng hỏi những là có ý gì này, nhưng là nghiêm túc làm trả lời, tối thiểu nhất nàng muốn như vậy có thể bang hạ vừa rồi phải trợ giúp nàng đoạn vô nhai, làm cho các nàng không nên hiểu lầm. Sợ là rất khó, bác sĩ nói 34 vạn đến lúc đó các loại phí tổn xuống tiểu không đến rồi, Bành Tiểu kiều, kiều hiện tại an vị tại đoàn Vô Nhai bên cạnh, "Lão công, ngươi lấy tiền tiểu là muốn giúp vị này tiểu muội muội sao? Ngươi cho rằng còn có chuyện gì sao?" "A, ta cảm thấy đây mới là của ta hảo lão công." Bành Tiểu kiều, kiều cười tiểu đứng lên đi đến quẩn tại đằng kia khẩn trương địa đứng đấy nữ hài bên người. Sau đó vây quanh truyền bài vòng, quay đầu lại đối với đoàn Vô Nhai nói, "Lão công, ngươi xác định chỉ là muốn bang muội muội, không có có ý đồ khác sao?" Đang nhìn đến đoàn Vô Nhai có chút muốn nổi giận lúc mới cười nói. Ta chỉ là xác nhận thoáng một phát, lão công cũng không thể sinh khí. Chương 158, về nhà của thi. Đang nghe Bảnh Tiểu kiều, kiều về sau, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể hùng hăng trừng mắt nhìn trừng nàng, thế nhưng mà hiệu quả thập phần yếu ớt, trái lại còn nhận được Bảnh Tiểu kiều, kiều khiêu khích truyền âm, "Không phục ư lão công, buổi tối đến, ta cho ngươi tùy tiện 36 triệu. Bị ngươi đánh bại." Đoàn Vô Nhai đành phải đổi hạng. Ta bị các ngươi đánh bại hố nương lúc này cũng thần niệm truyền tới, hiện tại chúng nữ tại truyền âm lúc đều sẽ không giấu giếm lấy đối phương, bởi vậy Bảnh Tiểu Kiều truyền âm, chúng nữ là biết đến, nếu không phải địa phương không đúng. Hiện tại các nàng muốn cười phun ra. Mà lúc này bảnh tiểu tiểu nhưng lại đi vào nữ hải bên người hỏi: "Tiểu muội muội, ngươi quá trung thực rồi, bệnh viện nói 34 vạn là không đủ, như vậy đi tỷ tỷ làm chủ rồi, ngày mai ngươi đi lấy 100 vạn a, nếu không đủ tụi tùy lúc đến tìm tỷ tỷ, ta toàn quyền phụ trách." Nói xong cũng đem mình một cái danh thiếp đưa tới nữ hải trong tay. Cái gì nữ hải ngơ ngác địa nhận lấy nhét trong tay danh thiếp, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, trong lòng hắn nhận vì lần này cũng chỉ có thể là một cái nói giỡn, nhưng không thể tưởng được chính là hiện tại không chỉ có tiền lấy được, nhưng lại thêm nữa Cái này làm cho nàng nhất thời căn bản không cách nào tiếp nhận. Ha ha ha ha, Bành Tiểu Bành nở nụ cười, cười thật ngọt ngào rất đẹp, nàng thích xem đến mọi người tại đạt được trợ giúp lúc kinh hỉ, nàng ưa thích cái loại nổi trợ giúp người cảm giác. Nhẹ nhàng mà lúc đầu, Đoàn Vô Nhai đứng dậy đi vào Bành Tiểu kiều, kiều bên người, nói khẽ, "Đi thôi, chúng ta về nhà." Thẳng đến Đoàn Vô Nhai mấy người ly khai, mà ở ngồi tất cả mọi người ngơ ngác địa không có kịp phản ứng, mà nữ hài nhìn xem trong tay danh thiếp cũng là thật lâu không thể tin tưởng, đây là thật. Mãi cho đến từ bên ngoài tiến đến một người. Gọi bọn nàng đi ra ngoài lúc mới nguyên một đám điệu theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. "Đến, để cho ta véo thoáng một phát, ta muốn xác nhận thoáng một phát có phải thật vậy hay không. Vậy tại sao muốn béo ta, không phải để cho ta véo ngươi đấy? Bởi vì béo người hội đau nhất đồng." Đồng. Mà lúc này trong tay nắm mảnh tiểu kiều danh thiếp nữ hải, lúc này thầm nghĩ cao giọng điệu kêu đi ra, lại cảm thấy trong cổ có thứ đồ vật tại chấn lấy đồng dạng, phát không ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ có hai mắt nước mắt như là cắt đứt quan hệ đồng dạng, một giọt một giọt điệu rất xuống. "Tiểu muội, đừng khóc, đây là gặp được quý nhân." cớ có lẽ cao hứng a. Cùng đoàn vô nhai cùng lên nữ tử, có chút hâm mộ địa quên giải lấy. Vì cái gì chính mình không có gặp gỡ nam nhân như vậy lâu rồi, vì cái gì chính mình gặp gỡ còn không có theo đuổi đấy. Nghĩ đến đoàn vô nhai nói duyên phận, nữ tử có chút minh bạch lúc ấy đoàn vô nhai vì cái gì một mực đang nói duyên phận rồi, cái này là duyên phận a. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, cảm ơn nữ hải lúc này ôm nữ tử, vừa nói cảm tạ một bên lại khóc lên. Đừng khóc, tiểu muội, chúc mừng ngươi, hảo hảo mà thu thập xuống, ngày mai đi làm lý tốt về sau, nhớ rõ trở lại cho tỷ tỷ nói rằng lại để cho tất cả mọi người cùng một chỗ chia sẻ hạ vận khí của ngươi được không nào? Nữ Hải cuối cùng dừng tiếng khóc, sau đó cựu Ly khai cái này chỉ đợi một ngày, nhưng lại cải biến hắn cả đời địa phương. Sau đó sự tình cũng rất đơn giản, ngày hôm sau, Nữ Hải đúng hẹn đi vào xí nghiệp, lấy được bằng tiểu tiểu đã sớm an bài xuống 100 vạn tiền mặt, đồng thời còn có chuyên gia toàn bộ hành trình trợ giúp Nữ Hải tiến hành dành tay tụ, lúc này mới chấm dứt. Nhưng là tại Nữ Hải sự tình chấm dứt lúc, ở trong xã hội lại lưu truyền ra hô thị xí nghiệp đoàn vô nhai tổng giám đốc bởi vì phiền muộn đi ca sảnh mua xe. bị thê tử dẫn người đem hắn mang đi đồn đãi, tại nghe đến mấy cái này đồn đãi về sau, biết rõ chuyện này mộng ảo bọn nữ tử nhau nhau đứng ra, đem đoàn vô nhai nghĩa bang nữ hải sự tình nói ra, vì vậy hai loại bất đồng đồn đãi tiểu ở trong xã hội truyền lưu ra. Cuối cùng đồn đãi truyền lưu thành, Hỗ thị sĩ nghiệp đoàn tổng bởi vì phiền muộn mà đi mua xe, cũng xem một cái đằng trước nữ hải mà hoa trăm vạn bao dưỡng, bị hắn vợ phách giác, đại náo ca thành cũng nổn lên mộng ảo. Đương nghe đến mấy cái này lúc, Hỗ nương trở nữ tướng xem cười cười không có để ở trong lòng, mà làm như sự kiện nhân vật chính đoàn vô nhai tất thì hoàn toàn không để ý tới. Bởi vì hắn hiện tại chính đang bế quan tu luyện, không có những thời giờ kia đi để ý tới. Lão công lần này bế quan lại có nửa năm nhiều thời giờ đi à nha bản tiểu kiều một bên theo trên mặt bản cầm một cái hoa quả, một bên nhìn xem đoạn vô nha bế quan gian phòng, ung dung nói lấy. Đúng vậy a, Thiến Tiễn lại trở về giúp hắn đi nhờ người rồi. Cái này học sinh đứng được, nếu tuyển ai có thể trốn học nhất, lão công nhất định là đệ nhất. Đào tư đã ở bên cạnh phụ không ngờ như thế. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta phải chờ tới nhiều hội lâu rồi, gần đây ta luôn luyện không ở trong lòng, lão công không tại ta tốt muốn hắn. Còn nói sao? Các ngươi không đề cập tới khá tốt, ta cũng muốn lão công, có thể hết cách rồi, hắn bây giờ đang ở bế quan, cũng không thể bởi vì chúng ta muốn tiểu quấy rầy lão công tu luyện a. Hồ nương cũng đành chịu nói. Xem ra ta không tại trong khoảng thời gian này, các ngươi hay là rất nghĩ tới ta a đương chúng nữ tại vì đoàn vô nhai tu luyện ám sinh hẩn rỗi lúc, tiểu cảm nhận được đoàn vô nhai thần niệm truyền âm. Lão công, ngươi xuất quan tam nữ một câu hứng, vội vàng đi tới cửa phòng, lúc này môn tự động mở ra, đoàn vô nhai từ bên trong đi ra, mà lúc này đoàn vô nhai khí thế trên người không có lấy trước kia loại ôn hòa. Trái lại hiện tại trận đảy cuồng bạo cùng huyết tinh. Lão công, ngươi tam nữ tại cảm thấy đoàn vô nhai khí thế, trong nội tâm tất cả giận mình, rất sợ đoàn vô nhai tu luyện xảy ra vấn đề, không khỏi địa ân cần hỏi ngươi tu luyện xảy ra vấn đề sao. Đoàn vô nhai nhìn xem tam nữ mắt ân cẩn thận, nở nụ cười không có, đây là ta cưỡng ép đột phá kết quả, lại 2 ngày nữa sẽ khôi phục. Nghe xong là tu luyện kết quả, chúng nữ lúc này mới thở dài một hơi. Tiểu Thiến có phải hay không đi trở về? Trở về mấy ngày? Lúc này đoàn vô nhai nghĩ đến năm nay hắn là có lẽ hồi đi tham gia cuộc thi. bằng 0 triệu tiền nhất định sẽ bị trừ. Giữa chưa lúc mới đi, hiện tại có lẽ còn chưa tới á hổ nương nhìn xuống thời gian nói ra. Vậy là tốt rồi, ta bây giờ trở về đi, nghĩ biện pháp lại để cho trường học giúp ta nhìn xem có thể hay không vượt cấp tham gia thoáng một phát cao khảo, bằng không sang năm còn phải trở về chạy, phiền phức. Đoàn Vô Nhai nói xong tại từng cái nữ tử mặt bên trên hôn một cái, sau đó trực tiếp một cái cất bước rời đi rồi. Hừ, cái này gọi là chuồn chuồn lướt nước, nước, một chút cũng không thể thỏa mãn ta. Bạch Tiêu Kiều, kiều ngứa ra kính người, sau đó đối với hô nương nói, tỷ tỷ Nếu không chúng ta cũng cùng đi à, dù sao cuộc thi đối với lão công mà nói chính là một cái đi ngang qua sân khấu. Chúng ta cũng tốt giúp đỡ nâng nâng thần. Ta nhìn ngươi không phải muốn nâng cao tinh thần, là muốn giúp đỡ lão công ấm rường mới là thật." Đạo tư cười đối với Bành Tiểu Kiều nói, "Gã sai vật, ngươi đừng nói cho ta ngươi không có ý nghĩ này, ta chỉ là dám nói ra. Ta cái kia có thể giống như ngươi đần như vậy, ta trực tiếp đến hỏi lão công có thể." Ha ha ha ha ha, đạo tư nói xong trực tiếp hướng về đoàn vô nhai phương hướng đối tới. Nhìn xem đạo tư ly khai thân ảnh, bành điều kiều chỉ có thể đối với thân ảnh của nàng vung tay lên, sau đó tiu đổi tới. Nhưng khi các nàng một mực đuổi tới thuận huyện Đoàn Vô Nhai ra lúc, mới phát hiện Hỗ Nương đã ngồi ở Đoàn Vô Nhai trong lự rồi. Lúc này hai nàng mới nhớ tới, Hỗ Nương cùng Đoàn Vô Nhai đồng dạng cũng có thể trực tiếp xé rách không gian. Chứng kiến hai nữ đã đến, Hỗ Nương theo Đoàn Vô Nhai trong lực, cười đối với nàng lương nói, lần sau muốn cùng bên trên lão công lúc, là tốt rồi tốt định nọ hạ ta, bằng không ta không mang theo các nàng. Tỷ tỷ hai nữ cố ý hòn ẻn âm thanh địa vừa gọi. Nhưng Hỗ Nương vội vàng ngăn lại, hai tay xoa xoa cánh tay. Thanh âm này rất có uy lực, lần sau ai tại đây dám gọi, ta tiểu hữu không mang theo nàng. Ha ha ha ha ha, Đoàn Vô Nhai nở nụ cười, hiện tại tiểu Tiễn Đoán Trừng còn trên đường, các ngươi ở nhà đợi nàng a, ta hiện tại đi tìm hạ mạnh phụ, lại để cho hắn giúp đỡ đi nói rằng ta cuộc thi sự tỉnh. Đoàn Vô Nhai sau đó tiểu hữu đi mạnh phụ thân văn phòng đã tìm được mạnh phụ, hy vọng hắn khả năng giúp đỡ lấy tiến hành thoáng một phát cao khảo sự tỉnh. Đối với Đoàn Vô Nhai yêu cầu, mạnh phụ rất sẵn khoé địa đáp ứng xuống, cũng cam đoan rất nhanh có thể làm tốt chuyện này. Kính xin Đoàn Vô Nhai buổi tối lúc về đến nhà ăn một bữa cơm rau dừa, nhưng là bị Đoàn Vô Nhai cự tuyệt. Lý do là mấy ngày nay cần muốn hảo hảo ôn tập. Ly Khai mạnh phụ văn phòng về sau, Đoàn Vô Nhai trực tiếp cưỡi về đến trong nhà, bởi vì Triệu Thiến tại biết rõ Đoàn Vô Nhai xuất quan sau khi trở về, trực tiếp đã đi xuống xe đã bay trở lại, lúc này tụ ở trong nhà. "Lão công, ngươi nói ngươi muốn trực tiếp tham gia cao khảo. Dùng thực lực ngươi bây giờ vì cái gì không nên đi trường học đâu?" Triệu Thiến có chút kỳ quái. "Ta cũng là vì trải nghiệm hạ trường học không khí, hơn nữa ở trong đó có thể hay không tìm được một ít cần tiền phú. Các ngươi hiện tại phải nắm chặt thời gian đến tu luyện rồi, dùng không được bao giải là thời gian." Có lẽ có một cái tu tiên động phủ tiểu sẽ mở ra. Tu vi nếu như chưa đủ là không có cách nào đi vào. Nhớ tới tiếp qua vài năm sẽ có một cái tu tiên động phủ xuất hiện, mà cái kia tu tiên động phủ là một gã y thuật tiên sư truyền thừa chi địa, tại đoàn vô nhai trong ấn tượng ngỗi hơn 100 năm cái kia động phủ tiểu sẽ tự động xuất hiện một lần, nhưng là một mực không có bị người phát ra cảm giác, thẳng đến kiếp trước có một cái lao chung ý ở đẳng kia hái thuốc lúc mới trong lúc vô tình mở ra động phủ cũng đã nhận được truyền thừa về sau, cái này tiên phủ xuất hiện, bởi vì lao chung ý theo chưa có. Tiếp xúc qua tu chân chớ nói chi là tu tiên rồi. Mặc dù đã nhận được truyền thừa, cũng chỉ là đem y thuật của mình đề cao đã đến một cái đỉnh, nhưng là tiên thuật căn bản vô duyên đi học, trái lại còn đem động phủ bí mật truyền bá đi ra ngoài. Kết quả cuối cùng Tụ L ạ bị một cái tông môn tiếp đi đã trở thành trong môn trưởng lão, mà Tiên phủ lại bị tông môn sợ chiếm cứ. Bất quá không đến bách niên thời gian, cái này tông môn Tụ bị diệt môn, mà Tiên phủ đã ở thời khắc cuối cùng bị vị Tiên lão trung ý cho phong ấn, nhưng bởi vì công lực chưa đủ cũng chỉ là phong ấn bách niên thời gian, khi đó đoàn Vô Nhay mới vừa vận tu luyện thành công, cũng có hạnh tham gia lần này Tiên phủ chi hành. Ở bên trong đã tìm được một ít luyện đan dược sách, cũng là lần này mới khiến cho hắn đã có tiên giới khái niệm. Tính toán thời gian, không có vài năm cái này tiên phủ sẽ lần nữa xuất thế, lần này đoàn vô nha chuẩn bị trước sớm đạt được cái này tiên phủ, muốn là nếu có thể, hắn muốn cho chúng nữ đi kế thừa cái này thời thuốc tiên thuật, bởi vì có thời thuốc tiên thuật tại tu chân giới có thể đã có một cái tốt bảo đảm. Chúng ta hội nắm chặt tu luyện, gần đây Vu gia tỷ muội một mực đang giúp lấy bá mâu đặt tu luyện trụ cột, khả năng còn được phải cần một khoảng thời gian mới có thể an tâm đi đầu nhập tu luyện. Hồ nương nghĩ đến gần đây trong khoảng thời gian này quả thật có chút thư giãn rồi. ta cũng biết các ngươi còn không thói quen tu giả sinh hoạt, thế nhưng mà làm như tu giả có khi một lần bế quan sẽ thời gian rất dài, lần này tiên phủ chúng ta là phải cấp lấy, đã có tiên phủ các ngươi có thể có một cái chuyên tâm tu luyện độ phụ rồi. Chương 159, hoè lâu mời khách. Tiên phủ kỳ thật nói toạc ra chính là một cái không gian giới chỉ, mà ta theo như lời cái này tòa tiên phủ là một cái thời thuốc tiên phủ, bên trong linh khí thập phần sung túc, mặc dù phòng ngự không được, nhưng là bên trong linh thảo cùng tiên đan chắc có lẽ không thiếu, hơn nữa tiên phủ trong tu luyện hoàn cảnh muốn so với chúng ta bên ngoài hoàn cảnh muốn tốt nhiều lắm. cũng có thể lại để cho tu vi của bọn hắn có thể mau chóng điệu tăng lên đi lên. Đoàn Vô Nhai cho tứ nữ giới thiệu thoáng một phát tiên phủ công dụng. Cái này cái tiên phủ ở đằng kia, chúng ta là không phải có thể đi trước tìm được đấy, đang nghe tiên phủ có trọng yếu như vậy tác dụng lúc, chúng nữ đều có chút kích động, các nàng tu vi hiện tại một mực trì trệ không tiến cũng là bởi vì không có tốt tu luyện hoàn cảnh, mặc dù có hô nương đến dẫn đạo, nhưng là phía trước kỳ dụng trận pháp xong tu còn có thể, có thể càng đi về phía sau hiệu quả càng chiến lệch. Rất lâu không có tu vi tăng lên chúng nữ Đối với tu luyện hiện tại cũng có chút lười biếng rồi, đây cũng là vì cái gì Đoàn Vô Nhai vừa rồi phải nhắc nhở nguyên nhân của các nàng. Đừng quá sốt ruột, cuộc thi lần này sau khi kết thúc, ta sẽ đi gặp ở dưới. Lần này các ngươi ngay tại gia cái này tâm tu luyện a. Thế nhưng mà lão công, ngươi tại ta tu luyện không ở trong lòng, ngươi không tại ta cũng tu luyện không ở trong lòng, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Việc này xử lý, cái này 2 ngày, ta tiểu hữu cùng các ngươi hảo hảo xong tu xuống. Đoàn Vô Nhai nói xong cũng mang theo chúng nữ tiến nhập gian phòng. Khoé hoạt thời gian trôi qua đều là phi thường nhanh đến. rất nhanh đã đến cao khảo thời gian, cầm mạnh phụ phê đầu, Đoàn Vô Nhai thuận lợi cầm lên tham gia cao khảo cao khảo chứng, hôm nay đúng lúc là hắn tham gia cao khảo thời gian, có lẽ là cố ý, có lẽ là trùng hợp, tại tiến vào trường thi lúc, hắn phát hiện tại hắn phía trước đứng là Mạnh Phương. "Ách, ngươi tốt cùng Mạnh Phương đánh nữa một cái bắt chuyện, muốn nói chứng kiến kiếp trước trói truy cầu nữ tử, trong lòng của hắn vẫn có một ít cảm giác khác thường." Đoàn Thiếu Tốt lập tức muốn của thi, có cái gì cần phải trợ giúp tiểu nói. "Ha ha ha, tốt Đoàn Vô Nhai nghe xong tiểu hiểu được, đó cũng không phải trùng hợp." Nhất định là Mạnh phụ cân nhắc đến hắn một mực cũng không đi trường học, đối với tri thức phương diện khả năng cũng không phải nắm chắc thập phần đúng chỗ, bởi vậy dứt khoát an bài con gái bang Đoàn Vô Nhai thoáng một phát. Bất quá Mạnh phụ không thể tưởng được chính là, đối với Đoàn Vô Nhai mà nói cuộc thi truyền này, tựu như là trường phi ăn rau giá dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng lại đối với Mạnh phụ hảo ý, Đoàn Vô Nhai cũng ghi tạc trong nội tâm, quyết định nếu là có cơ hội đã giúp hắn một thành. Vài ngày cuộc thi rất nhanh cũng đã trôi qua rồi, tại chấm dứt cuộc thi hết về sau, Đoàn Vô Nhai đối với Mạnh Phương biểu đạt một cái lòng biết ơn. Thế nhưng mà đối với không có đến giúp Đoàn Vô Nhai Mạnh Phương cũng chỉ có thể là ngượng ngùng địa hồi đáp. Ứng. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Đoàn Vô Nhai không khỏi nở nụ cười, trong ký ức của hắn, Mạnh Phương vẫn là cao ngạo, mặc dù bình thường cùng người đều là mỉm cười mà nói, nhưng là cái loại nẩy cười là một loại lệ phép tính chất, ngày nay loại này tiểu nữ nhi trạng thái sắc thực làm hắn cảm thấy thú vị. Đoàn thiếu, thật đáng ghét. Thư nhẹ thoáng một phát, Mạnh Phương lại cảm thấy cầm Đoàn Vô Nhai hết cách rồi, cũng chỉ thật hận hận điều nói, đợi ta thấy đến Tiễn Tiễn, ta muốn khảo nàng, nói ngươi khi dễ ta. Cái này uy hiếp dường như không phải rất có dùng A Đoàn Vô Nhai cười đã đi ra. Ngươi. Mạnh Phương đối với Đoàn Vô Nhai bóng lưng cũng chỉ có thể đoán hận lật ra mấy cái khinh khỉnh, bất quá nghĩ đến chính mình khêu mạt liền cùng người khác cùng tùy tùng nhất phu sự tình đều có thể làm được, sắp thực là đối với Đoàn Vô Nhai không có uy hiếp. Hắn có ưu điểm gì đâu rồi, lại để cho Tiên Tiên như vậy địa si mê. Thật sự là một cái giống như mê người. Nếu như một người nam nhân đối với nữ nhân hiếu kỳ, cái này cái tiểu là nam nhân muốn truy cầu nữ nhân động lực, mà một cái nữ nhân đối với nam nhân hiếu kỳ, Cái kia chính là nữ nhân này sẽ rơi vào tay giặc đi vào bắt đầu. Lại đang ra vài ngày, đem sở hữu nguyện vọng đều thêm viết xong giải quyết tốt hậu quả, Đoàn Vô Nhai chủ động đi tìm dưới Mạnh Vương, mà Mạnh Vương đang nhìn đến Đoàn Vô Nhai đã đến lúc, liền hô hấp đều có chút không đều đặn, có chút thanh âm rung động hỏi Đoàn thiếu, có chuyện gì không? Cuộc thi cũng đã xong, ta muốn mời ngươi cùng bá phụ buổi tối cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa, đi ra hoè lâu a. A, tốt, buổi tối ta nhất định qua đi, không không không, ta cùng phụ thân nhất định đi. Mạnh Vương có chút nói năng lộn xộn, đang nghe Đoàn Vô Nhai mời nàng lúc ăn cơm. Tim đập phảng một phát tựu nhanh hơn rất nhiều, cả người trong đầu cũng chỉ có hai cái chữ ăn cơm. Cái kia nhờ rõ a, 8 giờ tối hoại lâu gặp. Tút, tút, tút. Mạnh Phương đang nhìn đến đoàn vô nhai sau khi rời đi, một cái hoan hô, chạy vào phòng học, vốn ở trường học, đối với nam nữ đồng học gặp mặt bạn thân tựu là một kiện lại để cho mọi người cảm thấy hứng thú chủ đề, lại càng không cần phải nói Mạnh Phương hiện tại loại này rõ ràng mang theo kích động bộ dạng, càng là làm cho bình thường cùng nàng cùng một chỗ mấy cái nữ hài giấy lên hùng hùng rất hiếu kỳ chi hỏa. Phương Phương, người nam kia chính là bạn trai của ngươi phải không? Phương Phương Người nam kia chính là ai a, bình thường chưa từng gặp qua ạ? Tráng Thiết, là một cái bằng hữu bình thường, các ngươi đừng loạn kéo. Mạnh Phương nghe xong bạn trai ba chữ, trực tiếp sắc mặt ỉu đỏ lên. Bình thường ấy ư, nếu bình thường trên mặt của ngươi như thế nào sẽ rõ lộ ra viết bốn chữ đâu? Một cái nữ hải từ trên xuống dưới điệu đánh giá Mạnh Phương, sau đó phi thường nghiêm túc nói: "Thật vậy chăng? Cái gì chứ đâu? Bị bằng hữu bộ dạng cho làm cho ngây người?" Mạnh Phương ngây ngốc hỏi. Ta đang nói sạo nữ hải liền nhếch mặt, cố nén cười nói: "Ngươi gạt ta làm gì?" Mạnh Phương nhất thời đều không có kịp phản ứng. A Tôi trời ơi, chúng ta khôn khéo Phương Phương thành hoa시 si rồi. Mấy cái nữ hài nghe xong tất cả đều phát ra đồng dạng cảm thán, nói xong đều cười đã đi ra. Thân thân bí bí, đều làm sao vậy Mạnh Phương nhẹ giọng nói thầm lấy, ta hiện tại tìm phụ thân đi, buổi tối muốn xuyên, cái gì đi đâu rồi, không được ta được trở về hào hào cách an mặc cách an mặc. Muốn xong sau, nàng rời đi rồi, không có chứng kiến tại nàng sau khi rời đi, mấy cái nữ hài đều ở đằng kia cho cười điên rồi. Ba ba, đoàn thiếu buổi tối hôm nay tại hoè lâu mời chúng ta ăn cơm. Nghe được con gái thanh âm, Mạnh phụ dừng tay lại bên trên công tác. là ở đêm nay. Đúng vậy a. Trương thư ký, ngươi hôm nay đem buổi tối sự tình đều đẩy về sau thoảng một phát. Tại xác định không phải mình nghe lầm về sau, Mạnh phụ tỉu an bài thủ hạ thư ký đem đã ước hẹn tiệc rượu đều để sau. Tốt, cái kia cần muốn an bài lễ vật sao? Làm làm một cái hợp cách thư ký, là sẽ không đi hỏi vì cái gì, chỉ biết theo như lãnh đạo an bài đi làm việc. Không cần, là một cái tử bối một cái tụ hội. Mạnh phụ không có nhiều lời. Tốt Trương thư ký không có hỏi lại, thế nhưng mà đối với cái này cái tụ hội cũng thập phần chờ mong, là dạng gì tử bối phật lại để cho lãnh đạo coi trọng như vậy. Bất quá đang nhìn đến hưng phấn mạnh vượng lúc, Trương thư ký nghi thẩm, cái này từ bối không phải là đại tiểu thư cô gia a. Đến buổi tối Mạnh cha con mang theo Trương thư ký, đứng hẹn đi tới Hoài lâu, mang Trương thư ký là vì Mạnh phụ cân nhắc đến tương lai có một số việc đoàn Vô Nhai cần phải có người giúp đỡ tiến hành lúc, làm vì chính mình tâm phúc Trương thư ký có thể ra mặt đi làm lý rồi. Bọn hắn đi vào lúc, đoàn Vô Nhai mang theo chúng nữ cũng đã điểm tốt rồi đồ ăn đang chờ bọn hắn. Đoàn thiếu, theo thái hành thành phố từ biệt đây là chúng ta lần thứ nhất tại cùng nhau ăn cơm a. Bá phụ đến ngồi. Ngươi đây là trách ta à, một hồi chúng ta hảo hảo uống vài chén, xem như bồi tội a. Không dám không dám. Mạnh phụ sau khi ngồi xuống, quay đầu đối với chúng nữ phân đừng lên tiếng chào hỏi. Thế nhưng mà xưng hô thế này đem bên cạnh Trương thư ký cho làm cho sử sốt, "Hồ tổng, tiểu hiền, nhị vị phu nhân." Đây đều là cái gì xưng hô? Đợi mọi người đều sau khi ngồi xuống, Mạnh phụ mới đem Trương thư ký giới thiệu xuống, cũng lại để cho đoàn Vô Nhai về sau muốn nhiều hơn chiếu cố. "Ta hôm nay thỉnh bá phụ đến đâu rồi, một là cảm tạ ngươi lần này trợ giúp, thứ hai là vì chuyện bên này đều xử lý xong rồi." Chúng ta cũng phải đi về, lần sau khả năng gặp mặt cũng chỉ có thể là tại Thái Hành thành phố rồi. Đoàn thiếu, ngươi chuẩn bị trở về Thái Hành thành phố sao? Không nhiều lắm chơi vài ngày, ta còn chuẩn bị rút thời gian cùng đi phía dưới chơi vài ngày đấy. Nghe xong Đoàn Vô Nhai phải đi về, Mạnh Phụ vẫn còn có chút thất vọng, vốn định nhiều tìm một chút cơ hội cùng Đoàn Vô Nhai nhiều tiếp xúc nhiều ở dưới. Thiên Thiến, các ngươi lần này trở về tửu không trở lại sao? Lúc này Mạnh Phương đã ở hỏi Triệu Thiến, vốn nàng là muốn hỏi Đoàn Vô Nhai, tuy nhiên lại không có ý tứ, đành phải quay đầu hỏi Triệu Thiến rồi. Phương Phương Lần này nhai trở lại tựu là tiến hành hạ cao khảo, hôm nay nguyện vọng cũng đều thêm đã viết, dĩ nhiên là không, có việc gì rồi, bất quá ta cho ngươi biết, nhưng hắn là điển thái hành đại học, đến lúc đó nói không chừng các ngươi còn có thể trở thành đồng học đấy. Cái gì? Đoàn thiếu báo chính là thái hành đại học mạnh phụ yếu kỳ, muốn nói dùng hắn rất hiểu rõ, cảm thấy đoàn vô nhai muốn báo cáo cũng có thể ghi danh kinh đô đại học mới lạ. Cũng không có gì, bởi vì vì bọn nàng đều tại thái hành, ta cũng không muốn rời đi quá xa ngay tại thái hành đại học tựu độc đoàn vô nhai đối với tại kinh ngạc của của bọn hắn làm hạ giải thích. Nguyên lai like là như vậy a. Mạnh phụ không có nói thêm nữa, nhưng là hắn trong lòng đã có một cái ý nghĩ, về phần có thể hay không thực hiện cũng người có thể đợi đến về nhà cùng con gái thương lượng. Sau đó mọi người mà bắt đầu trò chuyện một ít thuận huyện chuyện lý thú, cũng trò chuyện một ít về gần đây phát sinh một sự tình, tại những trong sự tình này, Đoàn Vô Nhai đối với một việc so sánh đề bụng, cái kia chính là thuận huyện tân nhiệm trưởng cục công an cùng Hạo. Người này hắn không có gì ấn tượng, bất quá tại Mạnh phụ trong miệng người này nếu không phải bởi vì tiền nhiệm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hắn là không thể nào tiền nhiệm. Bởi vì hắn tiền nhiệm cục trưởng vẫn đối với hắn phi thường trên ép, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, cùng Hạo Khải là một cái so sánh người chính trực, làm việc không lưu tình mặt, có mấy lần đầu mất biết rõ có tiền nhiệm cục trưởng cổ phần tham dự song bạc, sau đó còn không lưu tình mặt đi theo tiếp sự chỉ những người. Kia, cái này lại để cho hai người quan hệ càng thêm được thủy hòa bất dung, nếu không phải bởi vì biên chế trong không thể lùng tung khai trừ, cùng Hạo Khải tuyệt đối sẽ bị cái thứ nhất khai trừ mất, nhưng là bởi vậy bị tiền nhiệm cục trưởng an bài một cái về. NBI chức quan nhà tàn. Tiền nhiệm cục trưởng chết bất đắc kỳ tử. làm cho cả cục công an trong hệ thống nhất thời không có người tân phúc, nhưng là mạnh phụ bởi vì sớm đã nhận được triệu thiến thông tri, đối với tất cả ngành đích người mới có sớm chuẩn bị, hơn nữa bình thường đối với cùng Hạo Khải người này cũng phi thường tưởng tức, cho nên đã bắt ở cơ hội này đem hắn để bạc đi lên. Xem ra có một số việc không phải đã hình thành thì không thay đổi, cái này là tốt là xấu đấy." Đoan Vô Nhai trong lòng nghĩ lấy. Chương 160, bị trảo tiến cục cảnh sát. Đoan Vô Nhai đối với ở hiện tại một ít biến hóa, chỉ có thể là âm thầm thở dài. Hiện tại thuận huyện toàn bộ quan trường cùng kiếp trước so sánh với đã có rất lớn bất đồng, hiện tại quan trường có rất nhiều bị tuyết tàng chính trực quan viên tiền nhiệm, tin tưởng sẽ có một cái mới khí tượng. Chỉ mong những biến hóa này sẽ là tốt biến hóa a. Không có ở quá nhiều địa soán suất những chuyện này, Đoàn vô nha hiện tại quan tâm sự tình là như thế nào có thể đem mình những tân nhân này tu vi toàn bộ tăng lên đi lên. Về phần cái khác, có biến hóa mới tốt, như vậy không phải có thể sống được càng đắc sắc ấy ư? Nói sau có lẽ đến hay là sẽ đến, đoạn thời gian trước tại 51 khu lấy được cựu thải thạch không chính là một cái nói dối ư? Ít nhất chứng minh tiếp trước một cái đồn đãi trò chơi mộng cảnh chi lư là một cái ngoại hành tinh văn minh chỉ là có một điểm đoàn vô nhai suy nghĩ, tiếp trước những ngững người kia hay không cũng phát hiện cửu thái thạch tồn tại, muốn chứng minh là đúng khả năng chỉ có. Chờ đến trò chơi diện thế lúc mới có thể được đến đáp án a. Đem tung bay suy nghĩ thu hồi về sau, đoàn vô nhai nhìn xem cũng ăn được không sai biệt lắm, vì vậy tiểuu đứng dậy cùng mạnh phương phụ nữ liền cáo từ mà đi. Tại hắn sau khi rời đi, trưởng thư ký mới đúng mạnh phụ nói, vị này đoàn thiếu, nhìn xem cũng chỉ là một đệ tử, ngài như thế nào đối với hắn như vậy cùng tính đâu? Hắn là một đệ tử không giả, thế nhưng mà năng lượng thật sự là để cho ta có chút không dám nhìn thẳng a, Tiểu Trương, lại để cho ở, có người nhìn xem chỉ là người bình thường, thế nhưng mà hắn chối đại biểu năng lượng lại là có thể lại để cho giống như ta người như vậy, tùy thời cũng có thể ngã xuống. Cái gì Trương thư ký cả kinh, hắn hiểu được mạnh phụ, chính là vì minh bạch mới có thể dần mình, một đệ tử, một cái học sinh bình thường có lớn như vậy năng lượng, cái này hai loại tương phản, thật sự là có chút quá lớn. Tiểu Trương, ngươi cũng theo ta nhiều năm, vẫn đối với ta cũng là rất trung tâm. ta cũng biết ngươi không phải cái loại nảy miệng rộng người mạnh phụ đối với Trương thư ký giận mình, tuyệt không ngoài ý muốn, nếu không kinh hai đó mới gọi kỳ quái. Ngài, yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Ta lại cáo ngươi một kiện về Đoàn thiếu sư tình, hôm nay cùng hắn đến đều là vợ của hắn, bên trong một cái là Thái hành Hỗ thị sĩ nghiệp Hỗ tổng giám đốc. A Trương thư ký cảm thấy ngược tự hồ siết chặt, hô hấp đều có chút không khỏe, nói ngài đây là muốn hù chết ta à, vị này Đoàn thiếu lợi hại như vậy. Đây cũng chỉ là hắn một góc của băng sơn, ta cũng hiểu rõ không phải quá sâu. Bất quá ta thấy tận mắt qua hắn tại một cái tiệc rượu bên trên đem một cái sự nghiệp đầy hướng phá sản. Bịnh Trương thư ký khẽ run rẩy thiếu chút nữa không có cố định bên trên, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Mạnh phụ, muốn từ trên mặt hắn chứng kiến, đây là trêu chọc ngươi đùa biểu lộ, thế nhưng mà hắn thất vọng, chứng kiến chỉ là nghiêm túc. "Cảm ơn ngài, về sau ta minh bạch như thế nào đi làm." Trương thư ký nhiều năm như vậy thư ký, đương nhiên cũng minh bạch Mạnh phụ sợ dĩ cùng hắn nói như vậy minh bạch, nhất định là muốn hắn sau này tại xử lý đoàn vô nhai sự tình là muốn tận tâm tận lực. Nhẹ gật đầu, Mạnh phụ không có lại nói thêm cái gì. làm làm một cái hợp cách lãnh đạo, một sự tình đều nói được rất hàm hồ, bọn thủ hạ minh bạch tự minh bạch, không cho hắn cũng sẽ không giải thích, ngược lại lúc đổi đi có thể. "Ba ba, ta cũng muốn đi thái hành đại học." Lúc này Mạnh Phương nói ra. "Ngươi nghĩ được chưa? Như vậy được không nào?" Nhìn xem con gái, Mạnh phụ có chút nghiêm túc nói. "Ta chỉ là muốn đi thái hành đại học ấy ư, còn có cái gì nghĩ kỹ không muốn tốt đâu." Đoàn Thiếu muốn đi thái hành đại học, ngươi mới như vậy cải biến chủ ý a, chỉ là ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng bọn họ ở chung xuống dưới sao?" Mạnh phụ không có cho con gái cơ hội nói chuyện. chỉ là tiếp tục nói, những cô gái kia nguyện ý đi theo hắn, ta không biết là nguyên nhân gì, nhưng là ngươi chẳng lẽ cũng muốn hủy hoại chính mình à? Ta Mạnh Vương không biết nói như thế nào, nói nguyện ý, thế nhưng mà hắn bây giờ không phải là chính thức địa chứng kiến cái loại nầy không phải quân không lấy chồng tình trạng, không muốn, có thể lại không muốn buông tha cho tiếp cận đoàn vô nhai cơ hội. Nhìn ra con gái xoắn xuýt, Mạnh phụ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đem Mạnh Phương hướng Thái Hành Đại học cắt bài, con gái, đừng đơn giản rơi vào đi. Mạnh phụ vỗ con gái đầu, nhẹ nhàng mà nói, của ta lần này quyết định hy vọng không phải là sai lầm. Trưởng thư ký tại bên cạnh nhìn xem, không nói gì, nhưng là nội tâm của hắn lại là có thêm một loại muốn giải đoàn Vô Nhai vọt tới, lãnh đạo của mình thế nhưng mà nhất gặp không quen cũng có gặp ở ngoài việc này, nhưng là nhưng bây giờ ủng hộ con gái theo đuổi một cái có thế tử, còn không phải một người vợ người, chính là vì như vậy mới khiến cho hắn đối với đoàn Vô Nhai càng thêm rất hiếu kỳ. Mà bây giờ đoàn Vô Nhai chính cùng bốn vị lão bà tại Thuận huyện trên đường tại đi bộ lấy. Đứng lại, chào ăn trộm a một cái gái hai giọng nữ hô lên lấy, đồng thời tiểu chứng kiến một cái bóng đen chính hoàng hốt chạy bừa địa chạy thuộc mạng lấy. Hảo chết không chết, Điệu Tiểu Hướng phía đoàn vô nhai bên này chạy tới, tại chạy mau đến bên cạnh của bọn hắn lúc, cầm trong tay bao hướng bên này hất lên đó lấy, gặp ở chỗ cũ. Nói xong cũng vội vã địa hướng bên cạnh chạy tới. Tiếp được bay tới bao, đoàn vô nhai cũng không có động, chỉ là đối với cái kia thân ảnh vây vây tay. Sau đó sẽ đem bàn tay hướng về phía Hồ Nương, mà Hồ Nương chứng kiến cũng phối hợp địa đưa tay ra, cả bộ động tác phối hợp phi thường thành thạo. Mà tại lúc này Hồ Trảo ăn trộm nữ tử cũng chạy tới đoàn vô nhai bên người, vừa nhìn thấy bọc của mình lúc, không nói hai lời liền trực tiếp đoạt đi qua, đoạt lấy đến xem xét. nhưng lại trợn tròn mắt, trong tay bao chỉ là một cái không không không bao, đồ vật bên trong cái gì cũng tìm không thấy rồi. Nói mau, tên trộm kia hướng cái kia chạy. Các ngươi làm một đường a nữ tử nói xong cũng muốn nắm đoàn vô nhai. Thế nhưng mà đoàn vô nhai tự nhiên không có khả năng làm cho nàng bắt lấy, chỉ là sau này tiểu trợi một bước cựu tránh ra, ta không biết người kia, ngươi nếu muốn đuổi theo bây giờ còn có thể đuổi đến bên trên nói xong cũng chỉ chỉ, an trộm chạy trốn phương hướng. Mà lúc này đi theo nữ tử sau lưng mấy người nam tử, đang nhìn đến nữ tử trong tay bao lúc, đều cao hứng hỏi cầm chờ lại rồi. Không Người này có thể là đồng lõa, Tiểu Triệu, ngươi đừng làm cho hắn chạy trốn, lập tức báo cảnh nói cho bảng, ca nói túi của ta làm cho người cho đã đoạt, hiện tại bắt được một cái đồng lõa. Nữ tử chỉ chỉ Đoàn Vô Nhai, nói xong cũng lại đuổi theo. Mà cái kia gọi Tiểu Triệu tụi giữ lại, chăm chăm vào Đoàn Vô Nhai. Mau báo cảnh sát ta, chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian đi theo các ngươi tới hao phí qua nhiều thời giờ. Đoàn Vô Nhai thúc giục nói, đang nhìn đến ăn trộm đem bao ném khi đi tới, là hắn biết ăn trộm là chuẩn bị âm hắn thoán một phát, lại để cho hắn đạm đường tấm mục. Chỉ là ăn trộm không thể tưởng được chính là Lần này hắn ôm người là một cái trộm tổ tông, người mặc dù chạy, thế nhưng mà trên người vật phẩm nhưng bây giờ không trừ một ngón địa đã đến hố nương trong giới chỉ. Rất nhanh nữ tử kia tiểu phản trở lại, lúc này bọn hắn gọi bảng ca cảnh sát mang theo hai cái cảnh sát cũng chạy tới, đang nghe nữ tử về sau, cũng không có lại nghe đoàn vô nhai giải thích cựu làm cho người đem đoàn vô nhai khảo bên trên, muốn hướng trên xe cảnh sát tiến đưa. Ta nói, dựa vào cái gì muốn khảo ta? Nhìn xem trên tay khảo tử, đoàn vô nhai hỏi. Dựa vào cái gì? Bằng vị cô nương này thì có thể làm cho người định tội. Bên trong một cái cảnh sát nói ra. Nàng là ai? Quan tỏa. Câu nói đầu tiên có thể định tội của ta. Nói nhiều như vậy nói nhảm, nói ngươi có tội thì có tội, vậy có nhiều như vậy nói nhảm. Một người cảnh sát khác không kiên nhẫn nói. Mà lúc này nữ tử cũng chen lời nói, các ngươi tựu là cùng, Bàng ca, các ngươi muốn hảo hảo bắt lại Thâm Thầm. Tiên tâm đi, muội tử, ca nhất định cho ngươi bắt ở đoạt ngươi ba người, còn phản tiên rồi, ngay cả ta Bàng Thiên muội tử thứ đồ vật cũng dám đoạt. Gọi Bàng Thiên cảnh quan nói xong cũng đem đoàn vô nhai đổ lên trên xe. Ngươi hô nương đang muốn nói cái gì lúc, lại bị đoàn vô nhai ngăn lại. Ta đi xem Nếu ngày mai ta không có đi ra, các ngươi tìm Mạnh phụ lại đến nộp tiền bảo lệnh ta." Đoàn Vô Nhai dùng thần nghiệm an ủi hạ chúng nữ về sau, An vị lấy xe cảnh sát đi vào tuần huyện cục công an. Tiến trong cục, mấy cái cảnh sát đem hắn đưa đến một cái phòng, phản khảo tại thẩm vấn trên mặt ghế. Mà Bàng Tiên không có theo như chương trình đến tiến hành hỏi han, mà là một chân dẫm nát trên mặt ghế, cùng sử dụng cầm trong tay gậy cảnh sát, nhẹ nhàng mà thoáng một phát thoáng một phát địa gõ lấy cái ghế. "Tiểu tử, đem ngươi đồng lõa giao cho đi ra, đem đoạt tiền cũng cho ta nộp ra. Ngươi bây giờ bộ dáng không giống là cảnh sát thẩm vấn." Ngược lại giống cường đoạt cường đạo đồng dạng. Nhìn trước mắt mang theo tên du thủ du thực khí tức Bàng Thiên, Đoàn Vô Nhai nhàn nhạt nói: "Tiểu tử, rất công a, xem ra ngươi là không biết danh hảo của ta à, nói cho ta biết, ta tại trong cục thế nhưng mà ngươi Dương Thiên vương bảng. Cái dạng gì ngươi trong tay ta, hắc hắc hắc đằng sau nương theo lấy hắn cười lạnh. Nếu như là người bình thường khả năng thực sẽ bị hắn cười lạnh cho cười đến toàn thân rét run, thế nhưng mà đây đối với Đoàn Vô Nhai mà nói chỉ là cảm thấy buồn cười. Thiên vương béo. Đúng thế, nói mau ra ngươi đồng lõa, nếu không ngươi giao ra ta cũng có thể giúp ngươi thoát khỏi tội danh." Bàng Không, ta lại để cho ngươi bây giờ ngồi, một hồi tự nằm." Bàng Thiên nói xong, sắc mặt thoáng một phát trở nên hung ác, trong tay của ta cầm gậy sắt là chúng ta nội bộ chuyên môn đặc chế, điện giật uy lực rất lớn, có thể nhẹ nhõm kích choáng một đầu voi. Ta muốn ngươi đối với cái này nhất định sẽ cảm thấy hứng thú nói xong cũng cầm trong tay gậy sắt bên trên chốt mở mở ra, từng đạo dòng điện còn phát ra ba ba ba điện giật thanh âm, sau đó tụ điểm vào thẩm vấn trên mặt ghế, phải biết rằng cái ghế thế nhưng mà tiết, dẫn điện tính có thể không kém. Làm cho ngồi ở phía trên đoàn vô nhai lập tức tự cảm thấy có một cỗ dòng điện chui vào trong cơ. Khế, Lôi chi thiên phú, đan điền mở ra, khống. Dung hợp thiên phú, đan điền mở ra, dung. Đối với tiến vào trong cơ thể dòng điện, đoàn vô nhai cũng chỉ có thể dẫn đạo, bất quá những dòng điện này đối với đoàn vô nhai thân thể cũng không thể tạo thành tổn thương, chủ yếu là cái kia dòng điện nhưng lại làm cho người chán ghét, những nơi đi qua mang theo một loại làm cho người tê dại cảm giác, thì ra là đoàn vô nhai, nếu đổi một người bình thường cựu sẽ trực tiếp bị điện mất đi. Lôi điện là hai loại trời sinh tồn tại vật chất, giữa lẫn nhau có trời sinh hấp dẫn năng lực, nhưng là cũng không thể hoàn toàn khống chế. Có thể là có thêm dung hợp thiên phú có thể cưỡng ép đến tiến hành dẫn đạo. Nói sau tiến vào trong cơ thể dòng điện chỉ là làm đoạn vô nhai cảm thấy không thoải mái, thầm nghĩ dẫn đạo đi ra ngoài, bởi vậy cái này hai loại thiên phú hoàn toàn cũng có thể làm được. Tại đem dòng điện dẫn đạo sau khi rời khỏi đây, đoạn không tiêm chầm chậm vào bản tiên, chậm rãi. Nói ngươi rất không may, vốn ta là có thể bỏ qua ngươi, thế nhưng mà ngươi thành công chọc giận ta, vì chính ngươi cầu nguyện a. Tiểu tử rất có thể kháng a, còn dám uy hiếp ta." Lại ra mày, ta nhìn ngươi có thể kháng đến nhiều hội. Bàng Thiên nói xong lại cầm trong tay gậy cảnh sát lại điểm hướng về phía thẩm vấn ghế giữa. Chương 161: Đại náo cục cảnh sát. Chỉ là tại hắn gậy cảnh sát muốn lần nữa có một chút thẩm vấn ghế giữa lúc, Tiêu cảm thấy trước người lăng không sinh ra một cỗ cực lớn trùng kích lực, cái này cỗ cực lực tiểu giống như sông tới đến xe lửa đồng dạng đem hắn trực tiếp tiểu đẩy đi ra. Đang đang đang đang đang, Bàng Thiên một mực tối lui đã đến góc tường mới ngừng lại được, phốc một ngụm máu tươi phun ra, mềm điệu ngã trên mặt đất, mà ở bên cạnh vốn là xem náo nhiệt mấy người thoáng một phát đứng lên, có chút giật mình mà nhìn xem Bàng Thiên. Không lâu kịp phản ứng mấy người vội vàng chạy tới. Thế nhưng mà tại viện Bảng Thiên lúc mới phát hiện, Bảng Thiên cả người tiểu giống một cái bị đụng nát bút bê vài đồng dạng, toàn thân đều ngồi phịch ở ngay ở bên trong. Mà lúc này hắn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, rõ ràng cũng sắp đã đến kẻ cận cái chết. Đang nhìn đến Bảng Thiên thảm trạng về sau, mấy người vội vàng quay đầu nhìn Đoàn Vô Nhai, có một người cảnh sát còn đem mình súng lục đem ra, run rẩy điệu dùng thương chỉ vào Đoàn Vô Nhai. "Tốt nhất là thu hồi thương của ngươi, phải biết rằng có khi thương là sẽ đi hỏa. Hơn nữa ta cũng không thích có người chĩa vào người của ta." Đoàn Vô Nhai vẫn là như cũ, rất bình hẳn. Thế nhưng mà đơn giản một câu lại đem cầm thương cảnh sát sợ tới mức má ơi một tiếng, Tưu cầm trong tay thương cho ném trên mặt đất, mà mình cũng ngồi trên mặt đất, bởi vì vừa rồi hắn chứng kiến một mảnh núi thây biển máu, hơn nữa còn chứng kiến tại đây trong biển máu chìm nổi lấy rất nhiều phần còn lại của chân tay đã bị cột thì nát. Tha mà a, van ngươi, lúc này tại núi thây biển máu trong hắn thấy được đoàn vô nhai thân ảnh, lặng lặng yên đứng ở nơi đó, dưới chân tất cả đều là như biển huyết dịch, mặc dù chỉ là đứng ở đó, có thể là trường hợp như vậy, lại để cho một người cho tới bây giờ chỉ là tại dân chúng thấp cổ bé họng trước mặt. Giả trang đại gia người làm sao có thể tiếp thủ được, kết quả chính là một người điên xuất thế. Còn lại hai người, hiện tại ngồi xổm cái kia động cũng không dám động, hiện tại tiểu là cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám, một cái toàn thân tê liệt, một cái điên điên khủng khủng, nếu bọn hắn hai cái bất quá cái gì khác người, cũng không biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa rồi, bất quá hiện tại bọn hắn cũng rất hâm mộ, bởi vì không cần lại đi thừa nhận lúc này trong nội tâm không ngừng sinh sôi sợ hãi rồi. Bây giờ có thể thật dễ nói chuyện sao đoàn vô nhai hỏi. Có thể có thể, ngài nói ngài nói hai người hiện tại cái kia dám nói nữa chứ không? Bọn hắn hai cái là làm sao vậy đâu? A. Bọn hắn, hắn có thể là bị tinh phong phát tác, cùng tính đại phát, đem củng lỗ cho đánh thành tê liệt, mà chúng ta lại không có biện pháp ngăn cản. Kết quả, kết quả chính là trước mắt bộ dạng rồi. Một cái so sánh cơ linh cảnh sát vội vàng nói, xem ra ngươi bình thường nghiệp vụ hay là rất có luyện, bất quá coi như tiêu chuẩn, vậy có phải hay không hiện tại mời các ngươi lãnh đạo tới đây một chút, cũng không thể để đó mặc kệ a. Đoàn vô nhai ánh mắt đánh một cái tay của mình khảo. La la la, lập tức, lập tức cái khác cũng kịp phản ứng. Nói còn chưa dứt lời tiểu tử chạy ra ngoài. Không lâu về sau, từ bên ngoài tiến đến một đám cảnh sát, nhưng khi nhìn đến tình cảnh trước mắt, nguyên một đám địa trợn tròn mắt, tuy nhiên lại không ai nói cái gì nữa, chỉ là lặng lặng yên đứng ở nơi đó, chờ người nào đến. Lúc này theo trong hành lang truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, một cái thân hình cao lớn nam tử đi đến, chứng kiến trong phòng tình hình về sau, lớn tiếng hỏi: "Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Hai cái này như thế nào hảo hảo sẽ thành như vậy? Các ngươi tại đây phát cái gì lốc? Gọi xe thiếu thương, nhanh." Cùng cục, sự tình là như thế này. đem vừa rồi từ lại hồi báo cho một lần. Nói vậy, có trùng hợp như vậy sự tình à, ta cùng Hạo Khai còn là lần đầu tiên nghe nói, ở bốt cảnh sát bên trong có người phát bị kinh phong, người đây là tại trêu chọc ta chơi đó sao? Thật là như vậy, cùng cục người xem, vấn đề này. Nam tử cũng chỉ có thể kiên trì chính mình thuyết pháp, nếu như hiện tại đổi giọng cái kia là tự mình muốn chết. Đợi 120 đến rồi, đem người đưa đến bệnh viện, cái này người tới phòng làm việc của ta, ta tới hỏi hỏi rốt cuộc là tại sao trở về. Cùng Hạo Khai nói xong cũng quay người, sinh khí điệu đi ra ngoài. Mà Đoàn Vô Nhai cũng bị vừa rồi hai cái cảnh sát cho thỉnh đã đến cục trưởng văn phòng. Xem lấy thủ hạ người đều đi ra ngoài, cùng Hạo Khải mới chầm chậm vào Đoàn Vô Nhai người sáng mắt không nói tiếng lóng, của ta hai thủ hạ là bị ngươi dùng phương pháp gì làm được? Đoàn Vô Nhai ngồi ở một cái ghế xoay bên trên, một bên chuyển động vừa nói vì cái gì nói là ta đâu rồi, ta lúc ấy thế nhưng mà bị khảo tại trên mặt ghế. Coi như là đem toàn thân trói chặt cũng là có biện pháp làm được, ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta tin tưởng nhất định là ngươi làm cùng Hạo Khải khẳng định nói. Là phải như thế nào? Không phải thì như thế nào đoàn vô nhai từ chối cho ý kiến nói, nếu như là, mời nói ra nguyên nhân, nếu như không phải, thực xin lỗi, ta không tin. Sảng khoái, bởi vì vì bọn họ tự làm tự chịu, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi, cùng Hạo Khải chỉ vào đoàn vô nhai. Tốt nhất đừng như vậy, vừa rồi người kia cũng cùng ngươi đồng dạng chỉ vào, bất quá hiện tại điên rồi, ngươi nếu không tin cũng có thể thử xem, ngươi cái này cũng trưởng, tin tưởng khẳng định sẽ có người tới ngồi, không kém ngươi một cái. Anh cùng Hạo Khải nghe xong lập tức tu ngón tay về, hay nói giỡn. Hiện tại hắn cũng không dám đơn giản đi đắc tội Đoản Vô Nhai, nhìn xem vừa rồi hai thủ hạ bộ dạng, hắn cũng không muốn cũng giống bọn hắn đồng dạng, tuy nói khả năng này rất bé, thế nhưng mà người trước mắt đến cùng là giận gì, hắn làm một chút cũng không biết, vạn nhất thật sự là một người điên, đây không phải là tự tìm không may ạ? Rất tốt, xem ra mạnh bá phụ tuyển người cũng không tệ lắm. Đoản Vô Nhai lúc này mở miệng nói ra, "Mạnh, ngươi không phải là nói mạnh huyện trưởng a?" Cùng Hạo Khải giật mình hỏi. "Đúng vậy, chúng ta hôm nay vừa cơm nước xong xuôi, lúc ấy không đề cập tới ngươi, chỉ là không nghĩ tới chính là" Chúng ta gặp mặt nhưng lại không giống người thường a. A, cái kia, cái này. Cùng Hạo Khải hiện tại có chút không lời nào để nói rồi. Sự tình hôm nay vốn là như vậy. Sau đó, vì vậy, cuối cùng là được như vậy Đoàn Vô Nhai đem trải qua kỹ càng nói một lần, bởi vì hắn nhìn ra được vị này tân nhiệm của trưởng, xem như một cái tốt của trưởng, cũng không phải quá quan liêu cái chủng loại kia, có thể có thể nghe được tiến một ít ý kiến. Đối với làm như vậy bộ, Đoàn Vô Nhai vẫn tương đối thỏa mãn. Nghe xong được Đoàn Vô Nhai tự thuật về sau, Cùng Hạo Khải biết rõ cái này chỉ có thể coi là là bảng thiên không may, ai không dễ bắt, hết lần này tới lần khác bắt được đoàn vô nhai, coi như là bắt ta, nếu theo như bình thường chương trình đến, coi như là có một ít thủ đoạn nhỏ cũng không trở thành thành hiện tại cái dạng này, thế nhưng mà Cùng Hạo Khải lại có chút khó xử, chẳng lẽ thật sự muốn theo như thủ hạ thuyết pháp đến kết án sao? Thế nhưng mà không kết án thì sao? Biết rõ đối phương là mạnh huyện trưởng thế hệ con cháu, muốn hay là đi truy cứu, đó là cùng chính mình quan chức gây khó dễ, mặc dù hắn so sánh chính trực, nhưng là không, có nghĩa là mình chính là đồng lõa, không biết quan trường thị thị phi phi Trận lần này cũng sẽ không thượng vị rồi. Nhìn xem có chút khó xử cùng Hạo Khải, Đoàn Vô Nhai không có nhiều lời chỉ là lấy điện thoại di động ra, cho Hồ Nương gọi một cú điện thoại, lại để cho bọn hắn đi tìm hạ mạnh phụ, còn thuận tiện đem chuyện nơi đây giao cho thoáng một phát, nói xong liền cúp điện thoại. Nhìn xem Đoàn Vô Nhai gọi điện thoại an bài, cùng Hạo Khải cảm nhận được một loại gọi áp lực thứ đồ vật, tùy tiện gọi một người đi tìm mạnh hướng trưởng, hiện tại thế nhưng mà buổi tối rồi, cái này điểm dùng thuận huyện người đích thói quen sớm đi ngủ, có như là mình bây giờ cũng không dám đi quá dày, nhưng khi nhìn xem người ta Cái này quan hệ khẳng định không phải bình thường gần a. Nhưng điều hắn khiếp sợ còn ở phía sau, bởi vì không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, văn phòng điện thoại tựu vang lên, tiếp, hắn vừa nói một câu ta là cùng Hạo Khải chợt nghe đến từ bên trong truyền đến một cái lo lắng thanh âm, "Cùng Hạo Khải, có phải hay không các người bắt một cái tên là Đoàn Vô Nhai thanh thiếu niên, hiện tại ra sao? Đem người cho ta chiếu cố tốt, nếu ra một một chút lầm lỗi, ta lấy ngươi xử tình hỏi, ta lập tức cứ tới đây, nhìn xem là người nào sao mà to gan như vậy." Không đợi hắn trả lời bên kia tụi giật máy, cầm bị quảy điện thoại, cùng Hạo Khải có chút im lặng. Ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói một câu a không có biện pháp đành phải đem điện thoại trả trở về. Cái này, ngài gọi Đoàn Vô Nhai đúng không? Vừa rồi Mạnh huyện trưởng phê chỉ thị muốn hảo hảo chiếu cố ngươi, ngươi xem việc này, có phải hay không nói đến đây hắn nói không được nữa, nói tha thứ hiện tại bị thương là thuộc hạ của mình, nói phụ trách cái kia là tự mình cùng chính mình gây khó dễ. Thế khó sự hắn hiện tại nhất sự tình muốn làm tiểu là đem cái kia gây chuyện bảng tiền cho bóp chết, ngươi nói gây người nào không tốt, không nên gây Đoàn Vô Nhai người như vậy, nghe Mạnh huyện trưởng ý tứ, một hồi hắn còn muốn đích thân tới. đang suy nghĩ lấy như thế nào cùng đoàn vô nhai đi trò chuyện lúc, chợt nghe đến cục cảnh sát ngoài cửa truyền đến chi một tiếng phanh lại thanh âm, sau đó còn có thể nghe được tại đây yên tĩnh ban đêm, từ bên ngoài truyền đến lo lắng tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nặng, có thể nghe được đi ra người vội vàng, đồng thời còn truyền đến cùng Hạo Khải, ngươi ở đằng kia. Nghe xong có người gọi mình, cùng Hạo Khải đã biết rõ mạnh huyện trưởng thật đúng là chạy tới rồi, hắn vừa lên tiếng, không đợi hắn đi ra ngoài tiểu chứng kiến môn từ bên ngoài đẩy ra, hơn nữa mấy người bước nhanh địa đi đến. Đường đi tới mạnh phụ chứng kiến đoàn vô nhai đang ngồi ở ghế xoay bên trên lúc. Một hơi lúc này mới buông lỏng xuống. "Đoàn thiếu, ngươi không sao chứ? Mạnh bá phụ, thật sự là không có ý tứ, muốn như vậy còn phải phiền vã ấy ngươi tới một chuyến. Nên phải đấy, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta vừa rồi đến trên đường nghe xong Hỗ tổng nói trải qua, cái này hoàn toàn là trong cục cảnh sát một ít người lạm dụng chức quyền, ngươi yên tâm, ta nhất định phải hảo hảo mà trừng trị những người này." Mạnh phụ nói xong quay đầu lại đối với Cùng Hạo Khải nói, "Ngươi cái này đương cục trưởng là như thế nào đương, có thể làm cho người như vậy ở lại trong cục? Lập tức cho ta tra xuống, những người này nhất định phải tới nghiêm trị." quyết không thể nuông chiều. Vâng, ta nhất định sẽ xử lý, chỉ là mạnh hệ trưởng, ngài có thể hay không hãy nghe ta nói một câu, hiện tại thì ra là ngươi nói những người kia đều tiến vào 120 rồi, một cái điên rồi một cái tê liệt rồi. Trở mạnh phụ để thở lúc, Cùng Hạo Khải vội vàng nói. Không không không nghe xong Cùng Hạo Khải, vừa đổi thở ra một hơi mạnh khí, thiếu chút nữa đem mình cho sập ở, liền cục vài cái mới trì hoãn đi qua ngươi mới vừa nói cái gì, điên vị cái gì rồi, cái gì tê liệt. Là như thế này, Cùng Hạo Khải lúc này mới đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một lần. Còn đem các hai cái nhân viên cảnh sát khẩu cùng cũng nói một lần. Cái này Mạnh phụ nghe xong, nghĩ thầm cái này ra tay cũng quá độ các a, vừa rồi hắn nói nghiêm trị cũng tối đa tiểu là nhớ cái lỗi nặng, thế nhưng mà Đoàn Vô Nhai ngược lại tốt, trực tiếp làm cho người thành phe nhân. Chương 162, nham chán tìm một chút sự tỉnh. Hắn là biết rõ Đoàn Vô Nhai rất biết tính toán, lần trước Hàn sáng sớm tập đoàn tịch rượu, hắn ở phía sau thế nhưng mà toàn bộ hành trình đều thấy được, một chút mà đem Chu Cham Long dẫn tới nguyên một đám luôn ngự trong cả bễ, đến cuối cùng vẫn không thể không vi hành vi của mình mà tính tiền, chỉ là một cái giá lớn có chút quá cao. đem toàn bộ tập đoàn toàn bộ đều bán đi. Khi đó Mạnh phụ sẽ đem đoàn Vô Nhai Hoa Quỷ đã đến ngàn vạn không thể đắc tội trong hàn ngủ. Hôm nay nghe nói đoàn Vô Nhai đem người đánh cho tê liệt tại địa lúc, thật là có ăn chút gì kinh ngạc, bất quá đang nhìn đến hô nương mấy cái nữ nhân lúc, hắn mới phát hiện hắn cho rằng giật mình sự tình, tại trong mắt của các nàng tựa hồ là bình thường được không thể lại bình thường sự tình. Liền một kia giật mình biểu lộ cũng không có, dường như không phải đánh chính là người mà giống giống một chỉ con dán đồng dạng đơn giản. Cái này là tự mình quá chuyện bẻ xé ra to đâu rồi, hay là nói cái này vốn chính là một kiện bình thường sự tình đâu rồi? Mạnh phụ nhất thời đều có chút ngẩn người rồi. "Đoàn thiếu, ngài thật sự mạnh phụ thấp giọng hỏi. À, ta không có động thủ, hắn lúc ấy nhìn thấy ta lúc ta thế, nhưng mà bị phản khảo tại thực trên mặt ghế, đúng không cùng cục trưởng?" Đây là cùng Hạo Khải nghĩ đến lúc ấy Đoàn Vô Nhai thật đúng là bị phản khảo lấy. "Phản khảo lấy? Cái kia chính là nói cùng bạn không có động thủ khả năng, ta nói cùng Hạo Khải ngươi mới vừa nói là Đoàn thiếu đem người đánh cho tê liệt rồi, nhưng bây giờ ngươi còn nói lúc ấy là bị phản khảo lấy, một cái phản khảo lấy người có thể đem người đánh thành tê liệt sao?" Mạnh phụ chất vấn. Đây là cùng Hạo Khái cảm thấy hiện tại cũng không biết như thế nào trả lời đáp. Đúng vậy, ngươi nói đúng là là ở lựa rối ta rồi, đứng hay không mạnh phụ lên giọng. Đúng vậy a, không phải. Không đúng, ý của ta là nói hắn xác thực là ở phản hảo lấy, thế nhưng mà ngươi cũng xác thực là bị hắn cho. Cho. Cuối cùng người dù sao là được một cái tê liệt trên mặt đất phế nhân cùng Hạo Khái không biết như thế nào đi dùng cái gì từ để diễn tả, muốn nói là đánh thế, nhưng mà đoàn vô nhai xác thực ngồi ở đó bất động. Cuối cùng cùng Hạo Khái cũng chỉ có thể bất đắc dĩ địa đối với mạnh phụ làm một sự thật chính là như vậy. Ta cũng không cách nào giải thích biểu lộ. Bá phụ, đừng làm khó cùng cục cục trưởng rồi, bất quá thủ hạ của hắn vừa rồi cũng nói việc này cùng ta không quan hệ, là vì bên trong một cái người phát bị tinh phong mới đem bằng tiền đánh thành trọng thương, chuyện này hẳn là như vậy mới đúng. Cái này, cùng Hạo Khải vốn định muốn phản đối, thế nhưng mà đang nhìn đến mạnh hự trưởng, lại nghĩ đến chuyện này, nếu như theo như sự thật đi nói ra, dù là giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm, đến cuối cùng cũng chỉ có thể sẽ biến thành một cái chúng thuyết phân vân đôn đại, đến lúc đó chỉ biết cho cục cảnh sát một ít mặt trái tin tức, còn không bằng tiểu như như bây giờ. Tuy nói giải thích có chút gượng ép nhưng tối thiểu có thể làm cho người có thể tin. Chỉ cần có người tin tưởng có thể, sự thật đến cùng là dạng gì tử, không phải là bảo sao hay vậy ạ? Mạnh huyện trưởng, là bọn thủ hạ phát bị kinh phong đã tạo thành đây hết thảy, ta sẽ nghiêm túc xử lý, cũng vì vậy mà cho đoàn thiếu tạo thành tổn thương, tỏ vẻ xin lỗi cùng hạo khái cuối cùng quyết định cho tất cả mọi người một cái có thể lý giải thuyết pháp. Ân, cái này có thể Mạnh huyện trưởng nhẹ gật đầu, như vậy rất tốt, sự tình chỉ cần tất cả đều vui vẻ tiểu có thể. Sau đó sự tình tiểu dễ làm nhiều lắm rồi, toàn bộ cục cảnh sát thống nhất đường kính. Bàng Thiên bởi vì từng có tại thẩm vấn trong lạm dụng bạo lực hành vi, mặc dù phán án rất cao, nhưng là hắn thẩm vấn rất nhiều vụ án không hề thực thành phần tội đại, trong cục nhiều lần tiến hành qua cảnh cáo, nhưng là hiệu quả không lớn, bởi vậy an bài lầm cảnh quan làm như mỗi lần buổi thẩm, chính là vì phòng ngừa loại hiện tượng này lần nữa phát sinh, lần này thẩm vấn ở bên trong, Lâm cảnh quan vì ngăn cản. Bàng Thiên mà đã xệ ra chiến đấu, tại trong chiến đấu Lâm cảnh quan tâm tình xúc động vẫn nộm mà bị kinh phong phát tác đem Bàng Thiên đánh cho tê liệt trên mặt đất, mà mình cũng bởi vì bệnh tình mà nổi điên. Tại cuối cùng còn tìm ra rất nhiều quan thiên bảng tiên lạm dụng bạo lực chứng nhật báo, về phần Lâm cảnh quan, do trong cục ra mặt cho đi một tí tiền thưởng, cũng phụ trách hậu kỳ toàn bộ trị liệu, mặt khác cùng đi hai tên cảnh quan cũng phân biệt đạt được tiền thưởng, đến cuối cùng xem như tất cả đều vui vẻ. Đoàn thiếu, vậy ngài xem việc này có phải hay không tiểu chấm rất rồi? Cùng Hạo Khải cùng mạnh huyện trưởng hỏi Đoàn Vô Nhai. Cảm ơn nhị vị, chúng ta đây đã đi, nếu tới Thái Hành thành phố nhất định phải gọi điện thoại, đến lúc đó ta làm ông chủ. Đối với chuyện này xử lý, Đoàn Vô Nhai không nói gì thêm nữa, tại cảm ơn hai người về sau. Cùng với hô nương trở nữ đã đi ra. "Lão công, chẳng lẽ bọn họ đều là làm như vậy án sao?" Triệu Thiến có chút tức giận. "Cái kia muốn như thế nào, hiện tại như vậy không phải rất tốt à, nhớ kỹ pháp lớn hơn tiền, thế nhưng mà cái này thiên cũng chỉ là phạm trong lòng người thiên, chính thức thiên là áp đạo pháp bên trên, bằng không không có thanh thiên vừa nói rồi." "Lão công ngươi đây là ngụy biện Triệu Thiến có chút bất mãn nói. Thật sự, đưa các ngươi tiến vào tu chân giới tựu sẽ minh bạch, cái gì mới nghiêm túc chính chấp pháp giả rồi." Đoan Vô Nhai nhìn xem Triệu Thiến bộ dạng, nở nụ cười. Sau đó mọi người cũng không hề đàm luận chuyện này rồi, dù sao cục cảnh sát đều đã có kết luận, nói sau Triệu Thiến chỉ là bất mãn cục cảnh sát xử sự phương thức, nếu cục cảnh sát thật muốn cùng đoàn vô nhai qua bất quá, hiện tại cái thứ nhất đi quấy rối nhất định là nàng. Thu thập hạ a, chúng ta trở về, thừa dịp trong khoảng thời gian này ta cùng các ngươi hảo hảo tu luyện một đoạn thời kỳ, tiếp qua 2 cái tháng sau, lão công của các ngươi tựu là một vị sinh viên rồi, ta muốn làm một gã đệ tử tốt. Phốc tứ nữ nghe xong tất cả đều nở nụ cười. Đối với đoàn vô nhai đi trường học sự tình, các nàng không phản đối cũng không ủng hộ. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới Đoàn Vô Nhai một cái học kỳ có thể trốn học hơn phân nửa thời gian, đệ tử như vậy còn ở trước mặt các nàng nói là muốn làm một gã đệ tử tốt. Như vậy nếu đệ tử tốt, cái kia bộ giáo dục bình luận thẩm chế độ tiểu cần một lần nữa chỉnh sửa rồi. Chứng kiến tứ nữ ở đằng kia cười, Đoàn Vô Nhai biết rõ các nàng cười cái gì, có thể là tự mình người học sinh này đương được xác thực là có chút không hoàn thành trách nhiệm, bất quá cái này cũng hết cách rồi, vốn đi trường học chính là vì đền bù hạ chính mình tiếp trước một cái tiếc nuối mà thôi. Mang theo tứ nữ về đến nhà đơn giản địa thu thập thoáng một phát. Đoàn Vô Nhai liền trực tiếp xé rách không gian về tới Thái Hành Thành phố, hiện tại địa cầu bên trên không gian với hắn mà nói thật sự quá yếu ớt rồi, dùng tu vi của hắn nghĩ đến cái gì địa phương cũng chỉ là từng phút đồng hồ trong sự tỉnh. Ba Ba vừa xong ra đã bị vui sướng phát hiện, cao hứng điệu nhạo vào Đoàn Vô Nhai trong lực, mà mọi người đang nhìn đến Đoàn Vô Nhai lúc đều kêu gọi, đang cùng mọi người vui vẻ địa Hàn Huyên hội, hỏi thăm tu luyện của bọn hắn tình huống, tại giải đến mọi người tu hành đều là theo như bức tiểu lập lúc, Đoàn Vô Nhai cũng yên lòng rồi. Hắn một mực lo lắng chính là bọn họ hội nóng lòng cầu thành, ngược lại sử trụ cột đánh cũng tốt. cho đằng sau tu vi trở thành chướng ngại, tốt khi bọn hắn trong có hô lão những lao nhân này, mặc dù cũng là lần đầu tiên tiếp xúc tu luyện, tuy nhiên lại có thể tốt lắm lý giải đoàn Vô Nhai cho chuyển thụ cho chú ý hạng mục công việc, cái này lại để cho đoàn Vô Nhai giảm rất nhiều tâm rồi. Lần nữa đem một vài chú ý hạng mục công việc cùng mọi người giao cho thoảng một phát về sau, đoàn Vô Nhai liền mang theo lục nữ cùng một chỗ về tới Long Tuyển bệ tự. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn nghĩ kỹ tốt cùng sáu vị lão bà. Chờ khai giảng về sau, hắn chuẩn bị ở trường học nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cũng nhận thức thoảng một phát đại học chính là cái kia không khí. Tại Tinh Tường Đoàn Vô Nhai ý định về sau, Lục nữ quyết định tại hắn đi trường học trước, cùng đi Vân Thị, đệ nhất tựu là muốn biết một chút về đô thị, thứ hai cũng là trọng yếu nhất tựu là đi Vân Thị đem lần này hại đoàn Vô Nhai công nhân quét đường tổ chức thượng sứ cho thanh trừ mất. Đoàn Vô Nhai vốn cũng có quyết định này, bất quá hắn nguyên lai là ý định một người qua đi trực tiếp toàn bộ giết chết coi như xong sự tình, thế nhưng mà Hồ Nương trở nữ lại nói không thể khinh địch như vậy bung tha những người này, còn không muốn đoàn Vô Nhai ra tay, lần này các nàng chuẩn bị tự mình ra tay. Các ngươi không sợ hai tay dính vào huyết tinh a? chúng ta là sẽ không bỏ qua những muốn thương tổn kia ngươi người, lão công chuyện lần này ủy giao cho chúng ta a, chúng ta cũng muốn chứng minh chúng ta sẽ không trở thành người vâng hữu. Nhìn xem lục nữ kiên định biểu lộ, Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a, mình không thể một mực không làm cho các nàng đi đón sở những âm ám diện kia, bằng không các nàng cũng không thể lớn lên." "Được rồi, chúng ta đây tiểu đi Vân thị, du lịch làm chủ, những chuyện khác chỉ là tiện đường mà làm, chớ vì một ít việc nhỏ mà phá hủy du ngoạn tâm tình." Cuối cùng Đoàn Vô Nhai hay là đồng ý làm cho các nàng đi giải quyết Vân thị công nhân quét đường tổ chức. Ngày hôm sau, Đoàn Vô Nhai cùng Hỗ Nương Lục Nữ cùng một chỗ tiểu ngồi phi cơ đi Vân Thị, dùng Hỗ Nương trở nữ lời nói tiểu là nhiều ngồi ngồi phi cơ, có thể nhìn nhiều xem Đoàn Vô Nhai bị tiếp viên hàng không bỏ qua bộ dạng, đây chính là rất khó được. Các ngươi cứ như vậy thích xem ta bị người bỏ qua sao? Phi thường ưa thích Lục Nữ châm miệng một lời nói. Cứ như vậy Đoàn Vô Nhai lần nữa tại trên máy bay gặp bỏ qua, hơn nữa lần này vẫn cùng lần trước đồng dạng, lại để cho tiếp viên hàng không đem hắn hoa quý đến hoàn toàn độ nhà quê một loại người. Chính vào lúc này Đoàn Vô Nhai nghĩ tới một cái tướng thanh, hắt hài hước chấm biếm, tiếng mục ngắn đã nói Vì vậy Tiểu Cường làm vị kia bỏ qua, hắn tiếp viên hàng không không cho gọi đi qua các người cái này là không phải có thể cung cấp miễn phí đồ uống. Đúng vậy, tiên sinh ngài cần gì? Tiếp viên hàng không hay là rất có chức nghiệp đạo đức cũng mỉm cười mà hỏi thăm. Các loại đồ uống đồng dạng đến một ly, thêm đá. Cái này cuối cùng tiếp viên hàng không thật đúng là cho đoàn vô nhai đồng dạng đến rồi một ly, chỉ là cái này ly cũng chỉ có tiểu trung rượu lớn như vậy. Tiếp viên hàng không mỉm cười nói, tiên sinh tỉnh chậm dùng. Mà lúc này chứng kiến đặt ở đoàn vô nhai trước người các loại đồ uống lúc, người trùng quanh đều nở đủ cười. Lão công, ngươi Hô nương trở nữ càng làm mừng rỡ không được, sau đó càng làm tiếp viên hàng không cho gọi đi qua ta muốn hỏi xuống, các ngươi còn có tiểu một điểm ly sao? Có, xin hỏi ngài có cái gì cần? Cho ta cũng đồng dạng đến một ly, muốn chén nhỏ. Hô nương chỉ vào đoàn vô nhai trước người ly cười nói, cái này tiếp viên hàng không cuối cùng cũng làm theo đến rồi một bộ, so đoàn vô nhai ly nhỏ, cũng giống như vậy đến rồi một ly. Đang lúc tiếp viên hàng không muốn quay người ly khai lúc, bàn tiểu kiều, kiều vừa cười vừa nói, các ngươi còn có chén nhỏ ư? So cái này một cái nhỏ khác. Có, xin hỏi ngài có cái gì cần? cho ta cũng đồng dạng đến một ly, muốn nho nhỏ chén. Phốc lần này đến phiên tiếp viên hàng không rồi, nàng cái này xem đã minh bạch, những người này tựu là nhàm chán đến tiêu khiển. Chứng kiến tiếp viên hàng không ở đằng kia khó xử, lục nữ lúc này toàn bộ vui vẻ lên. Đi thôi, đừng để ý tới các nàng, bọn hắn cười một cái thì tốt rồi. Đoàn Vô Nhai lúc này trang nổi lên người tốt. Hử, ngươi cũng không phải người tốt tiếp viên hàng không mới không lĩnh tỉnh, trên mặt lấy mỉm cười, Tối Hạ thân nói khẽ với Đoàn Vô Nhai nói. Chương 163, tư tưởng biến hóa. Nhìn xem sau khi nói xong quay người rời đi tiếp viên hàng không. Đoàn Vô Nhai quay người đối với bên người chúng nữ hỏi mình nhìn xem như người xấu sao? Lục Nữ Nguyên một đám phi thường nghiêm túc nhìn xem Đoàn Vô Nhai, sau đó dùng phi thường khẳng định ngữ khí nói, giống như, rất giống, phi thường giống như. Vậy được rồi, ta bảo trì trầm mặc Đoàn Vô Nhai chứa bộ dáng đáng thương, đối với lần lượt hắn ngồi đạo tư ta tâm linh nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, cầu án hủy. Đạo tư lúc này hai tay sẽ đem Đoàn Vô Nhai ôm vào trong ngực, mai cho đến máy bay rơi xuống Vân Thị về sau, Đoàn Vô Nhai mới có hơi không bỏ địa theo đạo tư ngẩng đầu lên. Mà đạo tư cũng là sắc mặt hồng hồng. Thằng này không có một khắc trung thực một mực dùng đầu qua lại cỏ lấy, ngươi nói ngươi có tiểu cỏ a, trong miệng còn một mực nói thầm lấy, thật là thoải mái. Lại để cho hắn tỷ muội của nàng đều dùng tay vạch lên mặt xấu hổ nàng. Máy bay hạ cánh, Đoàn Vô Nhai mấy người đầu tiên tìm một cái khách sạn ở đây, bởi vì hô nương chúng nữ muốn hảo hảo chơi vài ngày, sẽ không có thông tri Vân Thị phân công ty. Đứng tại trong tiểu điểm rơi xuống đất cửa sổ lớn trước, Đoàn Vô Nhai đối với chúng nữ nói, ta vừa rồi đi lên nghe nhân viên phục vụ, Hậu Thiên muốn tổ chức châu đáo đại hội, đến lúc đó không riêng có độ trại hoạt động, còn sẽ có châu đáo hội dương. Đến lúc đó, tin tưởng vị kia Châu Đáo chuẩn cũng tới tham gia. "Lão công, ý của ngươi là muốn ở đằng kia lúc lại thu thập hắn sao?" "Đúng, các ngươi không phải tra được, nữ nhi của hắn hiện tại vẫn cùng tại thượng sứ bên người ấy ư, đến lúc đó nhất định sẽ cùng một chỗ dự họp." Đến lúc đó tại người nhiều nhất thời điểm, cũng là bọn hắn tử vong thời điểm, sau đó các ngươi đi đem tra được sở hữu Liêm gia nhân viên duy nhất một lần dựa giấy sạch sẽ, các ngươi có thể làm được sao? Toàn bộ muốn giết sao?" Triệu Thiến có chút do dự mà hỏi thăm. "Đúng vậy, chẳng thảo trừ can." "Lão công" Dùng năng lực của bọn hắn coi như là cho bọn hắn trăm năm thời gian cũng sẽ không cho chúng ta tạo thành tổn thương a chẳng lẽ thật muốn như vậy đi làm sao?" Đào Tư cũng hỏi. "Chớ xem thường trở thành người địch nhân tất cả mọi người, chỉ cần là địch nhân, chúng ta muốn giải quyết sạch sẽ, hoặc là không đập thủ, hoặc là tử hữu không lưu hậu hoạn." Đoan Vô Nhai bình tĩnh nói, "Chớ xem thường bất cứ người nào, phải biết rằng giết một người phương pháp rất nhiều, nhưng là lại để cho một người thống khổ xử lý pháp thêm nữa. Vì không cho tự chúng ta lưu lại phiền toái, tôn chỉ của ta tự là, trở thành địch nhân của ta như vậy tựu phải nổ cổ tận gốc. Trừ phi có một ngày Tu vi của các ngươi chính thức đạt tới tiên đế cấp lúc, ta mới sẽ cải biến." Đoan Vô Nhai có trời sinh không an toàn cảm giác, đây là kiếp trước mang cho hắn một ít mặt trái ảnh hưởng, cho nên đối với bất luận cái gì có uy hiếp đích sự vật đều sớm đi xử lý sạch, tại kiếp này, đột nhiên nhiều ra đến 6 vị lão bà cùng hắn người nhà, lại để cho hắn một mực đặc biệt địa quý trọng, quý trọng gần như có chênh lệch chút ít chấp rồi, điều này cũng làm cho hắn đối với một ít có địch ý người đều có một loại muốn giết chim mà an nghĩ cách. Loại ý nghĩ này không có đối với sai, có thể nói là nhân giả gặp nhân, chí giả gặp chí. Chỉ là hắn hiện tại tắc pháp nhất thời không có biện pháp lại để cho lục nữ tiếp nhận, bởi vì đoàn vô nhai tại lòng của bọn hắn trong mắt là một cái thấp điều ôn hòa người, chỉ có tại vừa gặp phải có uy hiếp được các nàng thời điểm tiểu sẽ biến thành một người khác, lén khốc vô tình. Tuy nói các nàng cũng tin tưởng đây là đoàn vô nhai yêu biểu hiện của các nàng, chỉ là từ nhỏ đã bị giáo dục, lại để cho nội tâm của các nàng nhất thời không cách nào tiếp nhận, bất quá, cũng may các nàng cũng nguyện ý đi cải biến, cải biến sâu thực tại nội tâm tư tưởng, chậm rãi hướng về đoàn vô nhai đến nhờ khép, lý giải hắn, hiểu rõ hắn đây là các nàng thường xuyên nói lý ra trò chuyện được tối đa. Cuối cùng Lục nữ đã tiếp nhận đoàn Vô Nhai xử lý pháp, quyết định tại châu báo hội cái kia thiên đối với Liêm gia tiến hành một lần huyết tẩy, tại Lục nữ trong chính thức đã giết người cũng chỉ có bảng tiểu kiều, kiều, cho nên lần này hành động đoàn Vô Nhai tiểu làm cho nàng đến tổ chức, cũng muốn cầu muốn làm đến một cái không loạn. Được rồi, lão công ta tận lực đi làm. Vành Tiêu kiều, kiều cái này là lần đầu tiên bị đoàn Vô Nhai an bài hành động, có chút khẩn trương. Các ngươi đi chuẩn bị một chút a, cái này 2 ngày đầy đủ các ngươi điều tra rõ sở hữu cùng Liêm gia có quan hệ người, tin tưởng hậu thiên hành động các ngươi là sẽ không để cho ta thất vọng. lại để cho lục nữ sau khi rời đi, đoàn vô nhai mới than nhẹ một tiếng, hắn cũng minh bạch hiện tại lục nữ nội tâm thật sự không thể thoảng một phát tiếp nhận loại này có thể nói là như là đao phủ giống như huyết tinh hành động, nhưng là vì tương lai các nàng có thể thích ứng thượng giới cái chủng loại kia càng thêm tàn khốc cách sinh tồn, hắn không thể không khiến các nàng hiện tại tiểu cải biến. Dùng hắn tu vi hiện tại sớm cũng có thể đi tu chân giới rồi, mà hồ nương lục nữ tu vi cũng nhanh đạt tới đột phá điểm tới hạ, nếu như đột phá cũng sẽ bị tiếp dẫn đến tu chân giới, nhưng là bây giờ cách nghĩ của các nàng căn bản không thể hoàn toàn tiếp nhận thích giả sinh tồn. mạnh được yếu thua sinh tồn lý niệm, vừa rồi không, có nhân sinh lắng động, không có cái loại này nhìn thấu sự vật bản chất lịch duyệt. Đây là tu giả tối kỵ, bởi vì tại tu giả giới sống cả năm, vạn năm người cũng không ít các nhịn, cái kia một cái không phải xạo trá như hồ, nếu như ngươi không thể tốt lắm phân biệt sự tình cũng phải, tùy thời đều có thể hội bị người lợi dụng mà làm xuống chuyện sai. Vi phong ngừa những sự tình này, đoàn vô nhai mới có thể làm cho các nàng học hội đơn giản nhất sự sự nguyên tắc, chỉ cần là địch nhân toàn bộ trạng thảo trừ căn, đây là một loại khác loại phương thức, mặc dù sẽ ra tăng rất nhiều cửa. Nhưng đồng thời tại tu chân giới lại sẽ có lấy lực trấn nhiếp, có thể cho một ít lòng dạ khó lường người đứng xa mà trông. Liêm gia tựu là làm cho các nàng tiếp nhận loại tư tưởng này cái thứ nhất không may gia tộc, làm cho các nàng có được sắt tâm, mới có thể rất tốt lính bảo an địa phương hộ các nàng. Mà bây giờ lục nữ cũng cùng một chỗ thương lượng như thế nào đi xử lý Liêm gia sự tình, đối với Đoàn Vô Nhai tâm ý, muốn nói hiểu rõ nhất đúng là hôn ư, rồi, nàng minh bạch Đoàn Vô Nhai trong nội tâm là chân chính yêu. Bọn tỉ muội, các ngươi khả năng đối với cái này lần lão công nói với thấy, tại trong lòng có các loại mâu thuẫn. Nếu như đổi thành trước kia ta cũng đồng dạng, nhưng là theo hiện tại tu vi của ta đã đến đột phá điểm tới hẳn lúc, tại trúc lâm cư sĩ Trố Lưu lại Ngọc giám trông thấy được rất nhiều tu chân giả sinh hoạt cùng sinh tồn phương thức, cũng thời gian dần qua Minh Bạch lão công tại sao phải chúng ta làm như vậy chính thức mục đích, cho nên ta hiểu hắn cũng ủng hộ ý nghĩ của hắn. Tỷ tỷ, có thể nói với chúng ta nói sao, ta cũng biết hoài nghi lão công là không đúng, thế nhưng mà ta nhất thời thật sự không cách nào cải biến từ nhỏ tiểu đã bị giáo dục, sát nhân muốn đền mạng, ác quả có hiện thế báo những một mực này trong lòng ta xuất hiện. Triệu Thiên tội nghiệp mà nhìn xem hồ nương Nhìn xem Triệu Thiến bộ dạng, Bành Tiểu kiều, kiều đi tới tựu giống như đuổi sùng vật đồng dạng, đối với Triệu Thiến nói, ngoan nghe lời muốn nghe lời nói. Dung thủ đã khai Bành Tiểu kiều, kiều tay kiều kiều tỷ có thể khi dễ nhất ta rồi. Tốt rồi, cái kia Vu gia nhị vị muội muội đâu? Hồ Nương hỏi Vu Thái Phượng cùng Vu Thái Hạ. Chúng ta cũng không phải quá đồng ý, nhưng lại có thể cảm nhận được lão công đối với chúng ta cái loại nảy phát ra từ nội tâm thật sâu yêu. Ân, chúng ta cũng có thể cảm nhận được, thế nhưng mà đều cùng tiến muội muội có đồng dạng nghi cách. Được rồi, ta đây cho các ngươi xem đã. Đây là trúc lâm cư sĩ lưu lại một ít về tu chân giới giới thiệu, cũng là ta gần đây trong khoảng thời gian này mới bởi vì tu vi đột phá mới mở ra phương ấn. Nói xong cũng đem một vài tin tức dùng thần niệm truyền cho chúng nữ. Mà khi tất cả nữ nhân xem hết bên trong tin tức về sau, đều từng bước từng bước chấn kinh địa giúp nhau nhìn xem, đều có điểm không thể tin. Ở bên trong các nàng chứng kiến một ít sinh hoạt tại tầng dưới chót tu giả, cũng nhìn thấy cường đại tu giả, đồng thời cũng chứng kiến cái kia không ngớt sân mạch, rộng lớn dòng sông, tuy tốt rừng rậm còn có các loại nguy nga thành trì, còn có rất nhiều vô số thiên kỳ bách quái sinh vật. Tại trong tin tức cấp nàng chứng kiến tu giả gian giết chóc, ra tay không lưu tình chút nào, coi như là đồng môn sư huynh đệ, cũng có thể sẽ bởi vì một kiện pháp bảo mà ở sau một khắc thành vì sinh tử kiều định. Cũng có con người làm ra rất cao minh đến một kiện bảo vật mà khổ tâm kinh doanh, mãi cho đến đạt được mới thôi, trong đó ngươi lửa ta gạn thấy Bạch tiểu kiều chờ nữ một hồi trái tim băng giá, không khỏi điệu các nàng đem mình đổi thành người ở bên trong cuối cùng hệ bại phát hiện, nếu như là các nàng như vậy chỉ có một kết quả tử vong. Quá tàn khốc rồi chúng nữ đều sau khi xem xong, Đồng Thanh nói ra. Đây cũng chỉ là một phần nhỏ. Nhưng cái này đủ để nói rõ, chúng ta nếu đi tu chân giới có cái kia sinh tồn năng lực sao? Coi như là chúng ta tu vi rất cao, đến lúc đó chỉ sợ sẽ thành vì người khác quân cờ, bị người lợi dụng A lão công muốn chúng ta làm chính là vì để cho chúng ta tương lai có thể thích ứng cuộc sống như vậy, hiện tại trong lòng còn có ý khác sao? Hồ Nương tại các nàng sau khi xem xong mới hỏi. Có Bạch Tiểu Kiêu cái thứ nhất nói chuyện, đang nhìn đến bọn tỷ muội đều xem nàng lúc, nàng mới nói ta hiện tại liền nghĩ đến lão công vậy đối với hắn nói, thực xin lỗi. Sau đó muốn lão công hảo hảo phạt ta. Tiểu Kiều Kiều ngươi quá hủ rồi, mọi người cùng nhau đối với bản tiểu kiều kiều biểu thị ra hạ khinh bỉ. Sau đó mới đều nhìn xem Hỗ Nương đạo tỷ tỷ yên tâm, chúng ta bây giờ có chút lý giải lão công tại sao phải chúng ta làm như vậy nguyên nhân rồi. Lần này chúng ta nhất định sẽ không để cho lão công thất vọng. Hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, sau đó chính thức điệu làm được một tên cũng không để lại, cái này không riêng gì đối với lão công một câu trả lời thỏa đáng, cũng là chúng ta tại vì tương lai tiến vào tu chân giới trước một lần lui binh, để cho chúng ta thả lỏng trong lòng trong cái kia vô vị nhân tử, chính như lão công Trô nói rất đúng địch nhân nhất định sát phạt quyết đoán. trảm thảo nhất định phải trừ tận gốc. Đây là đối phương tại tự chịu diệt vong. Minh Bạch Dương lục nữ mở ra khúc mắc về sau, đối với huyết tẩy Liêm gia chuyện này cũng đều không hề mâu thuẫn, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu nổi lên như thế nào đi hành động. Thời gian rất nhanh trôi qua đi 2 ngày, hôm nay Vân thị triển lãm châu đáo đúng hạn cử hành, cùng đoàn vô nhai sở liệu muốn đồng trạng, công nhân quét đường tổ chức vị kia thượng sứ cũng không có ly khai, mặc dù hắn cũng nghe nói tổ chức tại thái hành thành phố toàn bộ mất đi liên hệ tin tức, mà hắn cũng chỉ cho rằng nhất định là thái hành một ít bốn bên trên người làm, còn nghĩ đến qua một thời gian ngắn lại từ trong tổ chức triệu tập một ít tinh anh nhân thủ đối với thái hành thành phố. Hắc bang tiến hành một lần uy hiếp hành động. Hiện tại Liêm Quỳnh cùng vị kia thượng sứ còn thân hơn nhiệt địa ngồi cùng một chỗ. "Của ta tiểu Liêm Liêm, ngày hôm qua thật sự là quá sướng sướng, ta phát hiện ngươi bây giờ công phu là càng ngày càng lợi hại, đặc biệt là ngươi tìm mấy cái trợ thủ thật sự là quá hội hầu hạ người rồi." Nói xong một tay còn tiến vào Liêm Quỳnh trong áo lót, không hề bận tâm địa sở, mà bị động vào Liêm Quỳnh còn phối hợp với phát ra thỏa mãn rên rỉ, chút nào cũng mặc kệ bốn phía quăng đến ánh mắt. Mà ở bên cạnh ngồi Liêm Quỳnh phụ thân nhưng lại làm như không thấy. Tựa hồ loại truyện này nhìn quen lắm rồi giống như. Chương 164, đấu súng hiệu quả. Mà lúc này trước những người dự bầy ở bên trong, Đoàn Vô Nhai một người chính đứng ở đằng xa, nhìn xem tại bữa tiệc khách quý trong ngồi ba người, lạnh lùng cười cười, đối với Liêm Quỳnh cùng thượng sứ trò hề cũng thu hết vào mắt, bởi vậy đối với mấy người càng thêm chợn. Đoàn Vô Nhai lúc này, bộ dạng cùng bộ dáng của hắn đã có biến hóa rất lớn, thân cao 1m9, mập mạp trung niên đàn ông, đây là hắn vận dụng ngụy trang thiên phú cải biến ngoại hình của mình, hiện tại hắn có thể thông qua ngụy trang thiên phú biến thành mình muốn là bất luận cái cái gì bộ dáng. chỉ là bởi vì Ngụy Trang Tiên Phú Kim đang đang cấp thấp, hiện tại cũng chỉ có thể cải biến thoáng một phát chính mình bên ngoài, nếu như Kim đang đang cấp cao thêm chút nữa, mà ngay cả khí tức cùng thần, nghiệp cũng có thể ngụy trang. Sở dĩ biến hóa thành cái dạng này, Đoàn Vô Nhai tiểu là nói cho công nhân quét đường hiện tại có người muốn chính thức điệu thanh lý bọn hắn rồi, trước kia không làm là vì nếu dùng chân diện mục bày ra người, có rất nhiều bất tiện, âm thẩm tiêu diện, lại không thể phát ra nổi chấn nhiếp tác dụng. Nhưng hiện tại có thể rồi, bởi vì đã có Ngụy Trang Tiên Phú, hắn có thể hóa trang thành bất luận cái gì bộ dạng. Hiện tại cái dạng này là hắn chuẩn bị thanh trừ công nhân quét đường tổ chức ma chuyên môn biến hóa, cùng hắn bản tôn hoàn toàn không phải một cái bộ dáng, làm cho người một điểm liên tưởng tính cũng không có. Ngay tại Liêm Quỳnh cùng thượng sứ ở đằng kia không hề cố kỵ tại mình say mê lúc, Đoàn Vô Nhai đã cho hô nương trở nữ hạ hành động mệnh lệnh. "Mấy vị, có thể mượn một bước nói chuyện à?" Đoàn Vô Nhai thanh âm trầm thấp địa đối với ba người đạo. "Ngươi là người nào thượng sứ lúc này có chút giật mình mà nhìn xem Đoàn Vô Nhai, làm làm một cái sát thủ, coi như là hiện tại hưởng thụ lấy mỹ nữ, đối với ngoại nhân đi đến bên cạnh của mình là có cảm ứng." Nhưng là bây giờ đoàn Vô Nhai đều đi tới bên người, mở miệng lúc nói chuyện, hắn mươi giật mình. "Thượng sứ, xem ra ngươi bây giờ là rất xuống ôn nhu luôn rồi, ngươi cảm thấy lời này là ngươi phải nói sao?" Lam Lam một cái thượng sứ trình độ cũng quá kém a đoàn Vô Nhai châm chọc đạo. "Ngươi thượng sứ có chút chán nản, có bao nhiêu năm không có người như vậy cùng hắn nói chuyện nhiều rồi, nhớ rõ một lần cuối cùng có người cùng chính mình hung hăng càn quấy cái kia hay là hơn 10 năm trước sự tình. Chúng ta đi thôi, cho ba người các ngươi tìm một cái phong thủy bảo địa đoàn Vô Nhai nói xong cũng vô vô Liêm Quịnh phụ thân bả vai Liêm tổng, chúng ta đi trước." Nếu như con gái của ngươi bọn hắn tới quá muộn, như vậy giúp đỡ lấy ngươi nhà xác là có thể. Nói xong Đoàn Vô Nhai tay siết chặt, trực tiếp sẽ đem ngồi ở đó chứa lao thần tại tại Liêm Quỳnh phụ thân cho nhấc lên mang đi. Không phải hắn muốn đi, mà là Đoàn Vô Nhai trực tiếp cựu phong bế toàn thân của hắn kinh mạch, tựu giống như một cái đứa đầu đất đờ đẫn, dẫn theo rời đi rồi châu báo hội hội trưởng. Nhìn xem rời đi Đoàn Vô Nhai, Liêm Bình sốt ruột mà nhìn xem thượng sứ, thế nhưng mà thượng sứ lại không có vội vã đứng lên, trái lại còn xuất ra một điếu xì si gà nhén nhóm sau hút một hơi, mới chậm rãi nói, "Yên tâm, hắn không dám xuống tay." Tổ chức thực lực không phải hắn có khả năng tưởng tượng, vừa rồi ta sáng sớm tốt lành sắp xếp người đi theo, chỉ cần một cha được hắn đặt chân địa, chúng ta tiểu qua đi đem phụ thân của ngươi cứu ra. Thượng sư, hắn sẽ không liêm quỉnh nói xong, dựng lên một cái chém đầu động tác. Hừ, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám, theo chúng ta khiêu chiến, hắn còn non lắm. Thượng sư thập phần điệu tự tin, đối với tổ chức tường đại, hắn càng là có thêm lòng tin tuyệt đối. Đáng tiếc chính là lòng tin của hắn cũng không có duy trì bao nhiêu thời gian, một thủ hạ tiểu vội vã địa chạy tới, sau đó nói cái gì cũng không nói, chỉ là đem một vật giao cho hắn. Đây là một cái cái hộp nhỏ, lòng bài tay lớn nhỏ, bên ngoài cũng không có cái gì hoa văn rất bình thường, thượng sứ nhận lấy hảo vô tình mở ra, thế nhưng mà tại mở ra lúc, một cỗ mùi máu tanh tiêu truyền ra, cái này cố khí vị làm cho bên cạnh Liêm Quỳnh không khỏi địa cũng hướng bên trong nhìn thoáng qua. A một tiếng chói hai thét lên, theo trong miệng của nàng hô lên. Một bên hô hào một bên đem cái hộp đoạt đi qua. Tại lần nữa thấy rõ bên trong vật thể về sau, cha. Còn không có hô xong tiểu hôn mê bất tỉnh, mà cái hộp cũng rơi xuống, lúc này theo trong hộp rơi ra đến chính là một đoạn ngón tay. trên ngón tay bên trên còn có một màu xanh biết chớp nh nhẫn. Đây là thượng sứ nhìn xem rơi trên mặt đất ngón tay, không để ý đến hiện tại ngã xuống đất ngất đi bên trên Liêm Bình, mà là có chút âm trầm địa đối thủ hạ nhân hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Đó là Liêm tổng ngón tay, mà chúng ta người theo dõi cũng chỉ có ta đã trở về, những người khác hiện tại cũng chết rồi, thủ hạ có chút run rẩy địa trả lời. Cái gì thượng sứ đã không có vừa rồi dễ dàng cùng thông dòng, có chút giật mình hỏi người đều mất, đối phương có bao nhiêu người, các ngươi là bị đánh lên sao? Báo cáo, không phải, đối phương chỉ có một người. Nếu không phải cần một cái báo tin, Ta hiện tại cũng không có thể còn sống trở về rồi. Nghĩ đến vừa rồi tình hình, báo tin thủ hạ đến bây giờ còn cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ, nếu không phải đối phương muốn chính mình báo tin, khả năng hiện tại chính mình cũng trở thành một cỗ thi thể rồi. Cái dị thượng sứ nghe xong lập tức thì có một loại ly khai nơi này xúc động, những thủ hạ của mình là dạng gì thân thủ, hắn rõ ràng nhất, nhưng đến bây giờ trở lại chỉ có một, vẫn là vì báo tin, có thể đang nhìn đến té trên mặt đất liêu bình, cảm thấy lại có chút không bỏ, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, hắn cố gắng trấn định hỏi hắn cho ngươi mang cái gì tín? Đối phương nói muốn ngài mang theo Liêm tiểu thư. Đến Vân thị dừng rậm công viên, chỉ cho 1 giờ, đến lúc đó nếu như không được, cũng không cần đến lỗi, bởi vì người chết vùi không vùi đều đồng dạng. A lại là một tiếng kêu sợ hãi, vừa mới tỉnh lại Liêm Quỳnh tại nghe nói như thế về sau, lại phát ra một tiếng thét lên, mà nàng hai tiếng thét lên, đưa tới chung quanh một ít người chú ý, bất quá đang nhìn đến là Liêm Quỳnh hai người lúc, lại quay đầu đi bẻ bộn sự tình khắp rồi, bọn hắn thế nhưng mà nhớ rõ hai người mới vừa rồi còn ấp ấp ôm một cái đâu rồi, hiện tại thét lên còn bất định là muốn làm cái gì khác người sự tình đâu rồi, những người này không chỉ có không có đi hỏi, trái lại còn Xuống ra phía ngoài nhích lại gần. Đừng kêu rồi, ta cùng ngươi đi tìm hạ phụ thân ngươi, xem nhìn đối phương có điều kiện gì, chúng ta trước đáp ứng xuống. Đến lúc đó lại để cho tổ chức lại phái một ít cao thủ tới. Cảm ơn, yên tâm lần này phụ thân không có việc gì, ta nhất định hảo hảo đền bù tổn thất ngài. Liêm Quynh tội nghiệp địa trống lại sử nói ra. Nếu không nói trên đầu chữ sắc có cây đao đâu rồi, thượng sứ nghe xong lời này, liền nghĩ đến mấy ngày nay thời gian, không khỏi địa một hồi khô nóng, đối với đoàn vô nhai sợ hãi cũng thoáng một phát hòa tan, đi, chúng ta cùng đi. Ta còn không tin hắn tiểu là ba đầu sáu tay. Thượng sứ cứ như vậy mang theo Liêm Quỳnh đi thẳng tới rừng rậm công viên, thế nhưng mà khi bọn hắn đi vào lúc, tiêu chứng kiến Đoàn Vô Nhai một người lặng lặng yên đứng ở nơi đó, mà dưới chân của hắn tiểu nằm Liêm Quỳnh phụ thân. Cha vừa nhìn thấy phụ thân bộ dạng, Liêm Quỳnh nhịn không được muốn tiến lên. Đừng đi qua thượng sứ một thanh đem nàng cho ngăn lại. Tiểu tử ngươi là ai, vì cái gì cùng chúng ta gây khó dễ? Không phải ta và các ngươi gây khó dễ, là các ngươi cùng ta gây khó dễ. Đoàn Vô Nhai nhìn xem đi vào ba người, chỉ vào cái kia thủ hạ nói, ngươi rất may mắn Lần sau nhớ rõ trở về cho các ngươi tổng bộ báo cái tín, ta đem bọn họ xử lý xong sẽ đi bái phòng tổ chức của các ngươi tổng bộ, ngươi bây giờ có thể đã đi ra, đừng chờ ta cải biến chủ ý. Cái kia thủ hạ nghe xong, liền hỏi thượng sứ cũng không có hỏi, quay người trực tiếp bỏ chạy rồi. Xem lấy thủ hạ cứ như vậy chạy trốn, thượng sứ cũng hiểu được thập phần địa khó chịu nổi, sờ tay vào ngực sẽ đem bình thường tiểu tại trên thân thể mang theo súng ngắn lấy đi ra, nhưng khi hắn hạ tại bấm cò lúc, lại phát hiện như thế nào cũng theo như không đi xuống. Ta nói rồi muốn cho hắn ly khai đoàn vô nhai nói xong, vung tay lên Thượng sứ trong tay thường đã đến đoàn vô nhai trong tay, đem thương hướng trên mặt đất một ném, cái này có thể hảo hảo nói chuyện rồi a. Nhìn xem trong tay thương vô duyên vô cớ điệu đã đến cách mình có gần 6 7m xa đoàn vô nhai lúc, thượng sứ trong nội tâm một mảnh lạnh bướt, hắn biết rõ hôm nay khả năng thật là giữ nhiều lạnh ý rồi. Vị này hảo hán, chúng ta tựa hồ là thật không có thủ a. Vậy sao? Lúc này đoàn vô nhai khôi phục chính mình tướng mạo sẵn có, nếu như hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết có cứu hoàn sao? Ngươi là đoàn vô nhai, cái này, cái này, làm sao có thể, ngươi không phải tại Thái Hành thành phố sao? Thượng sứ không có kịp phản ứng, thế nhưng mà Liêm Quỳnh nhưng lại phản ứng đi qua, trước mắt nam tử tự tiểu là hại mình ở Vân thị mất mặt nam tử, cũng là cha mình phái đi ám sát đoàn vô nhai. Cái gì? Ngươi tự là đoàn vô nhai? Thượng sứ đang nghe Liêm Quỳnh tiếng kêu về sau, cũng đồng dạng thập phần giận mình, người của hắn cũng là bởi vì bị phái qua đi giết đoàn vô nhai mới có thể mất tích, vốn là tưởng rằng cái khắc hắc bang gây nên, nhưng là bây giờ chứng kiến đoàn vô nhai về sau, hắn lập tức tựu minh bạch, người của hắn tựu là bị đoàn vô nhai cho thu thập hết, đối mặt người như vậy, hắn cảm nhận được sợ hãi. Đúng vậy à, ta chính là các ngươi muốn giết đoàn vô nhai. Bất quá bây giờ không phải là các ngươi muốn giết ta, mà là ta không buông tha các ngươi." Đoàn Vô Nhai nhìn xem hai người đều trên mặt vẻ mặt bộ dạng, mỉm cười nói: "Điều đó không có khả năng, không có khả năng Liêm Quỳnh đối với Đoàn Vô Nhai đúng rồi giải, chính là một cái bình thường người, nhưng là bây giờ đứng tại trước mặt nàng, cái này tự xưng là Đoàn Vô Nhai người, nếu như là một người bình thường, cái này loại người bình thường định nghĩa cũng quá cao điểm. Không có gì không có khả năng, các ngươi mấy lần an bài người tới giết ta, nếu ta không có một điểm tỏ vẻ, cũng rất xin lỗi các ngươi không phải sao?" Hiểu Lâm hiểu lầm, ngươi có thể là lầm đi à nha? Chúng ta muốn đối phó khẳng định không phải ngươi thượng sứ vừa nói một bên hướng bước tới trước vài bước, ngươi xem cái này có phải hay không một cái hiểu lầm, chúng ta song phương không có thủ, nếu là thật luận, Liêm Bình gia tộc cùng ngươi có cự oán, cái này cũng là một cái hiểu lầm, nếu không chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa được không? Đang không ngừng trong khi nói chuyện thượng sứ một mực tại hướng đoàn Vô Nhai bên người tới gần. Cái này đang nhìn đến đoàn Vô Nhai tựa hồ đang tự hỏi lúc, thượng sứ một cái bước xa tiểu vọt tới đoàn Vô Nhai bên người top 5 bước trồng, sau đó dùng trong tay thương chỉ hướng đoàn Vô Nhai đầu. Tiểu tử ngươi quá non rồi thượng sứ tại dùng thương chỉ vào Đoàn Vô Nhai lúc, mới khai như hung hăng cản quấy nói, ngươi lại như cũng chỉ có ăn lão tử thương từ mệt. Nói xong cũng kéo ra bảo hiểm, hướng phía Đoàn Vô Nhai tiểu bên cạnh khai bốn thương. Phốc phốc phốc phốc bốn viên đạn đều đánh vào Đoàn Vô Nhai trên người, bất quá cũng chỉ là phát ra tứ thanh như là đánh vào trên thuộc da thanh âm. Chương 165, luân hồi cùng lôi kiếp. Bốn thương toàn bộ đánh vào Đoàn Vô Nhai trên người, thế nhưng mà tất cả mọi người cũng không có chứng kiến cái loại nảy huyết hoa bắn ra bốn phía tình hình, trái lại chứng kiến nhưng lại Đoàn Vô Nhai dùng tay gõ gõ. Tựa hồ đem ở lại trên quần áo cho bụi cho đạn mất. Cái gì thượng sứ cầm thương tay khẽ run rẩy, phanh phanh phanh phanh lại liền khai bốn thương, cái này là làm vị một cái hạng thượng đẳng sát thủ tổ chất, sẽ không bởi vì đã bị cảm xúc ảnh hưởng mà dừng tay. Nhưng lại lại cao tố chất không thể đại có sự thật, bởi vậy kết quả cuối cùng tiểu La lại để cho đoàn vô nhai lần nữa đạn cho đồng dạng bắn vài cái quần áo. Ngươi thượng sứ triệt để địa sững sờ ở này ở bên trong, trong tay thương tiểu thẳng tắp địa chỉ hướng đoàn vô nhai, nhưng lại không còn có bẫm có nghi cách. Phanh, phanh phanh phanh phanh. Chỉ nghe lại liên tục vài tiếng súng vang lên, lần này nổ súng nhưng lại liêu quỉnh. Nàng tại thượng sứ đối với đoàn vô nhai lần thứ nhất nổ súng không có bất kỳ hiệu quả lúc, cũng ngây ngẩn cả người, nhưng lên làm sử lần thứ hai nổ súng lại đem nàng cho đánh thức, nghi tầm đoàn vô nhai trên người nhất định có áo chống đạn một loại quần áo, thế nhưng mà trên đầu cũng sẽ không có, bởi vậy, nàng mới phát tất cả đều là hướng phía đoàn vô nhai trên đầu khai. Thật sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà a, hai người một lòng muốn chết, như vậy tiểuu cùng chết ra đoàn vô nhai hai tay vung lên, vốn trong tay mấy viên đạn phân biệt bắn về phía Liêm Quỳnh cùng thượng sứ. Chỉ thấy hai người đầu trực tiếp tụt ra huyết hoa, sau đó cũng chưa có khí tức. Nhìn thoáng qua hai người về sau, Đoàn Vô Nhai lại cầm trong tay viên đạn theo như bất đồng góc độ quăng đi ra ngoài, phốc phốc phốc phốc có bắn về phía tây tối, có bắn về phía dưới mặt đất, còn có mấy quả còn phân biệt bắn qua Liêm Quỳnh cùng thượng sứ thân thể, cuối cùng còn có một quả theo Liêm Quỳnh phụ thân hầu bộ suy tới. Làm xong đây hết thệ về sau, Đoàn Vô Nhai liền xoay người đã đi ra, từ đầu đến cuối ai đều không có phát hiện hắn vẫn luôn là lơ lửng mà đi, trên mặt đất không cũng có một điểm chân của hắn lẫn. Lão công, chúng ta cũng đã làm xong trở lại khách sạn, đợi có chừng một giờ, hồ nương trở nữ mới có hơi sắc mặt tái nhợt địa về tới khách sạn. Cố gắng trấn định địa đối với Đoàn Vô Nhai nói, nhìn xem các nàng, Đoàn Vô Nhai không nói thêm gì, chỉ là đi tới, nhẹ nhàng mà đem bọn họ nguyên một đám địa ôm thoáng một phát, sau đó nhẹ giọng khuyên giải nói, bọn hắn cũng chỉ là đã mất đi hiện tại thân thể, chết sớm sớm siêu sinh, kiếp này ác quả cũng có thể sớm chút tẩy tới, tới, đổi lại tốt kiếp sau. "Lão công, ngươi đừng khích lệ chúng ta, chúng ta chậm một chút hồi thủy tỉnh." Vu Gia tỷ muội lần thứ nhất chủ động mở miệng, bình thường các nàng đều là yên lặng địa ở phía sau nghe, thế nhưng mà sự tình hôm nay cho các nàng cũng có được rất lớn xúc động. Trong nội tâm không còn có bình thường cái kia phần bình tĩnh, cho nên mới phải cất mả miệng, là vì đạt được một cái thổ lộ, một cái có thể đèm trong nội tâm, cái loại nảy chịu tội cảm giác phóng xuất ra thổ lộ. Có phải hay không các người đều có một loại rất sâu chịu tội cảm giác đoản vô nhai hỏi một cái hiện tại các nàng sợ nhất trả lời vấn đề. Lão công, ta mấy cái nữ nhân đều muốn trả lời, tuy nhiên lại lại không biết có nên hay không nên trở về đáp. Đến bên cạnh ta, ta mang bọn ngươi nhìn xem chân thật thế giới, có lẽ các ngươi sẽ chính thức minh bạch ta mới vừa nói rồi. Đem lục nữ gọi vào bên người. Sau đó đoàn vô nhai mang theo các nàng đi tới một cái rất kỳ quái địa phương, bốn phía u ám, từng đợt gió mát thổi tới người trên mặt lúc, người sẽ có một loại toàn thân rết run cảm giác. Thiên địa vận vật, âm dương cách xa nhau, luân hồi chi địa, lộ ra. Nói xong đoàn vô nhai đối với lục nữ con mắt nhẹ nhàng rung lên, luân hồi mắt, khai. Lục nữ chỉ cảm thấy con mắt nóng lên, tự chứng kiến trước mắt xuất hiện một cái có như ngọn núi lớn nhỏ giống như lỗ đen đồng dạng vòng xoáy. Lao công, đây là lục nữ quay đầu nhìn đoàn vô nhai, muốn nghe giải thích của hắn. Cái này là địa cầu luân hồi chi địa, các ngươi hướng bên kia xem. Đoàn vô nhai chỉ vào một cái phương hướng, mà cái hướng kia đúng là Vân thị. Theo đoàn vô nhai chỗ chỉ, lục nữ thấy được một ít người, chính xác ra cũng không phải người, bởi vì vị bọn họ tất cả đều là đồng bệnh lấy đi đường, giữa lẫn nhau tựu giống bị một đầu vô hình tác liệu dẫn dắt, một mực hướng trước mắt vòng xoáy phiêu đi qua, sau đó tựu đầu nhập vào đi vào. Lão công, đúng vậy đúng vậy chỉ vào một cái phương hướng, lục nữ có chút kinh ngạc mà mang theo một ít sợ hãi được đều. Các ngươi thấy được chưa, cái kia chính là linh hồn, ở trong đó các ngươi tìm được ngươi nhóm giết chết người cùng à? nhìn kỹ xem từng cái tiến vào linh hồn có cái gì bất động. Đoàn Vô Nhai không có đi khuyên giải chỉ là làm cho các nàng nghiêm túc nhìn xem những tiến vào này linh hồn. "Lão công, ngươi xem người kia vì cái gì như vậy, trên đỉnh đầu huyết hồng một mảnh." "Tỷ tỷ, người nọ vì cái gì giống như cái người trong suốt đồng dạng, muốn không chú ý đều thấy không rõ lắm. Cái này mới có một cái càng kỳ quái, tóc ngươi một nửa hồng một nửa bạch." Lúc này Lục nữ xem lấy hết thảy trước mắt, theo lúc bắt đầu hoảng sợ đến bây giờ rất yêu kỳ, bởi vì vì tất cả linh hồn mặc dù cùng người tương tự, tuy nhiên lại lại có bất động. Lớn nhất bất đồng tựu là từng linh hồn hiện ra nhan sắc, bảy loại nhan sắc trong lại có sâu cạn phân chia. Thấy được chưa? Các ngươi chứng kiến đúng là linh hồn, mà trên người bọn họ hiện ra đúng là thất tình, thất tình sâu cạn biểu hiện chính là bọn hắn kiếp này truy cầu, mà đỉnh đầu thì là kiếp này tội nghiệp. Nói xong chỉ vào một cái trên đỉnh đầu huyết hồng một mảnh có người nói, đó là một cái tội phạm giết người, các ngươi lại tinh tế địa xem bọn hắn đỉnh đầu có thể biết rõ, hắn đã giết bao nhiêu. Thượng diện có một ít mặt người, có một cái, hai cái, ba cái, có hơn 100 cái. Lục Nữ cẩn thận mà nhìn xem, lại nghiêm túc điểm xuống. Đúng vậy, hắn hiện tại chết rồi, muốn đến luân hồi chi địa tiếp nhận trừng phạt, cũng ngay tội lỗi của hắn còn chưa tới cái này giới điểm cao nhất, bằng không hắn liền đến luân hồi tư cách cũng không có, trực tiếp sẽ bị quy tắc mất đi. Người kia tại sao lại trong suốt đây này? Lục nữ chỉ vào một cái trong suốt nhân đạo. Không người nào thất tỉnh, cả đội tuyển. Hắn kiếp này không dính thất tỉnh, tuy nhiên lại sẽ phải chịu luân hồi bài xích, liền tiến luân hồi tư cách cũng không có, chỉ có đương hắn tại quy định trong thời gian nếu là có một tia thất tỉnh mới có thể hội tiến vào luân hồi, bằng không cũng sẽ mất đi. Mau nhìn, bên kia bên kia. Trên người thất thải đều tránh, thần sinh đẹp á lúc này lục nữ phát hiện một cái toàn thân lóe hào quang bảy màu người, xem tiếp đi phi thường hiếm lệ. Thất tình thái thịnh, luân hồi tuyệt. Hắn kiếp này thất tình toàn bộ dính, mà mọi thứ qua thịnh lại không tu tâm, bị chỗ chi phối, mặc dù khi còn sống huy hoàng nhưng lại trong lúc vô tình phạm phải tội nghiệp, luân hồi vô vọng. Á lục nữ nghe xong, toàn bộ ngây dại. Vô tình có thể đi vào luân hồi, hữu tình cũng không thể vào luân hồi. Kỳ thật cái này là cái gọi là hang quá hóa dở, bởi vậy mọi thứ cũng không thể vượt qua một cái cực hạn, quá mức mang cho mình chỉ có diệt vong. Đoàn Vô Nhai minh bạch lục nữ còn không phải quá minh bạch, vì vậy liền mang theo các nàng trực tiếp cất bước tiến nhập luân hồi. Vừa tiến vào luân hồi, các nàng tiểu chứng kiến trước mắt xuất hiện 6 con đường, mỗi con đường bên cạnh có một đóa một đóa tươi đẹp mà mê người màu trắng đóa hoa, nhưng đóa hoa này dùng bọn hắn chô đứng độ cao có thể chứng kiến tạo thành thành từng mảnh hoa hải. Chỉ vào phía dưới lộ cùng hoa, Đoàn Vô Nhai nói ra, cái này là mọi người thường nói bị ngạn hoa, hoàn tri lộ. Xem cuối đường có một cái đài cao, cái kia chính là vọng dương đài, tại đâu đó từng muốn đi vào riêng phần mình luân hồi đại địa người hoặc vật cũng có thể chứng kiến kiếp này đủ loại hết thảy. tiến vào sau lại tiếp nhận thẳng chính thẩm phán. "Lão công, ý của ngươi, đằng sau cái kia 6 cái vòng xoáy mới thật sự là luân hồi, cái kia chúng ta bây giờ đây là cái gì chỗ?" "Kỳ thật đây cũng là luân hồi, luân hồi chi địa tiểu giống một cái có ngoại điện cùng nội điện chi phân đích địa phương, chúng ta bây giờ vị trí đúng là ngoại điện, mà nội điện phụ trách lấy đối với những người kia thẩm phán, sau đó sẽ đầu nhập 18 tầng địa ngục. Dương dựa sạch tiếp này chịu tội sau mới có thể một lần nữa luân hồi chuyển thế. Hiện tại các ngươi còn có cái loại nảy chịu tội cảm rất sao?" Đoàn vô nhai lúc này mới mỉm cười đối với lục nữ nói ra. Lão công, ý của ngươi là bọn hắn chỉ là đã mất đi kiếp này nhưng vẫn là có kiếp sau. Lục nữ lúc này ở chứng kiến luân hồi về sau, trong nội tâm cái kia phần chịu tội sát thực có chỗ giảm bớt. Giết người thì đền mạng nhưng thật ra là đúng vậy, chỉ là các ngươi quên một việc, các ngươi bây giờ là tu giả, có thể nói hoàn toàn thoát ly cái thế giới này quy tắc chí lực, chỉ là không có đạt tới quy tắc lớn nhất hạn mức cao nhất còn có thể ở lại đây giới mà thôi, làm như thoát ly quy tắc chí lực tu giả sẽ không còn đã bị trừng phạt. Vậy có phải hay không tỏ vẻ sở hữu thoát ly quy tắc tu giả, cũng có thể tùy ý làm vậy? Lục Nữ nghe xong có chút băn tâm, bởi vì vị bọn nàng biết rõ trên địa cầu thế nhưng mà còn có cái khác tu giả tồn tại, nếu là thật như vậy, trên đời pháp luật còn không phải thùng rỗng kêu to rồi. Là có thể, bất quá chỉ cần bọn hắn không sợ tương lai lôi kiếp có thể. A, lôi kiếp ngoại trừ Hỗ Nương hắn nàng chúng nữ là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Tu giả là có thể thoát ly quy tắc, nhưng là tu giả đã có một cái khác rất cao quy tắc, cái kia chính là mua đến nhất định được độ cao lúc tiểu tử cần độ kiếp, lôi kiếp chia làm độ kiếp lôi cùng nhân quả lôi, độ kiếp lôi là từng tu đều muốn độ, chỉ đã tới rồi cấp bậc lôi kiếp tự nhiên sẽ tìm được hắn. Vừa qua, tu vi tăng lên, độ bất quá, chỉ cần không chết còn có cơ hội. Thế nhưng mà nhân quả lốt nhưng lại chỉ có những có kia nhân quả tội nghiệp người mới sẽ có, đồng dạng, kháng qua đi mọi sự đều hữu, kháng không qua cái kia cũng chỉ có thể tan thành mây khói rồi. Đại khái địa nói hạ lôi tiếp, Đoàn Vô Nhai cũng không có cụ thể đi giảng, chỉ là làm cho các nàng tại trong lòng có một cái ấn tượng là tốt rồi. Thế nhưng mà đang nghe hết hắn mà nói về sau, lục nữ phản ứng nhưng lại lại để cho Đoàn Vô Nhai cảm nhận được bầu trời tối đen. Vậy là tốt rồi, nếu ai làm chuyện ác tụ lại để cho xét đánh chết bọn hắn mới tốt. Đúng vậy à, muốn có lôi kiếp mới tốt, như vậy mới có thể để cho bọn hắn không thể tùy ý làm bậy. Vì vậy Lục nữ khai thủy thảo luận lôi kiếp một ít tác dụng hòa hoãn chỗ, tuyệt không lo lắng cái này, lôi kiếp cũng là sẽ tìm được trên đầu của các nàng. Nhìn xem Lục nữ bộ dạng, Đoàn Vô Nhai đành phải mở miệng nói, "Các lão bà, lôi kiếp thế nhưng mà rất nhiều tu giả đều sợ hai tồn tại, các ngươi tại đây lại hy vọng lôi kiếp mạnh hơn điểm, có phải hay không có chút hai a?" "Chúng ta lại không làm việc trái với lương tâm, sợ cái gì?" Lục nữ đều lẽ thẳng khí hùng nói. Trong lúc các nàng biết có luân hồi tồn tại lúc Trong nội tâm những chịu tội kia sớm đã bùng, lại nghe lôi kiếp sự tình về sau, có thể nói là triệt để thả khúc mắc. Giết cũng không phải tội, có khi cũng là vi thiện. Cho nên lục nữ mới có thể cao hứng địa ở đằng kia đảm luận lôi kiếp sự tình. Chương 166, đổ thạch tiêu khiển. Nhìn xem chúng nữ tại vậy bây giờ đều là không có tim không có phổi bộ dạng, Đoàn Vô Nhai đã minh bạch một việc, lòng của phụ nữ, đáy biển trầm, quá làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Chút một giây còn đang lo lắng rồi sau đó một giây lại lại có thể vui vẻ. Lục nữ mới mặc kệ Đoàn Vô Nhai hiện tại nghĩ cách Các nàng vui vẻ chính là tại vừa rồi, tại đoàn Vô Nhai cho bọn hắn giải thích luân hồi lúc, phát hiện tại được mọi người giết chết người ở bên trong, một ít người trên đỉnh đầu đều có được hồng vân, mà Minh Bạch hồng vân chỗ đại biểu ý từ lúc, các nàng Minh Bạch, các nàng cũng chính thức đã minh bạch đoàn Vô Nhai câu nói kia giết cũng không phải tội, có khi cũng là vi thiện chính thức hạng nghĩa. Mặc kệ như thế nào, đoàn không đoạn đối với lục nữ có thể mở ra khúc mắc sự tình, hay là cảm nhận được tâm an ủi, mang các nàng đến luân hồi kỳ thật là tối trọng yếu nhất chính là vì mở ra tâm kết của các nàng. Vâng không hảo hảo an ủi một phen là được rồi. không cần phải mang các nạng không nên đến luân hồi chi địa. Khóc mắc có thể nói là tu giả một loại khác loại chấp niệm, nếu như chấp niệm không cần thiết sẽ chỉ làm tu giả sinh ra tâm ma, đây mới là đáng sợ nhất một việc. Khá tốt hiện tại lục nữ chấp niệm cũng tiêu, tự nhiên cũng không cần lại vì tâm ma của các nàng mà đi lo lắng. Tốt rồi, chúng ta trở về đi, sớm chút hồi khách sạn, ngày mai Vân thị nhất định sẽ có hành động lớn, chúng ta cũng có thể thừa dịp mấy ngày này, hảo hảo mà tại Vân thị chơi mấy ngày. Lục nữ tưởng tượng cũng thế, vì vậy lại đang luân hồi ngoại điện nhìn mấy lần, vốn định muốn vào nội điện xem đã Thế nhưng mà Đoàn Vô Nhai lại không có đồng ý, nói chờ tu vi của các nàng đạt tới nhất định độ cao hoặc là trước khi phi thăng lại mang các nàng đi. Lục nữ đối nội điện thập phần rất yêu khí, lại là làm lúng lại là cầu khẩn, có thể Đoàn Vô Nhai chết sống cũng không đồng ý, cuối cùng không có cách nào chúng nữ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo sát Đoàn Vô Nhai về tới khách sạn, bất quá để tỏ lòng bất mãn của mình, Lục nữ tại trở lại khách sạn cũng sẽ đem Đoàn Vô Nhai cho đánh phát ra ngoài, lại để cho một mình hắn ở một cái giá, Đoàn Vô Nhai lúc ấy cũng rất nghe lời địa khác mở một cái phòng. Chỉ là tại sau nửa đêm lúc Vành Tiểu Kiều, Kiều cùng đạo tư cùng đi tiến vào đoàn Vô Nhai gian phòng, Mị Kỳ danh viết lo lắng đoàn Vô Nhai muốn xem hắn có phải hay không trung thực, kết quả cuối cùng là đoàn Vô Nhai thành thật trung thực địa ôm hai nữ kích tình một đêm. Ngày hôm sau, toàn bộ Vân Thị đều bị tin tức thượng diện nội dung cho sợ ngây người. Vân Thị Châu đau chùn, phụ nữ hai cái bị người bắn chết tại rừng rậm trong công viên, hoài nghi là vì tình rét mà khiến cho, bởi vì cùng con gái hắn cùng một chỗ nam tử cũng đồng thời bị đánh ngục. Theo trong cục cảnh sát bộ tin tức, ba người là giúp nhau bắn chết mà chết. Đồng thời toàn bộ cùng Liêm gia có quan hệ đệ tử đều bị người giết đã bị chết ở tại trong nhà, khi chết đều rất tiến ổn, không có phát hiện có bất kỳ phản kháng dấu hiệu. Bởi vì đồng thời chết người quá nhiều, cũng làm cả Vân Thị cục cảnh sát phi thường chấn kinh, nhưng lại tìm không thấy về hung thủ bất cứ chứng cứ gì. Khi bọn hắn tại vì những chuyện này phát sầu lúc, thượng sứ thân phận cho tra xét đi ra, tại biết rõ hắn là công nhân quét đường tổ trước lúc, cục trưởng một vỗ bàn tiụ định án rồi. Công nhân quét đường tổ chức vi trả thù mà thảm sát Liêm gia, khiến toàn bộ Vân Thị trị an nhận lấy uy hiếp, vì yên ổn đoàn kết phương chăm. Đem công nhân quét đường liệt vào trọng điểm đuổi bắt đối tượng, tại toàn bộ Vân Thị điều tra công nhân quét đường thành viên. Tại La cả cục cảnh sát nhân viên cảnh sát mà bắt đầu tại toàn bộ thành phố lùng bắt công nhân quét đường thành viên. Thành viên ngược lại là không có tìm được, không đi lại tra được rất nhiều đi ra ăn vụng nam nhân, cũng làm cho rất nhiều gia đình bởi vậy cái lộn không ngừng. Đoạn thời gian kia, thường thấy nhất đúng là một ít tại trên đường cái xuyên lấy quần đùi khỏa thân chạy nam tử. Mà tạo thành những điều này đầu sỏ gây nên, cũng tại Vân Thị từng cái cửa hàng tại quay trở ra. Lão công Bộ y phục này rất thích hợp ngươi, đến thử xem Đoản Vô Nhai bây giờ là thống khổ mà khoái hoàn lấy, bởi vì Lục nữ hiện tại cũng đang giúp lấy hắn chọn quần áo, còn muốn từng cái từng cái địa mặc thử lấy, đem một vài tại bên cạnh cùng bạn gái hoặc lão bà đến mua quần áo nam nhân, toàn bộ dùng một loại hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt nhìn Đoản Vô Nhai. Cuối cùng Lục nữ mỗi người giúp đỡ Đoản Vô Nhai đều mua một kiện mới được rồi sự tình, tại mua xong quần áo về sau, Lục nữ tụi nhau nhau lấy muốn đi tham gia đổ thạch, cũng biết một chút về cái gọi là một đao nẹo, một dao phu chẳng diện. Bởi vậy tại quà vật sạp hàng bên trên ăn một chút quà vật về sau, Mấy người liền đi tới triển lãm châu đáo, mặc dù Liêm gia đã xẻ ra chuyện, thế nhưng mà triển lãm châu đáo hay là tại bình thường tiến hành. Trải qua một phen nghiêm khắc kiểm tra về sau, đoàn Vô Nhay chờ bảy người tiến nhập hội khu triển lãm, mang theo lục nữ trực tiếp tiểu đi đổ thạch khu triển lãm, tới đây đến xem xét, rất nhiều người đều tại chọn lựa lấy vật liệu đá, có tiền tỷu chuyên trong đại, không, có tiền tỷu chọn tiểu nhân, tiền không nhiều lắm tìm những đá mở miệng kia tử nửa nguyên liệu thô đến ra tay. Ta muốn cái này khối đoàn Vô Nhay chỉ vào một khối toàn bộ vật liệu đá đối với tại bên cạnh phục vụ viên nói. Phục vụ viên cũng nghiêm túc ghi chép xuống. Sau đó Đoàn Vô Nhai Tiểu đem một vài bên trong cơ phỉ thủy toàn bộ vật liệu đá cho Gia Mô. "Lão công, ngươi như vậy chọn có nắm chắc không?" Chưa có tới qua hắn nàng ngủ nữ, xem người khác đều là cầm một cái kính lúp hoặc là cường quang đèn pin ở đằng kia chiếu đến chiếu đi. Đoàn Vô Nhai chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó ủy Gia Mô. "Cái này cũng quá trò đùa rồi, vì vậy các nàng tiểu mợ miệng hỏi, lại để cho hắn chọn đi, các ngươi lại không hiểu hô nương bang Đoàn Vô Nhai nói. "Tỷ tỷ, nếu không chúng ta cũng chọn mấy thôi, cùng Lão công đánh cuộc được không?" Triệu Thiên chơi tâm nổi lên. "Chuyện này, ta không tham gia." Các ngươi nếu là có hứng thú có thể thử xem. Hồ Nương đối với cái này loại biết rõ phải thua sự tình, nàng có thể không đi tham gia. Chúng ta cũng rời khỏi Vu Gia tỷ muội cũng không tham gia. Tiểu Kiều, kiều tỷ đâu? Triệu Thiến đối với bánh tiểu kiều, kiều nói: "Muội muội nghĩ ký đánh cái gì tiền đặt cược sao?" "Nghĩ ký, Lao Công thua muốn cùng chúng ta hảo hảo đi dạo một ngày phố, chúng ta thua, chúng ta cùng hắn đi dạo một ngày phố." Triệu Thiến nghiêm túc nói. Bình đoàn vô nhai thiếu chút nữa một đầu đụng ở bên cạnh vật liệu đá bên trên. Thế nhưng mà nghe xong Triệu Thiến tiền đặt cược về sau, lục nữ nhất trí đồng ý. Lão bà có phải hay không các người cần trưng cầu thoáng một phát ý kiến của ta đấy." Đoàn vô nhai vội vàng ngăn cản loại này bất bình đặng tiền đặt cược. "Lão công, nhà của chúng ta có phải hay không rất dân chủ đâu?" Hồ nương hỏi một cái rất vấn đề kỳ quái. "Thật là dân chủ a Đoàn vô nhai, mặc dù nghe những lời này nhất định có vấn đề, có thể cũng không có đa tưởng, cửu theo tiếp số dưới. Cái kia dân chủ tốt nhất thể hiện vậy là cái gì đâu?" Số ít phục tùng đa số a xách, các loại đoàn vô nhai nói xong cũng phản ứng đi qua, theo như cái này thuyết pháp, hắn về sau quyết định đều chẳng khác gì là không có tác dụng đâu. Bởi vì gia đình thành viên trong tối đa đúng là lão bà, số ít phục tùng đa số, hắn nhiều hội cũng là ít nhất số chính là cái người kia. Cái kia còn cần trải qua ngươi đồng ý không? Ngươi cái kia một phiếu có thể bỏ quyền, cũng có thể phản đối, bất quá kết quả là giống nhau. Hồ nương nở nụ cười. Các ngươi đây là lấy thế đe người, ta muốn phản kháng, ta muốn gia tăng tiền đặt cược. Không được, tiền đặt cược không thay đổi, lại sửa chúng ta tiểu sửa thời gian, một ngày biến 3 ngày, ngươi quyết định. Một ngày đoàn vô nhai quyết đoán làm giả sáng suốt quyết định. Cuối cùng Triệu Thiến chọn lựa một khối rất bình thường nhưng là rất lớn một khối nguyên thạch, Đoàn Vô Nhai ánh mắt quét qua phát hiện, Triệu Thiến cái này vận khí thật đúng là không phải bình thường được rồi, bên trong không riêng gì liệu hay là thuộc về đỉnh cấp phỉ thú liệu, mà lại nhìn xuống chính mình chọn vật liệu đá, bên trong còn thật không có có thể dò so qua được Triệu Thiến, vì vậy hắn cừu lại đang toàn bộ liệu bên trong tìm, lúc này một khối chỉ có hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay toàn bộ vật liệu đá tiến nhập trong mắt của hắn. Cái tiếc khối, ta muốn cái tiếc khối. Chỉ vào cái kia thượng diện nhãn hiệu lấy 16825 toàn bộ vật liệu đá. Tốt, ta nhớ kỹ. phục vụ viên tại bút ký bên trên ghi xuống. "Ai, giúp ta đem cái kia khối cho ta lấy tới lúc này, một cái hung hăng cản quấy thanh niên chuyển tới, mà cầm cái kia khối hay là Đoàn Vô Nhai nhìn chúng vật liệu đá." "Lạc thiếu, không có ý tứ, vị tiên sinh này vừa đem cái này khối vật liệu đá ra mua, người xem có phải hay không phục vụ viên vẫn tương đối tận trách." Thiếu con mụ nói nói nhảm, "Ta Lạc Kiến Thành vừa ý tứ độ vật, có cái kia còn dám đoạt quay đầu nhìn Đoàn Vô Nhai tiểu tử, cái này khối ta coi trọng, nói cái giá ta đã muốn." Vốn Đoàn Vô Nhai không sao cả, nhưng khi nhìn đến đối phương hung hăng cản quấy bộ dạng, Hắn cũng không có chuyển nhượng ý tứ. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, "Tảng đá kia, ta không muốn chuyển nhượng. Tiểu tử đừng con mụ nó cho mặt không biết xấu hổ, tiểu ngươi như vậy, ta muốn bóp chết thì ra là từng phút đồng hồ sự tình." "A, ta đây là muốn hỏi thăm, ngươi vì cái gì không nên đoạt cái kia khối toàn bộ vật liệu đá đâu?" Đoàn Vô Nhai hỏi. "Vì cái gì? Ta cảm giác chỗ đó nhất định có bảo, chỉ đơn giản như vậy." Cách lời này lại để cho Đoàn Vô Nhai sửng sợ, hắn nói thật đúng là đúng, bên trong xác thực có bảo. "Lạc thiếu, ngài có phải hay không chọn mặt khác một khối đâu rồi?" Cái này khối vị tiên sinh này dự định rồi, theo như quy củ xác thực là không thể một lần nữa cho ngài, ngài cũng không để cho ta khó xử đi à nha. Quy củ ngươi em mở trái trứng, cho lão tử một bên ở lại đó, hoặc là đem các ngươi quản sự cho ta tìm đến, cái này khối ta muốn định rồi. Đang tại ồn ào lúc, cái khu vực này người phụ trách đã sớm đã nhận được báo cáo, vội vàng đã đi tới, tại nhìn thấy Lạc Kiên thành lúc cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Lạc Kiếu, ngài đã tới đừng để cho chúng ta những lấy ra này ở dưới khó xử, được không? Ta nhìn chúng cái kia khối toàn bộ liệu Nếu để cho cho hắn khai ra bảo đến như thế nào tính toán? Tuần thất ngươi bồi a. Người phụ trách làm cho người đem cái kia khối vật liệu đá cầm đi qua, tại cẩn thận địa nhìn hồi lâu về sau, làm ra một cái lại để cho hắn phi thường hối hận quyết định. Lạc thiếu, như vậy đi, nếu như vị tiên sinh này vật liệu đá khai ra đến, có bao nhiêu ta theo như giá gốc cho ngài đi a. Người phụ trách nói xong cũng chứng kiến Đoàn Vô Nhai ở đằng kia khóe miệng có chút kéo ra. Đi, nếu cái này khối không có, ta cũng không cho ngươi chịu thiệt, theo như hiện giá gấp 10 lần cho ngươi. Đoàn Vô Nhai tại bên cạnh sau khi nghe xong, Trong nội tâm không khỏi vì cái này người phụ trách hai điếu, đây là không may cho thúc, ngươi dạng điều kiện còn có thể khai ra đến, đổ thạch sự tình, tại cái nghề này bên trong cũng có một câu không ai xem vật liệu đá lạc thành tiễn, phỉ thú quyết điểm nhỏ nhặt không lời nói nhẹ nhàng. Kỳ thật câu này tựu là giáo những người kia không muốn dùng cũ xử lý pháp đến xem xét vật liệu đá, bất cứ chuyện gì đều không phải là tuyệt đối, có lạc vật liệu đá, không nhất định bên trong phỉ thú sẽ có khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng là có vết tì phỉ thú, hắn liệu thượng diện nhất định có lạc. Hiện tại vị này người phụ trách tựu là có chút chủ quan dựa dựa vào như vậy kinh nghiệm nhiều năm để phán đoán. Còn cho mình đảo một cái chiếu giá bồi thường hố to, nếu không phải Đoàn Vô Nhai đối với cái này, người phụ trách cảm thấy không tệ, nhất định sẽ giúp đỡ đem cái này lừa bịp đảo được lại lớn một chút. Chương 167, Hậu cung ý kiến phúc đáp tang gái. Cuối cùng Đoàn Vô Nhai đối với bọn hắn giao dịch cũng không có nhiều lý, cái đó và hắn lại không có vấn đề gì, muốn nói có quan hệ cũng là người chịu trách nhiệm cho không may thúc. Hồ Nương tại bên cạnh chứng kiến những tình huống này lúc, thần niệm truyền âm hỏi Đoàn Vô Nhai muốn hay không ngăn đón thoáng một phát cái này muốn không may người phụ trách lúc, Đoàn Vô Nhai ngân lại, chỉ nói bốn chữ rủi do tiêu thai. Hồ Nương muốn lúc trước có thể sẽ nhất thời không hiểu đoạn Vô Nhai nói bốn chữ này hàm nghĩa, thế nhưng mà tại nhìn thấy Luân hồi về sau, Tịu Minh Bạch đây cũng là một loại tiêu thai phương thức, bởi vậy cũng sẽ không có lại nói thêm cái gì, có khi hảo tâm có thể không nhất định xử lý đúng là chưa tốt. Kết quả cuối cùng cũng Tịu không hề nghi ngờ rồi, người phụ trách cuối cùng bất đắc dĩ địa cho Lạc Kiên Thành 1000 vạn bồi thường, hay là trực tiếp cho tiền mặt, đây là Lạc Kiên Thành kiên quyết yêu cầu, không có cách nào người phụ trách theo trong xe của hắn đưa ra tiền mặt, những số tiền này vốn là chuẩn bị là tham gia hôm nay một cái tiểu hình độ thách hội. bởi vì nhất định phải chuẩn bị 1000 vạn vào bản tiền đặt cọc mới có thể tham gia. Mà ở lấy được đến những số tiền này về sau, Lạc Kiên thành vô cùng hưng phấn, cái này cũng bình thường, được không ngàn vạn, đổi thành ai cũng hội cao hứng, thế nhưng mà hắn lại hung hăng cản quấy mà đem phóng tiền Dương Hổm giơ lên, ha ha ha cười cười, thoải mái a hô xong sau tiểu cao hứng điểm lệnh bước chưa bắt bước đã đi ra. Chỉ là hắn không có chú ý tới chính là, tại hắn cầm Dương Hổm cười to, cũng dẫn theo Dương Hổm phóng trên xe ly khai lúc, lại để cho mấy cái chuẩn bị người rời đi nhìn cái nhất thanh nhị sở. Đặc biệt là hắn mang tiền Ly Khai làm cho cái này, mấy người hưng phấn mà đánh nữa mấy thủ thế, sau đó tiểu lén lén lút lút đi theo. Đem những này đều nhìn ở trong mắt Đoàn Vô Nhai, nhẹ nhàng mà hô nương trở nữ nói có khi chính thức chịu thiệt cùng chiếm tiện nghi các ngươi có thể nói được hay sao? Lục nữ cũng nhìn qua Ly Khai Lạc Kiên Thành cùng đi theo hắn người đứng phía sau, đều vì cái này hung hăng cản quấy Lạc đại thiếu cảm thấy thật đáng buồn. Đoàn Vô Nhai quay người đối với bên người khóc tang mặt người phụ trách nói, dù do tiêu thai, chịu thiệt có khi cũng là một loại phúc khí. Đối với Đoàn Vô Nhai, người phụ trách cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Hắn cho rằng đây chỉ là một loại ăn đuổi mà thôi, bất quá tại ngày hôm sau nghe được Lạc Kiên thành bị người bầm thây tin tức về sau, hắn lúc ấy tiu ủy xuống hợp với dập đầu ba cái. Cuối cùng cùng với Triệu Thiến đánh bạc cũng không có đánh thành, bởi vì Triệu Thiến đang nhìn đến đoàn Vô Nhai trỗi tuyển vật liệu đá khai ra ngàn vạn giá cao lúc, liền trực tiếp buông tha cho, nàng cũng không có cái kia tự tin có thể vượt qua đoàn Vô Nhai, bất quá đổ ước đã sơn, ký đã đã xong, thua đoàn Vô Nhai cũng phải cùng chúng nữ đi dạo phố. Hết cách rồi, ai bảo lão bà mệnh lệnh to như trời ơi. Sau đó Đoàn Vô Nhai lại cùng lục nữ tại Vân Thị hảo hảo mà đi dạo một ngày về sau, mấy người ly khai Vân Thị ngồi phi cơ về tới Thái Hành thành phố. Trở lại Thái Hành thành phố về sau, Đoàn Vô Nhai cũng nhận được Thái Hành Đại học nhập học thư thông báo, mà hắn bây giờ còn là thuận huyện cao khảo trạng nguyên, bởi vậy còn nhận được thuận huyện đưa tới thì mời, nói là mời hắn trở về nói một chút học tập thành công kinh nghiệm, còn có một chút quảng cáo thương thư mời. Chứng kiến những này, Đoàn Vô Nhai chỉ nói một câu nói, không rảnh, giúp đỡ đều thoái thác. Sau đó tiểu đi bế quan tu luyện rồi. Tu luyện thời gian trôi qua nhanh chóng. Một cái bế quan hơn nửa tháng đã trôi qua rồi, thời gian rất nhanh đã đến nhập học chính là gian, tại mấy ngày hôm trước, Đoàn Vô Nhai tiểu đã xong tu hành, hiện tại hắn đang ngồi ở trên ghế salon, nghe Yến Thanh trong khoảng thời gian này báo cáo. Hiện tại Yến Thanh tiếp nhận đồng hộ vị trí, hiện tại phụ trách huấn luyện lần trước đồng hộ mang đến Hạ Kiến Hoa chờ xuất ngũ quân nhân, mà khắc cũng ban Đoàn Vô Nhai xử lý đối ngoại một việc vụ, trong đó chính yếu nhất đúng là phối hợp Đông Thành lão đại bảng đội quân thép cùng thái hành thành phố cục trưởng cục công an tiền tứ hải hai người này, cũng trợ giúp bọn hắn ổn định lại hiện tại vị trí. Buổi chiều ngươi lại để cho bảng đội quân tiếp cùng tiền tứ hải đến toán một phát đoàn vô nhai đối với hai người này năng lực làm việc cùng trung tâm vẫn tương đối thỏa mãn. Đúng vậy, đoàn thiếu, còn có tiểu là công nhân quét đường tổ chức chúng ta tra được đối phương tổng bộ, ngài muốn đích thân ra tay hay là ta hiện tại tiểu an bài hạ kiến hòa dẫn người qua đi. Bọn hắn hiện tại huấn luyện như thế nào? Đều rất lợi hại, bởi vì có quân nhân nội tỉnh, sau đó lại dựa theo ngài phương pháp đến huấn luyện, hiện tại cao nhất đều đạt đến chúc cơ tiền kỳ rồi, thấp nhất cũng đạt tới luyện thể hậu kỳ. Tiến Thanh vừa nói những cũng có chút này kích động. Có thể nhanh như vậy tăng lên cấp đi lên, ngoại trừ cùng đoàn vô nhai cho công pháp có quan hệ bên ngoài, là tối trọng yếu nhất tiểu là đoàn vô nhai cho bọn hắn phục dụng đan dược, những đan dược này làm bọn hắn đều tại mỗi ngày tiến bộ lấy. Nếu như là nói như vậy, hẳn là có thể duy nhất một lần thanh lý mất công nhân quét đường rồi, đem người an bài xuống, người dẫn đội làm được sinh đắc điểm. Tiên tâm đi đoàn thiếu hiến thành đối với cái này lần hành động có rất lớn tín tưởng, hắn trước kia tiểu là trong tổ chức ngân cấp sát thủ, dĩ nhiên đối với tại trong tổ chức một ít thực lực là tương đương tính tưởng. Dùng hắn hiện tại năng lực hoàn toàn có thể đánh hơn 100 cái mình trước kia, chính là chút ít hắn hiểu rõ kim cấp sát thủ, hiện tại hắn mình cũng có thể thoải mái mà tiêu diệt. Cũng không muốn quá đại ý, sát thủ là âm thầm cao thủ, nếu như không cẩn thận, khả năng ngươi muốn chịu thiệt. Đoàn Vô Nhai đè điểm một cái yên thanh. Đã biết, Đoàn thiếu, ta sẽ không bởi vì tu vi hiện tại mà tự mãn. Rất tốt, có thể biết sự cường đại của mình mà không tự đại. Tiến thành nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt về sau, ngươi tiểu phụ trách đem Thái Hành thành phố bốn đô trông choáng một phát. Đoàn Vô Nhai lặng lặng yên nói xong. Vâng, a. Yến Thanh cái này mới phản ứng đi qua, nhất thông thái hay muốn, vấn đề này nói đến thế nhưng mà một cái rất lớn nhiệm vụ, vốn không phải chỉ dựa vào võ lực có thể cầm xuống, có các mặt liên quan đến. Mà hắn cũng không có nghĩ qua có một ngày có thể trở thành một phương bốn lão đại, cảm thấy rất khó sao. Đoàn Vô Nhai nhìn xem Yến Thanh. "Đoàn thiếu, thứ một đạo đạo ta thật không có nghĩ tới, ta chỉ là sợ hội làm cho ngươi thất vọng." Yến Thanh thành thành thật thật điệu trả lời. "Ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát, đem công nhân quét đường sự tình xử lý tốt về sau, chính mình nghĩ kỹ lại nói cho ta biết." Đoàn Vô Nhai đối với Yến Thanh có thể nhìn thẳng vào hành vi của mình phi thường hài lòng. Dùng năng lực của hắn cần đúng là trung tâm hơn nữa có giá tâm thủ hạ, hắn có biện pháp làm cho thủ hạ rất nhanh điệu tăng lên tu vi, trung tâm mà có giá tâm đây cũng không phải là bồi dưỡng được đến. Đoàn thiếu, ta sẽ chăm chú cân nhắc, cũng sẽ cho ngài một cái thỏa mãn đáp án. Ta tin tưởng ngươi, đi thôi. Hảo hảo đi chuẩn bị. Ta Yến Thanh sau khi rời đi, Đoàn Vô Nhai mới đúng không trùng nói ra, đến rồi tiểu suất hiện đi, còn cất dấu có phải hay không lại nữa ra. Hắc hắc, ta biết ngay không thể gạt được lão công. Cái này thì không trông tiểu giống nước gợn đồng dạng, một hồi nhộn nhạo về sau, lục nữ liền từ giữa đi ra. "Lão công, đây chính là chúng ta mới nghiên cứu ra đến trận pháp, ngươi làm sao có thể phát hiện đâu?" Hồ Nương tu vi hiện tại để làm vi trận pháp chủ trận người, hắn nàng ngũ nữ coi hắn làm cơ sở trận mà bày ra đến thất tín nhận nặc trận nếu như không phải nguyên anh kỳ cường giả là không thể nào phát hiện. Nhưng các nàng cũng chỉ là qua một lúc, đã bị đoàn vô nhai phát hiện, đây mới là làm cho nàng giật mình sự tỉnh. "Trận pháp là không tệ, thế nhưng mà các ngươi quá cẩn thận rồi, có khi cẩn thận không phải không tốt, tuy nhiên lại cũng sẽ hỏng việc." Tại các ngươi vừa mới tiến lúc đến ta sắc thực không có phát giác, nhưng là các ngươi vì sợ cảm giác của ta tiên phú, mà lại để cho Vu gia tỷ muội cũng dùng tiên phú đến che giấu, có thể là như thế này ngược lại đem các ngươi rồi." Đoan Vô Nhai đem bọn họ ôm vào trong ngực, cho bọn hắn giải thích nói: "Thế nhưng mà lão công, vì cái gì ta không thể cảm nhận được tiên phú của ngươi chi khí chấn động đâu?" Vu Thái Phượng truy vấn. "Tiên phú chi khí kỳ thật cũng là có đẳng cấp, các ngươi hiện tại kim đan tiên phú vẫn chỉ là một cấp, đương nhiên không thể cùng tiên phú của ta so sánh với. Cái kia phải như thế nào mới có thể tăng lên đi lên đâu?" Vô thải hạ hỏi: "Đối với tiên phù tăng lên ta cũng không phải quá minh bạch, đối với thăng cấp ta vẫn có một ít tâm đắc, đầu tiên ngươi muốn thưởng xuyên vận chuyển tiên phù kim đan, đây là một cái tích lũy, dung lượng biến khiến cho biến chất, tiếp theo quen thuộc những tiên phù này chi khí, tìm hiểu trong đó pháp tắc, đương ngươi tìm hiểu càng sâu lúc sẽ thăng cấp." Đoàn Vô Nhai cho tiên phù của các nàng tu luyện chỉ rõ một cái phương hướng. "Lão bà, các ngươi tới không riêng gì vì kiểm nghiệm các ngươi mới luyện thành trận pháp a?" Đoàn Vô Nhai hỏi. "Đương nhiên không phải, chúng ta hôm nay tới tiểu là muốn hỏi ngươi như thế nào đi đối phó công nhân quắt đường." Bất quá hiện tại không cần hỏi. Cái này cái tổ chức ta khẳng định phải ở trên học trước xử lý sạch, tránh khỏi đến lúc đó không thể làm một cái đệ tử tốt. Lão công, ngươi có thể hay không không để ngươi làm một cái đệ tử tốt đâu rồi? Mỗi khi ngươi nói ngươi là đệ tử tốt lúc, ta đều cảm thấy có chút dạ dày rút gần cảm giác Triệu Thiến cười nói. Chúng ta cũng đồng dạng, lão công ta về sau đừng nói đệ tử tốt sự tích rồi. Hắn nàng nữ nhân lúc này cũng đều cố nén cười. Chẳng lẽ ta thành làm một cái đệ tử tốt không tốt sao? Đoàn Vô Nhai không cô điều đạo. Có thể càng như vậy làm cho lục nữ càng là muốn cười. một cái cả ngày không tại phòng học học sinh, còn nói là đệ tử tốt, cái này có phải hay không quá trêu chọc một chút. Ha ha ha ha, chờ Yến Thanh An bài tốt nhân thủ về sau, các ngươi đi tham gia lần này hành động sao? Đoàn Vô Nhai không có tiếp tục lại trêu chọc mấy vị lão bà, bắt đầu nói đến chính sự. Chúng ta đương nhiên đi, vốn chúng ta là chuẩn bị giúp ngươi đi giải quyết, không thể tưởng được lão công đều đem thủ hạ người an bài. Ta đương nhiên muốn nghĩ đến trước mặt của các ngươi, bất quá có kiện sự tình cần các ngươi giúp ta ra cái chủ ý." Đoàn Vô Nhai nghiêm túc nói. Lục nữ cũng đều tò mò nhìn Đoàn Vô Nhai. muốn nghe xem đến cùng là chuyện gì. Ta suy nghĩ, tại trong đại học là không phải có thể đến ngồi cùng bạn luyến, thấy trò yêu nhau cái gì. Hiện tại đại học không đều lưu hành cái này sao? Ta cũng muốn xin chỉ thị thoáng một phát, có thể phê chuẩn sao? Đoan Vô Nhai nói xong chứa ta là quay bảo bảo rất nghe lời bộ dạng. Hách bị Đoan Vô Nhai vừa nói như vậy, hô nương chờ nữ lúc này mới nhíu tới, đại học sinh hoạt thật đúng là có loại chuyện này phát sinh, thế nhưng mà rất nhanh chúng nữ tiểu nhìn nhỏ liếc, sau đó trong miệng một lời nói, lao công, hậu cung do chúng ta tạo thành, nếu là có mới tỉ muội, phải thông qua nhóm xét duyệt, không thông qua Cuối cùng nhất chỉ là một cái nha đầu nhân vật. Được rồi, hậu cung do các ngươi định đoạt." Đoàn Vô Nhai tội nghiệp nói. Chứng kiến Đoàn Vô Nhai khơi hài bộ dạng, lục nữ toàn bộ vui vẻ, sau đó nguyên một đám đi vào Đoàn Vô Nhai bên người, cuối cùng nhất đưa tới vô tận vợ chồng chiến hỏa. Chương 168: Huệ tẩy công nhân quét đường. Vài ngày sau Yến Thanh sẽ đem nhân viên điều phối chỉnh tề về sau, đến xin chỉ thị Đoàn Vô Nhai, tại đạt được hành động chỉ lệnh về sau, mang theo dùng Hạ Kiến Hoa cầm đầu xuất ngũ binh, trực tiếp khu Sa tiểu khai hướng rồi công nhân quét đường tổng bộ chỗ. đương bọn hắn lái xe đến đi một lần công nhân quét đường tổng bộ có trên 100 km thị trấn nhỏ lúc sẽ đem xe ngừng đi vào, cũng tại trên thị trấn duy nhất một nhà trong tiểu điểm ở đây, tại đem toàn bộ một cái tầng trệt bao xuống về sau, mới bắt đầu hỏi thăm một ít thị trấn nhỏ có cái gì thú vị, có ý tứ địa phương, khách sạn phục vụ viên nghe xong đây là tới khách hàng lớn hơn rồi, lập tức sẽ đem lão bản trò tỉnh đi qua. Giệu chủ tiệm nghe xong, nghĩ thầm đây là tới tài thần rồi, vì vậy tự mình tiếp đãi còn đem thị trấn nhỏ nổi danh không xuất ra tên cảnh điểm đều nói thoảng một phát. lão cuối cùng còn muốn an bài một ít chuyên nghiệp phục vụ viên tiến hành chiều sâu phục vụ, bất quá những bị này hiến thanh cho cự tuyệt, mặc dù cự tuyệt thế nhưng mà tiền lại không có thiếu, trực tiếp đem tiền tiểu cho lão bản, nói thác lái xe quá mệt mỏi, về sau có rất nhiều thời gian. Chứng kiến tiền về sau, rượu chủ tiệm càng là vui vẻ ra mặt, một bên đem tiền thu vào, vừa hướng hiến thanh mấy người đại khen đều là chú ý người, quá chú ý rồi. Tại nâng cấp chủ tiệm đổi đi về sau, hiến thanh mới đem người đều đưa đến một cái phòng, tại kiểm tra không có gì cả mà giật một loại thứ đồ vật về sau, mới bắt đầu an bài hành động, bởi vì nhân viên không phải rất nhiều. Chỉ có mười mấy người, cũng chỉ có thể phân thành tổ hai, một tổ đi trước điều nghiên địa hình, một tổ tại khách sạn trang đại gia tiêu phí, sau đó giữa trưa ngày thứ hai tập hợp, buổi tối bắt đầu hành động, huyết tẩy công nhân qua đường. Lúc này tàng hình trên không trung đoàn vô nhai bọn người, đối với Yến Thanh an bài cũng tương đối thỏa mãn. Lão công, vì cái gì bọn hắn không đúng tiếp bay qua, như vậy không bất việc sao? Như vậy sẽ không có luyện binh ý tứ, còn không bằng ta trực tiếp bay qua, một trưởng xuống dưới tựu xong việc. Khi bọn hắn xuất phát trước khi, ta yêu cầu bọn hắn muốn làm đến chỉ có thể nhường đường thượng nhân biết rõ. Nhưng là tại ngoại sáng bên trên nhưng không ai có thể điều tra ra. Bằng không ta sẽ tìm bọn hắn hảo hảo nói chuyện lời nói. Đoàn Vô Nhai nói chuyện tiểu là dùng bản thân sắt lục chi khí đến tập trung bị nói chuyện người, sau đó một chút địa phóng thích chính mình sắt lục chi khí, thẳng đến hắn không thể thừa nhận mới thôi. Mặc dù nghe rất nhẹ nhàng, thế nhưng mà chỉ cần là đã từng đã bị vượt qua kiểm tra chiếu người, là sẽ không suy nghĩ tiếp lấy nếm thử lần thứ hai, bởi vì bị sắt lục chi khí tập trung lúc tiểu như là tiến vào một cái vô tận sắt lục chi địa đồng dạng, vô số thị tối huyết khí, chân cột tay đước, đủ loại người hoặc động vật. từng cái đều mở to màu đỏ như máu hai mắt chằm chằm vào ngươi, sau đó có thể cảm nhận được cái kia trắng trợn muốn muốn giết ngươi cho thống khoái cảm giác. Mà khi ngươi đem nhóm này giết hết lúc, sẽ có càng thêm hung mãnh đáng sợ hơn sinh vật đột kích giết ngươi, ngoại trừ nếu không đoạn giết chó bên ngoài, đáng sợ nhất bốn phía ngoại trừ huyết dịch, tiểu la thi thể, bầu trời là hắc, duy nhất sáng nhưng lại huyết sắc hào quang, coi như là truyền vào bên tai thanh niệm cũng là ồ ồ như là chiêu hồn động dạng tiếng ai minh. Hoàn cảnh như vậy, đối với những dùng kia sát nhân làm vui mà hung tàn thành tính tu giả, đều một loại thật sâu khảo nghiệm. Chớ nói chi là chỉ là một ít tại chấp hành nhiệm vụ lúc mới có thể sát nhân xuất ngũ binh rồi. Từng cái lâm vào đi vào người, nếu không phải Đoàn Vô Nhai chỉ là vì rèn luyện thoáng một phát bọn hắn, chỉ cần hắn đem mình chính thức sát lục chi khí phóng xuất ra, cái kia những người này sớm liền trở thành phân bón vi đại địa làm công hiến đến rồi. Đoàn Vô Nhai sát lục chi khí là kiếp trước không ngừng giết chó ma hình thành, ở kiếp trước hắn đã từng bởi vì giết chó ma đi tìm hiểu qua giết chó pháp tắc, nhưng là cuối cùng nhất cũng không có nắm giữ, bởi vì giết chó là đại đạo pháp tắc trong sát đạo một loại, hơn nữa đẳng cấp còn không thấp, sát đạo là một loại cực đoan chi đạo. Một tia sát đạo tri khí tiểu lấy chặt đứt bất luận cái gì pháp tắc phong tỏa, là công kích đại đạo trong lợi hại nhất vài loại một trong. Muốn nắm giữ ở giết chóc pháp tắc, do đó muốn dùng giết chứng đạo, nhất định phải giết hết thệ có thể giết chi nhân, giết hết thệ có thể giết sự tình, giết hết thệ có thể giết chi vận, đến cuối cùng tiểu là tuyệt thất tình đoạn lục dục mới xem như sát đạo tiểu thành, tiểu thành về sau tiểu cần dùng giết vi thiện, đây mới thực sự là lại để cho một ít bước vào sát đạo người từ nay về sau mà dừng bước không tiến, tuyệt thất tình đoạn lục dục mà lại đi nhận thức thất tình cùng lục dục, loại này Tuột về xung đột làm cho rất nhiều người nổi giận nổi điên cuối cùng vào chính thức ma đạo, từ nay về sau trở thành chỉ biết là rết chóp công cụ mà cuối cùng nhất tại lôi kiếp hạ cho buổi yên diệt. Đoan Vô Nhai cũng cũng là bởi vì không thể tuyệt thất tình đoạn lục dục đến cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha cho loại tu luyện này, nhưng là sát lục chi khí nhưng lại đã sớm dung nhập tiến vào thực chất ở bên trong, bởi vậy tại kiếp này hắn vẫn là có thể dựa vào kiếp trước sát lục chi khí đến khống chế thủ hạ cùng quản giáo thủ hạ. Hỗ nương trợ nữ là minh bạch Đoan Vô Nhai cái gọi là nói chuyện, là một loại đối với những suất ngũ kia binh mà nói phi thường tàn khốc sự tình. Lão công Ngươi vừa nói như vậy, đoán chừng bọn hắn hiện tại cũng không dám để xem thường rồi, Lục Nữ cười nhẹ. Bọn hắn bây giờ có thể lực đã có, nhưng lại nhất định phải lại để cho bọn hắn không thể bởi vì vi năng lực của mình mà sinh ra tự đại cảm xúc, ta hiện tại chính là muốn lại để cho bọn hắn học hỏi, làm bất cứ chuyện gì đều phải chăm chỉ, mặc kệ thực lực của đối phương như thế nào, đầu tiên chính mình nhất định phải phải chăm chỉ đối đãi, bất luận đối thủ là hay không cường đại hay là nhỏ yếu. Đoàn Vô Nha đối với Lục Nữ bắt đầu dạy bảo đạo. "Lao công, yêu nhất giáo huấn người." Triệu Thiến tỏ vẻ bất mãn địa bĩu môi 13. Quá đáng rất nhanh cũng không dám lại tiếp rồi, bởi vì Đoàn Vô Nhai vừa nhìn thấy Tiểu Lách mình đi vào trước người của nàng, ba một tiếng Tiểu Thần tới. Thời gian đâu rồi, cũng khi bọn hắn đùa giỡn trong rất nhanh đã trôi qua rồi, mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Tiểu Lấy Yến Thanh dẫn đội dùng du núi vi danh, đem người mang cách đến trên thị trấn một tòa núi nhỏ bên trên về sau, mới triển khai thân hình hướng phía công nhân quét đường tổ chức tổng bộ chạy như bay mà đi. "Đi thôi, chúng ta cũng đi xem đã công nhân quét đường diệt vong." Đoàn Vô Nhai mang theo lục nữ trực tiếp lại một lần xé rách không gian đi tới công nhân quét đường trên không. Mã Yến Thanh lúc này Mới đi không đến một nửa đường, trên đường hắn không ngừng mà đối với đạt tới Hạ Kiến Hoa hạ đạt lấy mệnh lệnh, đồng thời đã ở mang người viên sẽ cực kỳ nhanh hướng bên kia đổi tới. Mà cùng đoàn Vô Nhai sớm cứ tới đây hỗ nương lục nữ, nhìn xem hiện tại mọi nơi vô sự, vì vậy lại để cho đoàn Vô Nhai giúp đỡ trên không trung làm một cái cái bàn, sau đó theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ bài xì phé phân thành tổ hai đã ra động tác chơi đánh bài, cái này lại để cho đoàn Vô Nhai phi thường im lặng, không là vì lục nữ chơi đánh bài, mà là vì các nàng chơi đánh bài thua ra trừng phạt, ai thua muốn thân đoàn Vô Nhai thoáng một phát. Đoàn Vô Nhai hỏi vì cái gì Lục Nữ trả lời là, bởi vì ngươi không có tham gia chúng ta hoạt động, là cho một phần của ngươi ban tượng. Được rồi, Đoàn Vô Nhai đành phải nhận biết. Lúc này Diễn Thanh mang người cũng tới đến công nhân quét đường tổ chức tổng bộ, lại đã tiến hành một lần chính xác, tại điều tra trong phát hiện công nhân quét đường tổ chức tổng bộ, vừa mới vận tiến đến một nhóm lớn hoàn toàn mới súng ống, những súng ống này tất cả đều là model mới nhất vũ khí. Vì vậy vốn là ý định ám sát làm chủ hành động, mấy người lại lần nữa cộng lại một cái mới vương án hành động, vận dụng súng ống đến huyết tẩy tổ chức thành viên. Làm như vậy có thể tốt lắm che giấu hạ bọn hắn thân là tu giả thân phận, do đó lại để cho người biết, muốn hơn nữa là những tại kia trên đường có danh tiếng tổ chức mà bỏ qua chưa bao giờ làm qua thương chứng nhận bọn hắn. Nhiều lần hoàn thiện kế hay kế hoạch về sau, đem nhân viên phân thành ba tổ, một tổ chỉ dùng để thư thương đến viễn chỉnh phụ trợ, một tổ là dùng mini đột kích tới gần chiến công kích, một tổ thì là lấy tay thương trung tâm phối hợp tác chiến, không thể có bất kỳ cá lở lưới. Đợi mọi người đều minh bạch việc cần phải làm về sau, Yến Thanh mới mang theo mấy cái, lén lút lẻn vào tiến xuống ống kho cũng đem những súng ống này toàn bộ thu nhập tiến túi không gian trong. Một lần toàn bộ cho đem ra. Tiễn Thanh túi không gian là lần trước đoàn vô nhai theo vô Trần môn trong tiệm ra đến, bình thường để cho tiện hắn mua sắm thứ đồ vật mà dùng, không thể tưởng được hiện tại thành tốt nhất trộm thương tần khí. Tại hắn đem theo xuống ống kho trong trộm được vật phẩm cầm khi trở về, hồ nương lục nữ ở phía trên phát ra rồi cái dạng gì chủ nhân có thể mang ra cái dạng gì hạ nhân càng khái. Tại đem thương mỗi người phát hai chôi về sau, Tiễn Thanh mới dẫn theo mấy người tới đến công nhân quét đường tổ chức chí cao điểm. 1 giờ về sau, đương ta súng vang lên về sau, Kiến Hoa dẫn người công kích. Nhớ rõ đây là đoàn thiếu giao cho chúng ta độc lập hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành được xinh đẹp, hiểu chưa? Cuối cùng làm tiếp một lần hành động trước động viên về sau, tất cả mọi người đạt tới chỉ định vị trí, cùng đợi hành động bắt đầu. Phanh đương tiếng súng đầu tiên vang lên khởi lúc, mang đi một gã tổ chức thành viên cánh mạng, cũng là mở ra hành động kèn, chỉ nghe theo công nhân quét đường tổ chức bốn phía đồng thời vang lên tiếng súng. Địch tập kích hô to một tiếng nương theo lấy là chói hai còi xe cảnh sát, giống như công nhân quét đường như vậy tổ chức, tùy thời đều có được phòng bị bị người hại ngầm chuẩn bị, bởi vậy đương cảnh minh hướng khởi lúc, Theo trong tổ chức bộ đồng thời cũng truyền ra tiếng súng, đang nghe từ bên trong cũng truyền ra tiếng súng về sau, Hạ Kiến Hoa lúc này mới mang người, phục lấy thân thể mượn âm ảnh xông về công nhân quắt đường. Cạch cạch cạch cạch mở ra mini lục, Hạ Kiến Hoa một thoi đạn tiểu hướng phía phía trước một cái phương hướng bắn qua, nương theo lấy là hét thảm một tiếng cùng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Mọi người dùng cái này vi điểm đột phá, xông Hạ Kiến Hoa nói xong cũng dẫn đầu vào tới, quân nhân theo trong không có một loại bạo lực thừa số, chỉ là bình thường không có bày ra cơ hội, hiện tại bọn hắn lại đã tìm được cái loại nảy nhiệt huyết phi thiên sôi trào cảm giác. Nguyên một đám như là ma thần phụ thể động dạng tiếng, kêu giết lấy vọt tới. Phanh phanh phanh phanh nương theo lấy không ngừng truyền đến súng ngắm thanh âm, Nguyên một đám tổ chức thành viên bị có phải hay không không có đầu rút cổ tại công sự che chắn đằng sau, bởi vì chỉ cần có một cái thò đầu ra, mặt Lâm đúng là tử vong triệu hoán. Ai vậy con mụ nó cùng lão tử gây khó dễ một tiếng phẫn nộ gào thét từ bên trong truyền ra, cho lão tử lao ra, không xong hiện tại sẽ chết. Thế nhưng mà thanh âm của hắn vừa dứt chợt nghe đến cạch cạch cạch cạch cạch cạch dầu dĩ liên tiếp mini đột kích thanh âm, đã nhìn thấy ở bên cạnh hắn mấy cái người và vữa. Toàn thân như là sốt đồng dạng run rẩy vài cái về sau, ngã xuống trong vũng máu. Taka. Má ơi tiếng gầm gừ biến thành cùng một chỗ kêu sợ hãi, sau đó tự hữu chứng kiến một cái vòng tròn tròn vật thể cút ngay đi ra, một bên nhấp nhô lấy một bên hô lớn đều con mụ nó cho ta phản kích. Chương 169, vung tiếp trước hận. Nhìn xem lăn lộn đi ra ngoài nam tử, trên không trung nhìn xem hô nương lục nữ đều vui vẻ, người này hoàn mỹ địa diễn dịch rồi lần chính thức nội hàm. Mau mau nhanh, bảo hộ lao đại từng tiếng lo lắng thanh âm chuyển ra, chỉ là khi bọn hắn nguyên một đám muốn xô đầu ra lúc, chợt nghe đến phanh phanh phanh vài tiếng qua đi. vọt tới phía trước mấy người, ở trước mặt mọi người phô bày, gốc lạ như thế nào vậy ra ví dụ thực tế. A, nhanh chóng đi. Lao đại chạy mau, nhanh đi cứu lão đại. Thanh âm phi thường vang dội, tuy nhiên lại không ai xa hơn bên ngoại sông. Lúc này cạch cạch cạch cạch cạch cạch thanh âm lại lóe lên truyền đến, sau đó tựu chứng kiến như là viên cầu cái gọi là lão đại, tựu giống tràn đầy nước lại bị đánh xuyên khí cầu đồng dạng, toàn thân đều hướng ra phía ngoài mạo hiểm hết hoa, mà người cũng giống khí cầu thoáng một phát quất rơi đi, cuối cùng nằm ở cái kia cũng không nhúc nhích rồi. Cho lão đại báo thủ bên trong lại truyền tới tiếng la. Lần này có thể là mấy cái trung tâm thành viên, không sợ chết địa vận ra, đi ra sau đã giơ tay lên trong mẫu trắng vật thể, cao giọng hô, chúng ta đầu hàng a, đừng nổ súng. Thế nhưng mà đoàn vô nhai gia lệnh là một tên cũng không để lại, cho nên bất kể là cầu xin tha thứ hay là ngoan cố chống lại, cuối cùng một cái kết quả đều đồng dạng. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch hạ kiến hoa khai mini đột kích, mang người tiểu vọt lên đi vào, người ở bên trong xem xét, đây là một cái không lưu ý tự a, cái kia hết cách rồi, đành phải liều mạng, cái này là dân liều mạng cùng người bình thường khác nhau, chỉ nếu không có một điểm sinh cơ. Bọn hắn chính là một cái liệu, lấy mạng đuổi mệnh. Nhưng mà muốn pháp vĩnh viễn sẽ bị sự thật trô đánh bại, rất nhanh những người này tại Hạ Kiến Hoa bọn người vây quét Hạ Tiểu Triệt để cùng cái thế giới này nói gặp lại sau. Tại người phía dưới thanh hiện chiến trường lúc, Đoàn Vô Nhai cũng cảm giác được, toàn bộ công nhân quét đường trong tổ chức sở hữu tính mạng con người năng lượng toàn bộ hướng về Đoàn Vô Nhai bay tới, mà mệnh đan tựu giống một cái lô đen bình thường, đem những năng lượng này đều dung nhập tiến đến. Lần này tiến vào năng lượng so sánh với thư yếu bằng lớn, đồng thời Đoàn Vô Nhai cũng cảm thấy những năng lượng này tại tiến vào mệnh đan về sau Vậy trong nội đan âm dương ngư xoay tròn tại nhanh hơn, mà theo âm dương ngư nhanh hơn, hắn cá mắt chỗ âm cực cùng điện cực dương cũng thời gian dần qua rõ ràng. Mà ở âm cực cùng điện cực dương rõ ràng lúc, Đoàn Vô Nhai cảm thấy thân thể chấn động, nhục thể của mình tựa hồ lại đã xảy ra một cái rất tốt biến hóa, nhất trực quan cảm giác chính là hắn cảm nhận được trong cơ thể hư không, hư không có lẽ không phải quá thỏa đáng, nhưng là trong cơ thể hắn xác thực hư không rồi, không là vì tinh khí sói mòn, mà là vì thân thể thoáng một phát cường đại mà nhất thời không có linh khí bổ sung chỗ tạo thành hư không. Linh khí thiên phú, đan điền mở ra, bổ Vật quán rất nhanh tại linh khí thiên phú bổ sung xuống, Đoàn Vô Nhai lại cảm nhận được phong phú, hơn nữa trong kết cấu cũng phát sinh biến hóa, so với chính mình tìm hiểu tu luyện đại đạo chi thân thể càng thêm chặt chẽ mà tính bền dẻo càng mạnh hơn nữa. Đồng thời một cỗ khí thế cường đại cũng đồng thời áp hướng về phía bốn phía, cái này để ở hắn bên cạnh lục nữ cảm nhận được từng đợt hít thở không thông, mà bốn phía không gian cũng đã xảy ra một ít vặn vẹo, điều này cũng làm cho lục nữ đang nhìn Đoàn Vô Nhai lúc, có một loại không tại đồng nhất thời không cảm giác. Rất nhanh Đoàn Vô Nhai tiểu thích hướng tăng cường độ, đồng thời cũng đem phóng ra ngoài khí thế cho thu trở lại. Lao công Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Không có gì, thân thể đã có đột phá, bởi vậy không gian có chút không thể thừa nhận cho nên đã xảy ra không gian vặn méo. Lão công bây giờ là không phải nói ngươi bây giờ, đã vượt qua cái thế giới này lớn nhất thừa nhận năng lực. Lục nữ bây giờ đối với tại tu giả lý giải đã có tiến bộ rất lớn. Đúng vậy, ta nếu như bung ra toàn bộ lực lượng, chỉ dựa vào khí thế có thể đánh nát cái thế giới này không gian. Ta về sau muốn tận lực đến khống chế lực lượng của mình rồi, đây chính là tự chính mình cho mình lại tìm một việc đi làm. Ai đoàn vô nhai thở dài, không có khiến cho Lục nữ đồng tình. Trái lại toàn bộ dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem hắn. Cái này rõ ràng tựu là một loại được tiện nghi còn khoe mã bộ dạng, bởi vậy Lục nữ phi thường ăn ý địa duỗi ra ngón tay, làm một cái quốc tế thông dụng khinh bỉ. Tố chất, tố chất, phải chú ý tố chất. Cái này đều cái gì tố chất a? Đoàn Vô Nhai học mỗi trong TV một đoạn lời kịch đối với Lục nữ nói ra. Tố chất con em ngươi Lục nữ Đồng Thanh đạo, sau đó đem hai tay đều giơ lên. Nhìn xem tại trước mắt, giơ 12 căn ngón giữa, Đoàn Vô Nhai bất đắc dĩ địa đầu hàng. Công nhân quét đường cái này tại trên đường có thể nói phi thường nổi danh tố chức. Một cái tập sát thủ cùng quân hỏa cỡ lớn tổ chức trong một đêm bị phá hủy rồi, đồng thời về hắn tổ chức bị hủy đồn đãi cũng đều nhau nhau xuất hiện. Có nói là công nhân quét đường đắc tội cái khắc hà bang, được thuê mấy trăm lính đánh thuê cho vậy quá rồi. Có nói công nhân quét đường bên trong xuất hiện khác nhau, vì đoạt quyền mà sâu sắc ra tay, chỉ là song phương thế lực tương đương, cho nên mới phải một đêm gian diệt vong. Tại Trung Tuyết phân vân ở bên trong, có một tin tức, cái kia chính là tại công nhân quét đường gặp chuyện không may trước, tại vài trăm rậm bên ngoài từng xuất hiện qua mười mấy người đoàn đội, mà công nhân quét đường gặp chuyện không may về sau Những người này cũng đều đã đi ra thị trấn nhỏ. Nhằm vào lời đồn đãi này, cuối cùng một cái thẩm niên nhà bình luận đưa ra quan điểm của mình. Đầu tiên, một cái tiểu đoàn đội là không có thực lực đến tiêu diệt giống như công nhân quét đường loại này trải qua đặc thù huấn luyện tổ chức. Tiếp theo, không thể bởi vì thời gian bên trên trùng hợp, Tiểu Võ đoán điều nhận định là những người này gây nên, đó là không khoa học. Hay nói lấy hiện tại phương tiện giao thông mà nói, vài trăm dặm cũng không phải là có thể thoảng một phát bay qua, cho nên lời đồn đãi này là không thể tin địa phương. Rồi sau đó cái này ở bình luận cũng bị tiếp thu. Tất cả mọi người cho vị này nhà bình luận rất cao tưởng dương, xương hắn có thể tại những chi tiết này trong phát hiện bất đồng, cũng có thể xếp trừ không chính xác đồn đãi, phi thường lợi hại, có thể cùng tiếp trước địch công cùng so sánh. Tại nghe đến mấy cái này đồn đãi về sau, Đoàn Vô Nhai cười đối với Lục Nữ nói càng lợi hại người cũng sẽ thua ở những nhà bình luận này trong miệng. Nghe xong Đoàn Vô Nhai, Lục Nữ cũng có đồng cảm. Bất quá các nàng rất nhanh cũng tự quên, bởi vì lại 2 ngày nữa Đoàn Vô Nhai muốn đi trường học trình diện, đây mới là đại sự. Mà Đoàn Vô Nhai đang nghe Lục Nữ thảo luận về hắn tại muốn đi trường học sau đó. cũng muốn khởi không có vài ngày muốn đi đọc sách rồi, có thể đọc kiếp trước chưa bao giờ đi đã học qua đại học, thể nghiệm hạ đại học sinh hoạt, nghĩa vậy đoàn vô nhai cảm nhận được một loại đạt được góc muốn cảm giác. Kiếp trước kiếp này, hai loại sinh hoạt quy tích không ngừng tại trong đầu của hắn hiện hiện lấy, không có cùng, có giống nhau, nhưng cho hắn lớn nhất an ủi nếu không có tiếp nối ấy, kiếp trước địa cầu, là thường thế của hắn tâm địa, ngày nay lại đã trở thành hạnh phúc khởi điểm. Chuyện cũ trước kia, chuyện cũ trước kia, đúng vậy à, kiếp trước đủ loại hóa thành kiếp này chi bởi vì, bây giờ là kiếp trước hay là kiếp trước là kiếp này lâu rồi, cái này đều trọng yếu sao? Đoàn Vô Nhai không ngừng tự hỏi, theo nội tâm của hắn không ngừng tự hỏi, một tia hiểu ra dần dần tiến nhập trái tim, kiếp trước không tại, kiếp này không lộ ra, hiện tại trùng sinh chính là vì đền bù kiếp trước tiếng uối, như thế nào tiếng uối, trong nội tâm cái kia phần không bỏ, cái kia phần chấp nhất, cái kia phần che giấu đau nhức. Ta kiếp này trùng sinh vi đại đạo lột mắt xanh, chịu ta hành, kiếp trước đủ loại chỉ cầu đền bù tiếng uối, thù hận đã xong. Dương Đoàn Vô Nhai đem trong nội tâm một mực nhớ kỹ cừu hận bộc lúc, chỉ cảm thấy trong đầu một hồi nổ vang, tại hắn trong thức hải Tam Thiên Đại Đạo tinh thần bắt đầu dùng một loại càng thêm huyền ảo mà kỳ lạ phương thức vận hành. Đồng thời tại phía dưới tạo hóa ngọc điệp cũng bắt đầu nghịch hướng địa xoay tròn. Cao thấp tụ hữu hình thành một cái chính phản vận động âm dương ngư. Lúc này ở bên trong một mờ khoanh chân mà ngồi đại đạo nguyên anh cũng mở hai mắt ra, mà hắn mắt trái vi kim, mắt phải vi ngân, tại mở ra lập tức, đồng thời thả ra vàng bạc hai đạo quang mang trực tiếp tiến vào âm dương ngư trong mắt, tại tiến vào âm dương ngư mắt về sau, đang tại vận chuyển âm dương ngư giống bị cái gì trô dẫn dắt, đồng thời hướng về chính giữa tụ đè ép đi qua, sau đó trực tiếp liền tiến vào đã đến đại đạo nguyên anh trong cơ thể, tam thiên đại đạo tinh thần tiến vào về sau, Phân bố tại Nguyên Anh 3000 huyết chủng trong, Ma Tạo Hóa Ngọc Điệp Tắc thì trực tiếp tiến nhập Nguyên Anh Thức Hải. Lúc này đại đạo Nguyên Anh dưới chân xuất hiện một cái hoa sen đồng dạng hư ảnh, đồng thời trung đan điền trong Tiên Phú chi khí lúc này hình thành nguyên một. Ám luồng khí xoé giống vượt qua không gian đồng dạng, trực tiếp tụ hiện ra tại trong Thức Hải, bất quá lại là xuất hiện ở trước kia Tam Thiên Đại Đạo vị trí của ngôi sao. Lúc này đoàn vô nhai phúc trí tâm linh, trong nội tâm dùng đại đạo Nguyên Anh làm trung tâm, Tam Thiên Đại Đạo tinh thần làm cơ sở, Tạo Hóa Ngọc Điệp vi dẫn dắt, đem Tiên Phú chi khí vận chuyển lên đến, lúc này tại đoàn vô nhai trong Thức Hải xuất hiện rất nhiều hư ảnh. Những hư ảnh này tựu là tiến vào đại đạo nguyên anh trong cơ thể tinh thần ảnh lưu niệm, lúc này lại bị đoàn vô nhai cưỡng ép cho cụ hiện ra đi ra. Thức Hải là một người ý niệm không gian, có thể có vô hạn tưởng tượng không gian, một người bình thường Thức Hải có thể đem toàn bộ không gian vũ trụ nhét vào trong đó, cái này là một loại vô căn cứ tưởng tượng không gian, nhưng là đoàn vô nhai nhưng lại đem loại này vô căn cứ cho cụ phát hiện ra đi ra. Vốn đây chỉ là hắn một loại nếm thử, nhưng mà muốn không đến lại thành công rồi, hư thật, hấp dung những điều này không bàn mà hợp ý nhau đại đạo. cũng bởi vậy lại để cho đoàn vô nhai thần thức không gian có thể tại hư thật gian chuyển đổi. Bất quá tại hư thật chuyển đổi gian có chút không lưu loát, cái đó và hắn vừa mới hình thành có quan hệ, tin tưởng chờ sau đó, hắn có thể hảo hảo mà tìm hiểu sau có thể thực hiện chính thức hư thật chuyển đổi. Đây đối với thần thức bảo hộ có tác dụng cực lớn. Dương trong thần thức hết thảy đều tương đối ổn định về sau, đoàn vô nhai lấy mắt thưởng cùng trong nguyên anh vàng bạc hai mắt thần quang tương hợp, đồng thời quan tượng Phật muôn bên trong tiên nhãn thần thông, đem một khỏa không thuộc tính tiên phú kim đan cho cưỡng ép vận chuyển. Mắt chi thiên phú, thiên văn khắc, thiên phú mở ra. Giang giáp Bị cưỡng ép vận chuyển Kim Đan thật đúng là như hắn cho nghĩ như vậy mở ra mắt chi thiên phú. Đồng thời Đoàn Vô Nhai hiểu ra tới, kỳ thật thiên nhãn cái này thiên phú tại hắn chuyển thế lúc thì có, chỉ là bởi vì hắn sau khi sống lại, lần thứ nhất tỉnh lại thì, tiêu đối với những đối kia phản quyết người của mình, một mực nhớ mãi không quên. Chính như mọi người nói, cứu hận có thể giấu kín người hai mắt đồng dạng, đem hắn cái này trời sinh thiên phú kỹ năng cho hận dấu đi, nếu không phải trong nội tâm bùng tử hận, càng làm thần hải hình thành hư thật chuyển đổi, hắn cái này thiên phú là không lại nhanh như vậy bị hắn khai quật đi ra. Có lẽ thật là thả lỏng trong lòng trong chấp niệm mới là ta tốt nhất tu hành." Đoàn Vô Nhai mình thở dài. Chương 170, Thái hành đại học. Vung tiếp trước khiù hận về sau, Đoàn Vô Nhai cảm thấy trong lòng cũng là một mảnh thanh minh, thần thức vận chuyển càng thêm mượt mà, đồng thời vừa mới đột phá thân thể cùng thần niệm càng thêm phù hợp. Đồng thời Đoàn Vô Nhai cảm thấy mình tu vi thoáng một phát bạo dài đến ngưng đan kỳ hậu kỳ, chỉ thiếu một ít có thể đạt tới ngưng đan kỳ đỉnh phong. Ám đạo một tiếng đáng tiếc, Đoàn Vô Nhai mở hai mắt ra, nhổ ra một ngụm trọc khí. Đang nhìn đến Đoàn Vô Nhai sau khi tỉnh lại, lục nữ lúc này mới ngồi vây quanh đi qua. Nghe Đoàn Vô Nhai đơn giản địa giới thiệu hạ tu vi của mình tỉnh muốn về sau, tiểu đều ly khai đi giúp hắn chuẩn bị đọc thái hành đại học sự tình. Đã đến khai giảng cái tiết thiên, Đoàn Vô Nhai không để cho hô nương lái xe đưa hắn, mà là một người cưỡi xe đạp tự đi, dùng hắn mà nói nói từ là, "Không cần, ta phải đi đọc sách, nhất định phải muốn tất điệu." Lão công làm như vậy ngẩn đê điều sao? Mà Triệu Thiến nhưng lại nhìn xem Đoàn Vô Nhai, chuyển đầu đối với hô nương nói, "Ngẩn đê điều, lão công thấp điều kỳ thật còn có một từ có thể tới hình dung hô nương vẫn chưa nói xong chính mình trước hết nở nụ cười. Tỷ tỷ sẽ không nói là Trang Ích Á Triệu Thiến vừa nhìn thấy hồ nương dáng tươi cười, lập tức liền nghĩ đến một cái thích hợp Đoàn Vô Nhai tự, vậy vậy thoát ra. Ha ha ha la. Ha ha ha. Ha ha ha nàng vừa đem nói cho hết lời, mấy cái nữ nhân tiểu toàn bộ nở nụ cười. Không rảnh cùng các ngươi lý luận, chờ ta trở lại lại thu thập các ngươi. Đoàn Vô Nhai nói xong cũng cười xe đã đi ra. Cưới xe đạp, Đoàn Vô Nhai vô dụng nhiều nhập liền đi tới cửa trường học. Tại đem mình nhập học thư thông báo lại để cho người gác cổng bảo an nhìn xuống về sau, lúc này mới bị cho phép cưỡi xe tiến vào sân trường. Vừa tiến vào sân trường, đoàn vô nhai trước mắt chứng kiến tất cả đều là báo lại tên học sinh, còn có cùng hài tử đến sắp xếp chỗ cư trú học sinh giá trưởng. Bởi vì đây là nhập học ngày đầu tiên, báo lại đến tân sinh tiểu giống không đầu con rồi đồng dạng, dẫn theo hành lý khắp nơi loạn chuyện, chứng kiến người sẽ hỏi chỗ ghi danh ở đằng kia, khu ký túc xá ở đằng kia, mà đoàn vô nhai cũng bị hỏi qua nhiều lần, có thể khi biết hắn cũng là tân sinh về sau, hỏi người của hắn đều hết sức kỳ quái, có báo danh chỉ đầy cái xe đạp, còn cái gì đều không mang theo người sao? Tìm được chỗ ghi danh Đoàn Vô Nhai mới nhìn đến lúc này chố ghi danh cùng với đi chợ đồng dạng, tất cả đều là dẫn theo bao lớn bao nhỏ học sinh cùng gia trưởng, còn có một càng khoa trương, tự giống dọn nhà đồng dạng, bên người đứng đây 4 năm, cái đại nhân, mỗi người trên người đều treo đầy các loại bất động vật phẩm, hành lý phải, thế nhưng mà những ấm nước này là chuyện gì xảy ra, vì cái gì còn mang theo mấy cái túi cây nô, mặt trắng, bên kia có dẫn theo đây là lương thực dầu, chẳng lẽ cái này bản thân là muốn tự nấu lấy nấu cơm sao? Nhìn xem sắp xếp lấy hàng dài đội ngũ, Đoàn Vô Nhai tìm một người thiếu đội ngũ sắp xếp đi lên. mà đang ở hắn xếp hàng chờ được có chút thần du vật mỗi lúc, Đoàn Vô Nhai một giọng nói ngọt ngào giọng nữ mang theo mấy phần kinh hỉ, mấy phần không tin thanh âm theo sau lưng của hắn truyền tới. "Ách, ai đang gọi Đoàn Vô Nhai nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, ha ha, một cái từng có gặp mặt một lần người quen Ngô Khoan Thai." Đang nhìn đến thật lạ Đoàn Vô Nhai lúc, xuyến lấy một thân trang phục bình thường, đâm một cái đuôi ngựa Ngô Khoan Thai, bước nhanh liền đi tới Đoàn Vô Nhai bên người. "Làm sao ngươi tới Thái Hành Đại học rồi, không phải còn không có tốt như sao?" Ngô Khoan Thai hiếu kỳ vừa vui mừng hỏi, nhìn trước mắt có một năm thời gian không có nhìn thấy nam hài. Lô Quan Thai không biết vì cái gì, từ lần trước sau khi tách ra, nàng một mực nghĩ đến cùng đoàn vô nhai lại gặp một lần, vừa mới bắt đầu tưởng rằng đối với chuyến xe lửa vô tình gặp được có chút kích động, khả năng qua mấy ngày sẽ quên, nhưng là theo thời gian trôi qua, nằng cái chủng loại kia tưởng niệm biến thành một loại không thể nói ngữ chờ đợi, 20 năm sau một mực bình tĩnh động tâm. Rồi, đương nàng nhịn không được đả thông lúc ấy lẫn nhau lưu điện thoại, mới biết được đối phương dọn nhà quay xong rồi. Mà đang nghe trong điện thoại lạnh buốt máy móc thanh âm lúc, nàng có một loại đắng chát cảm giác. Từ ngày đó khởi vẫn chống mặt chống mặt nặng nề địa, thẳng đến đã qua thật lâu mới thời gian dần qua hồi phục xong, nhưng từ ngày đó, tại làm chuyện gì cũng chưa có cái tỉnh. Hôm nay là tân sinh khai giảng ngày đầu tiên, vốn là không có nạng sự tình gì, thế nhưng mà nàng một vị khuê mật hội học sinh hội trưởng, bởi vì tạm thời có việc, tiểu xin nhờ nàng tới hỗ trợ. Tại từ chối bất quá về sau, nàng thay đổi thân trang phục bình thường liền đi tới chỗ ghi danh, rất xa cũ thấy được cái kia xuất hiện tại nàng trong ngộm nhiều lần thân ảnh, lập tức đối với khuê mật có việc cái kia ti hoàn khí tiểu hóa thành không nói gì kích động. Khoan thai ti ta là càng cấp của thi, sớm 1 năm tham gia cao khảo." Đoàn Vô Nhai cười trả lời. "Lợi hại như vậy, đến, ta nhìn ngươi thành tích, ghi danh chính là người nào, bị phân phối đến mấy lớp." Ngô Khoan Thai vừa nói một bên theo Đoàn Vô Nhai trong tay nhận lấy chúng tuyển thư thông báo xem xét. A Ngô Khoan Thai kinh hô một tiếng cao khảo Trạng Nguyên, ngươi chính là cái một mực không có lộ diện thần bí Trạng Nguyên. Nàng cái này âm thanh kinh hô cũng đồng thời đem mấy cái tại bên cạnh đứng đấy học sinh cho lại càng hoảng sợ. Muốn nói hiện tại những học sinh này tốt nhất kỳ chính là cái gì, cái kia chính là năm nay cao khảo Trạng Nguyên rồi. Bởi vì theo cuộc thi sau khi kết thúc, người này tựu giống mất tích đồng dạng, không có một cái nào phóng viên tìm được qua, không có bất kỳ thương gia tìm được qua, kỳ thật tìm được cũng bị hỗ gia người cho ngăn cản xuống dưới, còn cầm một bộ phận hàn quý, bởi vậy này mới khiến rất nhiều người cảm thấy vị này Trạng Nguyên rất thân bí, cũng đều đang suy đoán vị này Trạng Nguyên là dạng gì tử. Đồng thời cũng làm cho nhiều bán náo bộ sản phẩm thương gia đối với chuyện này là thập phần có án khí, ngươi nói ngươi đã giúp nói hạ sản phẩm, lại không cần ngươi nhiều lời, chỉ nói là phục dụng chúng ta sản phẩm mới sự chứng minh theo trước kia người bình thường. Đến bây giờ trở thành một gã cao khảo trạng nguyên. Một câu, lại có thể lấy tiền, còn có thể nổi danh, một lần hành động rất hiếm có. Chuyện tốt như vậy, vì cái gì Tiểu Không làm đấy? Thương gia có quán khí đó là bởi vì vốn có thể mượn này tìm quảng cáo lại ngâm nước nắm rồi. Mà các phóng viên cũng có quán khí, thật tốt tin ta, có thể báo danh đi ra nhất định có thể lấy được cuối tháng tiền lì xì, hình như người ta không phối hợp à, nhưng là phóng viên là ai à, mỗi một cái đều là tin tức linh thông nhân sĩ, rất nhanh Tiểu Không ai biết đoàn vô nhai tin tức, mà thủ trước người biết còn chiếm được hàn phí, cái này thế nào loạn. có hay không phòng vấn quyền, chỉ cần có phóng viên chứng nhận liền mang theo cái camera, cầm cái microphon, phía trước dán cái nhãn hiệu sẽ. Tới phòng vấn. Hồ gia cũng chứng kiến trong đó có phóng viên tại đục nước béo cỏ, thế nhưng mà dùng tiền mua cái yên tĩnh, nói sau đoàn vô nha hiện tại cần yên tĩnh, vì vậy Hồ Nương quyết định phân thành đủ loại khác biệt theo như giá đem những ký giả này đều cho đuổi đi rồi, vì vậy thần bí cao khảo trạng nguyên cũng cứ như vậy xin ra. Hiện ở trung quanh học sinh cùng gia trưởng nghe xong, hiện tại đứng tại bên cạnh bọn hắn, một thân bình thường cách ăn mặc, hai tay không không đúng là thần bí cao khảo trạng nguyên lúc. tất cả đều phần phật thoáng một phát, vây đi qua, muốn thấy Trạng Nguyên Phong Thái. Cũng may đoàn vô nhai phản ứng nhanh chóng, khi bọn hắn còn không có hoàn toàn vây quanh lúc, một thanh kéo nô khoan thai tiểuu chạy ra ngoài, đồng thời điều này cũng làm cho một ít ở phía xa không rõ chân tướng người hết sức tò mò, vì vậy mà đánh nghe. Học sinh đúng là nhất bát quái thời kỳ, các gia trưởng cũng không ngoại lệ, vì vậy cái này hỏi cái kia cái, cái kia cáo cái này, các gia trưởng cũng không phải đều nói tiếng phổ thông, trao đổi bên trên khó tránh khỏi sẽ để cho người hiểu lầm, vì vậy một cái nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận phiên bản mà bắt đầu truyền cho sân trường. Trong đó nhân vật nữ chính đại học năm 4 biểu diễn hệ Ngô Quan Thai, nhân vật nam chính tính danh không rõ, chỉ biết là là một cái mới nhập học tân sinh, đồn đãi nội dung ít năm ít nguyệt ít ngày, là thái hành đại học đón người mới đến sinh thời gian. Đại học năm 4 biểu diễn hệ học sinh nữ Ngô Quan Thai, tại thay thế hắn khuyên mật nền đón tân sinh, tại trong đó, một vị tân sinh bị nàng xinh đẹp xuất chúng diện mạo hấp dẫn, cũng thật sâu vì hắn sắc đẹp sở mê, nhất thời không kết nào. Khống chế còn đối với Ngô đại mỹ nữ đã tiến hành một ít lô mãng động tác, cái này cũng làm cho ở bên cạnh phi thường không coi nhìn, nhưng là đương bọn hắn muốn ra tay lúc người học sinh này lại nắm lấy cơ hội, kéo Ngô Khoan Thai trốn thoát rồi, cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân nào, thế nào nên tên đồng học lại cuối cùng nhất bắt được tâm hồn thiếu nữ, lại để cho Ngô Khoan Thai đã trở thành con gái hắn hữu. Kinh chứng minh là đúng, có người sau đó vẫn còn nam sinh ký túc xá hạ nhìn thấy qua hai người thân ảnh. Tại lời đồn đãi này không lâu sau, một cái về Ngô Khoan Thai trở thành người nào đó bạn gái sự thật đồn đãi, lần nữa tại trong sân trường lưu truyền ra đến, chỉ là lần này càng thêm người mang bom, trải qua các học sinh nhiều mặt tìm hiểu cuối cùng nhất đã nhận được chuẩn xác tin tức. Vị này phi thường Châu bỏ ít đồng học đem Ngô Khoan Thai là cưỡng ép kéo đến trường học trong rừng cây nhỏ, cưỡng ép cùng hắn đã xảy ra siêu hữu nghị quan hệ, cũng dùng cái này uy hiếp Ngô Khoan Thai muốn cùng hắn. Kết giao, cuối cùng nhất bách tại bất đắc dĩ Ngô Khoan Thai, bởi vì này kiện xấu hổ mở miệng sự tình, cuối cùng nhất đồng ý kết giao mà lời đồn đãi này cũng đã nhận được Ngô Khoan Thai lặng yên nhận, bởi vì cùng hắn cùng lớp đích hảo hữu chứng minh là đúng, tại buổi L. N các nàng hỏi Ngô Khoan Thai cái này kiện chân tướng sự tình lúc, nàng đều sắc mặt đỏ lên, sau đó liền xoay người chạy ra. Cuối cùng nhất lời đồn đãi này tiểu chứng thật rồi. Cung toàn bộ dạng đều tại thịt người vị này, phi thường châu bò ít học sinh rốt cuộc là ai, là như thế nào có thể hoàn thành loại này độ khó cao giao hữu. Càng có một ít nam học sinh, lén đều mơ tưởng thỉnh giáo cái này vị cao nhân, tại cưỡng ép đẩy ngã về sau, không ở lại phiền toái truy tiêu. Thế nhưng mà làm như theo như lồn đãi nam nữ hai người, nam nhân đang tại phi thường khổ não mà nhìn xem nữ nhân. Khoan thai tỷ, ta không mang theo như vậy chơi người biết khủng, người cũng tốt xấu nói rằng tình hình lúc đó a. Ngươi này không rên một tiếng còn cái xấu hổ chạy đi tiếp mục, đây không phải bịp ta à, ngươi là muốn cho ta cái này, ta khắp nơi bị người đâm cổ sống a, nhanh lên ra mặt cho các nàng giải thích xuống, được hay không được. Đoan vô nhai lại một lần nữa tại nhìn thấy Ngô Khoan Thai lúc, không khỏi đối với nàng oán trách. Các nàng hỏi ta những vấn đề kia, vốn hữu thẹn tụ nhà, nói sau ta tại sao phải giải thích Ngô Khoan Thai một bộ đương nhiên bộ dạng. Tỷ, của ta thân tỷ, như vậy người khác hội hiểu lầm đấy. Lâm biết cái gì, ta lại không sợ, yêu lầm tiểu hiểu lầm. Không phải nói thanh dạ tự thành, chọc giả tự chọc cây ư, hơn nữa Ngươi cùng ta có phát sinh siêu hữu nghị quan hệ sao?" Ngô Khoan Thai nhìn chằm chằm Đoản Vô Nhai hai mắt. "Nga, nếu không có mới chịu giải thích, có lời nói còn giải thích quọng lông tuyến." Đoản Vô Nhai cảm thấy trên bầu trời khắp nơi bay lên ô nha. "Vậy ngươi ý tứ ngươi cũng muốn Ngô Khoan Thai bắt lấy tiểu đội sắt không phóng, nàng tiểu muốn cho hắn chính miệng nói ra." Ta Đoản Vô Nhai vốn định nói thêm gì nữa, nhưng khi nhìn đến Ngô Khoan Thai xinh đẹp mà khuôn mặt xinh đẹp, đứng dậy rời đi rồi. Ngươi tên hỗn đản này, Ngô Khoan Thai có chút tức giận mà đối với Đoản Vô Nhai bóng lưng hô. Nhìn xem Đoản Vô Nhai bóng lưng rời đi, Ngô Khoan Thai hụy khuất địa khóc lên. Mình cũng không biết xấu hổ mặt, đều cho ngươi đưa tới cửa đến lớn rồi, ngươi còn phải như thế nào? Chẳng lẽ không nên tội sạch nằm ở ngươi trên giường mới có thể ấy ư? Ngươi cái mục đầu, ngươi là tên con kiếp. Nói câu nào sẽ chết ta, ngươi chỉ muốn nói một câu, ta còn không phải từ nào đó ngươi, chẳng lẽ ta đối với ngươi sẽ không có lực hấp dẫn à, càng nghĩ càng xinh khí, càng khí sẽ khóc được càng lớn thanh âm, cuối cùng đều có chút khản cả giọng rồi. Chương 171, hữu duyên lại tương kiến. Sa sa mà nhìn xem Ngô San San bộ dạng, đứng ở đàng xa đoàn vô nhai lúc này cũng có chút tại tâm không đành lòng, Ngô San San tâm tư Nàng mơ màng, ám, ám hiệu của nàng, hắn không phải không minh bạch, chỉ là bởi vì hiện tại đã có Hỗ Nương lục nữ, hắn đối với mỗi một phần cảm tình càng thêm dè bợ cẩn thận rồi, nếu như không phải cái loại nảy khắc cốt minh tâm yêu, hắn là không muốn tiếp qua hơn đi đón sở. Hắn không muốn bởi vì một lần phóng túng, mà lại để cho hiện tại hài hòa hậu cung mà xuất hiện không hài hòa, nữ nhân cũng không phải sở hữu cũng có thể giống như Hỗ Nương lục nữ đại độ như vậy mà dung nợ, nếu như mình không cẩn thận mà có chỗ thiên vị, chỉ hội thương tổn đến nội tâm của các nàng, đây là đoàn vô nhai không muốn nhất đi làm. Cho nên hắn mới quyết định muốn thả vứt bỏ gần ngay trước mắt yêu. San san, nếu có duyên, chúng ta còn có thể cùng một chỗ, chỉ là hiện tại duyên phận hay là quá nhỏ bé, thực xin lỗi đoàn vô nhai cuối cùng vẫn là kiên định xoay người đã đi ra. Hắn mặc dù là muốn lấy cứ như vậy chấm dứt, thế nhưng mà trong rừng cây nhỏ một màn hãy để cho một ít người có ý chí cho thấy được, bởi vậy về Ngô đại mỹ nữ lồn đãi, lại bắt đầu lưu truyền ra đến, học tỷ bởi vì ngoại ý muốn ma khả năng mang bầu thần bí nam hải tử, nhưng ở tim hắn lý luận cũng nghĩ biện pháp lúc, lại lọt vào cự tuyệt cũng tuyệt tình địa vung thân ly khai, cứ thế thương tâm gần chết. Ngẹn ngào khóc giống đang nghe chuyện này về sau, nô san san bốn vị chính thức đích hảo hữu. Quế Dạ Tuyết, Đậu Hạ Thanh, Tản Sát Tiên Nụ, ngạnh bên cạnh tuệ, cũng là hắn đại học tốt nhất khuê mật, trước tiên tiểu chạy tới ký túc xá đến thăm nàng, tại đã gặp nàng, cái loại nầy tuyệt vọng mà bất lực ánh mắt lúc, cái gì cũng không có hỏi, tiểu tin tưởng. Ôn đại nhất định là thật sự, vì vậy tất cả đều đang hỏi người nam kia chính là ai, các nàng đi giúp nàng lấy cái công đạo. Không liên quan chuyện của hắn, các ngươi không cần đoán. Hiện tại nàng không muốn cho đoàn vô nhai thêm phiền toái, nàng muốn lặng lặng yên ngẫm lại, là muốn thà vứt bỏ hay là truy cầu. Điều kiện của mình cũng kém, lại nói tiếp theo nàng tiến vào đại học ngày đầu tiên, đã có người đang theo đuổi, mỗi ngày đều thu được rất nhiều thư tình, mặc dù hắn đều không có xem qua. Vì cái gì không nên theo đuổi một cái, chỉ gặp mặt một lần mà đối phương cũng không thương nam nhân của mình đâu rồi, chính mình là làm sao vậy? Nàng tại muốn những thứ này, thế nhưng mà nàng khuyên mật nhóm lại muốn chính là một kiện khác sự tình. Đến bây giờ ngươi còn muốn giữ gìn cái này đồ khốn, san san thanh tỉnh điểm được không, hắn không đáng ngươi đi yêu, nói ra tên hôn đản kia, bọn tỷ muội giúp ngươi bắt hắn cho phế đi. Bên trong một cái cắt ngắn đầu nữ tử tàn sát thiênu, hung hăng địa đạo. Thật sự không liên quan chuyện của hắn. Lô San San nghe xong cũng có chút nóng nảy, nhưng hắn là biết rõ nàng cái này khuyên mật là một gã đại đen cao thủ, đối phó bình thường nam tử 3 năm cái đều không nói chơi. Nghĩ đến đoàn vô nhai cái kia tiểu thân thể, nếu thật là bị nàng bắt được, Đoan Trường thật sự sẽ bị đánh phế. Nàng càng như vậy, mấy cái khuyên phòng mật hữu lại càng là tức giận. Không phải là lại để cho hắn chiếm được một lần tiện nghi ư, coi như là bị dù sao cũng không phải cái đại sự gì, không chính là một cái màn lợi ư, hiện tại có thể bổ Bên trong một cái tên là ngạnh bên cạnh tuệ tóc dài nữ tử vô tình khuyên giải nói, phốc nữ tử vừa mới nói xong, tàn sát thiên nhu cái này đại đèn cao thủ sẽ đem vừa uống đến trong miệng nước toàn bộ phun đến ngạnh bên cạnh tuệ trên mặt. "Không không không phải cố ý, chỉ là bị ngươi lôi đã đến, nhất thời không có có thể nhịn được." Ngạnh bên cạnh tuệ cũng không có ở ý, cầm qua đặt ở bên giường khăn mặt, một bên lau mặt, vừa nói ta nói sai sao, bổ truy cập còn không phải cùng dạng, không nói ai có thể biết, thì ra là vài dọn vết sự tình. Hiện tại san san đã có hài tử, là bổ một cái sự tình ấy ư? Ta nói ngươi lượng không muốn thêm phiền được hay không được Quế Dạ Tuyết, đại tỷ của bọn hắn đầu, mở miệng sẽ đem hai nữ tử giáo huấn không dám nói thêm nữa. San San, hay là nghe tỷ một câu khích lệ, hài tử chúng ta khẳng định không thể nhận, nếu thiếu tiền tỷ giúp ngươi, trước tiên đem hài tử làm mất nói sau. Xoay đầu lại Quế Dạ Tuyết nhẹ giọng địa khuyên giải lấy Ngô San San. Không muốn. À, các loại, ngươi mới vừa nói hài tử, cái gì hài tử vốn một mực tại ý nghĩ của mình ở bên trong bồi hồi Ngô San San thoáng cái đánh thức, hài tử, cái này vui lùa có phải hay không có chút quá lớn. Phát cái gì ngốc a. ngươi không phải cùng người nam kia đã xệ ra cái kia, sau đó không thì có sao?" Một cái mắt to mỹ nữ, Trừng mắt Ngô San San nói ra. "Đậu Hạ Thành, ngươi thật là tà ác Ngô San San mắt liếc chính mình vị này, bình thường rất ít nói chuyện, nhưng vừa nói lời nói có thể đem người không phải tức chết tụ lại vui chết khuê mật." Xoay đầu lại hướng bốn vị khuê phòng mật lưu nói, "Nếu kéo kéo tay khả năng mang thai, như vậy ta có thể là mang bầu." "A, cái gì? Kéo kéo tay, các ngươi không vậy." "Đúng vậy, không phải nói các ngươi tại trong rừng cây xệ ra chuyện gì siêu hữu nghị cử động sao? Cái kia con của ngươi là ai?" Đúng rồi, không đúng, cái kia không có hại tử các ngươi gặp mặt ngươi khóc đến thương tâm như vậy làm gì? Tứ nữ cái này toàn bộ cho nói lừa rồi, bất quá rất nhanh rất nhiều vấn đề tự lại xuất hiện. Tốt rồi, đều hãy nghe ta nói ngô san san vì vậy sẽ đem theo cùng đoàn vô nhai như thế nào có biết, đến chính mình như thế nào tương tự, tư, lại đến chạm mặt lúc chính mình kinh hỉ, đến cuối cùng bị cự tuyệt từ đầu tới đuôi địa đều nói một lần. Nguyên lai like là như vậy a? Không phải người ta muốn phát sinh, là ngươi muốn phát sinh bị cự tuyệt nữa a Đẩu Hạ thành tổng kết đạo. Ai, ta nói ngươi có thể hay không không như vậy? không thấy được tiểu San San hiện tại chính bị thương lấy sao? Không thể trách Đậu tỷ nói như vậy, vốn chính là San San muốn làm cho nhân gia đi thương nàng yêu nàng, thế nhưng mà người ta không muốn, bất quá ta có một cái biện pháp, San San ngươi có muốn thử một chút hay không? Nhìn xem lạnh bên cạnh tuệ có chút hưng phấn ánh mắt, nô San San quyết đoán địa cự tuyệt, đồng thời nói rõ lý do chủ ý của người ta không tiếp thụ, ngươi như vậy hồ nữ chủ ý, ta là không muốn nếm thử. Đúng, nàng có thể cho ngươi ra cái gì tốt chủ ý, tối đa tiểu là làm lũng bán ổn ổn, yêu thương nhưng nhớ, San San nghe ta, nếu ngươi thực ưa thích, liền trực tiếp cùng hắn nói. Nếu là hắn không đồng ý, ngươi tiểu đánh tới hắn đồng ý." Tàn sát ngàn kiều phi thượng bá khí nói, "Hai người có thể hay không ra điểm bình thường chú ý, chỉ có hai người mới có thể muốn cái này chiêu này, san san đừng nghe một cái hổ nữ một cái bạo nữ chú ý quế dạ tuyết làm như trong mấy người đại tỷ đầu, là nhất lý trí một cái, cũng là hội học sinh hội trưởng." Nói cho tỷ tỷ, hắn rốt cuộc là ai, họ gì tên gì, tỷ tỷ giúp ngươi dùng quyền áp hắn, phải biết rằng chúng ta hội học sinh thế nhưng mà một cái có thực quyền địa phương, nói ra danh tự đến, "Ta an bài cho ngươi." Đoàn Vô Nhai ngồ san san cuối cùng vẫn là sửa tại bốn vị khuê mặt dưới ánh mắt, nói ra nàng trong mắt hắn. Cái gì Quế Dạ Tuyết cả kinh, làm như hội học sinh hội trưởng, nàng không chỉ có biết rõ trường học sự tình cũng biết một ít trên xã hội sự tình, bởi vì trường học cũng phải cùng xã hội các mặt liên hệ, bởi vậy hội học sinh hội trưởng trước tiên cũng có thể tiếp xúc đến những này, cũng đúng một ít công thì, xí nghiệp người phụ trách cũng có chỗ hiểu rõ. Đoàn Vô Nhai, ngươi xác định. Quế Dạ Tuyết lần nữa hỏi. Làm sao vậy, cái này Đoàn Vô Nhai có vấn đề gì sao? Nhìn xem Quế Dạ Tuyết bộ dạng, chúng nữ rất hiếu kỳ tâm lại chọn Đoàn Vô Nhai, Hỗ thị sự nghiệp tổng giám đốc, đoạn thời gian trước Hỗ thị có thần minh đồn đãi, tựu là cùng hắn có quan hệ. Năm trước Hàn Thần tập đoàn người phụ trách Chu Bách Long bị hắn tính toán, do đó toàn bộ Hàn Thần tập đoàn thanh toán phá sản, mà trong đó lớn nhất lấy được rích người tựu là Đoàn Vô Nhai, hắn dùng 100 triệu tài chính cuồng quyền Hàn Thần tập đoàn 10 tỷ tài chính. Quế Dạ Tuyết nói xong có chút giật mình mà nhìn xem Ngô San san san san, đây là một cái kim quỷ a, ngươi quá may mắn, bất quá hắn là một cái có vợ người, Hỗ thị nhị tiểu tự thư tựu là hắn thế tử. Không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng Ngô San San sau khi nghe xong, có chút nói năng lộn xộn địa nhiều lần nói xong không có khả năng. Đúng rồi, nhất định là chúng tên, ngươi nói cái kia đoàn vô nhai lớn bao nhiêu, của ta đoàn vô nhai mới 18, hay là cao khảo Trạng Nguyên? Cao khảo Trạng Nguyên, cái kia thần bí cao khảo Trạng Nguyên. Quế Dạ Tuyết nghe xong, hay là cả kinh, San San, gần đây ngươi có phải hay không đi bái Phật rồi, như thế nào gặp được đều là loại này tự phẩm. Ta cùng hắn đã sớm tại 2 năm trước tiểu nhận thức, gần đây bái Phật có làm được cái gì, bất quá ngươi nói đoàn vô nhai hẳn không phải là cái này a. Lô no San San khẩn trước hỏi, "Muốn theo như ngươi vừa nói như vậy, cũng có khả năng chỉ là chủ tên, ta lại điều tra thêm a, bây giờ là ngươi như thế nào đối mặt phần này cảm tình đấy?" Các ngươi vừa nói, ta cảm thấy ta không có lẽ buông tha cho, ta muốn chủ động đuổi theo hắn." Ta nói san san, "Hắn có tốt như vậy sao? Ngươi không muốn nhất thời xúc động được không? Mặc dù không chiếm được đều cảm thấy mỹ nữ, thế nhưng mà đạt được về sau ngươi phát hiện mới là nhất không thích họ ngươi, ngươi vừa muốn vứt bỏ sao?" Ta nói đầu đại chết học ra, "Ta về sau có thể hay không không dùng sâu như vậy áo đến phân tích chuyện này?" Nô San San phản bác lấy hắn trong lòng ta chờ đợi có 2 năm, từ khi biết đến bây giờ, vẫn luôn là hư ảo, nhưng bây giờ chân thật tồn tại, ta muốn truy cầu trở lại. Được rồi, chúng ta cũng chỉ có thể trên tinh thần ủng hộ ngươi rồi. Bất quá, chúng ta cũng muốn đi giúp ngươi tay cần quăn, nhiều hội ước đi ra. Chúng nữ cuối cùng quyết định đến đường công cứu quốc, khinh lệ không được Nô San San, cấp nàng tiểu đi xem đoàn bồ nhai, muốn thì không được cuối cùng đến rút tuổi dưới đáy nồi, trực tiếp cựu đã đoạn Nô San San nhượng hướng, cũng để cho mình khoe mặt không cần bị thương tổn. Qua mấy ngày à, nếu không mấy ngày nay ta đi tìm hắn. sẽ cho hắn mang đến phiền toái, hiện tại biết rõ hắn cũng không có nhiều người, các ngươi nhưng không cho đi ra ngoài nói lung tung, nếu nói lung tung về sau tỷ muội sẽ không có giao tình. Ác như vậy à, thật là có các phái không nhân tính tứ nữ chứng kiến Ngô San San hiện tại tinh thần tốt nhiều hơn, vì vậy bắt đầu giữa lẫn nhau mở lên vui buồn. Đoàn vô nhai nhưng bây giờ là trong phòng học, tân sinh báo danh đã xong, mà bọn hắn hiện tại mới bắt đầu chính thức địa bị bận, qua mấy ngày trường học tổ chức huấn luyện quân sự, yêu cầu mỗi người phải tham gia, cũng trước đó muốn chọn lớp cán bộ, mà phiền phức nhất là vì thành tích của hắn nô suất. bị lão sư để dành trợ thành lớp trưởng, yêu cầu hắn muốn nhiều trợ giúp đường học, đem thành tích của bọn hắn đều kéo, cuối cùng còn lại để cho hắn lên đài làm xuống nhậm chức diễn thuyết. Các học sinh tốt, lão sư tốt, ta gọi Đoàn Vô Nhai, hiện tại thành một gã bình thường sinh viên, đại học sinh hoạt là ta một mờ hướng tới, tin tưởng mọi người khả năng cùng ta đồng dạng, có đồng dạng cảm thụ, vì thế ta làm như lớp trưởng không thể cô phụ lão sư kỳ vọng, cũng không thể cô phụ các ngươi đối với ta kỳ vọng cao, cho nên, về sau học tập bên trên sự tình mọi người muốn hỏi nhiều học tập ủy viên, trên sinh hoạt nhiều chuyện hỏi sinh hoạt ủy viên, vệ sinh bên trên nhiều chuyện hỏi vệ Sinh viên, mọi người muốn tất cả tứ hạn trước, các ngươi nói đúng hay không? Đoàn Vô Nhai nói đúng cảm xúc sục sôi, mang theo mọi người cũng có nhiệt huyết cảm giác, đương hắn hỏi đúng hay không lúc, mọi người cùng kêu lên đáp đối với. Chương 172, lựa rối lớp trưởng. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, Đoàn Vô Nhai nói xong xoay người rời đi rơi xuống bục giảng. Mà lúc này tất cả mọi người mới phản ứng đi qua, muốn theo như Đoàn Vô Nhai thuyết pháp, hắn là lớp trưởng đúng vậy, nhưng lại là một cái vùng tay trưởng quẩy tiểu lớp trưởng, vì vậy một vị được tuyển lớp cán bộ đưa ra dị nghĩa, thế nhưng mà Đoàn Vô Nhai liền hỏi ba cái vấn đề. Học tập ủy viên là làm cái gì? Quản học tập. Sinh hoạt ủy viên là làm cái gì? Quản sinh hoạt. Vệ sinh ủy viên là làm cái gì? Quản vệ sinh. Vậy ngươi còn có cái gì dị dị nữa sao? Ta đã không có. Chờ sau khi ngồi xuống mới kịp phản ứng, đang chuẩn bị muốn hỏi lớp trưởng là làm cái gì lúc, Đoàn Vô Nhai lại đứng lên, mọi người về sau nhất định phải đều có chức của hắn, để cho chúng ta cộng đồng sáng tạo mỹ hào hướng lên lớp tập thể, lão sư, ngài có việc ngài trước tiên là nói về. Rất tốt. Ta tin tưởng các ngươi sẽ ở đoàn vô nha dưới sự lãnh đạo có một cái mới tinh tư thái đến đối mặt bắt đầu cuộc sống đại học. Hiện tại ta tuyên bố một việc, ngày mai muốn tiến hành huấn luyện quân sự, bởi vậy mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì này, lần huấn luyện quân sự cùng dĩ vãng bất đồng, là do thái hành quân đội đặc chiến đại đội trưởng người cho chúng ta làm huấn luyện viên, hơn nữa hội cho phép chúng ta đi quân đội, tiến hành trong khi một ngày sống động diễn tập. Mọi người cao hứng sao? Nghe xong muốn tiến hành sống động diễn tập, các học sinh đều vui cười điên rồi. Nam nhân lớn nhất mấy cái yêu thích cựu là mỹ nữ, xe sang trọng, thường nhưng là bây giờ quốc gia một mực nghiêm không xuống ống, vì vậy đối với thương yêu thích muốn so với trước hai dạng nóng bằng nhiều, hôm nay có một cái có thể sở sát thực cơ hội, cái kia có thể mất hứng đâu rồi, vì vậy tất cả đều trăm miệng một lời đạo cao hứng. Ta biết rõ tất cả mọi người thật cao hứng, cũng rất kích động, bất quá ta muốn sớm cùng các ngươi nói, phải chăm chỉ tham gia huấn luyện quân sự, nếu thành tích không lý tưởng, ta tiểuu không cho phép hắn tham gia lần này thực chiến diễn tập, hiểu chưa? Minh bạch tất cả đều là trăm miệng một lời. Lão sư nói sau đó xoay người tiểuu rời đi, thế nhưng mà lưu lại những lớp này cán bộ nhóm lại đem đoàn vô nhai ngân lại. Tộc vẻ đối với quyết định của hắn bất mãn vô cùng, thế nhưng mà Đoàn Vô Nhai một câu giữa "chưa ta mời khách", lập tức hướng gió đại biến, một đám người đều kiên quyết ủng hộ Đoàn Vô Nhai quyết định, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn không định giờ thỉnh mọi người, cuối cùng Đoàn Vô Nhai cũng sảng khoái địa đáp ứng xuống. Mời khách địa điểm tiểu ở trường học phụ cận tiểu tiệm cơm, trong bữa tiệc đương nhiên không thể thiếu muốn đối với Đoàn Vô Nhai tiến hành một ít không thương phong nhã tiểu vui đùa, cuối cùng đang nói đã đến Đoàn Vô Nhai diễn thuyết lúc, mọi người nhất trí đánh giá là rất có thể lựa rối người rồi. Kết quả tại Đoàn Vô Nhai phản đối không có hiệu quả dưới tình huống. lựa rối lớp trưởng cái này danh hảo tiểu mang tại trên người của hắn. Vội vã thời gian trôi qua rất nhanh, một hồi đã đến muốn lên buổi chiều khóa thời gian, tuy nói là vừa khai giảng, cũng không có chuyện gì, nhưng vì có thể cho lão sư một cái hài lòng lớn tượng, mọi người hay là ý vẫn còn vị tận rời đi tiệm cơm. Tại tiến vào cửa trường học lúc, Đoàn Vô Nhai thấy được nô san san, nàng lúc này đang tại bị mấy người tỷ muội cường lôi kéo đi ra ăn cơm, vài đốn không có ăn cơm nàng, lộ ra đến sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá tại nàng trong lúc vô tình một cái ngẩng đầu nhìn đến đứng tại phố đối diện Đoàn Vô Nhai lúc, trong hai mắt dần hiện ra kinh hỉ. Nhưng khi nàng muốn hướng qua chạy tới lúc, lại chứng kiến Đoàn Vô Nhai chỉ là đối với nàng mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lô San San bỗng nhiên đã cảm thấy trong lòng đau xót, nước mắt thoáng một phát kều chảy ra, đối với Đoàn Vô Nhai trong nội tâm tràn đầy một loại tức giận hận, ta cứ như vậy không triêu ngươi thích hùng, trước kia gặp mặt còn có thể nói hai câu nói, hiện tại gặp mặt chẳng lẽ cũng chỉ có thể trở thành người qua đường đồng dạng sao? Đoàn Vô Nhai chứng kiến bộ dáng của nàng, nội tâm cũng có chút cảm xúc, bất quá có một số việc hay là không muốn đơn giản đụng vào tốt, nếu nàng thực sự ngươi, như vậy tin tưởng thời gian cũ sẽ chứng minh hết thảy. Hắn muốn cho nàng yên lặng một chút, đợi nàng tĩnh hạ tâm, phát hiện nàng thật sự là yêu mà không phải bởi vì xa cách từ lâu gặp lại mà sinh ra nhất thời kích động về sau, lại đi cân nhắc. Đoan Vô Nhai lần nữa đối với Ngô San San mỉm cười, sau đó tiểu hướng cửa trường học đi đến, cùng đông dạng qua đường cái chúng nữ là gặp thân qua, Ngô San San nhìn xem theo bên người qua đi Đoan Vô Nhai, trong lòng khổ cùng hận càng thêm mấy liệt, có chút hờn dỗi địa cùng mấy người tỷ tỉ muội tiểu tiến vào cách đó không xa tiệm cơm, bất quá tại sau khi ngồi xuống, nước mắt lần nữa chảy xuống, mấy người tỷ muội xem xét vội vàng quên dại. thế nhưng mà ai cũng không có phát hiện Quế Dạ Tuyết. Trong mắt thoáng hiện tại một hồi hiểu ra, vừa rồi nàng liền phát hiện Ngô San San không đúng, cũng nhìn thấy đoàn vô nhai đối với Ngô San San mỉm cười cùng gật đầu, chỉ là không thể xác định, hiện tại phải nhìn bộ dáng của nàng nữa, hết thảy tiểu đễu đã minh bạch. Chỉ là nàng không nói gì, cũng chưa không biết chút nào địa khuyên giải lấy Ngô San San. Ngô San San là một cái ánh mặt trời sáng sủa nữ hải, mặc dù trong nội tâm thập phần khó chịu thống khổ, nhưng cuối cùng vẫn là tại bọn tỷ muội khuyên bảo tạm thời bùng, có một ngụm không có một ngụm địa ăn lấy bình thường yêu nhất ăn đồ ăn, thế nhưng mà tâm lại đã sớm tung bay. trong đầu tất cả đều là thoáng hiện lấy cùng đoàn vô nhai kết giao đủ loại sự tình, trong lúc nhất thời lại đang cái kia khởi sướng sững sờ đến. Nhìn xem bộ dáng của nàng, mấy người tỷ muội là cũng thập phần bất đắc dĩ, đành phải không ngừng an ủi lấy, một bữa cơm cũng ăn được thập phần vô vị. Quế dạ tuyết một bên khuyên giải một bên hỏi một ít về đoàn vô nhai sự tình, ví dụ như tại Thái Hành đại học chính là cái kia lớp, ngày nào, thế nhưng mà lấy được thật là rất hàm hồ trả lời. Lô San San mặc dù hiện tại có chút hận đoàn vô nhai Nhưng là nàng ở sâu trong nội tâm hay là không hi vọng tỉ mọi của mình đi giúp nàng tiến hành cái gì cái gọi là đội công đạo. Vì vậy đối với những vấn đề này có thể trả lời phải trả lời, không thể tùy lục lở vùng mà qua. Thế nhưng mà Quế Dạ Tuyết trong nội tâm nhưng bây giờ là thập phần minh bạch, đối với Đoàn Vô Nhai cũng có thể xác nhận tiểu là vừa rồi tại ven đường nhìn thấy nam hải, hắn chuẩn bị trở về về phía sau tra thoảng một phát, tại cái đó lớp, về phần phía dưới cũng chỉ có thể chờ đều thẩm tra sau hơn nữa. Tốt nhất ngươi có thể thành thật một chút, bằng không san san dễ nói chuyện. Ta người học sinh này hội trưởng có thể quyết sẽ không cho ngươi sống cá giả." Quế Dạ Tuyết trong nội tâm âm thầm điệu này sinh ác độc đạo. Hắc xi Đoàn Vô Nhai chỉ cảm thấy cái mũi đau sót, không khỏi điệu đánh nữa một cái mũi. Sờ lên cái mũi của mình, Đoàn Vô Nhai thở dài, xem ra là có người tại ghi hận coi trọng ta rồi, chẳng lẽ là San San, dùng cá tính của nàng là sẽ không hận của ta, nhiều nhất là hắn ta, cái con kia có cùng nàng cùng một chỗ mấy cái nữ hài rồi. Có thể các nàng lại không biết ta. Đoàn Vô Nhai vừa nghĩ, trong đầu dần hiện ra hắn cùng với Ngô San San vừa rồi chạm mặt lúc tình hình. Hình ảnh chợt lóe lên, thế nhưng mà đoạn vô nhai sắc thực minh bạch, chính là cái nhìn xem có một thân rõ ràng khí tức, bởi vì trưởng kỳ ra lệnh chỗ hình thành cái chủng loại kia khí chất, mặc màu đen váy dài nữ tử. Bất kể nàng đâu rồi, phát hiện thì như thế nào, cũng không phải nhận không ra người sự tình đoạn vô nhai có chút lực lượng chưa đủ địa án đuổi chính mình, cuối cùng liền chính hắn cũng hiểu được tâm điển, vì vậy thừa dịp nghỉ giữa khóa thời gian, đã đi ra trường học đi vào trên trận. Lúc này tại trên trận đang có một đám người tại chơi bóng rổ, chỉ thấy một cái một M80 người cao to, ở đằng kia chính chỉ huy chính mình đồng đội. không ngừng tưởng công lấy. Mà cùng bọn họ đối kháng đội ngũ là do một cái anh tuấn đẹp trai chố dẫn đầu đội ngũ, có thể nói hai cái này đội ngũ có điểm đặc sắc, người cao to lãnh đạo đội ngũ tất cả đều là một ít thân cường thể cường tráng đội viên, hơn nữa mỗi cái chơi bóng dựa vào chính là một cái liệu, mà khác một đội ngũ, tất cả đều là đẹp trai, mỗi người đều có được rất tốt khống chế bóng, chuyền bóng kỹ thuật, dựa vào là tất cả đều là kỹ thuật. Nhị đội người vừa đánh cầu còn bên cạnh công kích lẫn nhau lấy, một cái nói đối phương quá chất đầu, một cái nói đối phương cực kỳ ngang tàng man, mà song phương đội bóng thực lực lại không kém cao thấp. Bởi vậy tiểu tạo thành một cái cục diện bế tắc, có thể càng như vậy, tại bên cạnh đội cổ động viên hô được càng là dữ cảm. Đặc biệt là trong đó một đội đội cổ động viên càng làm cho người ghé mắt, mấy cái thân cao tại một em m75 nữ tử, xuyên lấy quần áo nịt, quần đùi, lộ ở bên ngoài da thịt cái kia gọi một cái bạch, đặc biệt là tại ánh mặt trời chiếu xuống, càng là có một loại sáng mọ mẫm mắt người hào quang. Trẻ tuổi thật tốt, chứng kiến lúc này, trong nội tâm một ít mặt trái cảm xúc đã nhận được giảm bớt. Vì vậy hắn cũng đi ra đến bên ngoài, muốn gần đây xem bọn hắn chơi bóng. Nhưng có thể là đoàn vô nhai trời sinh khí tràn cường đại. Tại hắn vẫn chưa đi đến biên giới lúc, một cái cầu thủ tay vừa trợn, vốn là chuyền bóng trực tiếp cho vùng ra sân bãi bên ngoài, thẳng tắp địa hướng phía đoàn vô nhai bay tới. Phenke vươn tay, cầu cùng tay chỉ phát ra một thanh âm nhẹ vang lên đã bị đoàn vô nhai một tay chảo trong tay. Đang chuẩn bị muốn đem cầu ném vào trong trong lúc, một thanh âm thét lên làm cho động tác của hắn không khỏi địa cứng đờ. Một tay cầm cầu a, rất đẹp trai. Đúng vậy a thật lợi hại, ai vậy a? Thét lên không chỉ có không để cho mọi người phản cảm, trái lại khiến cái này người phản ứng đi qua, bọn hắn thấy được một tay cầm cầu, đây là tại nước Mỹ trong trận đấu thường thấy nhất. Muốn ở trong nước có thể một tay nắm, cầu đích sắc rất ít người, bởi vậy đang nhìn đến đoàn vô nhai động tác này lúc, một ít nữ fan hâm mộ không khỏi phát ra tiếng thét chói tai. Huynh đệ lợi hại a, đến đội chúng ta người cao to vượt lên trước tiểu quéo vô nhai nhỉ bọn. Đến đội chúng ta a, đội chúng ta có thể là có thêm mỹ nữ đội cổ động viên ủng hộ. Ta chỉ là đến xem, các ngươi đánh đoàn vô nhai nói xong cũng đem cầu ném về phía trong chảng. Mặc dù hắn tự tuyệt, thế nhưng mà nhị đội người lại không có buông tha hắn, vừa rồi trợ tay, trực tiếp củ chạy tới huynh đệ thực xin lỗi a, vừa rồi tay trượt, chơi bóng tất cả đều là hắn. Đến bằng ca định chức một hồi nói xong không khỏi phân trần sẽ đem đoàn vô nhai cho đẩy vào trong chảng. Lão gian người cao to hoán hận địa đối với nam tử là một cái quốc tế thông dụng ngữ. "Tốt rồi, đến người cao to chúng ta muốn hay không lại so sổ dưới?" "So? Ta cũng không tin, đến một cái không có ma hợp qua cầu tay thì có thể làm cho các ngươi đánh thắng chúng ta." Các huynh đệ đều giữ vững tinh thần đến, lại dốc sức làm hắn 5 phút đồng hồ. Tốt một đám tráng hán, cùng kêu lên đáp lại lấy. "Huynh đệ xem ngươi rồi." Mấy vị cùng đội đội viên hữu hảo địa cùng đoàn vô nhai chào hỏi, đoàn vô nhai cười cười Ta đây tiểu không khách khí, bất quá ta đấu pháp có thể có thể cùng các ngươi không giống với, là ta phối hợp các ngươi, hay là các ngươi phối hợp ta toán một phát. Lúc này anh Tuấn đội trưởng rất sáng khoái nói chúng ta phối hợp ngươi. Tổ đoàn Vô Nhai đối với đội trưởng dựng lên một cái ngón tay cái, sau đó liền từ đồng đội trong tay nhận lấy bóng rổ, trực tiếp diều vào tới, nhìn xem cái kia không đến một em M75 tiểu thân thể lao đến, người cao to hô to một tiếng ta đến. Chương 173, Slam đủ chấm dứt trận đấu. Người cao to một cái bước xa đoạt thân tiểu đứng ở đoàn Vô Nhai tiến lên chính diện. Lúc này nếu như Đoàn Vô Nhai không thay đổi lộ tuyến, cái kia chính là không tuân theo quy định dẫn bóng đội người, thế nhưng mà biến đổi lộ tuyến sẽ đem tiết tấu quái dại. Cái này là người cao to dựa vào nhiều năm như vậy chơi bóng kinh nghiệm hình thành chính xác phán đoán. Đáng tiếc những kinh nghiệm này của hắn là châm đối với người bình thường, đối với Đoàn Vô Nhai mà nói cái kia căn bản là không thể thực hiện được. Không có bất kỳ cải biến lộ tuyến động tác, trái lại, Đoàn Vô Nhai bước chân lại thêm nhanh hơn rất nhiều, đi thẳng tới cùng người cao to sắp chạm vào nhau lúc, mới một cái gấp ngừng đứng ở chỗ đó. Lần này tụ lại để cho người cao to kế hoạch không chỉ có không có cách nào thực hiện, trái lại cũng bởi vì quán tính, chính mình xông về đoàn vô nhai, mà đoàn vô nhai lúc này làm một cái ném bóng động tác, lại không có nóng lòng quan ra, chẳng đến người cao to bởi vì quán tính cùng nóng lòng ngăn. Chờ mà đánh tới cánh tay của hắn lúc, hắn mới đem cầu quăng đi ra ngoài. Loát cầu trên không trung vạch lên một đạo ưu mỹ đường vòng cung, trực tiếp tiến cái rọ. Ba phần hữu hiệu tay chân phạt quy, thêm phạt một cầu trong trạng trọng tải cao giọng hô. Ngao đem đoàn vô nhai đẩy mạnh sân bãi mà bị người cao to gọi là lao gian. lúc này phát ra như là sói tru tiếng kêu. Huynh đệ quá tuyệt vời. Cố gắng lên, cố gắng lên, đồng thời bên cạnh mỹ nữ đội cổ động viên càng la ra sức địa hô hào. Mà ở còn lại vài phút thời gian, Đoàn Vô Nhai cho bọn hắn biểu diễn cái gì gọi là chính thức cầu bá, thế cho nên đến cuối cùng, người cao to đội nằm cái đội viên thì có 4 cái toàn bộ tại phòng thủ Đoàn Vô Nhai, đến phòng ngự hắn ném rổ. Nhưng kết quả chính là phanh phanh phanh phanh phòng thủ đoàn Vô Nhai 4 người đều bị đụng phải đi ra ngoài, mà hắn cũng tới một cái khí phách không trung sở lem đụ mà đã xong trận đấu. Sao đem đủ a loại này có thể kiếp nộ nhất toàn trường dẫn bóng, lại để cho tất cả mọi người không khỏi đều sợ ngây người. A ba bà mẹ nó. Ngay tại lúc đó, các loại khán từ theo người vây xem bảy trong phát ra, càng khoa trương đúng là cái kia mấy vị mỹ nữ đội cổ động viên viên, hai mắt sáng lên địa hướng phía Đoàn Vô Nhai đánh tới. Quá suất sắc rồi, đến cho ta ký tên bên trong một cái đội cổ động viên viên còn xuất ra một chi ký tên bút đi ra, không lên Đoàn Vô Nhai cho nàng ký tên. Cuối cùng hết cách rồi, Đoàn Vô Nhai đành phải tại y phục của nàng bên trên ký hạ Đoàn Vô Nhai ba chữ, tiểu chữ rồng bay phượng múa. mang theo một loại phiêu dật mà tiêu sái hàm xúc thú vị ở trong đó. Mà lấy được đoàn vô nhai ký tên nữ tử cũng cao hứng phi thường, còn muốn tới đóng mờ ảnh lúc lại bị hắn nàng nữ tử cho đẩy ra, bởi vì vì bọn nàng cũng muốn ký tên, bởi vì vì bọn nàng phi thường ưa thích đoàn vô nhai chữ, tựu giống một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Không có cách nào đoàn vô nhai chỉ có thể cho mỗi người đều ký tên, cái này lại để cho những đội viên cũ kia thập phần điệu giên giết. Đang đợi hắn đều ký hết về sau, bọn hắn kiu yêu cầu đoàn vô nhai tiếp bóng đội chơi bóng đến bồi thường bọn hắn bị thương tâm linh. Ta cũng chỉ là yêu thích có thể không chuyên nghiệp đi chơi bóng đoàn vô nhai cự tuyệt. Được rồi, chúng ta đây nếu cần huynh đệ xuất hiện, ngươi có thể không thể cự tuyệt bọn hắn chứng kiến đoàn vô nhai sát thực không có dẫn bóng đội ý tứ cũng không có cơ cẩu, cao thủ như vậy tiến đội thật sự có áp lực, bất quá có thể làm làm một cái cường lực ngoại viện. Được a, chỉ cần ta có thời gian, ta có thể. Đoàn vô nhai sảng khoái điệu đáp ứng xuống. Lại cùng mọi người giúp nhau lưu lại một cái liên hệ điện thoại về sau, đoàn vô nhai chỉ có một người đã đi ra trường, buổi tối hôm nay hắn muốn về nhà, đem trường học sự tình cùng các lão bà làm báo cáo. Thế nhưng mà đang nghe Đoản Vô Nhai nói xong ngôn san san sự tình về sau, lục nữ chỉ có một biểu lộ, không phải cảm động mà là phẫn nộ. "Lão công, cái này sẽ là của ngươi không đúng, như lời ngươi nói vị cô nương này tốt như vậy, như vậy thích ngươi, ngươi làm sao lại có thể gây tổn thương cho người ta tâm đấy?" "Đúng vậy đúng vậy, lão công, chúng ta đều đồng ý, ngươi có cái gì phản đối?" Thương lòng của phụ nữ là không đúng, lão công muốn khắc sâu kiểm nghiệm. Sau đó chúng nữ theo nữ nhân phải như thế nào yêu thương, lại giảng đã đến như thế nào mới có thể giúp hắn làm muội tử. Liên như thế nào tán gái như thế nào cho nữ nhân mua đồ chuyện như vậy đều dùng để nói. "Ngừng, lão bà, ta là lão công của các ngươi, chuyện này các ngươi quên rồi sao?" Đoàn Vô Nhai nghiêm túc nói. "Không coi à, thế nhưng mà cái đó và dại ngựa như thế nào đối đại nữ hải tử có quan hệ sao?" Hồ nương phi thường nghiêm túc nói. "Không có Đoàn Vô Nhai vô lực đi biểu đạt chính mình bất đắc dĩ. Không đúng sự thật ngươi tiểu phải chăm chỉ địa nghe chúng ta giảng. Đến lão công, chúng ta vừa rồi giảng đến cái kia rồi." Chúng nữ xem xét hắn nhận sai rồi, bởi vậy càng thêm hăng say địa chỉ điểm lấy. Mà Đoàn Vô Nhai cũng chỉ tốt lắng nghe lão bà giảng như thế nào đi tầng gái, việc này làm sao lại như vậy không được tự nhiên ấy. Đợi mọi người nói chuyện có hơn 1 giờ về sau, lúc này mới tán đi chuẩn bị tắm rửa ngủ, mà lúc này hô nương đi tới Đoàn Vô Nhai bên người. "Lão công, kỳ thật ngươi không cần phải quá ước thúc chính mình. Chúng ta lục tỉ muội có thể là tỉ muội, cùng người khác cũng có thể là trở thành tỉ muội, chỉ cần nàng cũng giống chúng ta như vậy yêu ngươi." "Kỳ thật ta biết rõ, nhưng ta không muốn phá hư hiện tại loại này hài hòa, loại này hài hòa ta sợ hội bởi vì ta một lần khuyết điểm mà phá hư, ta tình nguyện buông tha cho." Nếu như duyên phận không đủ, ta tiểu hữu không cưỡng cầu nữa, đã lâu sinh lệnh chúng ta đều muốn quý trọng lẫn nhau." Đoan Vô Nhai nhìn xem hô nương ung dung nói: "Lão công, kỳ thật ngươi suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ chúng ta cái này mấy cái hội đơn giản thua cho người khác gạt nếu ngươi thực tìm một cái không nói đạo lý, nàng xúc phạm tới chúng ta, ngươi sẽ như thế nào?" Giết Đoan Vô Nhai chỉ nói một chữ, nhưng là bên trong lại ngậm lấy thiết huyết cùng nhu tình. Xem ra chúng ta nhiều hội cũng không bằng lão công quyết đoán, đã như chút ít, ngươi lại sợ cái gì? Nếu như nàng chân hãi ngươi tiểu hữu cũng không cho chúng ta mang đến tổn thương, nếu như không yêu giết chi xong việc Hồ Nương một câu điểm tỉnh Đoàn Vô Nhai, đứng vậy à, chính mình hiện đang lo lắng cái gì, như nếu như đối phương không chấn hái, mình cần gì đi phiền lòng, nếu như là chấn hái, biết được phiền lòng đến chính mình. Nghĩ thông suốt những sau này, Đoàn Vô Nhai đứng dậy ba hôn một cái Hồ Nương, sau đó truyền âm các nàng, các lao bà đến tắm rửa rồi, lao công miễn phí giúp các ngươi tẩy. Nhìn xem một lần nữa khôi phục lại Đoàn Vô Nhai, Hồ Nương nở nụ cười, hắn hữu thích xem Đoàn Vô Nhai nhẹ nhõm tự tại bộ dạng, đồng thời nàng cũng phát hiện hắn ngược điểm lớn nhất tiểu là nữ nhân, đối với nữ nhân quá không có kinh nghiệm, so một cái thái điểu đều thái điểu. Cũng chính bởi vì cái nhược điểm này, Hỗ Nương mới có thể cùng chúng nữ một bên trêu chọc Đoàn Vô Nhai, một bên cho hắn quản châu một ít nữ nhân yêu thích, yêu thích chờ. Đoàn Vô Nhai đối với sáu vị lão bà dụng tâm lương khổ, trong nội tâm cũng phi thường minh bạch, bởi vậy sẽ càng thêm địa yêu thương các nàng, vì vậy kích tình vô hạn. Ngày hôm sau Đoàn Vô Nhai sớm tiểu đứng dậy đi tới trường học, không có biện pháp hôm nay muốn bắt đầu tiến hành huấn luyện quân sự rồi, nghe nói quân đội thủ trưởng cũng muốn mà nói lời nói, làm như lớp trưởng nhất định phải làm gương tốt. Nhưng khi bọn hắn đi vào trường lúc, Cữu chứng kiến một ít mặc quân trang quân nhân sớm đã đi tới rồi. cũng tại nhất định được trong phạm vi làm giới nghiêm. Tại đã đến 9 điểm lúc, chợt nghe đến một tiếng, thủ trưởng đến, sau đó hữu chứng kiến một cỗ quân lục sắt xe tiểu chạy đến chiến trận, từ phía trên đi xuống một vị lão nhân cùng mấy trung nhân nhân, Đoàn Vô Nhai xem xét, này, người quen biết cũ, thái hành quân đội lý bảo điện. Không nghĩ tới hôm nay đến thủ trưởng tiểu là Úy bảo điện, cái này lại để cho Đoàn Vô Nhai có chút kỳ quái, vì cái gì hắn vị này quân đội tư lệnh sẽ đích thân xuống đấy. Đoàn Vô Nhai có chút không rõ. Hồi lão những người xuất hiện này tại cũng bắt đầu tu luyện, nhưng là Úy bảo điện mặc dù cũng tham dự tiền đến. Thế nhưng mà hắn lại không có bương quân đội chức vụ. Làm như vậy một là vì quốc gia, cái khác chính là vì cho Hỗ lão bọn hắn làm bảo đảm, chờ bọn hắn tu vi thành công về sau, hắn mới có thể thoái vị nghiêm túc tu luyện. Mà đang ở Úy Bảo Điển đến rồi về sau, đầu tiên đi vào diễn thuyết trước sân khấu nói một phen cô Vũ, tại diễn thuyết lúc thấy được đứng ở dưới mặt Đoàn Vô Nhai. Vừa chứng kiến Đoàn Vô Nhai lúc, Úy Bảo Điển còn dùng tay xoa xoa con mắt, cuối cùng nhất xác định là Đoàn Vô Nhai về sau, hắn đều có chút sử sốt. Nghĩ thầm, năm nay đây là làm sao vậy, Thái Hành Đại học vẫn may vào đầu, Kinh Đô Đại Lao cháu gái cũng tới. Đoàn Vô Nhai như thế nào cũng tới Thái Hành Đại học rồi. Tại Úy bảo điển nói về sau, tựu theo hiệu trưởng đi tới phòng hiệu trưởng, vốn dùng Úy bảo điển thân phận là không thể nào đến, nhưng là đang nhìn đến Đoàn Vô Nhai về sau, hắn có một ít kỳ quái, không có nghe nói Đoàn Vô Nhai muốn tới Thái Hành Đại học. Đang cùng hiệu trưởng Hàn Huyên một hồi lời ong tiếng ve, cùng một ít không quan hệ đau khổ về sau, Úy bảo điển an bài chính mình cảnh vệ viên đi mời Đoàn Vô Nhai tới xuống. Một hồi đến mặc dù là học sinh của ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể đem hắn đương học sinh, nếu như hắn có chuyện gì, cần muốn hỗ trợ, ngươi hết sức đi làm là tốt rồi. Vĩ bảo điện chỉ là chỉ điểm một chút, về phần hiệu trưởng có thể nghe vào đi bao nhiêu đó chính là hắn tạo hóa nữa. Chỉ chốc lát, Đoàn Vô Nhai tiểu theo cảnh vệ đi tới phòng hiệu trưởng. "Tiểu Đoàn, ngươi như thế nào cũng tới Thái Hành Đại học rồi?" Vĩ bảo điện mở miệng hỏi. "Vừa văn tiểu khảo lên đây, ta vốn muốn học đại học, Thái Hành Đại học rời đi cũng gần, tiểu lựa chọn Thái Hành Đại học rồi. Ngược lại là ngươi hôm nay hát được cái kia vừa ra, một cái đại học huấn luyện quân sự cần ngươi cái này tư lệnh tự thân xuất mã." Đoàn Vô Nhai tùy ý hỏi lấy. Thế nhưng mà hắn tùy ý nhưng lại lại để cho hiệu trưởng giật mình không nhỏ, nghĩ thầm Đây là cái kia Lộ Đại Thần, có thể cùng quân đội tư lệnh nói như vậy, mà xem ý bảo điện bộ dạng, tựa hồ cái này rất bình thường, như vậy hắn cảm nhận được hết sức kinh ngạc, nhớ tới vừa rồi ý bảo điện đối với lời hắn nói, hắn lúc này mới coi trọng, bất kể như thế nào, đệ tử như vậy nhất định là hắn không thể là tội. Có biện pháp nào, thượng diện một vị kinh đô đại lao cháu gái ruột cháu gái cũng tới Thái Hành đại học, ứng yêu cầu của hắn ta cũng chỉ có thể tự mình đến một chuyến, bởi vì mượn cơ hội này an bài nhân thủ bảo hộ, có thể sẽ không để cho người phát giác. Nghe xong ý bảo điện vừa nói như vậy, Đoàn Vô Nhai không nói gì thêm, chỉ lại nhếch miệng Ngụy Thẩm ngươi tới bản thân tiểu tử là lớn nhất lỗ thủ rồi. Hiệu trưởng lúc này lại tiếp miệng hỏi, "Là vị kia đồng học, quý tư lệnh có thể hay không sớm nói cho ta biết thoáng một phát, nếu không có cái gì làm không được, ta cái này hiệu trưởng tiếp theo chấm dứt." Nhìn xem hiệu trưởng có chút lấy bộ dáng gึก gặc, Úy Bảo Điển cười vô vô bở vai của hắn, "Ta không biết ngươi năm nay là vận may vào đầu đâu rồi, hay là vận rủi quần thân, bất quá cũng may ngươi bây giờ cùng tiểu đoàn nhận thức, nếu có chuyện gì ngươi khả năng giúp đỡ hắn giải quyết, tại ngươi gặp gỡ phiền vai lúc, hắn nhất định có thể cho ngươi chỉ đầu minh lộ." Chương 174, Úy Bảo Điển thỉnh cầu. Hiệu trưởng đối với ý bảo điện chỉ là phối hợp gật gật đầu, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất chính là theo kinh đô đến đại lao cháu gái. Nếu như có thể đem vị này đại lao cháu gái chiếu cố tốt, hơn nữa lưu lại tốt ấn tượng, tin tưởng chính mình chỉ phải bắt được lần này cơ hội, như vậy thăng chức sự tình nhất định là chắc chắn. Về phần nói đoàn vô nhai, bình thường nhiều chiếu cố thoáng một phát là được rồi. Hắn tối đa cùng ý tư lệnh quan hệ tương đối gần, nhưng quân chính lại ở riêng, chính mình thăng quan thực tế nhất hay là dựa vào quan hai đời cùng ba đời, bọn hắn tác dụng mới lớn nhất. Cho nên hiệu trưởng trọng điểm cuối cùng vẫn là đã rơi vào vị này đại lao cháu gái trên người. Úy bảo điền đối với hiệu trưởng tâm tư nhìn cái thanh thanh sở sở, nội tâm không khỏi âm thầm thở dài, trước mắt đại thần không hào hào đi chuẩn bị, còn đi cầu một ít hư vô sự tỉnh, hơn nữa còn là phi thường nhiệt tâm địa đi làm, cái này là tiêu chuẩn nhặt hạt vương ném dưa hấu hành vi a. Mà Úy bảo điền cũng chỉ là cảm thán thoáng một phát, liền cái đề điểm ý tứ cũng không có, một người có thể hay không cải biến vận mệnh không phải người khác cho, phải là cần ngộ tính của mình cùng vật khí. Cuối cùng đem vị kia đại lão tin tức nói cho cùng về hắn cháu gái tin tức nói cho cho hiệu trưởng về sau, Úy bảo điện liền lôi kéo đoàn Vô Nhai đã đi ra phòng hiệu trưởng. Ngồi trên xe, Úy bảo điện lại để cho cảnh vệ nhóm xuống xe, chính mình cùng đoàn Vô Nhai ngồi lên. "Tiểu Đoàn, có cái sự tình cần trợ giúp của ngươi. Bọn người không tại về sau." Úy bảo điện mới lên tiếng. "Sự tình gì? Như vậy thần thần bí bí, liền ngươi thân vệ đều muốn đuổi xuống dưới đoàn Vô Nhai cười nói, bất quá lại trong xe làm một cái cách âm kết giới." "Tiểu Đoàn, là về lần này quân đội thi đấu Liêu Đích sự tình." Hiện tại đồng hồ mấy người phân biệt tại Thái Hành quân đội cùng Kinh Đô vệ ngũ bộ, nhưng là đồng hồ thực lực tại bọn họ trung gian là mạnh nhất, đây là chúng ta hai cái quân đội cũng biết, bởi vậy muốn muốn lấy được thứ nhất, nhất định phải theo ngươi cái này triệu tập mới cao thủ mới có thể. Không nên tranh đệ nhất sao? Đoàn Vô Nhai đối với bọn hắn như vậy đối kháng thi đấu cũng không có gì hứng thú, đồng hồ bọn người ai cầm thứ nhất, ai cầm thứ hai, hắn căn bản không quan tâm. Úy Bảo Điền nghe xong Đoàn Vô Nhai, lập tức nói ra có rất nhiều chỗ tốt. Là chỗ tốt gì? Muốn là có thể đã sẽ đến an bài đoàn Vô Nhai ngược lại là đối với hắn câu này chỗ tốt cho thuyết phục, có thể làm cho Úy Bảo Điền nói thành chỗ tốt, việc này nhất định không nhỏ. Úy Bảo Điền nghe xong đoàn Vô Nhai đã biết rõ việc này có môn, vì vậy tiểu ký càng địa giới thiệu về lần này quân đội thi đấu một ít chính thức bên trong tin tức. Tất cả đại quân khu lúc này ở đây thi đấu, là vì tương lai muốn tổ kiến một cái tập trống khủng bố, phong người bạo lực rất nhanh hóa phản ứng bộ đội, hơn nữa lần này toàn bộ quân bộ cùng chính bộ thông cáo chung, cái này bộ đội có lớn nhất hạn độ đặc quyền, là tối trọng yếu nhất tựu là cái này chi bộ đội lệ thuộc trực tiếp trung ương. không quy bất kỳ địa phương nào quản lý. Bộ đội có có thể tự hành quyết đoán đặc quyền, có thể đối với địa phương bên trên không tuân theo quy định trái pháp luật quan viên trực tiếp tiến hành giam, cũng có thể trực tiếp định tội, đối với cấp dưới bộ đội lãnh đạo, có trực tiếp quyền sanh sát. Lần này là rất nghiêm túc, cái này cái bộ đội thủ trưởng là số 1 hay là số 2? Không tại bọn hắn chúng tuyển, đều là chúng ta những quân đội này tư lệnh bổ nhiệm, đệ nhất đảm nhiệm tiểu do quân đội thi đấu bên trong đệ nhất danh đương nhiệm tư lệnh bỏ ra đảm nhiệm. Lần này ngươi minh bạch cái này quân đội thi đấu đối với tại chúng ta đến nói có đúng hay không rất trọng yếu. Ai vậy nghĩ ra loại này nhậm chức phương thức, chẳng lẽ sẽ không sợ các ngươi lạm dụng chức quyền? Đoàn Vô Nhai nghe xong, đây chính là trước nay chưa có bộ nhiệm phương thức, làm sao nghe được có một loại nắm đấm lớn nói chuyện lạnh cảm giác. Cái này phương thức nhưng thật ra là mấy cái quân đội cộng đồng thương nghị kết quả, quân chính chia liệt hình thành hội nghị cũng là lần này chủ yếu chương trình nghị sự, bất quá còn không có thực hành vẫn còn thảo luận, chỉ là thông qua lần này quân đội bộ nhiệm. Úy Bảo Điển xem Đoàn Vô Nhai tại nghiêm túc nghe hắn giảng, vì vậy dùng nói ra. Lần này thành lập bộ đội thông qua tập thể thương nghị, xác định vi 12 cầm tinh bộ. Phân Long bộ, Sa bộ, Hộ bộ, Ba bộ. 12 Cẩm tinh bộ dùng cái này ba bộ làm một chính phó nhị khung, nói cách khác Long bộ là 12 Cẩm tinh bộ chính thức lão đại, cũng là tổng tư lệnh, sở hữu quyền lợi đều tập trung ở Long bộ, mà Tinh Anh cũng là chức giò Long bộ tuyển bạn. Sa bộ phụ trách chính là tình báo cùng ám sát, Hộ bộ thì là phụ trách tiến công cùng cản phía sau, hắn tại mấy bộ đều có riêng phần mình phân công, nhưng là toàn bộ quy về cái này ba bộ danh nghĩa. Ta muốn làm Long tổ, có thể có càng nhiều quân lực, như vậy trên cơ bản Tinh Anh đều tiến vào, đến lúc đó hắc hắc. Úy Lao cười hắc hắc, hắn là minh bạch đoạn vô nhai đảo người kế hoạch. cho nên cuối cùng cái này hai tiếng âm hắc hắc lại để cho đoàn vô nhai cảm thấy nguyên lai like hèn mọn bị ủi là có thể lợi bệnh. Nghe ngươi vừa nói như vậy, xem ra lần này thật đúng là phải cần giúp ngươi cầm xuống cái này lễ nhất, kinh đô vệ nung bộ bên kia thứ hai, cái kia thứ ba là ai đâu? Có thích hơn sao? Úy bảo điền sững sờ, nghĩ thầm ác như vậy, hoặc là không ra tay, vừa ra tay đây là muốn tận giết ta. Tiểu đoàn, chúng ta có thể nuốt trôi sao? Úy bảo điền thế nhưng mà biết có mấy cái quân đội, cũng thỉnh đi một tí cao nhân đến trợ trận, lén hắn cũng hiểu rõ có một ít cùng bọn họ đồng dạng cũng là tu chân giả. Hơn nữa còn là một ít thật lâu xa nhà phái. Nhân viên ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ muốn an bài tốt, đem trước tốt ba danh nghịch trưởng đóng, về phần như thế nào đi làm ngươi đi xử lý. Đoàn Vô Nhai quyết định muốn đúng như ý Bảo Điển Trú nói như vậy, hắn quyết định trước đem quốc gia này tổ chức nắm giữ ở trong tay của mình. Nếu như là cái này, ta ngược lại là trong lòng có mấy cái phù hợp quân đội, hơn nữa là hoàn toàn có thể thổ lộ tình cảm cái chủng loại kia. Úy Bảo Điển nghe được Đoàn Vô Nhai đây là muốn chuẩn bị chơi đại, cũng là hết sức hưng phấn, vốn hắn chỉ là hy vọng Đoàn Vô Nhai giúp hắn đem Long Bộ làm. nhưng bây giờ chứng kiến cái này cái tổ chức đưa tới đoàn vô nhay huấn thú, như vậy Úy Bảo Điển nghĩ vậy lúc, trong nội tâm một mảnh lửa nóng, nam yêu quyền nữ ái tải, người nam nhân kia không muốn bắt tay vào làm trưởng quyền hành mà quyền xanh sắt trong tay, đó là dấu ở người ở sâu trong nội tâm lớn nhất chấp niệm. "Tốt rồi, ngươi đi an bài a, ta còn phải tham gia huấn luyện quân sự đi." Đoàn Vô Nhay cảm thấy không có chuyện gì, bởi vậy cũng liền chuẩn bị xuống xe đi tham gia huấn luyện quân sự, hiện tại hắn hay là một tên đệ tử, ít nhất biểu hiện ra là. "Tiểu đoàn, có cần hay không lại để cho bọn hắn chiếu cố thoảng một phát, ngươi cũng tốt đi làm lý sự tỉnh khác." Cũng được, đem chính rất nhàm chán một sự kiện, ngươi an bài a, ta hôm nay đi lộ mặt. Vì vậy ủy bảo điện an bài thân tín của mình đi cùng huấn luyện huấn luyện viên nói rằng, muốn hảo hảo chiếu cố đoàn vô nhai, lại để cho hắn có thể tùy thời đến an bài thời gian của mình. Có thể là do ở thân vệ chỉ là đơn giản truyền đạt mệnh lệnh, cái này lại để cho huấn luyện huấn luyện viên không chỉ có không có chiếu cố tư tưởng, ngược lại đã có muốn hảo hảo luyện nghi cách. Lão tử, lập tức hữu suất vô rồi, trả lại cho lão tử hạ cái này phá mệnh lệnh, bị khinh bỉ cũng thụ đã đủ rồi, tiểu tử này nhất định là những người kia chính là cái kia lệ tử, vừa vận hạ giận. Cái này huấn luyện viên họ Phạm, gọi Phạm Hóa. Bởi vậy tại đoàn vô nhai trở lại cũng về đơn vị về sau, tất cả mọi người tại đứng quân tư, bởi vậy Phạm Hóa huấn luyện viên đối với đoàn vô nhai nói vị bạn học này, bởi vì ngươi muộn, bởi vậy muốn liên lụy mọi người phải nhiều đứng 30 phút đồng hồ quân tư. Báo cáo huấn luyện viên, ta bởi vì có việc mới ly khai, ngươi không có lý do gì đến phạt. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết là chuyện gì sao? Là người nào bảo ngươi sao? Phạm Hóa lớn tiếng địa chất hỏi. Hách đoàn vô nhai im lặng, nói tư lệnh của các ngươi đang cùng ta thảo luận vấn đề ấy ư? Nói ra ai mà tin? Nói sao xem điệu bộ này, rõ ràng cửu là đang tìm mệ vụt. Nói không ra đi à nha, vô cớ về sớm, ngươi lần này huấn luyện quân sự cho điểm vi chênh lệch bình luận, ta sẽ báo cáo hủy bỏ các ngươi lớp lần này xâm xử lý tư cách. Phạm Hoa đắc ý nói, "Tiểu tử, một cái sinh viên có quan hệ như thế nào, lão tử còn không sợ, ai bảo ngươi có không tuân theo quy định hành vi, có phải chiếu chương làm việc. Ai có thể cầm lão tử như thế nào? Báo cáo huấn luyện viên, ngươi đây là dùng quyền áp người, ta phi thường không phục đoàn vô nhai lớn tiếng nói. Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội, chiến đấu hội sao?" Phạm Hoa cảm thấy có chút cảm giác thành khẩn, nhìn xem, ngươi chính là cái quan lớn đệ tử, tại thủ hạ ta cũng phải ngoan ngoãn điệu nghe huấn, chỉ là như vậy chưa đủ nghiệm, nếu có thể đánh một trận thì càng sướng rồi. Quân thể quyền sao? Huấn luyện viên muốn chỉ điểm một chút sao? Đoàn Vô Nhai dùng khinh thị ánh mắt nhìn xem Phạm Hoa. Phạm Hoa chứng kiến Đoàn Vô Nhai ánh mắt, trong lòng càng là trong cơn giận dữ, vị bạn học này, chúng ta quân thể quyền cũng không phải là khóa thân, ra tay tất đả thương người, ngươi hiểu chưa? Huấn luyện viên có ý tứ là nói, ta ra tay sẽ đem ngươi đả thương sao? Đây là cái vấn đề Đoàn Vô Nhai nói xong túi đầu nhìn nhìn chính mình quyền thủ, nhẹ nói xem ra hôm nay là không có cơ hội xuất thủ rồi. Nói được nhẹ giọng, thế nhưng mà chung quanh đồng học cùng bên cạnh mấy cái huấn luyện viên đều nghe xong một cái thinh thinh sở sở. "Tiểu tử, ngươi nói lại một lần phạm hóa bản thân tiểu bất mãn, hiện tại nghe xong lời này cái kia hỏa cọ thoáng một phát tiểu bốc lên. Tốt, chúng ta tới khoa tay múa chân khoa tay múa chân, bất quá nếu là có cái gì thừa vòng, ai cũng không chịu trách nhiệm. Cái này có tác dụng ấy ư, có phải hay không cần một chữ theo?" Đoàn Vô Nhai tiếp tục nói "Nếu ngươi bị thương, ta không phải phải nhớ lỗi nặng sao?" Ta sẽ bị thương phảm hóa nghe xong, càng là tức giận đến đều muốn nhảy dựng lên rồi, lại để cho một cái mới tiến cửa trường sinh viên khinh bị thành như vậy, thật sự là không thể nhịn được nữa. "Tốt, chúng ta viết biên nhận theo, đến sinh tử bất luận như thế nào, là đàn ông tự kỷ, không phải cút ngay con bê lúc này, một ít huấn luyện viên cũng nghe nói chuyện này, từng có đến khuyến bảo, có tại bên cạnh chấm lửa, đồng thời cũng làm cho truyền tin tân vệ cũng biết việc này, đang muốn tới ngăn cản lúc, lại bị đoàn vô nhai cho trực tiếp phong ấn tại tại chỗ, muốn động cũng không nhúc nhích được." Hắn bây giờ đối với cái này phạm hóa thập phần căm tức. Mặc kệ là nguyên nhân gì coi như là không có người cho ngươi chuyển qua tín, ngươi cũng không thể như vậy tùy ý đến phạt học sinh, nói sau ngươi chỉ là một cái đến tiến hành huấn luyện quân sự huấn luyện viên, ngươi có cái gì quyền lực đến ngăn cản người khác đi đi tham quân doanh, loại người này hiện tại vẫn chỉ là có một điểm nhỏ tiểu nhân quyền lực cứ như vậy, muốn là lúc sau chính thức cầm quyền này còn không phải tiên. Đối với cái này loại chứng kiến yếu thế tiểu nhắm người, hắn quyết định không chút khách khí địa cho hắn dẫm trở về, hay là cái loại này trực tiếp giết chết tiếp đấu. Chuyện này cũng rất nhanh tiểu lại để cho trường học lão sư đã biết, tại hiểu được người gây ra sự việc về sau. đều yêu cầu các giáo quan lại ngăn cản, thế nhưng mà những người này khả năng bình thường có chút bực khổ, đối với cái này loại bạo lực hành vi có chênh lệch chút ít tốt, không chỉ có không có quyền can, ngược lại tại bên cạnh dựng lên cây non. Chương 175, trường học trong đồn đãi. Phạm Hoá hiện tại cũng có được một loại muốn một quyền đem đoàn vô nhai cho đánh phế xúc động, nhìn xem xung quanh càng ngày càng nhiều người, hắn cũng có một ít bất an, đối với nhất thời xúc động, hắn cũng có chút hối hận. Cũng hiện lên muốn đình chỉ ý niệm trong đầu, thế nhưng mà đang nhìn đến đoàn vô nhai cũng không thân thể cường tráng lúc, ý nghĩ của hắn dập tắt. Không chính là một cái học sinh ấy ư, có cái gì thật lo lắng cho. Bất quá chứng từ chuyện này nên chuẩn bị cho tốt, bằng không Lâm Suất ngủ lại vác một cái lỗi nặng, không phải quá phù hợp, đến làm cho hắn chính miệng nói ra, chết thương bất luận đến, mình cũng muốn lưu lại chứng cứ. Đem một mực phóng tại trong túi tiền của mình ghi âm bút mở ra, mới lần nữa nghiêm túc đối với Đoàn Vô Nha nói, ngươi nếu sợ cũng đừng có so, ta sợ đến lúc đó đả thương ngươi lại nói ta khi dễ ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không nói ngươi khi dễ ta, chúng ta không phải đã nói chết thương bất luận đấy ư, ai cũng không thể vì vậy mà lại đi truy cứu. Hiện tại có nhiều người như vậy đang nhìn, tin tưởng cũng có người cũng thu âm lại, a Đoàn Vô Nhai nói xong có thâm ý khác nhìn xem Phạm Hoa. Yên tâm, đây cũng chỉ là một cái chứng minh Phạm Hoa đang nhìn đến Đoàn Vô Nhai quét hắn túi liên lúc, biết rõ chính mình tiểu thông minh bị Đoàn Vô Nhai cho khám phá. Vậy chúng ta là không phải có thể đã bắt đầu. Nhìn xem vây quanh ở bên cạnh người, Đoàn Vô Nhai nhàn nhạt nói, "Tốt, tất cả mọi người muốn làm cái chứng minh." Phạm Hoa vẫn là không yên lòng địa lại lần nữa hướng chung quanh học sinh, lão sư cùng các giáo quan nói ra, "Chúng ta có thể giúp ngươi làm chứng." Lão Phạm cũng không nên thua a Đến lúc đó thế nhưng mà chuyện mất mặt tình. Cùng Phạm Hóa quan hệ tốt. Lão Phạm, ngươi ra tay cũng không nên quá nặng, thiếu chút nữa là được rồi." Khích lệ Phạm Hóa. "Phạm vấn luyện viên, ngươi thân là huấn luyện viên, thua là phải chạy trần chuồng a đây là không sợ chuyện lớn. Đủ loại nghị luận, nhưng nếu không có chứng kiến Đoàn Vô Nhai, chỉ có cùng lớp học sinh, tại bên cạnh khuyên giải Đoàn Vô Nhai, lại để cho hắn buông tha cho, không phải là nhiều đứng nửa giờ quân tử à? Tất cả mọi người không cần quên, ta tự có chừng mực." Đoàn Vô Nhai nói xong liền đi tới trong đám người gian. Hiện tại tất cả mọi người tự giác địa làm thành một vòng tròn, ở bên trong không ra một mảnh đất trống, Đoàn Vô Nhai cùng Phạm Hóa đứng ở chính giữa, hai người hai mục nhìn thẳng, trong ánh mắt không đó có thể thấy được cái kia bắn tung tóe ra hỏa hoa. "Tiểu tử, ta hiện tại đánh cho liền mẹ của ngươi cũng không nhận ra." Phạm Hóa nói xong, trên người cơ bắp siết chặt, tiêu chứng kiến xuyên ở bên ngoài quân trang có một loại cũng bị chống đỡ bạo phát cảm giác, một luồng bạo mã hung ác khí tức đồng thời theo trên người thoáng hiện đi ra. Dương khí tức của hắn đạt tới đỉnh tiến, mới hét lớn một tiếng "Tiểu tử, thiết quyền!" Sau đó một cái quân bức sông quyền bay thẳng đến đoàn vô nhai bộ mặt tiu đành đi qua. Nhìn xem cái kia mang theo vũ vụ quyền phong nắm đấm muốn đánh tới đoàn vô nhai trên mặt lúc, a mấy cái tại bên cạnh vây xem gan tiểu nữ sinh phát ra tiếng thét chói tai, đồng thời dùng tay bưng kín hai mắt, sợ hại chứng kiến tiếp được hết tình. Răng rắc một tiếng gãy xương thanh âm, a hét thảm một tiếng, bệnh nhân thể truy lạc thanh âm, sau đó chứng kiến toàn bộ quá trình người đều là một bước gặp quỷ rồi biểu lộ. Điều đó không có khả năng. Ta hoa mắt sao? Đây không phải là thật a đến huynh đệ để cho ta đánh một quyền? Vì cái gì Chứng minh hạ ta không có năng lực. Một lát sau, mọi người mới bắt đầu nhao nhao nghị luận. Lúc này ở bên trong chỉ có Đoàn Vô Nhai hảo hảo mà đứng ở đó, vừa rồi tại Phạm Hóa một quyền đánh tới về sau, hắn cũng chỉ là một quyền hồi đánh tới, bất quá dùng hắn hiện tại quyền kình mặc dù chỉ dùng không đến 1 phần trăm lực lượng, cũng không phải Phạm Hóa loại này chỉ là trải qua một ít đật huấn quân nhân có khả năng thừa chịu được. Kết quả Phạm Hóa cũng đã rất bi kịch địa nằm trên mặt đất, ống hiện tại thô suốt hai vòng cánh tay phải ở đằng kia càng không ngừng đều, không phải hắn không muốn nhẫn, mà là nhịn không được, bởi vì hai người nắm đấm chạm vào nhau lúc Đoàn Vô Nhai ra quyền ấn chứa lực lượng trực tiếp sẽ đem phạm hóa cánh tay phải toàn bộ tủy phá hủy rồi, nếu có người chụp ảnh, bên trong xương cốt cũng đã nát bấy rồi. Bắt đầu nhanh chấm dứt cũng nhanh, cái này làm cho người chúng quanh đều nhất thời không cách nào tiếp nhận, cuối cùng vẫn là hiệu trưởng đầu tiên phản ánh đi qua, làm cho người đem phạm hóa đưa đi giáo y chỗ trị liệu, mà đối với đoàn Vô Nhai sự tình bây giờ là không hề không để cập tới, chỉ là lại để cho đoàn Vô Nhai lớp đều trở về chờ đạo tin lãnh quan an bài. Nhớ tới Ủy bảo điện, lại chứng kiến phạm hóa hình dạng, hiệu trưởng cảm nhận được một hồi phát lạnh, chứng kiến năm nay làm việc phải cẩn thận rồi. Người vây xem dần dần tán đi, các giáo quan cũng không cách nào huấn luyện quân sự, tìm một cái lấy cớ đều đem học sinh an bài trở về phòng học. Mà bọn hắn tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ, thương lượng việc này muốn xử lý như thế nào, có phải hay không muốn nghiêm trị đoàn vô nhai. Việc này các ngươi theo như bình thường báo cáo là được rồi, thượng diện tự nhiên sẽ có người xử lý. Lúc này cái kia thân vệ cũng có thể hoạt động, bất quá hắn hiện tại trong lòng cũng là sợ hãi, biết rõ đây hết thảy nhất định là cùng đoàn vô nhai có quan hệ, bởi vậy hắn đang nhìn đến còn có người muốn tìm đoàn vô nhai phiền bách lúc, vội vàng ra mặt ngăn lại. Những người cũng này không phải đông đúc, nghe xong tư lệnh hôn cũng vẻ nói như vậy, bọn hắn trong nội tâm tựu minh bạch, cái này phạm hóa là tự mình đụng họng xuống lên, khả năng lần này còn sẽ được đã bị xử phạt, có mấy cái cùng phạm hóa quan hệ không tệ, trong nội tâm đã ở vi phạm hóa kêu oan. Các ngươi cũng không cần có cái loại nảy nghĩ cách cùng là tham gia quân ngũ xuất thân, ý tưởng của họ vẫn là có thể đoán được một hai, thân vệ vì không lại để cho những phạm nhân này hồ đồ, lại tiếp tục nói, kỳ thật phạm hóa lần này thật đúng là có chút ít tự tìm phiền toái, bởi vì đoàn vô nhai là thủ trưởng để cho ta nói cho hắn biết muốn hảo hảo chiếu cố, có chuyện gì do đoàn vô nhai Thế nhưng mà Phạm Hóa lại không biết nội điên làm gì, đem của ta lời nói lý giải thành ý tứ gì khác. Các ngươi cũng nhìn thấy cái này là kết quả. Cái gì? Ngươi nói là đó là thủ trưởng tự mình hạ lệnh muốn triếu cố hay sao? Mấy cái đối với Phạm Hóa gọi khúc người cả kinh. Đúng vậy, vừa rồi thủ trưởng vẫn cùng hắn nói chuyện nửa ngày, đều không có để cho chúng ta ở đây, cho nên nói người này cũng không phải đơn giản một cái sinh viên. Vừa rồi ra quyền các ngươi cũng nhìn thấy, đổi cho ngươi nhóm ai có thể khám được. Đừng nói là các ngươi, đổi thành chúng ta những người này, đoán chừng cũng không tốt đến cái kia. Làm thủ trưởng thân vệ, cái kia đều là tại trong quân tuyển ra đến tinh anh trong tinh anh, liền hắn đều cảm thấy không bằng, cái kia những người này càng không cần phải nói. Tại La thủ trưởng ra lệnh, phạm hóa cái này rõ ràng cho thấy kháng làm cho không theo, từng có ai? Hiểu được, cũng chỉ có thể vi phạm hóa thở dài một tiếng rồi. Các giáo quan than nhẹ, chỉ là học sinh nhóm bên này có thể đều tại hưng phấn mà nghị luận, bọn hắn tối đa thảo luận chính là song phương ra quyền lực quyền tình, mà có chút chuyên môn nguyên lý còn vận dụng chỉ số đến cụ hiện lúc ấy đến cùng có bao nhiêu lực lượng. Tại học sinh nghị luận lúc Hội học sinh đồng thời cũng tại hiệu trưởng thất đến nghe hiệu trưởng ý kiến, hơn nữa muốn dùng cái dạng gì ngôn luận đến dẫn đạo chuyện này, với tư cách hội chủ tịch sinh viên Quế Dạ Tuyết, đang nghe chuyện này cùng Đoàn Vô Nhai có quan hệ lúc, nhất thời đều có chút ngu si rồi. Chính mình hảo hữu ưa thích đến cùng là dạng gì người a? Theo Ngô San San trong miệng Đoàn Vô Nhai là một cái có sát tâm nhưng không có sát đạm, nhưng lại sẽ không nhận người phiền khơi hài đại nam hải, tướng mạo bình thường, nhưng lại chỗ lâu rồi sẽ thật sâu mê luyến. Có lẽ trong chuyện này đó có thể thấy được, Đoàn Vô Nhai tối thiểu nhất cũng là một cái có thể đánh nhau học sinh. khả năng hay là cái loại nổi một đống 10 học sinh, đối với đệ tử như vậy, hội học sinh thế nhưng mà có chuyên môn một bộ hồ sơ, đem bọn họ toàn bộ quy đến vô thuật trong xã đoàn thống nhất dạy bảo. Cái này hai loại tính cách là một người sao? Quế Dạ Tuyết có chút mê hoặc. Các ngươi hiện tại tận lực đem cái này sự kiện làm nhạn, không cần đối với đoàn vô nhai làm cái gì, chỉ cần hắn không làm khác người sự tình, các ngươi cũng không cần quan tâm. Ưu tính toán, có khác người sự tình, các ngươi báo đến nơi này của ta, ta đến xử lý, hiểu chưa? Hiệu trưởng cuối cùng đau đầu nói. Xem ra sau này cùng Đoàn Vô Nhai quan hệ là không phải ít đánh nữa, không quá quan hệ hay là nhất định phải chỗ tốt. Hội học sinh những người này đối với lãnh đạo ý đồ là lý giải phi thường đúng chỗ, bởi vậy theo phòng hiệu trưởng đi ra về sau, bọn hắn mà bắt đầu công tác của bọn hắn đem chuyện lần này kiện làm nhặt mất. Thế nhưng mà đây cũng chỉ là biểu hiện ra làm nhạn, không bao lâu, một ít về Đoàn Vô Nhai sự tình ngay tại trường học trong bắt đầu truyền lưu rồi. Đoàn Vô Nhai, sinh viên đại học năm nhất, năm nay thần bí nhất cao khảo trạng nguyên. Khai giảng lúc, cùng đại học năm 4 biểu diễn hệ Ngô San San gặp gỡ bất ngờ, nhìn xem hắn mỹ mạo Cái chỗ đùa giỡn Ngô San San tại loạt vào cự tuyệt về sau, cường kéo hắn đến trường học trong trong rừng, cây nhỏ đã xệ ra siêu có nghị quan hệ, sau đó, Ngô San San trở ngại mặt mũi đồng ý cùng hắn kết giao, nhưng thiệt vui chóng tản, hai người bởi vì phát sinh quan hệ lúc an toàn không đến vị, mà xuất hiện ngoài ý muốn, vì thế hai người bởi vậy phát sinh trải qua cạnh tranh, Đoàn Vô Nhai lúc ấy tuyệt. Tính mà đi, làm cho Ngô San San gào khóc khóc lớn, không có kết quả. Đồng thời, tâm phiền bực mình Đoàn Vô Nhai đi vào trường bị người cưỡng ép kéo vào trong chàng, lúc ấy buồn khổ hắn tiến trường về sau, Đối với đội trưởng chỉ nói một câu các ngươi phối hợp ta. Sau đó đem hai cái thực lực ngang bằng đội Ngũ Ninh là Mang Gia Nghiêng về đúng một bên tình thế, cuối cùng một cái khí phách sờ lem đụm mà chấm dứt trận đấu. Lúc ấy ở đây mấy vị đội cổ động viên mỹ nữ cũng đều yêu cầu ký tên, cái kia chữ viết phải gọi một cái nghệ thuật. Huấn luyện quân sự lúc bậy vì mượn mà bất mãn huấn luyện viên dùng cách xử phạt về thể xác mà cùng huấn luyện viên một mình đấu, cuối cùng dùng một quyền chi lực đem huấn luyện viên đánh thành tàn phế, bị học sinh đùa giỡn xưng là một quyền ca. Mà nghe dùng đồn dãi nô san san nhưng lại kêu sợ hãi mà nhìn xem tới báo tin mấy người tỉ muội. Các ngươi nói hắn đem huấn luyện viên đánh nữa, có thể hay không gặp chuyện không may, Dạ Tuyết tỷ, các ngươi hội học sinh sẽ không thật sự muốn xử phạt hắn a, nói sau hắn cũng đúng vậy a. Nghe nàng, Quế Dạ Tuyết nhẹ vỗ về cái trán, thở dài san san, hiện tại đoàn vô nhai cùng ngươi thế nhưng mà không có có quan hệ gì, ngươi như vậy che chở hắn làm gì? Ta chỉ là luận dự, đúng không? Các ngươi nói ta nói rất đúng không đúng ngô san san kéo Minh Hiếu, rõ ràng hiểu quả không tốt. Hắn nữ nhân của nàng không phải chứa không nghe thấy, tựu là tại ngẩng đầu nhìn lên trời chơn nhà. Ngươi nói cái này Trần nhà làm sao lại như vậy nén lòng mà nhìn xem lần hai đấy. Hiệu trưởng hạ lệnh rồi, đem chuyện này làm nhật mất, bởi vậy ngươi Đoàn Vô Nhai không có việc gì. Quế Dạ Tuyết đang nhìn đã có chút ít sốt ruột ngồi san san, lúc này mới chậm rãi nói: "A, hiệu trưởng hạ lệnh, hắn và hiệu trưởng có quan hệ." Mấy cái hào không quan tâm nữ tử một hạ tinh thần tỉnh táo. Không rõ lắm, bất quá hiệu trưởng phản ứng rất kỳ quái, ta cũng hoài nghi hiệu trưởng thiên vị lấy Đoàn Vô Nhai, nếu như là như vậy, chúng ta san san chỗ tìm Đoàn Vô Nhai, không phải một một người đơn giản, tối thiểu nhất không phải bên ngoài đơn giản như vậy. trên 176, tìm tòi bí mật chín trại. 1. Vốn hắn sẽ không sai, vậy có thiên vị vừa nói đâu rồi? Dạ Tuyết tỷ ngươi đây là chủ quan đang tắc quái, nhưng hắn là một người tốt. Lô San San phạm bất đạo. Người tốt? Quế Dạ Tuyết nhìn mình khwhe mặt bộ dạng, không khỏi địa ha ha ha lạc địa nở nụ cười. Lô San San bị Quế Dạ Tuyết tiếng cười khiến cho có chút không hiểu đầu. Dạ Tuyết tỷ, đừng chỉ cười lại cười ta cần phải tức giận. Ha ha ha lạc. Quế Dạ Tuyết nở nụ cười một hồi lâu mới ngừng lại được. San San, ngươi bây giờ bộ dạng tiểu giống một cái hộ độc mưu tính sinh vật đồng dạng. Vì vậy ta không khỏi nở nụ cười. Cái gì nha, ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Lô San San lần nữa phản bác. Không có, hiện tại ta phát hiện ngươi cái này đoàn vô nhai có chút ý tứ rồi. Quế Dạ Tuyết trong mắt thoáng hiện tại hiếu kỳ hào quang, tựu giống phát hiện một cái hiếu kỳ món đồ chơi đồng dạng. Ngàn vạn đường đối với nam nhân cảm thấy hứng thú, bằng không ngươi hội mất đi vào. Đậu Hạ Thanh trước sau như một điệu tình tao nói. San San thương lượng chuyện này à, nếu không ta đuổi theo đoàn vô nhai như thế nào, mạnh như vậy cường tráng nam nhân khẳng định có chinh phục cảm giác. Ngại bên cạnh tuyệt vị này hồ nữ theo cái khác góc độ tỏ rõ quan điểm của mình. Giống như trên, ta cảm thấy hứng thú chính là, hắn có phải thật vậy hay không có thể đánh như vậy. Cùng hồ nữ điểm xuất phát bất đồng, Tàn sát ngàn kiều cũng tới tham gia náo nhiệt. Các Ngân Ngô San San chỉ có thể thở dài giao hữu vô ý rồi. Cười đùa sau một lúc, Quế Dạ Tuyết hay là nghiêm túc hỏi Ngô San San bây giờ là nghĩ như thế nào, nếu quả thật có ý cách, tùy đi thực hiện, nếu là không có, tùy ra mặt đem những lời đồn kia cho làm sáng tỏ, bằng không sẽ ảnh hưởng đến trong sạch của nàng. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Lô San San câu nói đầu tiên ngăn chặn chúng nữ quyến bảo. Các nàng Đàm Luận đoàn Vô Nhay hiện tại đang ở nhà trong hưởng thụ lấy các lão bà phục vụ. Đến đến, lại đến điểm, đứng đứng hấp hấp hấp, mau mau nhanh, muốn đi ra. Chỉ thấy Bạch Tiểu kiều, kiều chính túi đầu ra sức điênút lấy, mà đoàn Vô Nhay cũng nằm ở dưới mà không ngừng chỉ huy, hắn nàng ngủ nữ làm thành một vòng, tại bên cạnh còn hô hào, nhanh hấp những hấp. Một hồi công phu, Bạch Tiểu kiều, kiều mới sắc mặt đỏ bừng ngẩng đầu đến, trên khóe miệng còn có một chút màu trắng chất lỏng. Sau đó dùng tay bay sượt cái này mới mở miệng nói, quá khó khăn, lão công Ngươi có thể hay không lại chậm một chút? Hiện tại tiểu là nhất chậm, dùng ngươi bây giờ phản ứng vẫn không thể làm được hoàn mỹ khống chế, hay là cần tiếp tục cố gắng? Kế tiếp tư đến tự xem. Đao tương nghe xong gọi nàng, đành phải cũng tới đến đoàn vô nhai bên người, cúi đầu xuống nhìn chăm chú lên tại đoàn vô nhai trên người nhấp nhô màu trắng chất lỏng. Sau đó tại chất lỏng nhanh đến đoàn vô nhai nước lúc, nàng mới nhanh chóng cúi đầu, hơn nữa há mồm hớp xuống dưới, bất quá cuối cùng vẫn là theo khẽ miệng hoa tới, chỉ ở khóe miệng để lại màu trắng vân ký. Đây là đoàn vô nhai nghĩ ra được một cái trò chơi, cũng là vì huấn luyện chúng nữ tự phản ứng năng lực. Bởi vì bởi vì hỗ nương một mực dùng xong tu đến lấy ngũ nữ tu hành, mặc dù tu vi tăng trưởng rất nhanh, nhưng cái khó miễn bởi vì làm căn cơ chưa đủ, thường xuyên có một ít không ứng nên xuất hiện sai lầm, đặc biệt là phản ứng dựng diện, luôn không thể đạt tới ý đến niệm đến cảnh giới, cho nên hắn mới muốn đến như vậy một cái biện pháp đến huấn luyện phản ứng của các nàng năng lực, thuận tiện cũng có thể tăng tiến hạ giữa vợ chồng một ít tình thú. Mà màu trắng chất lỏng tắc thì là có thể lại để cho người bình thường kéo dài tuổi thọ thạch đũ, đây chính là làm cho những cái kia thân cư chức vị quan trọng người nghĩ cách nghĩ cách cũng không có cách. Nào lấy được chân phẩm có thể tại hắn đây cũng là một kiện huấn luyện phản ứng, điều tiết tình thú công cụ, loại này khác biệt nếu để cho người biết rõ, nhất định sẽ mắng đoàn vô nhai phá sản. Sa sĩ. Lao công, tốc độ vẫn còn có chút nhanh. Hồ nương tại bên cạnh nhìn xem nói ra, là các ngươi hiện tại không có chính thức làm được niệm tùy ý động, tâm thần hợp nhất cảnh giới, ta tốc độ bây giờ khống chế là ở các ngươi cảnh giới này trong tương đối bình thường tốc độ, coi được. Đoàn vô nhai nói xong trực tiếp dẫn dắt đến trên người thạch nhũ tại toàn thân vận động, yêu cầu lục nữ nhìn chằm chằm vận động thạch nhũ, một lúc sau lục nữ thì có một loại cực tĩnh và cực động mâu thuẫn cảm giác. một loại làm cho các nàng có một loại trái tim muốn nhảy ra cảm giác, các nàng toàn bộ vận công cưỡng chế ở trái tim nhảy lên, bởi vì Đoàn Vô Nhai từng nói qua, loại này nhảy lên rất bình thường, nhưng là có một cái cực hạn, cần chính mình đến vận công áp chế, bằng không thật sự sẽ xuất hiện trái tim bạo liệt nguy hiểm. Đây là bởi vì các nàng toàn bộ tinh thần mà nhìn chằm chằm vào vận vận vật thể lúc, bởi vì vật thể vận chuyển tốc độ vượt qua bọn hắn tâm niệm thì ra là phản ứng năng lực, nhưng là thần niệm nhưng có thể theo vận chuyển, như vậy hình thành hai loại thật lớn phản ứng liền tiến vào đã đến trong tứ hải, do đó khiến cho trong cơ thể khí tức bạo loạn. Rõ ràng nhất cựu là huyết dịch ngực dòng, như vậy tự nhiên tim đập cựu sẽ tăng nhanh, cho nên phải vận khí tới loại chế điều trị không ngừng bạo. Loạn huyết dịch, đồng thời cũng là một loại đối với thân thể khống chế luyện tập. Tại cảm giác đến chúng nữ nhanh đến cực hạn lúc, Đoàn Vô Nhai mới đình chỉ thạch nhũ vận động, mà ở hắn sau khi dừng lại, lục nữ mới đem trong cơ thể mình khí tức cùng huyết dịch bạo loạn trò lắng xuống. Đoàn Vô Nhai nhìn xem sáu vị lão bà ở đằng kia thở khẽ, vung tay lên giúp đỡ các nàng đem khí tức điều hòa sau mới nói, "Lão bà cái này là tốc độ, cùng giai gian nếu như ngươi không thể thích ứng đối phương rất nhanh vận động tốc độ." chỉ dùng tâm niệm khóa chặt lại đối phương, mà phản ứng lại theo không kịp đi, sẽ giống như vừa rồi đồng dạng, dù cho đối phương không tổn thương ngươi, các ngươi cũng sẽ bởi vì chính mình mà bị thương tổn, cho nên các ngươi phải chính thức làm được niệm tùy ý. Động, tâm thần hợp nhất cảnh giới. Như vậy tại đồng bậc trong các ngươi mới là người nổi bật. Vâng, tuân mệnh lão công." Lục nữ đù đáp. Mà ngày hôm sau đương đoàn Vô Nhai đi vào phòng học lúc, sở hữu đồng học đều đùa giỡn xưng đoàn Vô Nhai vì một quân ca. Tại giải đến cái này danh hiệu lai lịch về sau, Đoàn Vô Nhai nở nụ cười, đột nhiên liền nghĩ đến Ca không tại giang hồ đã rất nhiều năm, trên giang hồ nhưng lại có ca truyền thuyết. Mà đang ở hắn sau khi ngồi xuống, bên cạnh mấy vị đồng học thì là mang theo hèn mọn bị ở biểu tình nhìn xem Đoan Vô Nhai, hắc hắc địa cười, sau đó thấp giọng nói không thể tưởng được một quyển ca tiểu là đoạn thời gian trước cái vị kia nhân vật chính a, theo chúng ta nói nói ngươi có phải thật vậy hay không đem nô đại mỹ nữ cho căng. Đoan Vô Nhai nghe xong, vấn đề này chính không biết trả lời như thế nào thời gian. Chợt nghe ngồi ở cửa ra vào đồng học hô, "Đoan Vô Nhai, hội học sinh hội trưởng đại nhân tìm ngươi." Đoan Vô Nhai nghe xong, vội vàng đi ra ngoài. Mấy cái đang muốn bắt quái thoáng một phát đồng học cũng chỉ tốt bất đắc dĩ địa vùng tha cho. Đi tới phòng học bên ngoài, ưu chứng kiến đứng ở bên ngoài xuyên lấy màu đen váy dài chính là hội học sinh hội trưởng Quế Dạ Tuyết, hôm nay nàng đến một là trường học sự tình, hai cũng là vì mình quên mật. "Xin chào, ta gọi Đoàn Vô Nhai, ngươi đang tìm ta?" Đoàn Vô Nhai đang nhìn đến Quế Dạ Tuyết về sau, liền nghĩ đến cái này là ngày đó cùng Lô San San cùng một chỗ nữ tử. "Xin chào, ta là hội học sinh hội trưởng Quế Dạ Tuyết." Nhìn trước mắt bình thường bộ dáng nam hài, Quế Dạ Tuyết có chút ngạc nhiên, như vậy bình thường thế nhưng mà tại nàng biết đến trong sự tình, lại không có một kiện là người bình thường có thể làm được. Lần này tới tìm ngươi là hội học sinh về ngươi ngày hôm qua huấn luyện quân sự lúc biểu hiện, làm ra một ít quyết định, do gió đến thông tri ngươi thoáng một phát. Chúng ta là không phải đứng tại cửa ra vào nói sao? Nhìn xem tất cả mọi người theo cửa ra vào chầm chậm vào, Quế Dạ Tuyết nhắc nhở, "Chúng ta ở đây đến bên kia a." Đoàn Vô Nhai nói xong cũng hướng phía bên ngoài đi tới. Nhìn xem Đoàn Vô Nhai bóng lưng, Quế Dạ Tuyết phát hiện Đoàn Vô Nhai bóng lưng rất đẹp. Mặc dù nhưng cái này chữ có chút không thích hợp nam tử, thế nhưng mà Quế Dạ Tuyết sắc thực cảm nhận được một cái mỹ. Lắc đầu đem cái kia mỹ chữ giao động mất, Quế Dạ Tuyết bước nhanh đi theo. Đi vào lầu dạy học phía dưới, Đoàn Vô Nhai ngừng lại, quay đầu nhìn Quế Dạ Tuyết, chuẩn bị nghe hạ hội học sinh quyết định. Hội học sinh quyết định, bởi vì vi chuyện lần này kiện tụng về có chuyện xảy ra, hơn nữa nguyên nhân gây ra là vì đoạn đồng học mượn, nhưng là chúng ta kinh hiệu trưởng hoàn toàn chính xác nhận, lúc ấy ngươi là do ở tình huống đặc biệt mà đến chậm thêm vài phút đồng hồ, huấn luyện viên phạm hóa võ đoán làm ra sai lầm mà không lo trừng phạt. đến sự mâu thuẫn thăng cấp mà đã xảy ra bất hạnh. Vì thế hội học sinh nhất trí quyết định, đoàn đồng học tại huấn luyện quân sự trong lúc có thể không tham gia huấn luyện quân sự, khác võ thuật xã đoàn hoạt động hy vọng đoàn đồng học có thể tham gia. Nghe xong được Quế Dạ Tuyết đại biểu hội học sinh truyền đạt quyết định về sau, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể cảm thán, trong triều có người tốt làm việc á dù sao không truy cứu, cũng tránh khỏi chính mình lại đi phiền toái, vì vậy Đoàn Vô Nhai biểu đạt cảm tạ của mình cũng lập lời nói có thời gian sẽ đi võ thuật xã đoàn báo danh sự tình. Quế Dạ Tuyết cũng không có để ý, chỉ làm một mực tại tò mò nhìn Đoàn Vô Nhai, mai cho đến Đoàn Vô Nhai nói xong, nàng cũng không có phát hiện có cái kia một điểm có thể hấp dẫn nữ hài tử. Cuối cùng có chút thất vọng điểm một giọng nói gặp lại, tiểu dãy rủ nhẹ nhàng linh hoạt vòng eo đã đi ra. Nhìn xem nàng, Đoàn Vô Nhai vốn muốn hỏi hạ Ngô San San có phải hay không tốt, thế nhưng mà lời nói nói chuyện bên cạnh lại không có nói ra, cuối cùng nhất thẳng đến Quế Dạ Tuyết sau khi rời đi, hắn cũng không có hỏi. Hữu duyên gặp lại a Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Huấn luyện quân sự không cần tham gia, như vậy nói cách khác hắn có gần nửa tháng thời gian là nhàn rỗi rồi, tại hữu vô sự, Đoàn Vô Nhai quyết định tùy tùng đạo xin phép nghỉ. Chính mình vừa vặn đi tìm hạ cái kia tiên phủ, tin tưởng có mười mấy ngày nay thời gian nên là như vậy vậy là đủ rồi. Đi, mấy ngày nay ngươi về nhà trước tốt thật buông lòng xuống, bất quá đến lúc đó ngươi lên đúng giờ hội trưởng học lớp đạo rất sảng khoái điệu tiểu phê chuẩn đoàn Vô Nhai xin phép nghỉ. Kỳ thật hắn là nhận được hiệu trưởng thông tri, không được ngăn lan đoàn Vô Nhai là bất luận cái cái gì xin phép nghỉ lý do, coi như là hắn nói đến đại di mụ cũng phải phê. Ly khai trường học về sau, đoàn Vô Nhai thần niệm cùng hô nương trở nửa nói xuống, làm cho các nàng an tâm tu luyện, tự mình một người tiểu một mình đi tới kiếp trước trong trí nhớ tiên phủ nơi ở. Nhưng khi hắn đi vào lúc lại phát hiện mình phạm vào một cái phi thường sai lầm lớn. Tiếp trước chính là cái kia tiên phủ là bị một vị hái thuốc lão giả đã được, mặc dù sau mới bị một cái tông môn cho mang đi, kỳ thật hắn hiện tại chỗ địa phương chính là cái tông môn phát sinh biến cố về sau. Lão giả mang theo tiên phủ thoát đi địa phương, căn bản không phải tiên phủ xuất thế địa phương, đây là hai cái hoàn toàn bất đồng địa phương. May mắn a, nếu hô nương các nàng cùng lên, biết rõ ta phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm, cái kia còn không được mọi người cho chê cười chết. Đoàn vô nhai một bên tại một thân cây tán cây bên trên ngồi xuống. Một bên cẩn thận điệu nhớ lại về lão giả một ít tin tức, chỉ có như vậy mới có thể suy tính ra tiên phủ chính thức xuất thế địa phương. Tiếp trước đồn đãi lão giả lúc ấy là một ga sông Ili, nói cách khác cái chỗ này có khả năng là ở Xuyên tỉnh bên kia, mà ở Xuyên tỉnh bên kia có khả năng nhất đúng là chiến trại rồi. Hiểu rõ ràng những sau này, Đoàn Vô Nhai trực tiếp liền đi tới chiến trại, lúc này đúng là chiến trại du lịch quý, phía dưới khắp nơi là đầu người toàn động cảnh tượng. Tìm một cái không có người chú ý địa phương, Đoàn Vô Nhai hiện ra thân hình. Chương 177: Tìm tòi bí mật chiến trại, 2 Cửu trại câu là một cái phong cảnh tú lệ cảnh khu, nó đưa cho ngươi cảm giác đầu tiên, mỹ. Cửu trại câu bị người nhóm xưng là cổ tích thế giới, nó sở dĩ giữ có này xưng là vì cổ nhân từng từng nói qua, Hoàng Sơn trở về không nhìn núi, chín trại trở về không nhìn nước. Cửu trại câu bởi vì nước mà nổi tiếng thế giới. Cửu trại câu nước như ngân liệm, giống như cầu vồng, đem cao nguyên một mạc núi rừng dánh cỏ tí bơi được phong tư hiểu điệu, xinh đẹp mê người. Lúc này một cái hướng dẫn du lịch đang tại mang theo một cái đoàn, một bên giới thiệu một bên đã đi tới. Cửu trại câu sinh đẹp phong cảnh tùy ý có thể thấy được, có điểm tĩnh kính hồ, tuấn mỹ thủy hồ, tú lệ cỏ thân hồ, mê người đầm rừng hồ, thần kỳ năm hồ hồ, kỳ dị lưu thủy gềnh, chân châu gềnh, bao la hùng vĩ dạ ngày lãng thác nước. Thác nước trong đẹp nhất, nhất đồ sộ, lớn nhất muốn thuộc cây chính đại thác nước rồi. Theo đầu đuôi tương tiếp đích phần đông bậc thang hồ phi bộ, nước lại thế hùng, rành mương liền quênh co, dưới thác nước chảy nước rẽ sâu, giống như tiên quân vạn mã nổi trống giao động tình, tiếng hô như sấm. Tại cây chính thác nước trong cùng nhất, có một cái sinh đẹp hồ, cây chính bảy biển. Ở đằng tiên nhi, ngửa mặt lên trời xem vân. Nguyên Hai nghe phòng, càng có cái kia bên cạnh bờ mảng lớn mảng lớn màu hồng phấn kiểu mạch hoa, cao thấp chẳng trị tạm tục dân cư, còn có đi sớm về trễ làn châu, bầy cừu, lượn lờ khỏi bếp, nhiều tiếng chó sủa. Tại đâu đó hết thảy, hình như là tích mịch, yên lặng thế ngoại đạo nguyên, rồi lại là sinh, cơ giật rạo, xuất thân nhỏ hó. A. Nói xong thác nước phải nói cái này cừu trại câu nước, thanh tỉnh thấy đấy, sờ lên lạnh buốt lạnh buốt, đây là bởi vì đây là theo tuyết sơn bên trên chảy xuống tiếng nước, đông đi xuân tới, xuân về hoa nở, băng tuyết hòa tan, hóa thành cái này một mảnh dài hẹp lưu động dòng suối nhỏ. Sông ngòi, thác nước, hồ. Hướng dẫn du lịch đem tất cả dẫn tới một cái có thể thấy chỗ xa hơn, chỉ vào phía trước giới thiệu nói: "Các ngươi xem, ở bên kia tụ là cựu trại câu lớn nhất, sâu nhất hồ nước, Trương Biển. Nó dài ước chừng 8 km, rộng nhất chỗ ước 4.4 km, diện tích ước 200 vạn mét vuông, độ cao so với mặt biển tại 3000m đã ngoài, cũng là cựu trại câu cao nhất hồ nước rồi." Trương Biển cuối cùng không lướt ngọn núi quanh năm tuy động, ngân trang tố khỏa, tới gần dân sơn sơn mạch ngọn núi chính, độ cao so với mặt biển ước chừng đều tại 4000-5000m. Hồ Bốn Chu Thanh Sơn vẫn vẻ, nước biết tính mịch, sự hồ nước lộ ra đặc biệt làm sáng tỏ. Xuân thu tiết, chương biển cảnh sắc càng thêm mê người, trong nước liêu li thế giới, tại ngày xuân phản chiếu ra bạch hoa túm tụn tuyết sơn, lộng lẫy kim thu tắc thì làm nổi bật lấy núi non trùng điệp núi non trùng điệp cây hoàng lưu hương phong, rễ đậm vừa đến, bốn núi quỳnh hoa ngập thụ, lan tràn một màu, gọi người xem thế là đủ rồi. Ma Cửu trải câu phong cảnh làm cho người liêu luyến quên về, tại đây thanh sơn cây rừng trùng điệp xanh ngắt, vạn mục cao chót vót, chim tước minh hạc, thác nước gầm thanh tiếng động lớn như cùng là một cái cổ tích thế giới. Các ngươi ở tỉnh Hạ Tâm Lai có thể cảm nhận được chín trại mỹ. Khó quên nhất đúng là chín trại thanh tịnh thấy đáy dòng suối, khó quên nhất đúng là chín trại mênh mông cỏ lau biển, nhất khó quên nhất đúng là chín trại cái kia xinh đẹp và thần kỳ nguồn suối. Hướng dẫn du lịch nói đến đến, chỉ hoãn thở ra một hơi. Sau đó tiếp tục bắt đầu giới thiệu, cửu trại câu non xanh nước biếc, dãy núi vờn quanh, thủy thanh được cá, tựa là hoàn cảnh như vậy, tựu giống như chúng tinh trong sáng nhất một khóa, kia chớp chói mắt, hấp dẫn lấy phần đông hải ngoại du khách ánh mắt. Năm hổ trì cùng ngũ hoa biển, là cửu trại câu hổ trên biển tỉnh tôi. cũng là phần đồng hồ trên biển nhỏ nhất xảo biển. Hồ nước ở bên trong sinh trưởng lấy đủ loại kiểu dáng thủy sinh thực vật, chúng tạo thành rất nhiều nước thăng vật của lạc, ở bên trong đồng thời còn sinh trưởng lấy cỏ lau chờ thực vật thân thảo. Những thủy sinh này quần lạc bao gồm diệp lục tố sâu cạn bất đồng, tại dầu có cả có ba chất trong hồ nước, có thể hiện ra bất đồng sắc thái. Đồng nhất hồ nước ở bên trong, có thủy vực xanh thẳm, có vịnh xá xanh nhạt, có thủy sắc đỏ thẫm hạng, có suối chảy phơn lam, biến hóa vô cùng, trông rất đẹp mắt. Tại liệt nhật vào đầu, gió núi thổi Phật hoặc dùng thạch vỗ lên mặt nước lúc, còn có thể tràn ra ra tầng tầng lớp lớp. cố thải ban lan mượn. Sóng. Cửu trại câu làm cho người lưu luyến, làm cho người có loại hy vọng tại đây hết thảy có thể vĩnh viễn bảo lưu lại đến, nhìn xem, cái này xinh đẹp cửu trại câu, người nhận tâm đi tổn thương nàng, ô nhiễm nàng sao? Hy vọng chỉ là một loại mượn vọng, phải chăng có thể thực hiện, cần nhờ mọi người tề tâm hợp lực. Hướng dẫn du lịch giảm đến cái này, sau đó vẫn không quên tiến hành thoáng một phát bảo vệ môi trường tuyên truyền. Nghe du lịch giới thiệu, du khách đối với cái này cái phong cảnh thánh địa thì càng hướng tới rồi, đều thúc dục hướng dẫn du lịch dẫn bọn hắn đi cảnh điểm. Mà hướng dẫn du lịch cũng không có lại thừa nước độc thả câu mang theo đoàn tiểu lại hướng phía một cái cảnh điểm đi đến rồi. Đoàn Vô Nhai vừa rồi cũng đã nghe được hướng dẫn du lịch, từ đó nghi tới mấy cái có thể là tiên phụ chỗ, bởi vậy hắn không có đi loạn tiểu đi theo đằng sau, dù sao đoàn ở bên trong người rất nhiều, nhất thời nhiều hắn một cái cũng sẽ không bị phát hiện. Tại đi vào một cái cảnh điểm lúc, Đoàn Vô Nhai trong lúc vô tình một cái ngẩng đầu phát hiện ở phía xa trên ngọn núi tựa hồ có một đạo quang mang lập lòe, nếu như người bình thường chứng kiến cũng chỉ sẽ cho rằng là một đạo phản quang, nhưng là tại Đoàn Vô Nhai trong mắt nhưng lại có bất động. Đó là phòng thủ tiên trận bởi vì linh khí chưa đủ mà xuất hiện ống thoát nước động, xem ra kiếp trước vị lão giả kia là đụng đại vận mới đi vào. Đây cũng là kiếp trước một cái phòng đoán, lúc ấy mọi người là tốt rồi kỳ một cái không có một điểm tu vi người bình thường lại như thế nào tiến vào tiên phủ, lúc đương thời lấy các loại phòng đoán, có nói là tiên phủ tự động nhận chủ, có nói là lão đầu là tiên phủ chủ nhân cách đời đại đại tử tôn, có nói là lão đầu có tổ truyền thông hành lệnh, chúng thuyết phân vân cuối cùng cũng không có một cái nào thống nhất lý do thoái thác. Nhưng là hiện tại đoàn vô nhai chứng kiến cái kia đạo quang về sau, minh bạch lão giả chỉ là nhất thời vận may. Tại phòng hộ trận lôi thủng đi vào. Hiện tại tất nhiên phát hiện, hắn cũng không có đợi lần nữa, tìm một cái không ngờ địa, một cái không gian xuyên việt liền đi tới chứng kiến ánh sáng địa phương. Ồ, oh, Đoàn Vô Nhai cái này mới phát hiện nguyên lai tiên trận không phải đã có lỗ thủng, mà là tại dần dần đất sụp bại, chiếu trước mắt tốc độ tin tưởng tối đa cũng chỉ là không đến 10 năm tà hữu thời gian, nguyên lai căn bản không phải lão giả vận may, mà là phòng hộ tiên trận khi đó đã sớm đã mất đi tác dụng. Là cái gì có thể làm cho tiên trận mất đi tác dụng đâu rồi? Đoàn Vô Nhai có chút tò mò, hiện tại tiến vào tiên phủ hắn ngược lại không đợi và như vậy rồi. Bởi vì hắn vừa rồi dùng thần thức dò qua, phát hiện cái này tiên phủ phòng hộ trận pháp là hắn quen thuộc nhất trận pháp, loại này trận pháp hắn nhắm mắt lại cũng có thể đi nó mấy cái qua lại. Ngược lại là đối với trận pháp mất đi hiệu lực làm hắn càng thêm rất yêu kỳ. Vây quanh tiên phủ chuyển vài vòng, cuối cùng đoàn vô nhai mới tại một cái không ngờ vị trí đã tìm được làm cho tiên phủ mất đi hiệu lực nguyên nhân, nhưng khi nhìn rõ ràng cái này đầu sọ gây nên lúc, đoàn vô nhai cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai like tại trận pháp bên ngoài lúc này giải ra mấy quả phệ linh thảo, đây là trong tiên giới thường thấy nhất một loại tiên thảo. Do danh tự cũng biết, nó là dùng linh khí mà sống, nhưng là tại tiên giới loài cỏ này rất yếu, như là thế gian tiểu thảo đồng dạng, nhờ không lịch sự phòng, nhưng là bây giờ lại trở thành phá hủy toàn bộ tiên trận thủ phạm. Phệ linh thảo là dùng linh khí là thức ăn, tại tiên giới linh khí xung tốc làm cho nó có thể rất tốt phát triển, nhưng là vô cùng xung tốc linh khí, làm cho loại này bản thân cũng rất yếu ớt, tiên thảo không có khả năng sinh ra linh thức, cũng tựu không khả năng hóa thân thành thảo mục tinh linh, nguyên nhân chủ yếu tựu là nó quá nhỏ bé, linh thức sinh ra khai linh trí về sau, linh thể của nó tại hình thành lập tức cũng sẽ bị tiên giới linh khí chô phá hủy. Do đó sự vừa hình thành linh trí cũng sẽ bị phá hủy. Nhưng là bây giờ đã có ngoại lệ, tại trận pháp bên ngoài cái này hai quả phệ linh thảo tựu như là một đôi song sinh đồng dạng chăm chú địa hấp thụ trên mặt đất, mà không ngừng mà hấp thu lấy tiên trận linh khí, mà từ đó không ngừng phát ra linh thức chấn động, Đoàn Vô Nhai có thể rất rõ ràng địa cảm ra đến, đây là hai quả đã có linh trí tiên thảo, hơn nữa còn là một hai tỉ bội tiên thảo. Đoàn Vô Nhai chứng kiến cái này, trực tiếp thủ phóng ra chính mình linh khí đem hai quả tiên thảo bao phủ tại trong đó, thần phục hoặc là chết. Thượng tiên tham mạng, chúng ta thần phục Lúc này theo hai quả tiên thảo trong truyền đến sợ hãi mà thanh âm nói, Thảo Mộc Tinh Linh trời sinh tựu là một loại yêu thích hòa bình sinh vật, yêu thích nghiên tính mà yêu thành dù, hơn nữa nhát gan mã nhũ nhược, đều phụ thuộc cùng một ít thế lực cường đại phía dưới, trở thành nội thị hoặc tập dịch. Mà bây giờ cái này hai quả tiên thảo đã có linh thức, mở ra linh trí, thì ra là Thảo Mộc Tinh Linh rồi. Chỉ là đoàn vô nhai có thể cảm nhận được bọn hắn có linh trí nhưng lại còn cách hóa hình rất xa, cái này rất mâu thuẫn, bởi vì Thảo Mộc Tinh Linh chỉ cần khai linh trí sau sẽ hình thành linh thể, trực tiếp đi độ hóa hình lôi kiếp. Mà bây giờ loại hiện tượng này chỉ có 2 loại tình huống mới có, một là linh trí mở ra về sau, nó đem tu vi che dấu xuống, không đi độ hóa hình kiếp, cái này bình thường đều là vì đem thân thể chịu đựng được càng cường đại hơn mới có thể như vậy làm, mà khác một loại, tiểu Lạc Khai linh trí phi thường lỗi nhân, cũng có thể nói là thượng thiên một loại chiếu cố, bất quá linh trí mở, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết như thế nào đi độ hóa hình kiếp, bởi vậy chỉ có linh trí mà không linh thể. Cái này hai viên tiên thảo là đã nhận được thượng thiên chiếu cố cho nên mới sinh ra linh trí, hay là muốn đem bản thân chịu đựng được lợi hại hơn lại lần nữa cấp đâu rồi, mang theo nghi vấn. Đoàn Vô Nhay đem thần thức thăm dò vào tiên thảo bên trong. Lúc này tại tiên thảo bên trong có hai cái chỉ có ngón cái lớn nhỏ tiểu cô nương, lúc này chính đang phát run mà nhìn xem tiến vào đến tiên thảo bên trong đoàn Vô Nhay thần thức. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Hai cái nho nhỏ thảo mục tinh linh cầu khẩn. Tốt rồi, ta sẽ không tổn thương các ngươi, chỉ là vì cái gì các ngươi còn không thay đổi hình đâu. Hồi thượng tiên, chúng ta linh trí khai được mượn, hơn nữa linh thể quá yếu ớt căn bản không có khả năng vượt qua hóa hình lôi kiếp, bởi vậy tại chúng ta linh trí mở ra về sau, tiểu nghĩ biện pháp tránh thoát hóa hình lôi kiếp. Cũng nghĩ biện pháp đến cường hóa bản thân, cũng kỳ có thể vượt qua hóa hình đột tiếp. Nhẹ gật đầu, Đoàn Vô Nhai minh bạch, cũng không phải các nàng không muốn độ tiếp, mà là căn bản độ bất quá, lúc này mới muốn cường hóa bản thân mà hấp thu linh khí, chỉ là như vậy sẽ chỉ ở chúng độ kiếp lúc ra tăng độ khó. Các ngươi hấp thu linh khí chính là vì cường hóa linh thể. Như vậy tương lai các ngươi độ kiếp tiểu càng thêm khó khăn rồi. Đoàn Vô Nhai nhìn xem chỉ có ngón cái lớn nhỏ tỉ muội hai cái. Thượng Tiên, chúng ta cũng biết, chỉ là hiện tại chúng ta căn bản không có biện pháp, độ kiếp sẽ cho buổi yên điên. mà bây giờ chúng ta nhưng cũng có thể chậm một chút rựi vào hút linh khí đến sống qua ngày. Hai cái thảo mục tinh linh có chút đáng thương nói, lúc đầu, đoàn vô nhai tại muốn như thế nào mới có thể giúp các nàng rất nhẹ nhàng địa vượt qua cái này hóa hình luô tiếp. Chương 178, tìm tòi bí mật chín trại, 3. Thảo mục tinh linh trời sinh đơn thuần thiện lương, có thể là bởi vì yêu thích hòa bình thiên tính, bởi vậy đại bộ phận hóa hình lúc, nữ tính đều có được ngũ quan xinh xắn, cao quý huyền truyền hàm súc khí chất, nam tính càng là có thêm tuấn tú mà cần xứng thân hình. Chỉ là thượng thiên cũng có sai lầm, tự cấp bọn hắn xinh đẹp bề ngoài lúc lại quên cường đại lực công kích. Cái này lại để cho Thảo Mộc Tinh Linh đại bộ phận chỉ có thể phụ thuộc vào đại điểm tiên gia tông môn, trở thành gồi bản một loại. Nếu như không có phụ thuộc, có thể sẽ bị một ít có đặc thù ham mê tu giả cho huấn luyện thành bốn hoặc là trở thành tu giả tinh khí bổ sung. Hai cái này Thảo Mộc Tinh Linh thì ra là gặp đoàn vô nhai, nếu cái khác tu giả chứng kiến đã sớm đem các nàng luyện hóa thành Thảo Mộc nguyên tinh rồi, cái kia còn có thể nghĩ biện pháp trợ giúp các nàng đến vượt qua lôi kiếp. Mà lúc này hai cái vẻ linh thảo Thảo Mộc Tinh Linh, tại biết rõ sẽ không bị diệt sát về sau, dù cả gan đi tới đoàn vô nhai bên ngoài, chậm rãi bò tới trên vai của hắn, bởi vì đoàn vô nha hiện tại đi vào là thần thức, bởi vậy các nàng hai cái càng là tới gần đoàn vô nha càng là có thể cảm giác đến đoàn vô nha thiện ý, hơn nữa cũng biết đoàn vô nha tại nghĩa biện pháp đến giúp các nàng độ lôi kiếp. Cảm ơn lúc này hai cái thảo mục tinh linh mới chính thức điệu thần phục. Bất cứ sinh vật nào coi như là lại nhỏ yếu, nhưng là nội tâm lại đều có được chính mình cao ngạo, sẽ không dễ dàng đi thần phục, nhưng là đương trong bọn họ tâm thần phục lúc mới là thật có thể làm như tâm phúc, tu giả tâm phúc có thể là trọng yếu nhất, hắn có thể giúp ngươi hoàn thành thiệt nhiều sự tình, là thuộc về chính thức tử trung phân tử. nghe được hai cái thảo mục tinh linh, Đoàn Vô Nhai ha ha cười cười, thò tay làm cho các nàng theo trên bờ vai đi vào trong lòng bàn tay, lúc này mới cười nói, các ngươi trước tại các ngươi bản thể trông chờ, ta tiến tiên phủ xem đã, là vị kia tiên nhân lưu lại. Chủ nhân, cái này chúng ta thế nhưng mà biết đến, bởi vì chúng ta vốn chính là bị người tới hạ giới, tiên phủ trong sự tình chúng ta thế nhưng mà hiểu rõ nhất. À, nói như vậy bên trong có cái gì đồ tốt, các ngươi rõ ràng nhất rồi, Đoàn Vô Nhai nghe xong cái này tốt rồi, không cần làm phiền chính mình đi vất vả đi tìm rồi. Vì vậy thần thức rời khỏi về sau, sẽ đem vẻ linh thảo cùng một chỗ mang theo tiến nhập tiên phủ, hiện tại tiên phủ thủ hộ trận, bởi vì linh khí thiếu trốn đã sớm đã mất đi sớm có tác dụng, đoàn vô nhai cũng đi thẳng tới ở vào tiên phủ chính diện một cái lớn nhất cao nhất trong đại điện, tại đây có một cái ngọc tọa, thượng diện điêu long hỏa phượng, bảo quang bắn ra bốn phía, tại vương tọa thượng diện còn có một giống vương miện đồng dạng vật thể, mà ở vương miện đang có bên trên có một cái, cực đại như là trân châu đồng dạng viên cầu, mà viên cầu lóe ra một loại có thể hấp người linh hồn khí tức. Chủ nhân, cái kia vương miện tựu là tiên phủ hoạch tâm khống chế một trong Trước kia tiên phủ tiểu là cái này vương miện cùng tiên tòa cùng một chỗ mới có thể khống chế. Nhìn xem có chút không hòa hợp hai cái vật phẩm, Đoàn Vô Nhai cũng không do dự đi thẳng tới vương tọa trước, cầm lên vương miện đơn giản điệu thần thức quét qua tiểuu dẫn theo đi lên. Mang lên vương miện về sau, Đoàn Vô Nhai an vị tại tiên chỗ ngồi, lúc này hắn cảm thấy toàn bộ tiên phủ trong tình hình đều hiện ra tại trong đầu. Cái này tòa tiên phủ chia làm trong ngoài hai bộ phận, phía trước là một cái bảy điện vây quanh khu kiến trúc, tựu như là nhất tông môn đồng dạng, có như là truyền công, truyền pháp chia đều điện, mà Đoàn Vô Nhai cho đúng là chính điện, tên là Dược Vương điện. Dược Vương Điện là cả tòa tiên phủ hội tâm, mà Đoàn Vô Nhai Trố Vương tọa tựu là tiên phủ khống chế chi tỏa, ngồi ở phía trên có thể đối với tiên phủ trong đầy đủ mọi thứ dọ như lòng bàn tay. Tại Dược Vương Điện bên cạnh chu, theo thứ tự là dược phòng ngăn dược điện phòng luyện đan thất chờ vài trục và phân điện. Bên trong cũng đều thập phần đầy đủ hết, ở chỗ này chỉ cần là cùng dược có quan hệ là bất luận cái cái gì vật phẩm cũng có thể tìm được, hoàn toàn là một cái di động máy phun thuốc khò. Tiên điện là khu kiến trúc, rồi sau đó điện thì là dược sơn bày rồi. Ở hậu điện ngoại trừ một cái rất rộng rộng rãi đất trống bên ngoài, Tại phía sau mặt tiền cơ bản tất cả đều là cao sơn, những cao sơn này hợp thành một cái khóa linh trận, đem toàn bộ tiên phủ linh khí khóa tại trong đó, mà trên chân núi đều có được bất đồng dự điện, gieo trồng lấy các loại bất đồng tiên linh dược, hơn nữa thượng diện còn hình thành bất đồng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, chỉ là hiện tại bởi vì linh khí nguyên nhân đều đình chỉ sinh trưởng, nhưng là cái này tòa tiên phủ chủ, nhân có thể có thể biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, bởi vậy từng dược điện đều có một cái thời gian ngừng lại trợ pháp, mà linh khí cũng ứng nơi phát ra nhưng lại khóa linh trận, như vậy tê. Ưu lớn địa nhất bảo vệ tiên dược. Mà bố trí trận pháp này cũng nhất định là một thiên tài, có thể đem hai cái không liên hệ trận pháp bố trí thành một cái liên hoàn trận còn thiết kế trùng hợp như vậy diệu, đây chỉ có đối với trận pháp có rất cao tạo nghệ mới có thể làm được. Tiên linh chi Bồ đề Lam đoạn Long dịch tất sắc quả Phật tâm thảo nhìn xem nguyên một đám tiên thảo, Đoàn Vô Nhai một hồi quét mắt, đã có những tiên thảo này nhất định có thể đem mọi người tu vi tăng lên tới nguyên anh kỳ, đến lúc đó có thể trực tiếp đi tu chân giới rồi. Âu Hắc Sĩ Đoàn Vô Nhai chính xem lúc, không khỏi phát nổ một cái nói tụ, bởi vì tại một cái không ngờ trên ngọn núi có một đoạn màu đen một đầu, này mục giống như kim không phải vàng. Giống như một không phải mục, đứng ở đó tiểuu giống một cái vòng tròn trụ cái cọc đồng dạng, nhưng là đoàn vô nhai hay là liếc đem cái này không thấy được hắc mục nhận ra được, Thông Thiên Mộc. Thông Thiên Mộc lại tên kiến mục, truyền thuyết là lúc ấy viễn cổ thế gian duy nhất có thể dùng đi tiên giới thông lộ. Chỉ là một cái truyền thuyết, đã sớm không thể nào khảo chứng, nhưng là đoàn vô nhai lại biết Thông Thiên Mộc một cái chính thức tác dụng, Thông Thiên Mộc có thể luyện hóa thành mục thuộc tính phân thân, chỗ luyện chế ra phân thân cũng có thể có không chết sinh cơ, bởi vì Thông Thiên Mộc có cường đại mục chi khí, hơn nữa có thể chuyển đổi bất luận cái gì linh khí chuyển đổi thành mục chi khí. là một tính tu giả tốt nhất tu luyện phụ trợ một trong. Đang nhìn đến thông thiên mục về sau, Đoàn Vô Nhai một bên luyện hóa lấy tiên phủ, một bên cẩn thận điệu tìm đòi, nhìn xem có thể hay không sẽ tìm đến một ít làm hắn kinh hỉ vật thể đến, mà đúng lúc này theo vương miện trong hiện ra một cái bóng đen, tại Đoàn Vô Nhai giật mình trong ánh mắt, hô thoáng một phát liền vọt vào Đoàn Vô Nhai trong tứ hải. Ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm, cả ngày có một người đến rồi. Đồng thời tại Đoàn Vô Nhai trong đầu truyền ra một hồi liễu linh thanh âm. Ngươi là ai Đoàn Vô Nhai giật mình hỏi. Cái này tòa tiên phủ là ta rược môn căn cơ cho nên, ngươi nói ta là ai? Tiểu tử ngoan ngoãn mà đem nhục thể của ngươi dâng ra đến, tránh khỏi ta tiến hành đo sá, nói như vậy, ngươi sẽ chết được không thể lại chất rồi. Đồng thời một cái bạch mi dâu bạc trắng lão giả ngay tại đoàn vô nhai trong thức hải hiện lộ ra thân hình. Ngươi, ngươi sao có thể tại trong óc của ta? Hừ, lão phu năng lực đó là ngươi loại này thân thể phàm thai có thể hiểu được. Nếu không phải ngày giờ không nhiều, lão phu cái kia có thể để ý ngươi như vậy thân thể. Lão giả nói xong cũng hướng phía đoàn vô nhai thức hải đánh tới, cũng hóa làm một miệng mở lớn muốn đem đoàn vô nhai thức hải cho thoáng một phát toàn bộ nuốt vào đi. Thế nhưng mà Đương hắn sắp vọt tới đoàn vô nhai bên người lúc, Tưu cảm thấy theo chính mình phía trên mất hạ một cái hình tròn vật thể, cái này vật thể mang theo một loại hủy diệt khí tức hướng phía hắn tụẩn đện đi qua. A hét thảm một tiếng, lão giả bị nện trung hậu phát hiện hét thảm một tiếng, toàn bộ biến ảo thân thể như là bị đánh nát thủy tinh đồng dạng, trên người hiện đầy vết rạn, tùy thời đều vỡ vụn. Cái này cố nén đau đớn, lão giả nhìn trước mắt đoàn vô nhai, thế nhưng mà hắn rất nhanh tựu phát hiện mình là ở một cái không gian thần bí trong, mà ở hắn phía trước đoàn vô nhai lúc này đang đứng tại một tòa đại sen bên trên, phía trên có 3000 cái xoay tròn lấy tinh thần. Thần thức biến ảo, ngươi cũng là tu tiên giả lão giả giật mình điệu đạo. Vốn hắn cho rằng tại đây dạng linh khí đều muốn tuyệt tích địa phương là không thể nào có tu giả, yêu tính toán có cũng chỉ là tu chân giả, thế nhưng mà đang nhìn đến đoàn vô nhai thần thức biến ảo về sau, hắn biết rõ chính mình quá tự đại, lần này đụng đại vận điệu đâm vào trên miếng sát. Đúng vậy, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là ai đi ả nha? Ta là cái này tòa tiên phủ chủ nhân, ta cũng là tiên giới dược môn đích đương đại trưởng môn. Lão giả thành thành thật thật hồi đáp. Dược môn, đoàn vô nhai trong miệng lẩm bẩm cái tên này. có quan hệ với dược môn một sự tình tại Thất Hải bên trên hiện ra, Dược môn là một cái dùng đan dược mà ra tên tông môn, bọn hắn phụ trách tiên giới hái thuốc, luyện đan. Cũng cùng từng cái tông môn có ngàn vạn lần liên hệ, dù sao không có một cái nào tiên giả không cần đan dược. Bất quá truyền thuyết tại vạn năm trước hắn trưởng môn đột nhiên mất tích, theo mất tích còn có tựu là Dược môn tiên phủ, đây là một cái tồn phóng dược môn quý trọng vật phẩm không gian tiên phủ. Cũng bởi vậy Dược môn nhận lấy một ít đồng loại tông môn tiến công, theo nhất lưu đại phái rất xuống tam lưu môn phái. Xem ra mất tích trưởng môn cùng tiên phủ tựu là trước mắt vị này rồi đoàn vô nhai nghi thẩm. Nói như vậy, ngươi là dược môn trưởng môn rồi, vậy tại sao sẽ ở thế gian đâu?" Đoan Vô Nhai vừa nói, một bên lơ đãng địa về phía trước bước một bước. "Ta bởi vì xuất ngoại hái thuốc, trong lúc vô tình gặp được thượng cổ thần mộ, cho nên nhất thời kích động tiểu đi vào, không thể tưởng được tại lấy được cái này Vương Miện lúc, bị thượng diện trận pháp truyền tống đã đến thế gian, cũng tại truyền tống trong nhận lấy không gian loạn lưu công kích, vì bảo vệ thánh mạng, ta cuối cùng chỉ có thể bỏ qua thân thể, mà linh hồn chỉ có thể ký sinh tại nơi này Vương Miện ở trong." Lão giả giống như nhận mệnh đồng dạng đem mọi chuyện cần thiết đều làm giao cho. Nguyên lai like như vậy, Đoàn Vô Nhai Trú Biến Ảo thần thức lúc này có chút ngơ ngác địa đứng ở đó, tựa hồ đang nhìn bên ngoài vơ miệng, lúc này tiểu hữu chứng kiến một đạo hắc quang vọt lên từ hải, gắn vào đoàn Vô Nhai thần thức bên trên, lão giả đang nhìn đến đoàn Vô Nhai thần thức bị hắc quang bao lại về sau, vội vàng hướng đi về trước một bước, đang nhìn đến đoàn Vô Nhai sắc thực không có phản ứng về sau, tiểu lại về phía trước bước một bước, phát hiện đoàn Vô Nhai lúc này bị hắc quang hoàn toàn bao lại lúc, vì vậy lão giả đột nhiên nhanh hơn tốc độ, hơn nữa biến ảo thành một cây đại đao trực tiếp bổ về phía đoàn Vô Nhai thần thức hiện hóa ra trên thân thể. Bá đoàn Vô Nhai một cái đầu lâu tiểu hữu đã bay đi ra ngoài. cả người cũng giống là hư ảo đồng dạng biến mất. "Ca ca tiểu tử ngươi hay là quá non a lão giả chứng kiến Đoàn Vô Nhai nguyên thần bị diệt về sau, vui vẻ địa phá lên cười." "Vậy sao, ngươi mới vừa rồi là đang gạt ta rồi." Đoàn Vô Nhai nhàn nhạt thanh âm tại lão giả sau lưng truyền ra. Lạc lão giả một hơi không có thở gấp tới, nếu không phải bây giờ là thần thức hóa hình, hắn hiện tại cũng sẽ bị một hơi cho sặc chết rồi. Quay đầu nhìn xem tại phía sau hắn cười mà nhìn xem hắn Đoàn Vô Nhai, giống chứng kiến đáng sợ sự tình đồng dạng. Chương 179, cường hai mới thiên phú. "Ngươi như thế nào, điều này sao có thể?" Như thế nào không có việc gì đúng không? Chúng ta vị trí không là của ta thứ hải, mà là thần trí của ta không gian đoàn vô nhai cười trả lời, trên mặt không có bất kỳ không khoái, bất qua ánh mắt nhưng lại xem người chết đồng dạng địa xem lấy lão giả trước mắt. Không có khả năng, thần thức không gian chỉ có tiên đế mới có thể có được, ngươi làm sao có thể sẽ có? Lão giả không tin điệu tiêu to, thần thức chấn động bởi vì thái quá mức giật mình không thể duy trì nữa hắn biến ảo bộ dạng, hóa thành một đoàn thần thức khối không khí phiêu du tại đoàn vô nhai thần thức trong không gian. Không có gì không có khả năng, ta vốn chính là tiên đế. Đoàn vô nhai thản nhiên nói. Thuốc vệ thiên phú, đan điền mở ra, nuốt. Linh khí thiên phú, đan điền mở ra, thu. Đoàn Vô Nhai không có lại nói thêm cái gì, trực tiếp vận khởi thôn vệ thiên phú tựu muốn đem lão giả tiến vào thần thức cho nuốt xuống, cũng vận dụng linh khí thiên phú đem trong thần thức bao gồm linh lực cũng muốn trực tiếp hấp thu thời gian. Lão giả cảm nhận được hai loại bất đồng hấp lực, sợ tới mức vội vàng hô to tha mạng, ta có một bí mật, nhìn qua có thể đến lượt ta một đầu táy mạng. Ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi biết như thế nào luyện hóa thông thiên mục đoạn Vô Nhai bình tĩnh nói. A, làm sao ngươi biết? Ngươi thật là tiên đế. Lão giả lần này nhưng là chân chính giật mình rồi, Thông Thiên Mộc luyện hóa có thể nói là so sánh cơ mật một sự kiện, có thể biết loại sự tình này ngoại trừ ý môn người bên ngoài, chỉ có những tiên đế kia cấp người mới có thể biết rõ. Bởi vậy cái này cũng chứng minh Đoản Vô Nhay thật sự là một gã tiên đế, tại biết rõ chính mình thật sự là đắc tội một gã tiên đế lúc, lão giả mới càng thêm kinh hoàng, một bên hô lớn lấy tha mạng, vừa muốn muốn phải liều mạng rời đi Đoản Vô Nhay thần thức không gian, chỉ cần có một tia thần thức chạy ra đi, như vậy hắn có thể tiếp tục sống sót, về phần báo thù sự tình, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng mà hắn muốn thoát đi, Vậy có dễ dàng như vậy, tại đoàn Vô Nhai thần thức trong không gian tạ sung hữu đột cũng không thể sau khi rời khỏi đây, cuối cùng lão giả giọng căm hận mà nói, ngươi không muốn làm cho ta sống, như vậy chúng ta tựu đồng quy vu tận a. Lão giả nói xong trực tiếp ý dẫn để nổ rồi thần trí của mình, nghĩ đến một cái đồng quy vu tận, vốn ý nghĩ này là không tệ, thế nhưng mà gặp được có thôn phệ thiên phú cùng linh khí thiên phú đoàn Vô Nhai, rất nhẹ nhàng sẽ đem lão giả tự bạo dẫn dắt khởi linh khí bạo loạn cho hấp thu chuyển đổi rồi, không chỉ có không có tạo thành tổn thương, trả lại cho đoàn Vô Nhai thần thức không gian đại bộ một phen. đem lão giả linh thức hoàn toàn tiêu diệt về sau, Đoàn Vô Nhai mới đem Vương Miện cầm xuống đến cẩn thận địa quan sát đến, cái này Vương Miện cùng cái khác Vương Miện không có gì bất động, bất động duy nhất đúng là cái này viên châu rồi, bởi vì hiện ở phía trên vẫn là có một loại linh hồn khí tức ở bên trong không ngừng phát ra. Linh hồn khí tức, cái này lại để cho Đoàn Vô Nhai có chút không bình tĩnh rồi, bởi vì chỉ cần cùng linh hồn có quan hệ đều là nghịch thiên cấp cái khác tồn tại, thế nhưng mà cái này viên châu nhưng lại nhìn xem thập phần điệu bình thường, đem thần thức lần nữa thâm nhập vào về phía sau, Đoàn Vô Nhai lại cảm nhận được cái loại lầy chói buộc cảm giác. Lúc ấy Lao giả chứng kiến Hắc Quang lần nữa tiến nhập đoàn Vô Nhai trong tứ hải, bởi vì không cần lại lo lắng có người an toàn, đoàn Vô Nhai thủ bung ra lại để cho Hắc Quang trực tiếp chiếu xuất tại Đại Đạo Nguyên Anh bên trên. Tại Hắc Quang gắn vào Nguyên Anh bên trên lúc, đoàn Vô Nhai cảm thấy cả người không thể lại động một chút, mà Đại Đạo Nguyên Anh cũng có một loại bị khống chế ở cảm giác, sau đó một giọng nói theo sâu trong linh hồn truyền ra. Cái này là địa phương nào, là người thức tỉnh lại ta sao? Tiến độ của ta, không phải ta là trong lúc vô tình đem ngươi tỉnh lại, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao? Đoàn Vô Nhai cũng không có kinh hoàng. Mặc dù hắn hiện tại không thể động nhưng là theo đại đạo nguyên anh truyền đến tin tức, hắn biết rõ những hắc quang này cũng không thể xúc phạm tới hắn. Không là tiến độ của ta, vậy ngươi sẽ đem linh hồn của ngươi kính dâng xuất hiện đi, linh hồn tiêu đốt. Thanh âm chủ nhân không có tự hỏi cũng không có nói thêm nữa mà là trực tiếp tụ bộp cháy lên đoàn vô nhai linh hồn. Đoàn vô nhai lúc này tụ cảm thấy linh hồn trong một đoàn hỏa diễm lăng không xinh ra, đang không ngừng điệu thiêu đốt lên. Linh hồn, một người chỗ căn bản, nó giấu ở tu giả thức hải chỗ sâu nhất, là thần bí nhất cho nên, nếu như một người linh hồn bất diệt, vậy hắn cự chưa tính là chính thức tử vong. Đương tu giả đạt tới Nguyên Anh kỳ về sau, linh hồn sẽ ẩn sâu tại trong Nguyên Anh, tại gặp được chính thức sinh tử kiếp nạn lúc, tu giả Nguyên Anh sẽ thoát đi, chỉ cần Nguyên Anh bất diệt có thể chuyển thế trùng tu. Nhưng là hiện tại đoàn vô nhai cảm nhận được gần sâu tại đại đạo trong Nguyên Anh linh hồn tại bị một loại đặc thù hỏa diễm tại thiêu đốt lên, thiêu đốt đồng thời một loại sâu tận xương tủy đau nhức cũng đồng thời truyền khắp toàn thân. Tiêu rên một tiếng đoàn vô nhai như là không có khung xương đồng dạng, ngã xuống vương tọa thượng diện. Toàn thân bởi vì đau đớn mà không ngừng mà tự ý run lấy. Đồng thời dùng hắn hiện tại thân thể cường độ lại bởi vì cái loại nội linh hồn bị thiêu đốt đau nhức mà toàn thân cơ bắp đã ở giúp nhau để ép, đây là một loại bản năng phản ứng, cơ bắp vô ý thức để ép mang đến toàn thân đau đớn cùng sâu trong linh hồn đau đớn không ngừng mà trùng kích lấy đoàn vô nhai, mà hắn cũng chỉ có thể chăm chú điệu cắn răng quan mạnh bạo kháng. Âm Dương Chi Hỏa, Thiên Phú mở ra, khống. Cố nén đau nhức, đoàn vô nhai thử mở ra sau một mực sẽ không có vận dụng Hỏa Chi Thiên Phú Âm Dương Hỏa. Tại Âm Dương Hỏa Thiên Phú chi khí cùng linh hồn trong hỏa diễm tiếp xúc về sau, Đoàn Vô Nhai rõ ràng cảm nhận được trong linh hồn cái chủng loại kia cháy cảm giác có đi một tí khống chế, chứng kiến loại biện pháp này có thể thực hiện, vì vậy đoàn Vô Nhai nhanh hơn Âm Dương Hỏa Thiên Phú Kim Đan vận chuyển. Theo Thiên Phú chi khí không ngừng cùng linh hồn trong Hỏa Diễm không ngừng tiếp xúc, trên linh hồn Hỏa Diễm dần dần đã nhận được khống chế, cũng dần dần theo linh hồn sự phạt cách đi ra. "Ồ linh hồn lần nữa truyền đến một tiếng nhẹ tê, không thể tưởng được ngươi còn có chút muốn đạo, có thể kháng được linh hồn của ta thiếu đốt, không là tín đồ của ta lại đụng đến ta truyền lại ở dưới bảo vật, muốn đã bị trừng phạt, vĩnh viễn rơi luân hồi." Đương cái thanh âm này lần nữa truyền tới lúc Đoàn Vô Nhai tự cảm thấy sâu trong linh hồn lăng không sinh ra một loại hấp lực, tựa hồ muốn đem linh hồn của mình hút vào đến một không gian khác. Lúc này vừa đem đốt đốt linh hồn hỏa diễm không chế được Đoàn Vô Nhai, tại cảm thấy loại tình huống này về sau, trong nội tâm một phát hung ác, không hề đi khống chế những hỏa diễm kia, mà là đem những tất cả đều này hướng phía sâu trong linh hồn sinh ra lỗ đen trong ném đi. Có lẽ loại này hỏa diễm thì có một loại trời sinh thiêu đốt linh hồn tác dụng, tại sắp tiếp cận cái hắc động kia lúc, chợt nghe đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mà lỗ đen hấp lực lúc này đã ở nhỏ đi. Khống hỏa Đoàn vô nhai đem âm dương hỏa thiên phú vận chuyển tới cực hạn, sau đó đem cái kia đoàn tách ra đến hỏa diễm lần nữa đã đến gần lỗ đen, lúc này truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm càng thêm thảm thiết, tựa hồ bên kia có cái gì sinh vật cũng bị cái này đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Theo lên hỏa diễm không ngừng tới gần, cái hắc động kia hấp lực lúc này dần dần nhượng xuống, dưới, đồng thời theo lỗ đen nội tướng phản có một ít màu đen khí thể từ bên trong nhẹ nhàng đi ra, những khí thể này vừa xuất hiện tựu giống phi nga đồng dạng hướng lên hỏa diễm đánh tới, mà hỏa diễm cũng như đạt được tiến bộ đồng dạng. Voay một tiếng, hỏa diễm thoáng một phát trướng lớn hơn rất nhiều. Đây là đoàn vô nhai rõ ràng có thể cảm thấy những khí thể này tựu giống như là linh hồn đồng dạng, có bất đồng linh hồn phi tức. Thuôn Phệ Thiên Phú, đan điền mở ra, nuốt. Đoàn vô nhai vận dụng Thuôn Phệ Thiên Phú tựu muốn mạnh mẽ đem những khí thể này nuốt vào lúc, lại phát hiện căn bản bất lực, những khí thể này tựu giống như là có thêm trời sinh xuyên thấu lực đồng dạng, Thuôn Phệ Thiên Phú chỉ cần một nuốt vào sẽ lại thẩm thấu đi ra. Xem ra là không được, đoàn vô nhai đang muốn bùng tha cho lúc, lại cảm nhận được bất đồng, những bị cắn nuốt kia qua màu đen, khí thể rõ ràng mang lên đoàn vô nhai khí tức. mà ở cùng cái khác màu đen, khí thể gặp nhau lúc đã có nhất định được xung đột, tựa hồ tại cắt bóng nào ở đó quyền khống chế đồng dạng. Thuôn vệ thiên phú, đan điền mở ra, nuốt. Dung hợp thiên phú, đan điền mở ra, dung. Thiên phú giao phó, thiên văn khắc, đan điền vận chuyển, thiên phú mở ra. Nhớ tới lần trước linh khí thiên phú mở ra, Đoàn Vô Nhai quyết định nếm thử một lần nữa, nhìn xem có thể hay không giống như lần trước vận tốt như vậy, bất quá tựa hồ vận khí của hắn còn coi như không tệ, những khí thể này tại bị cắn nuốt về sau, lại bị cưỡng ép dung hợp. Cuối cùng thật đúng là giúp đỡ đoàn vô nhai mở ra một khỏa không thuộc tính kim đan, nhưng là cái này kim đan tại mở ra về sau, lại bất đồng tại cái khác kim đan, toàn bộ kim đan hiện ra chính là màu đen, hơn nữa tựu như là một con mắt cầu đồng dạng, mà đang ở cái này khỏa như là ánh mắt đồng dạng kim đan hình thành lúc, một viên kim đan giống xuyên việt thời không đồng dạng đi tới vừa hình thành kim đan bên cạnh. Sau đó cái này viên kim đan cũng bắt đầu biến hóa, đã ở hướng ánh mắt bộ dạng không ngừng chuyển hóa lấy, không riêng gì bộ dáng liền nhan sắc cũng hướng màu trắng biến hóa lấy. Đương cái này viên kim đan cũng trở nên giống như một khỏa màu trắng ánh mắt lúc Hai cái kim đang tựu giống lại hấp dẫn lại bài xích đồng dạng, xoay tròn, theo không ngừng mà xoay tròn, từng đạo tiên phú chi khí do đó sinh ra, theo những tiên phú này chi khí sinh hình ra, một cái hắc bạch giao nhau thái cực đồ án tạm thành, sau đó cái này đồ án trực tiếp xông về đoàn Vô Nhai linh thức ở chỗ sâu trồng, cũng tiến nhập trong linh hồn hắn, lúc này đoàn Vô Nhai tiểu cảm thấy linh hồn chấn động, đã có một loại trời cao mạc chim bay, biển rộng đảm nhiệm ngư du cảm giác. Đồng thời về linh hồn đại đạo pháp tắc cũng tiến nhập trong tứ hải, đoàn Vô Nhai đơn giản điệu một tìm hiểu tựu minh bạch lần này, mình xem như nhân họa đắc phúc. Bất quá bây giờ không phải là cẩn thận tìm hiểu thời điểm, hắn hiện tại cần đúng là thoát khỏi mất sâu trong linh hồn chính là cái người kia. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, thần. Sau đó đoàn vô nhai toàn bộ linh hồn khí tức tựu giống dập tắt đồng dạng, không tồn tại nữa. Lúc này một đạo do linh hồn khí tức tạo thành người cũng hiện lên đi ra, có chút kỳ quái điệu thì thảo tự nói lấy vì cái gì có một loại cảm giác xấu đấy. Thuôn phệ thiên phú, âm dương chi hỏa, dung hợp thiên phú, linh khí thiên phú, linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, nuốt, khống, dung, hấp, truyền. Đang nhìn đến bóng người này, Đoàn Vô Nhai sẽ đem năm loại thiên phú khai thành một cái cự thú, một ngụm nuốt xuống, sau đó như là sẽ xác ăn đồng dạng tiểu đem, cái này người cho phân giải thành nguyên thủy nhất linh hồn chi khí, cuối cùng bị linh hồn thiên phú cho hấp thu. A hét thảm một tiếng thanh âm, như xa như gần địa truyền tới, hơn nữa nương theo lấy một thanh âm tiểu bối, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ tìm được ngươi đem ngươi toái thị và đoạn. Đồng thời ở tại thần giới, một cái xa hoa trong đại điện, một cái đang mặc kim sắc trường bào, bà bên trên treo lên như là con mắt đồng dạng đồ án nam tử, lúc này lại há mồm phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch. Chương 180 Nạt vật lại biến hóa. Lúc này nam tử mở mắt, mặc dù nhổ một bãi nước miếng kim sắc huyết dịch, nhưng hắn sắc mặt không có gì quá biến hóa lớn, hiển nhiên là không có đã bị thương tổn quá lớn. Đây là người nào tại hạ giới đâu rồi? Cầm lần trước phách sư đệ thoát đi lúc mang đi trưởng môn vương miện, hơn nữa có thể ngăn cản được của ta linh hồn công kích, vậy hắn chỉ có hai loại thân phận, một cái hắn là chuyển thế phách sư đệ, hai thìu là đã nhận được bổn môn truyền thừa. Nhưng bất kể là cái kia một loại thân phận, ta đều phải muốn tiêu diệt, không thể để cho hắn có cơ hội đến phá hư chuyện tốt của ta. Trước kia nếu không phải ta âm thầm tại vương miện trong làm quá thủ cước, Thật đúng là có khả năng lại để cho phế sư đệ cái này dư nghiệp còn sống sót, bất quá hiện tại ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ta muốn trở thành cả môn phái trong duy nhất linh hồn trưởng khủng giả, ai cũng không thể ngăn trở, coi như là loại người như ngươi trời sinh có linh hồn thiên phú thượng thiên sủng nhi đều không được. Nam tử oán hận điệu thì thào nói nhỏ. Người tới nam tử truyền âm giữ cửa bên ngoài hộ pháp thủ hạ kêu tiến đến, ngươi mang một đội người linh hồn chuyển thế đến cái thế giới này, cha gia người này hết thảy hành tung. Nói xong liền đem một ít về đoạn vô nhai tin tức truyền vào rảnh tay ở dưới trong đầu. Đang tìm đến người này, cha rõ ràng về sau. Cầm người không thể hành động thiếu suy nghĩ, tại thế gian tìm kiếm đồ tiến hành linh hồn hiếm thế, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi xử lý. Nam tử có chút không yên lòng lại lần nữa cưỡng điệu đạo, nhớ rõ, không cho phép một mình hành động. Vẫn bọn tụi hạ linh mệnh mà đi. Xem lấy tụi hạ người sau khi rời đi, nam tử một người lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ, ngẩng đầu nhìn phía trên, thế nhưng mà hai mắt lại không có tiêu cự, tựa hồ lầm vào nào đó trong trầm tư. Hừ, ta hồn quy muốn sự tình muốn làm còn không ai là có thể ngăn chống đỡ được, phách sứ đệ, lần trước cho ngươi may mắn thoát đi mất, xem như một lần ngoài ý muốn. Bất quá lần này ta sẽ không lại lại để cho ngoại ý muốn phát sinh, mặc dù vừa rồi ta không có cảm thấy linh hồn của ngươi khí tức, nhưng là có chín thành năm chắc chính là ngươi. Bằng không không ai có thể tại trên linh hồn đã lựa của ta. Ta sẽ không cho phép, không có đồng ý của ta, đã có người tu luyện ta linh hồn môn linh hồn pháp tắc. Ta mới là linh hồn trưởng công giả, mà là duy nhất. Dù không được bao lâu, ta có thể thành công, trở thành linh hồn môn cái thứ nhất trưởng công giả, tại ta thành công lúc ta tiểu sẽ khiến những đã từng kia xem thường ta, đã từng vũ nhục qua người của ta toàn bộ tại ngã vào dưới chân của ta mà run rẩy. Nam tử thì ra là hồn quy nghĩ vậy không khỏi địa phát ra tố chất thần kinh cười to. Nam tử tại đây cười lớn, mà lúc này Đoàn Vô Nhai đã ở vì lần này thu mạch mà cười to. Đầu tiên là tiên phủ, đã không có nguyên chủ nhân, bởi vậy rất nhanh đã bị Đoàn Vô Nhai luyện hóa, đánh lên hắn là hắn. Tại đem tiên phủ hoàn toàn luyện hóa về sau, Đoàn Vô Nhai sẽ đem bên ngoài trận pháp tu bộ dưới, sau đó lại mở ra phòng ngự trận pháp. Tiếp theo Tụ là ngoại ý muốn phát hiện thông thiên mục rồi. Đoàn Vô Nhai chứng kiến thông thiên mục lần đầu tiên, Tụ là muốn đem nó luyện chế thành chính mình một cỗ phân thân. như vậy hắn có thể có nhiều thời gian hơn đi tu luyện rồi, lại để cho phân thân thay thế hắn đi trường học, đây là hắn điểm xuất phát. Thế nhưng mà tại Đoàn Vô Nhai đang chuẩn bị luyện hóa lúc lại xuất hiện vấn đề. Không phải không có thể luyện hóa, mà là tại luyện hóa lúc cảm thấy nạp vật trong đan điền có một loại triệu hoán. Nạp vật tiên phú, đan điền mở ra, tu. Phục chí tâm linh, Đoàn Vô Nhai vội vàng mở ra nạp vật tiên phú, gồm thông thiên mục nhận được nạp vật trong kim đan. Mà đang ở thông thiên mục tiến vào nạp vật kim đan về sau, Đoàn Vô Nhai tiểu chứng kiến thông thiên mục giống ăn hết thuốc bổ đầm dạng, điên cuồng mà sinh trưởng tốt lấy. Sau đó, tiểu tử giống như một cái trống đỡ thiên ngọc trụ bình thường, dựng đứng tại nạp vật đan điền nhất phương đông. Thông thiên mộ tại phương đông dừng chân về sau, mà bắt đầu phóng xuất ra một loại mộ thuộc tính khí tức, mà khi loại này khí tức đang không ngừng tăng nhiều lúc, một mực trên không chúng tán loạn hỏa chi thiên phú, tựu như là tìm được một mục tiêu, toàn bộ hướng phía phương đông mà đi. Mà khi thông thiên mộ phóng xuất ra mộ thuộc tính khí tự tức, cùng hỏa chi thiên phú thiên phú chi khí gặp nhau thời gian. Ngoanh nghênh nghênh nghênh từng đợt tiếng oanh minh không ngừng mà vang lên. Giống như tiểu hai loại không muốn dung vật chất đang không ngừng điệu tướng độ vải. Đồng thời Đoàn Vô Nhai tại trong Kim Đan thần thức tựu cảm thấy không gian chấn động. Sau đó phát hiện tại chạm vào nhau địa phương, một loại mới khí tức xuất hiện ở trong Kim Đan, hơn nữa theo không ngừng mà gia tăng mã dần dần hỗn thực. Tô Đoàn Vô Nhai nhẹ kêu một thanh âm đây là, đất khí tức, chẳng lẽ nói trong Kim Đan có thể tự hành sinh ra thổ nguyên tố sao? Mang theo như vậy nghi hoặc, Đoàn Vô Nhai dùng thần thức cẩn thận địa nhìn chăm chú lên trong đó biến hóa. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, ngũ hành tương sinh. Xem ra nạp vật Kim Đan từ lần trước biến dùng gì về sau. Tiến hóa đã đến một cái khác tầng thứ, liền ngũ hành quy tắc đều bao ngầm tại bên trong. Tuy nói quy tắc là không chỗ nào không có, thế nhưng mà liền trong kim đan cũng có thể nếu như mà có, xem ra là chính mình đối với Thiên Phú kim đan hiểu rõ quá ít. Đoan Vô Nhai một bên dùng thần thức quan sát đến trong đó biến hóa, một bên mình phân tích lấy. Không đúng, nếu như là ngũ hành tương sinh, như vậy Thủy Thiên Phú chi khí cũng có thể có phản ứng a, nhưng là bây giờ nhưng lại bình tĩnh như lúc ban đầu, cái kia lại là chỗ nào không đúng đấy? Đoan Vô Nhai cái này mới giật mình, Thủy Thiên Phú một mực rất bình tĩnh không có một tia chấn động. co như là họa cùng mục chạm vào nhau sinh ra động tĩnh lớn như vậy cũng không có ảnh hưởng đến nó. Loại này bình tĩnh lại để cho đoàn vô nhai có chút khó hiểu, vốn dùng vi cái thế giới này hình thức ban đầu muốn dùng ngũ hành quy tắc đến vận chuyển, tuy nhiên lại phát hiện cũng không phải có chuyện như vậy, bởi vì nếu như là dùng ngũ hành đến xây dựng thế giới, như vậy tất nhiên ngũ hành đều vận chuyển, nếu có một cái không vận chuyển, như vậy cái thế giới này sẽ sụp đổ, nhưng hiện ở thế giới hay là thế giới, nhưng là thủy thiên phú chi khí lại không một điểm phàm lứng. Duy nhất giải thích cái kia chi có thể là cái thế giới này cũng không phải dùng ngũ hành quy tắc đến xây dựng thế giới. Đang tại đoàn vô nhai là nghi mãi không thông lúc, do hỏa mục chạm vào nhau mà tạo ra đất, thời gian dần qua hiện ra đến, cũng từng bước ngưng thực tới trình độ nhất định lúc, Tụ Vũ chứng kiến một mực tại trên bầu trời lôi chi thiên phù, Tụ giống tìm được thổ lộ điểm đồng dạng, thẳng tắp địa hướng phía thông thiên mục tụ bộ xuống, dưới, theo đỉnh một mực bổ tới cuối cùng, như là một thanh thần bữa bình thường, đem thông thiên mục trực tiếp tụi chém thành hai nửa. Một nửa còn dựng đứng lấy, mà một nửa khác nhưng lại té xuống. Mã Nga xuống Thông Thiên Mộc đang cùng hỏa tiếp giải sau nhanh chóng tiêu đốt, tại đoàn Vô Nhay cho rằng sẽ bị đốt thành tro bụi lúc, theo dựng đứng lấy Thông Thiên Mộc bên trên một cỗ tràn đầy sinh cơ mộc thuộc tính khí tức truyền tới, sự bị hỏa điểm đốt một nửa khắc Thông Thiên Mộc lại khôi phục bộ dáng lúc trước, vì vậy một hồi mộc cùng hỏa chiến tranh ở này cái Thông Thiên Mộc bên trên bắt đầu chỉnh diễn. Mặc dù lấy không ngừng tiêu đốt, không ngừng mà dập tắt, một cỗ rất nhỏ phòng xoáy sinh ra. Ba mẹ nó đoàn Vô Nhay chứng kiến cái này trong nội tâm có một loại xúc động, cái này đều là cái gì không? Vốn là đất, bây giờ là phòng, tâm thần khẽ động. Đoàn Vô Nhai lúc này chơi tâm nổi lên, cũng mặc kệ hợp không hợp với lễ tưởng, hắn trực tiếp đem cái tia thiêu đốt lên một nửa thông thiên mộc ném đến Kim Đan phía tây, cùng nguyên lai like thông thiên mộc tương đối mà đứng. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Liên tục tiếng oanh minh âm lúc này không ngừng mà truyền ra, toàn bộ Kim Đan lúc này như là phát sinh hạch biến đồng dạng, đặc biệt là bị chia làm hai nửa thông thiên mộc, một cái tại phía đông, một cái tại phía tây, hai cái tiểu giống một cái chỉnh thể bị cường tách ra, có thể bản thân lại muốn muốn trùng hợp bình thường, không ngừng mà phóng xuất ra mục tính khí tức, mà loại này khí tức cùng hỏa chạm vào nhau sẽ sinh ra đất theo không ngừng chạm vào nhau tắc thì đất cũng đang không ngừng. Tăng nhiều, dần dần cựu tạo thành một đầu núi ngang đông tây đất mang, vì cái gì gọi đất mang đâu? Là vì nó là nổi trên nước, giống như một cái cầu nổi đồng dạng, trên không trung nhìn về phía trên tiểu giống một đầu màu vàng dây lưng. Đất mang hình thành về sau, trên nhất phương thiên lôi lúc này bắt đầu không ngừng mà hành kích lấy chia làm tại thứ độ vật thông thiên mục, nhưng lần trở lại này vô luận thiên lôi như thế nào hành kích, phân thành hai nửa thông thiên mục liền một tia vết rạn cũng không có, trái lại, còn không ngừng điệu từ một cái nửa vòng tròn trụ tạo thành một cái vòng tròn trụ. Thiên lôi tựa hồ càng thêm cuồng nộ rồi, từng đạo địa bổ xuống dưới. Chỉ là những thiên lôi này, nhưng dần dần địa bị khôi phục thành cây cổ thông thiên mục dẫn đạo đã đến phía dưới đất mang lên. Đất mang tại bị những thiên lôi này kích về sau, đã nứt ra từng đạo khe hở, lúc này một mực bất động nước lại bắt đầu thẩm thấu tiến đến, nước thẩm thấu khắc đất mang thời gian dần qua hình thành giống như một cái bồng bềnh lấy lá sen tán lạc tại trên mặt nước. Trước kia trên không trung không ngừng chạy trốn lấy hỏa, nhưng bây giờ đều biến mất không thấy, nhưng là đoàn vô nhai thần thức lại phát hiện những này hỏa không phải không thấy, mà là hóa thành một loại đặc thù năng lượng mà ẩn giấu đi. Trong ngũ hành tiểu kim, tứ tượng đầy đủ hết, âm dương tương hợp, cái thế giới này pháp tắc thật đúng là đủ tất cả, nhưng một cái thế giới nếu như tại lúc bắt đầu pháp tắc quá nhiều, tắc thì hội tiến hóa được rất chậm, cũng càng khó lớn lên. Ai, hay là thuận theo tự nhiên a, Đoàn Vô Nhai đang chờ trong kim đan hết thể đều bình phục lại về sau, mới than nhẹ một tiếng. Trước kia đối với nạp vật đang điển hình thành thế giới, mà cái thế giới này như thế nào đi cấu trúc, Đoàn Vô Nhai vẫn đang tiến hành đủ loại tương tự. Bởi vì hắn đối với thế giới cấu tạo biết được rất nhiều, minh bạch rất nhiều loại thế giới hình thành, cũng biết từng cái thế giới có bất đồng quyết điểm. chính là vì như vậy, khiến cho hắn đối với như thế nào đi xây dựng nạp vật đan điền thế giới một mực không có một cái nào tốt biện pháp. Ngũ hành thế giới, tu chân thế giới, nguyên tố thế giới đủ loại thế giới cơ cấu, đều có các đặc điểm, đều có các ưu thế, cũng có được riêng phần mình hoàn cảnh xấu, chính là vì một mực tại đối lập lấy, ngược lại đến cuối cùng không biết như thế nào đi hoàn thiện chính mình nạp vật trong đan điền thế giới. Hình thành một cái đơn giản xây dựng, đoàn vô nhai nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, thế giới hình thành rất khó, chớ nói chi là cái thế giới này hay là tại nạp vật trong đan điền hình thành, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho tương lai Đoàn Vô Nhai tiểu là thế giới chi chủ, cảnh này khiến Đoàn Vô Nhai càng không thể bởi vì làm một cái chính mình không sợ hãi mà làm ra làm chính mình tương lai hối hận sự tình. Thật sự không có cách nào hắn, đến cuối cùng đã tìm được một cái tốt nhất biện pháp giải quyết, thuận theo luật rừng. Đoàn Vô Nhai quyết định này rất bất đắc dĩ, nhưng là tương đối muốn ổn thỏa một ít. Vạn vật không tranh mà độc lập với thiên địa, mình đã tiến hành một phen tự sướng tức cá đuổi về sau, Đoàn Vô Nhai sẽ không có tiếp qua nhiều địa đi xoắn xuýt rồi. Chương 181, mới quen linh hồn môn. Đoàn Vô Nhai đối với thế giới là không có gì tốt biện pháp. Thế nhưng mà tại vừa rồi thiên lôi không ngừng đánh kích, ngược lại lại để cho hắn nghĩ tới một cái có thể giúp đỡ Phệ Linh thảo vượt qua thiên kiếp thử lý pháp, vậy cũng là một loại khác tu mà à, mặc dù hai cái này thảo mục tinh linh, bây giờ nhìn đi lên thật sự là khởi không đến một cái gì quá lớn tác dụng. Chủ nhân, tỉnh, tỉnh hai cái lo lắng thanh âm không ngừng tại đoàn vô nhai bên tai truyền đến. Mở hai mắt ra, đoàn vô nhai thấy được hai cái chỉ có ngón cái lớn nhỏ tiểu cô nương đang không ngừng địa vây quanh hắn sốt ruột địa kêu. Đang nhìn đến đoàn vô nhai mở to mắt về sau, hưng phấn mà tại trên vai của hắn gọi tới gọi lui. Chủ nhân Ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Không có việc gì đâu rồi, vừa rồi chỉ là có một điểm nhỏ phiền toái, bất quá đều giải quyết. Nhìn xem hai cái giống như là hài tự hồn nhân bộ dạng, Đoàn Vô Nhai tiểu giống thấy được chính mình lúc nhỏ đồng dạng, có lẽ cái này mới là trọng yếu nhất. Một hồi các ngươi chuẩn bị một chút, ta giúp các ngươi trước vượt qua hóa hình kiếp, sau đó các ngươi có thể tại nơi này tiền phủ trông giúp ta quản lý đằng sau tiên thảo rồi. Đoàn Vô Nhai trên mặt dáng tươi cười nói. Độ kiếp. Hai cái thảo mục tinh linh nghe xong, đều sợ tới mức thoáng một phát tiểu chui được Đoàn Vô Nhai trong cổ áo. Qua một hồi còn lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn xem có phải hay không có lối tiếp. Nhìn xem các nàng hai cái cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, Đoàn Vô Nhai vui vẻ. "Tiên tâm đi, ta 100% có thể cho các ngươi vượt qua đi. Xem đem các ngươi sợ tới mức, nếu như chiếu các ngươi như vậy tâm tính, chỉ sợ về sau độ kiếp đều quá khó khăn." "Chủ nhân, chúng ta không độ được không? Hiện tại linh thể của chúng ta quá yếu." Châm Dái theo trong cổ áo bò lên đi ra, hai cái tinh linh xấu hổ húng điệu thấp giọng nói ra. "Cái này ta đều có sắp xếp của ta, các ngươi nghe ta là được rồi, hiện tại đi trước chuẩn bị hạ ngẩng đầu." Đoàn Vô Nhai nhìn xuống bên ngoài, tiếp qua một canh giờ, thiên kiếp vi lực hội tương đối yếu một điểm, khi đó chính là các ngươi độ kiếp thời điểm, mau đi đi. Chứng kiến Đoàn Vô Nhai kiên trì bộ dạng, hai cái thảo mục tinh linh cũng chỉ tốt đáp ứng xuống, mặc dù không có kia kết cái gì chủ tớ khế ước, nhưng là đối với hai cái thảo mục tinh linh mà nói, Đoàn Vô Nhai tựu là chủ nhân của bọn hắn, nếu như chủ nhân thật sự yêu cầu bọn hắn chịu chết, bọn hắn cũng chỉ có tuân lệnh làm việc. Một canh giờ rất nhanh đã trôi qua rồi, đương thảo mục tinh linh bung ra khí tức trên thân bị thiên lôi tập trung mà hình thành lôi kiếp lúc, các nàng cảm nhận được sợ hãi. Hai ánh mắt đều tội nghiệp mà nhìn xem Đoàn Vô Nhai. Lôi Chi Thiên Phú đan điền mở ra, khựng. Không có đi lại nhìn ánh mắt của các nàng, Đoàn Vô Nhai trực tiếp sử dụng thông qua Thiên Phú chi khí đem bầu trời lôi kiếp cho đã khống chế, mặc dù uy lực không thay đổi, nhưng lại sẽ không đối với hai cái thảo mộ tinh linh tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Phóng khai tâm thần, dẫn đạo thiên lôi nhập vào cơ thể cường hóa linh thể của mình. Đoàn Vô Nhai lúc này đối với hai cái thảo mộ tinh linh đạo. Tuân mệnh, chủ nhân tử đối với chủ nhân mệnh lệnh không thể trái kháng. Hai cái thảo mục tinh linh thay chết không sờn địa nhắm hai mắt lại, còn đem bảo hộ linh thể khí tràn cũng thu vào, hoàn toàn là một bộ hùng hồn phỏng nghĩa bộ dạng. Ha ha ha ha ha ha, ha, ha a, a a a chứng kiến hai cái tinh linh bộ dạng, Đoàn Vô Nhai bị trọc cười rồi. Thiên Lôi nhập vào cơ thể, cường hóa linh thể. Đem Thiên Lôi dẫn vào tiến hai cái thảo mục tinh linh trong cơ thể về sau, Đoàn Vô Nhai mới yên lòng lui khai, làm cho các nàng tự hành đi dẫn đạo Thiên Lôi đến cường hóa linh thể của mình. Mà hai cái thảo mục tinh linh đã ở Thiên Lôi nhập vào cơ thể về sau, cũng không có cảm thấy đối với linh thể hư hao, ngược lại có một loại bổ dưỡng. nghĩ đến Đoàn Vô Nhai, lập tức dẫn dắt đến Thiên Lôi đã bắt đầu đối với chính mình linh thể cường hóa. Một lần nữa trở lại vương tọa bên trên, Đoàn Vô Nhai lúc này mới càng làm vương miện cầm trong tay, bởi vì đã có linh hồn tiên phú, hắn rất nhanh tự cảm thấy tại nơi này vương miện bên trong có lấy một cái rất yếu ớt linh hồn khí tức tồn tại. Có thể đi ra nhờ một chút sao? Thông qua linh hồn Đoàn Vô Nhai phát ra thiện ý mời. Ngươi sao có thể phát hiện được ta tồn tại? Một cái kinh ngạc còn có chút kinh hoàng thanh âm truyền ra. Cái này cần lý do sao? Đoàn Vô Nhai phản hỏi một câu. Không cần, chỉ là Thành âm chủ nhân tại do dự mà, ta chỉ là muốn biết rõ một sự tình, đối với lai lịch của ngươi ta cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, nếu như có thể tựu đi ra tâm sự, nếu có cái gì băn khoăn, ta đây tựu đem cái này vương miện phong ấn, chờ ngươi nghĩ ra được hoặc người hữu duyên lấy thêm khỏi lúc, các ngươi lại mạnh trò chuyện." Đoan Vô Nhai nửa chân thành nửa uy hiếp nói. Nghe xong Đoan Vô Nhai, vương miện trong linh hồn đội vàng đáp ứng, cũng tại xuất hiện ở vương miện bên ngoài. Đây là một cái thể linh hồn, nhưng là tướng mạo vẫn là có thể nhìn ra tương đương anh tuấn, sống mũi cao, mỏng bờ môi, một đôi như là nữ nhân đồng dạng mắt phượng. cho người một loại yêu dị cảm giác. Mặc một bộ áo trắng, áo trắng thượng diện có rất nhiều giống con mắt đồ dạng đồ án, những đồ án này lóe lên lóe lên tựu giống tại nháy mắt đồ dạng, đồ án toàn bộ cho người một loại trên linh hồn cảm giác các bác. Ngươi là ai, bây giờ có thể giới thiệu một chút đi. Đoàn Vô Nhai đối với cái này cái thể linh hồn xuất hiện không có biểu hiện ra cái gì bối rối, mà là nhìn xem hắn bình tĩnh địa lần nữa hỏi. Ta gọi Phái Tán, thần giới linh hồn môn trưởng môn đại đệ tử. Linh hồn môn? Đoàn Vô Nhai lần đầu tiên nghe được môn phái này, thần giới môn phái, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. Đối với Đoàn Vô Nhai hỏi lại, nam tử thì ra là Phách Tán không có giận mình, bởi vì hắn biết rõ hiện tại vị trí là địa phương nào, phàm giới địa cầu, một cái không có khả năng có cao cấp tu giả tồn tại địa phương, bởi vậy không có nghe đã từng nói qua linh hồn môn là chuyện rất bình thường. Linh hồn môn là lục cấp thần vực bên trong nhất lưu tông môn, bổn môn khai phái tổ sư là có thêm linh hồn tiên phú thần đế, khai phái đến nay cũng có ước năm. Phách Tán ngẩng lên chính mình tông môn có lấy vô cùng tự hào cảm giác. Thế nhưng mà rất nhanh đã bị Đoàn Vô Nhai cho đả kích đến rồi. Rất cường đại, thần đế Mà như vậy phái tổ sư còn có ở đây không? Cái này, chuyện này là cả tông môn bất hạnh, trăm vạn năm trước, bởi vì tổ sư muốn mang linh tông môn tiến vào thất cấp thần vực, đang khiêu chiến trong bị thất cấp thần vực linh hồn trưởng khống dạ mà diện sát. Rồi sau đó trong tông môn lại phát sinh biến đổi lớn, mà ta cũng bởi vậy mang theo Vương Miện chạy trốn tới dưới giới, giới. Thì ra là thế, nó như vậy linh hồn môn là không tồn tại. Đoàn Vô Nhai lúc này rất đột nhiên hỏi: "Vẫn tồn tại, bất quá không lúc trước linh hồn môn rồi." Kỳ thật việc này ta cũng muốn nói, chỉ là không có năng lên, ngươi nếu như muốn nghe ta liền từ đầu nói về a. Phách tán lúc này cũng do bắt đầu khiếp sợ thời gian dần qua bình phục xuống. Hắn thông qua linh hồn cảm giác, có thể cảm thấy đoàn vô nhai không phải hắn suy nghĩ người, ngược lại là một cái có thể thổ lộ tình cảm người, vì vậy một cái ý nghĩ tựu thoảng hiện đi ra, tuy nói có chút liều lĩnh, nhưng đây có lẽ là hắn duy nhất có thể dùng ký thác xử lý pháp rồi. Tại nói tỉ mỉ trước khi, ta muốn hỏi một việc, ngươi lại như thế nào tìm được của ta? Chứng kiến Phách tán lại đang truy vấn, đoàn vô nhai không có nhiều lời, chỉ là đem linh hồn tiên phú thiên phú chi khí phóng xuất ra một tia. Cái này là linh hồn tiên phú, sư tổ Phách Tán một cảm giác đến Thiên Phú chí khí, đột nhiên kích động địa quy xuống. "Ta không là sư tổ của ngươi, ngươi nhận sai rồi." Đoàn Vô Nhai cũng cho Phách Tán cử động cho làm cho sử sốt. "Không, tu luyện có linh hồn Thiên Phú còn là tại hạ giới đúng là sư tổ, ngài là sư tổ chuyển thế chi thân." Phách Tán tập phần tin tưởng trực giác của mình, cho rằng Đoàn Vô Nhai tiểu là chuyển thế sư tổ. "Phách Tán, ta không là sư tổ của ngươi, về phần trên người của ta linh hồn Thiên Phú chỉ là của ta Thiên Phú bên trong một loại, ngươi hay là trước khởi đến cho ta cụ thể nói rằng các ngươi phái sự tình a." "Vâng, sư tổ" Phách Tán còn không tin Đoàn Vô Nhai, kiên định địa cho rằng đây chỉ là Đoàn Vô Nhai chuyển thế sau không nghĩ khởi kiếp trước nguyên nhân. Đoàn Vô Nhai cũng không có nhiều hơn nữa đi giải thích, trước hiểu rõ hạ cái này linh hồn môn mới là trọng điểm. Phách Tán lúc này mới cung kính mà đem về linh hồn môn một sự tình nói ra. Linh hồn môn tên Cổ Tư nghĩ là một người chủ tu linh hồn môn phái, hắn khai phái tổ sư càng là một cái có linh hồn thiên phú cực giả, hơn nữa là một cái chuyên tấn công linh hồn pháp tắc thần, bởi vậy thần giới người đều gọi hắn vi Hỗn Đế. Tại Hỗn Đế sáng lập linh hồn môn về sau, mà bắt đầu đối với thần giới khác tu luyện có linh hồn chi lực người phát ra mời, cũng đem những này người tổ chức cùng một chỗ chuyên môn tiến hành linh hồn pháp tác tu luyện. Cái này vốn là một kiện không gì đáng trách sự tình, bởi vì cùng tu một loại pháp tác người nếu như khả năng lẫn nhau trao đổi, tiến bộ là phi thường nhanh đến. Cũng bởi vậy linh hồn môn đã nhận được nhanh chóng phát triển, hơn nữa bởi vì linh hồn tu luyện giả công kích là chuyên môn nhằm vào linh hồn, cùng giai tu giả rất khó chống cự, cái này sáng tạo ra linh hồn môn hiện hay tùy danh, sử nó rất nhanh trở thành thần vực nhất lưu môn phái. Theo trong môn phái không ngừng có linh hồn người gia nhập, Tuần nữa môn phái không ngừng lớn mạnh, khiến cho hồn đế chưa đủ tại lục cấp thần vực muốn hướng rất cao thần vực phát triển, liền hướng thất cấp thần linh vực phát ra khiêu chiến, cuối cùng nhất hay là khiêu chiến thất bại mà bị diệt vong. Tại hồn đế bị diệt về sau, bị khiêu chiến tông môn đối với linh hồn môn đã tiến hành trấn ép, bất quá bởi vì có cường đại tích lũy, cuối cùng nhất tại trả giá trong môn phái 2/3 bạo vật về sau, mới có thể bình tắt mất đối phương lựa giận, dẹp loạn việc này. Nếu như chỉ là như vậy, linh hồn môn chỉ cần tiếp tục tu dưỡng vài năm còn có thể trở thành lục cấp thần vực nhất lưu môn phái. Thế nhưng mà đúng lúc này, hắn một cái sư huynh Thì ra là sư tổ giột thịt cháu trai, hồn quỷ phát hiện một bí mật, một cái có thể làm hắn cái này không có linh hồn thiên phú người, nhanh chóng lớn lên bí mật. Thì ra là bí mật này mới đem toàn bộ tông môn trở nên chia năm xẻ bảy. Hồn quỷ thiên sinh không có linh hồn thiên phú, nhưng lại chuyên tu lấy linh hồn pháp tắc, đối với hắn loại này ở tại thần giới không dùng thiên phú của mình làm cơ sở tu luyện, ngược lại lại cường tu một loại không có thiên phú năng lực, cái này lại để cho rất nhiều người khó tránh khỏi đối với hắn tiến hành cười nhạo, loại này cười nhạo lại làm cho hắn quyết tâm không nên tu luyện thành công không thể, tại hắn loại này trong nội tâm xuống. thật đúng là phát hiện một cái có thể rất nhanh tăng. Trưởng sử Lý Pháp, cái kia chính là trở thành linh hồn trưởng công giả. Nếu muốn trở thành linh hồn trưởng công giả, nhất định phải có linh hồn thiên phú, nhưng lại hắn lại nghĩ đến một cái cực đoan sử Lý Pháp, linh hồn hiến tế, lại để cho tu luyện linh hồn pháp tác người đem linh hồn hiến tế cho hắn, vì thế hắn bắt đầu vì kế hoạch của hắn mà tính toán sở hữu tu luyện có linh hồn pháp tác thần. Hắn bắt đầu bố cục thiết kế, đầu tiên tiểu là cầm linh hồn môn người bắt đầu ra tay, đem cả môn phái trong người đều cưỡng chế điệu tiến hành linh hồn hiến tế, mà kết quả chính là tại đem toàn bộ trong tông môn người đã thành vi thuộc hạ của hắn về sau. Hắn cảm thấy của mình linh hồn chi lực trở nên càng cường đại hơn đồng thời hắn còn được đến Thiên đạo bẩy ra nói, thu về thế giới trong linh hồn tiên phú người, cũng hướng Thiên đạo cầu xin cũng có linh hồn trưởng khống giả thân phận, hơn nữa thiên. Đạo hội đánh xuống tiên phú khiến cho có được linh hồn tiên phú. Chương 182, linh hồn khế hứa thành. Vì vậy hồn quy bắt đầu đối với toàn bộ thần giới chuyên tu linh hồn tiên phú người tiến hành thiết kế, một là dụ dỗ hai là uy ba là ám sát, thời gian dần qua toàn bộ thần giới linh hồn tiên phú người ngoại trừ gia nhập linh hồn môn bên ngoài, tự chỉ có tử vong một đường rồi. Đồng thời hắn cũng phát hiện mỗi khi một người tu luyện linh hồn tiên phú người hiến tế linh hồn cho hắn về sau, thần lực của hắn sẽ gia tăng. Cũng từ phía trên đạo bẩy gia nói chúng phải biết, nếu như hắn có thể đem sở hữu linh hồn tiên phú người linh hồn hiến tế, đến lúc đó có thể cầu xin thiên đạo. Tại Bạch Nghiên trong không hề có mấy linh hồn tiên phú người xuất hiện lúc, hắn đem là linh hồn pháp tắc trưởng cường giả, từ nay về sau sở hữu linh hồn tiên phú người, tương lai tu luyện linh hồn tiên phú, đều có một bộ phận linh hồn năng lượng bị thiên đạo rút ra mà cung cấp hắn, khiến cho hắn có thể không riêng có được linh hồn. Thiên phú Còn có được không tu luyện linh hồn tiên phú cũng có thể không ngừng tiến giai năng lực, nếu như hắn lại siêng năng tu luyện, linh hồn tiên phú có thể đạt tới đỉnh cấp, do đó hình thành chính mình thiên đạo linh hồn pháp tắc, như vậy tại đồng bậc hắn tiểu là vô địch tồn tại. Linh hồn trưởng không giả, tu luyện nữa có thể trở thành linh hồn chi thần, mà linh hồn chi thần thần vị là duy nhất mà độc lập, linh hồn người chi căn bản, đồng dạng là tu giả căn bản, bởi vậy linh hồn chi thần là một cái đáng sợ tồn tại, hắn có thể nhẹ nhõm tiêu diệt sở hữu có linh hồn người hoặc vật, trừ phi ngươi có bảo hộ linh hồn chí bảo, bằng không đắc tội linh hồn chi thần hậu quả chỉ có tự sát sự tình. như vậy còn có cơ hội chuyển thế trùng tu, nếu để cho linh hồn chi thần ra tay. Ngươi muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời, hắn sẽ để cho linh hồn của ngươi vĩnh viễn đã bị giãy vỏ mà không sống trùng sinh. Vì thực hiện cái mục tiêu này, hôn trình lý cả thiết kế tới gần gần trăm vạn năm thời gian, mà Phách Tán phía trước kỳ cũng ủng hộ, chỉ là về sau phát hiện hồn quy tắc pháp có chút quá kích lúc, đã xảy ra mâu thuẫn, nhưng hồn quy vì không để kế hoạch của mình thất bại trong gang tấc, cũng sợ Phách Tán xấu chuyện tốt của hắn, bởi vậy không chút do dự đối với hắn hạ độc thủ. chỉ có điều phách tán đối với tính cách của hắn phi thường quen thuộc, cho nên sớm có đề phòng mới tránh thoát một kiếp, vì bảo vệ tính mạng hắn đành phải thông qua linh hồn môn mật pháp mà chuyển thế đã đến hạ giới. Vốn là hắn là muốn tại tiên giới che giấu một thời gian ngắn, tuy nhiên lại bị tiên phủ chủ nhân phát giác, xuất phát từ an toàn cân nhắc, hắn lại muốn thông qua mật pháp chuyển thế, nhưng bởi vì tiên phủ cùng tiên phủ chủ nhân tồn tại, khiến cho truyền tống phát sinh dị biến, trực tiếp tiến vào đã đến thời không loạn lưu ở bên trong, tiên phủ chủ nhân cuối cùng không thể không bỏ qua thân thể, lại để cho linh hồn cũng tiến vào đã đến vương miện trong. Vốn hắn có cơ hội cắn nuốt sạch tiên phủ, chủ nhân linh hồn, thế nhưng mà tại tiến vào phàm giới địa cầu sau hắn đã có mới nghĩ cách, cái kia chính là muốn chờ tiên phủ chủ nhân đoạt xá về sau, hắn lại đoạt xá, như vậy tiên phủ cũng là hắn, hắn còn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện, mau chóng có thể TSR. Về đến tần giới, trở lại thần giới, ngươi sau khi trở về, hồn quy sẽ bỏ qua ngươi. Vừa nghe đến phán tán, Đoàn Vô Nhai có chút cười nhạo nói, cái này yên tâm, ta là trời sinh song linh hồn người, hồn quy là không thể nào tìm được của ta. Chỉ cần hắn phát hiện không được vướng miệng. Họ sẽ không nghĩ tới ta còn sống, cũng củ càng không khả năng tìm ta. Đến lúc đó ta sẽ đem Vương Miện một lần nữa cải tạo luyện hóa, đến lúc đó tiểu tính toán hắn thành trưởng khống giả cũng đừng muốn tìm đến ta." Phách Tán tự tin nói, "Chỉ sợ đã chậm, đang cùng ngươi tiếp xúc trước, ta cùng với hồn quy đã giao thủ rồi." Đoàn Vô Nhai đả kích đạo, "Cái gì? Ngươi cùng hồn quy đã giao thủ? Ngươi? Ngươi, nửa ngày Phách Tán cũng không biết như thế nào đi nói. Nếu như ta suy đoán không tệ, hắn hiện tại có lẽ sẽ phái người tới tìm ta rồi, chỉ là không biết ngươi cái gọi là bí pháp, có phải hay không bọn hắn cũng sẽ?" Đoàn Vô Nhai không có để ý khiếp sợ của hắn, tiếp tục hỏi: "Nếu như chỉ là bọn thủ hạ tới, ngược lại là không cần lo lắng. Bởi vì linh hồn môn người bởi vì là tu tập linh hồn pháp tắc, bởi vì chút ít linh hồn trời sinh so với người bình thường cường đại, cái này cũng khiến cho bọn hắn có thể thông qua linh hồn hiến tế đến luân hồi tiến vào hạ giới, nhưng là theo thần giới đến phàm giới, bọn hắn nhất định phải liên tục luân hồi ba lượt mới có thể đến phàm giới. Tuy nói hiện tại theo thượng giới tiến vào hạ giới có mấy cái biện pháp, nhưng là mọi người thường dùng cũng chỉ có hai loại. Một loại là cưỡng ép mở ra luân hồi thông đạo, Nhưng là thần giới chỉ cần có người cường khai luân hồi, những thần giới kia đại năng hội truy tra sự tình nguyên nhân gây ra, nếu như không có giải thích hợp lý cái con kia có dị tộc một đường. Cho nên loại phương pháp này chỉ có những cỡ lớn kia tông môn mới có thể đi làm. Lại một cái tiểu là chỉ có linh hồn hạ giới, như vậy tương đương với là trùng tu đẳng dạng, mỗi thông qua một lần luân hồi, tu vi sẽ rớt xuống tương ứng đẳng cấp, ví dụ như thần giới người linh hồn tiến vào tiên nhân giới, như vậy tu vi của hắn sẽ xuống đến tiên nhân giai, tiến vào tu chân giới sẽ xuống đến trúc cơ kỳ, muốn muốn vào nhập phàm giới vậy thì cùng người bình thường không có khác nhau rồi. Loại thứ nhất phương pháp mặc dù nhanh, nhưng là hồn quy nhất định không biết sử dụng, như vậy chỉ có loại thứ hai biện pháp hạ giới rồi. Phách tán ký càng địa giải thích hạ linh hồn hạ giới cũng còn phân tích khả năng nhất hồn quy sử dụng hạ giới biện pháp. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, ta là an toàn, bởi vì vì bọn họ đã đến phàm giới cũng chính là một cái bình thường người mà thôi. Đoan Vô Nhai sau khi nghe xong, cảm thấy nếu như là nói như vậy, bọn hắn phái tới người có làm được cái gì sao? Những người này hẳn là đến điều tra ngươi hành tung. Đến lúc đó bọn hắn còn có thể báo cáo cho hồn quy linh hồn môn có một loại khả năng thông qua linh hồn hiến tế đến đem tự mình biết tình huống, trực tiếp thượng truyền cho thần giới người. Ma hồn quy cũng có thể có thể thông qua hiến tế mà sự phân thân đánh xuống. Đoàn Vô Nhai nghe xong, cái đó và những điều nhân kia nhập vào thân xử lý pháp không sai bị lắm, cái này thần giới có phải hay không chính là cái nhân giới. Nghĩ vậy, Đoàn Vô Nhai đưa ánh mắt cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào phách tán từ trên xuống dưới nhìn mấy lần. Bị Đoàn Vô Nhai ánh mắt xem có chút sợ hãi phách tán, hai tay ôm ngực, còn một bộ sợ hãi bộ dạng. "Nóa, lão tử bình thường" Đoàn Vô Nhao đoán hận địa đạo, là muốn đến một ít về thượng giới sự tình, các ngươi cùng thiên sứ tộc là một cái thế giới sao? Thiên sứ tộc Phách Tán sững sờ, bất quá lập tức tựu phản ứng đi qua ngươi nói có đúng không là trước sau mọc ra cánh chính là cái kia chủng tộc. Đúng vậy, Đoàn Vô Nhao nghe xong, nghi thẩm, xem ra thần giới thực sự thiên sứ tộc tồn tại. Nếu như không có sai, bọn hắn sinh hoạt tại tam cấp trong thần vực. Phách Tán cẩn thận địa nghĩ nghĩ mới đáp, đối với những thiên sứ tộc này người, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua, có như vậy một cái ấn tượng. Tam cấp thần vực phía dưới đều là cấp thấp thần vị trí địa vực. Hắn bình thường là không chú ý. Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, lúc này mới nhớ tới, làm sao lại kéo đến thiên sứ tộc phía trên, hắn muốn hỏi chính là hồn quy sẽ như thế nào đối phó hắn, cùng là heo nhẹ một tiếng phách tán, hồn quy hội dùng biện pháp gì đối phó ta đâu. Biện pháp hữu hiệu nhất, tiểu là hiến tế linh hồn, sau đó hồn quy vận dụng linh hồn chi lực đem ngươi vi phạm giật xác. Mà phách tán rằng đến lúc này mới nhớ tới Đoàn Vô Nhai cũng là có đều lấy linh hồn tiên phú, hồn quy nếu như muốn muốn giết Đoàn Vô Nhai cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ừ, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất, đất chặn, đến lúc đó Ai Z hai còn nói không chừng đấy. Đoàn Vô Nhai lạnh lùng cười cười, "Phách Tán, ngươi bây giờ có tính toán gì không?" Ý định, Phách Tán không có nghĩ qua, trước kia hắn là muốn trốn đi, sau đó hoàn hồn trở lại, nhưng là bây giờ nguyện vọng này sợ là rất khó thực hiện, cùng hồn quy đối kháng, hắn không muốn qua, bởi vì trước kia hắn không là đối thủ, hiện tại đến thế gian, tu vi của hắn đã sớm không tồn tại nữa, nếu như không phải chủ tu linh hồn, hắn hiện tại cái kia còn có thể an tâm điệu dừng lại ở vương nguyên trong, chỉ sợ sớm đã chuyển thế. Nghĩ tới những thứ này, hắn thì thào nói, "Ta thực không có tính toán hiện tại, báo thủ sự tình ta không có nghĩ qua." bởi vì ta căn bản không có cái kia năng lực. Hiện tại duy nhất muốn đúng là có thể an tâm chuyển thế trùng tu là tốt rồi. Nếu như chỉ là như vậy, ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Đoan Vô Nhai chứng kiến Phách Tán hận hồn quỷ, nhưng cũng vô lực đi báo thù bộ dạng, trong nội tâm ngược lại là đồng tình nổi lên hắn, đồng tình quy đồng tình nhưng hắn sẽ không đi giúp hắn báo thù, bất quá lại để cho hắn luân hồi ngược lại là có thể làm được. Ta không muốn chuyển thế, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi à? Lúc này Phách Tán đưa ra yêu cầu của mình. Đi theo ta Đoan Vô Nhai sững sờ, cho ta một cái lý do. Ngươi có linh hồn thiên phú có thể là chuyển thế trùng tu tổ sư gia. Đây là thứ nhất. Hồn quy đối phó ngươi khả năng dùng đến chiêu số, ta cũng có thể nghĩ đến một hai, đến lúc đó có thể có thể giúp ngươi. Đây là thứ hai. Nếu như có thể giúp ngươi, hồn hồn quy kế hoạch quái dại, ta tuyệt đối sẽ đi làm. Đây là thứ ba. Đây chính là ta muốn cùng ngươi bà cái lý do. Ngươi rất biết tính toán, ta không thích không người thành thật." Đoan Vô Nhai lúc này cười lạnh. "Cái này." Phách Tán nghe xong, đã biết rõ tính toán của mình bị Đoan Vô Nhai cho khám phá, bởi vậy có chút sợ hãi. Hắn hiện tại có thể là linh hồn trạng thái Nếu như là người khác hắn còn không sợ, nhưng là Đoàn Vô Nhai có linh hồn tiên phú, vậy thì hoàn toàn có thể thoải mái mà đem hắn tiêu diệt hết, bởi vậy tại Đoàn Vô Nhai lạnh lùng mà nhìn xem hắn lúc, hắn cảm nhận được sợ hãi, hơn nữa là bất đắc dĩ. Cuối cùng cắn răng một cái, phách tán rất nhanh hắn tựu làm ra một cái quyết định. Chỉ thấy một đạo màu đen linh hồn khí tiếp theo trong linh hồn hắn chia lìa đi ra, mà khi cái này đạo khí tức tách ra lúc đến, linh hồn của hắn trở nên lúc gần lúc hiện. Ta dùng mệnh hồn thể, ta nguyện phụ ngươi làm chủ, cả đời sẽ không bội phản. Linh hồn khế đứt thành. Sau khi nói xong đạo kiêm màu đen linh hồn khí tức trực tiếp liền tiến vào đoàn vô nhai trong tứ hải. Đoàn vô nhai lúc này cảm thấy mình hoàn toàn không chế ở effect tán sinh tử, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn có thể tan thành mây khói rồi. Tất nhiên thành vì thủ hạ của mình, cái kia đoàn vô nhai đối với hắn một ít tiểu tiểu tâm tư cũng sẽ không lại đi sói so đo. Trái lại lại chủ động điệu tiếp nhận tại trên người. Ngươi cùng hồn quy ân đoán ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Bất quá linh hồn môn sự tình cần ngươi đi chính mình tiến hành, cho ta linh hồn môn công pháp, ta nghiên cứu thoảng một phát, đến lúc đó giải quyết hồn quy thì càng có nắm chắc. Tại chủ nhân ban ơn. Phách Tán nghe được đoạn Vô Nhai về sau, một hồi mừng rỡ. Khác hắn còn có thứ tư cái lý do, cái kia chính là giết chết hồn quỷ, đoạt được linh hồn của hắn khí tức, do đó tiếp quản hắn chủ tính trăm vạn năm linh hồn trưởng khủng giả vị. Lý do này không có nói ra, là vì hắn nghĩ đến lúc đương đoạn Vô Nhai cùng hồn quỷ chân đối diện tháng lúc, hắn hội nghĩ biện pháp đoạt xá, sau đó chiếm cứ hồn quỷ thân thể, trở thành trưởng khủng giả. Chương 183, quân đội bảo lực. Sau đó Phách Tán đem linh hồn môn công pháp toàn bộ truyền cho đoạn Vô Nhai, mà đoạn Vô Nhai đang nhìn những sau này, cho mình đại đạo tu hành mở ra một đạo mặt khác một cánh cửa. Dù sao đây là một bộ thần cấp linh hồn công pháp, ngoại trừ càng kỳ dịệu công pháp lý luận bên ngoài, hơn nữa là một ít cường đại linh hồn chú pháp cùng đối với linh hồn vận dụng. Lại để cho Phách Tán tiếp tục an thân tại Vương Miện trong về sau, Đoàn Vô Nhai mới đi đến hai cái thảo mục tinh linh độ kiếp địa, lúc này các nàng hai cái cũng đã dẫn lôi nhập vào cơ thể cũng cường hóa linh thể của mình, hiện tại hai người đang tại cao hứng điệu tê lên vui mừng lấy, còn một bên chỉ điểm lấy đối phương hóa hình chưa đủ, cẩn thận nghe xong. "Muội muội, ngươi như thế nào trở nên có chút ít đâu rồi, không phải đều ưa thích đại điểm sao?" "Đần Tỷ Tỷ, ta cái này cho phải đây." có thể một tay nắm giữ. Ngươi cái đồ đần, một tay nắm giữ vậy cũng rủng, phải có dở giặc cảm giác mới tốt, nếu không ngươi một hồi hỏi một chút chủ nhân. Mà nghe đến mấy cái này đoàn vô nhai, nhìn xem chỉ có ngón cái lớn nhỏ hai cái thảo mộc tinh linh, cũng tại thảo luận lấy một tay nắm giữ, đã cảm thấy bầu trời một mảnh hắc vân thổi qua. Khục khục ho nhẹ hai tiếng về sau, đoàn vô nhai mới thỏ tay lại để cho hai cái thảo mộc tinh linh về tới trong lòng bàn tay hắn. Các ngươi hai cái hiện tại linh thể bị tiên lôi cường hóa không ít, về sau ở này cái tiên phủ trông giúp ta quản lý đằng sau tiên thảo a. Đúng vậy, chủ nhân. chỉ là của ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Được rồi, ngươi hỏi đi, Đoàn Vô Nhai nghĩ thầm cũng không nên hỏi vừa rồi vấn đề. Chủ nhân chúng ta có thể tự hành đề ý tới Lý Tiên thảo sao? Hai cái tiểu tinh linh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tự hành quản lý, như thế nào cái quản lý pháp đoàn Vô Nhai nhất thời không có hiểu rõ. Chúng ta muốn theo như biện pháp của chúng ta đề ý tới Lý Tiên thảo, ngài có thể đồng ý không? Chỉ cần có thể cam đoan đều còn sống có thể do các ngươi đi quản lý. Đoàn Vô Nhai rất hào phóng địa đồng ý. Bất Quá đang nhìn đến hai cái thảo dược tinh linh đem sửa chữa người dược viên cách gan mặc được như cùng một cái hoa hải thế giới về sau, Đoàn Vô Nhai có một loại đối với chính mình quyết định hối hận cảm giác, vạn hạnh chính là sở hữu dược thảo cũng không có chuyện gì, hắn cũng cựu để tùy nhóm đi làm loạn rồi. Đem tiên phủ luyện hóa sau có thể thu nhập tiến trong thức hải, bất quá Đoàn Vô Nhai lại không có làm như vậy, nhưng lại đem tiên phủ cho ném vào nạp vật trong đan điện, cũng an trí tại đất mang thượng diện. Chờ đem đây hết thảy sau khi làm xong, hắn liền trở lại thái hành thành phố, vì cái này tiên phủ, hắn này vừa đến vừa đi đúng là 10 ngày. Vừa vận ngày mai sẽ là huấn luyện quân sự ngày cuối cùng rồi. Huấn luyện quân sự ngày cuối cùng thì ra là muốn đi quân đội tham gia thái hành quân đội thực chiến diễn tập, kỳ thật cậu là cầm lên súng thực bắn địa, vốn hắn ý định là đợi ngày mai đã qua về sau lại đi trường học, thế nhưng mà hắn trở lại tin tức, bị ủy lao biết rõ về sau, trước tiên xin mời hắn ngày mai cùng lên tham gia diễn tập, cũng muốn cùng hắn thương lượng một sự tình. Hết cách rồi, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ tại ngày hôm sau đi tới trường học, cùng các học sinh cùng lên đã đến thái hành quân đội. Tại hắn đến trước tiên, đã bị ủy bảo điện thịnh đã đến quân đội bộ tư lệnh. Tiểu Đoàn Sự tình lần trước ta cha xét thoáng một phát, là phạm hóa trách nhiệm, quân đội làm ra quyết định, đem hắn khai trừ quân tịch, hơn nữa giữ lại truy cứu trách nhiệm về lợi. Gặp mặt chuyện làm thứ nhất, Úy bảo điền tựu là trước tiên đem đối với phạm hóa sự tình làm một câu trả lời thỏa đáng. Bình thường đừng nhìn Đoàn Vô Nhai rất dễ nói chuyện bộ dáng, thế nhưng mà ở chung lâu rồi Úy bảo điền thế nhưng mà biết rõ, Đoàn Vô Nhai rất mang thủ, đặc biệt là những đắc tội kia người của hắn, cái kia cũng chỉ có thể là một cái bi kịch. Đối với cái này cái phạm hóa, Đoàn Vô Nhai không có nhiều hơn nữa đi để ý tới. Dù sao loại người này hiện tại cũng đã nhận được chừng phạt, nếu lần sau gặp lại, hắn có ăn năn hãy bỏ qua hắn, bằng không đến lúc đó trực tiếp đánh hắn tiến luân hồi được rồi. "Tiểu Đoàn, ta lần trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi an bài được như thế nào?" Úy bảo điện hỏi. "Cái này..." Đoàn Vô Nhai có chút ngượng ngùng, bởi vì phát sinh phạm hóa sự tình về sau, hắn tựu lại đi tiên phủ, cho tới bây giờ đều không có làm an bài. Chứng kiến Đoàn Vô Nhai bộ dạng, Úy bảo điện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ địa cười cười, không biết như thế nào đi nói hắn rồi. "Úy lão hôm nay bảo ta đến tựu là chuẩn bị nói chuyện này sao?" Đoàn Vô Nhai vội vàng rời đi chỗ khác chủ đề. "A, không phải. Đến, ta cho ngươi xem thứ gì." Ví bảo điền cũng không có quá nhiều đi xoắn xuýt. Mang theo Đoàn Vô Nhai đi vào một máy tính trước, để cho thủ hạ cho Đoàn Vô Nhai phát ra một đoạn video. Trong video là một cái cự đại phi thuyền, đứng ở cái kia vẫn không lúc ních, mà ở trên phi thuyền không ngừng có mặc quân trang người đang không ngừng điệu ra ra vào vào. Mà xa xa tụ lại một cái trụ sở quân sự, xung quanh tất cả đều là đang mặc vàng nhạt, kỳ da trắng cùng da đen ra quân nhân tại giới nghiêm đấy. Đây là Đoàn Vô Nhai chỉ vào trong tấm hình vật thể, Vô Định nói đây là từ chỗ nào lấy được, cũng không chờ hắn nói xong, Úy Bảo điền lại tiếp lời nói: "Ngạc nhân a, đây là một cái ngoài hành tinh văn minh phi thuyền, thượng diện có rất nhiều công nghệ cao, đáng tiếc chính là hắn hiện tại bị khống chế tại 51 gu. Lần này gọi mục đích của ngươi tới đấy tiểu Lạp Mẫn, ngươi hiểu được." Úy Bảo vệ bởi vì có bọn thủ hạ ở đây, cũng không nói gì quá minh bạch, nhưng lại ý nghĩa không cần nói cũng biết. "Cái này ta biết rõ Đoàn Vô Nhai nói được có hai cái ý tứ, một là hắn biết rõ cái này phi thuyền, hơn nữa hắn mới là cái thứ nhất tiến vào đến trong phi thuyền người." hay là hắn cũng minh bạch uy bảo điện ý tứ, đơn giản kiểu là nghĩ biện pháp đi trộm chút vốn liệu tới. Tiểu đoàn, chúng ta đi bên kia đảm. Úy bảo điện nói xong mang theo đoàn vô nhai đi vào khác trong một cái phòng. Cả cảnh vệ đều đuổi đến đi ra ngoài. Hiện tại theo chúng ta lấy được tin tức, cái kia trên phi thuyền có rất nhiều không thể hiểu được khoa học kỹ thuật, nếu như có thể lấy được một bộ phận, tin tưởng chúng ta toàn bộ khoa học kỹ thuật trình độ cũng tìm được một cái rất lớn bay vọt. Cho nên, tiểu đoàn lần này tiểu ủy cần ngươi tự mình ra tay, nếu như được chuyện, ta sẽ báo cáo quân bộ, cho ngươi thành công. Mặc dù ngươi không quan tâm cái này, Ta biết rõ, nhưng là đã có cái này công ngươi có thể thuận tiện tiến hành rất nhiều sự tình. Úy bảo điền rất sợ Đoản Vô Nhai không đáp ứng, vội vàng đem một vài chỗ tốt nói ra. Ngươi đây là tại hấp dẫn ta à? Bất quá ta hay là chỉ có thể tiếp nhận loại này hấp dẫn, nhưng là điều kiện phải là khả năng đạt động của ta. Bằng không ta không ra tay. Đoản Vô Nhai biểu hiện ra bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại đã sớm đồng ý, coi như là không có ban thưởng hắn cũng sẽ đi, hắn còn muốn lần nữa xem đã bên trong là không phải có cái gì bọ suất địa phương, thế nhưng mà có một cái có thể minh chính nói thuận cơ hội, còn có thể thuận tiện kiếm điểm chỗ tốt sự tình. Hắn đương nhiên càng sẽ không phản đối. Tiên tâm đi, tiểu đoàn. Lần này ta nhất định cho ngươi tranh thủ một cái rất tốt điều kiện, bất quá quân đội thi đấu sự tình, ngươi có phải hay không cũng phía trên một chút tâm đâu. Úy bảo điển lúc này lại truy vấn khởi thi đấu sự tình. Tiên tâm đi, nhiều hội thi đấu, ta sẽ sớm đem nhân thủ an bài tới, danh thứ 3 quân đội ngươi cũng an bài tốt, top 3 phải là người của chúng ta. Đoàn không tiêm nhai hiện tại đã có tiên phủ, hơn nữa phế tán, cầm trước top 3 cùng chơi đồng dạng, nếu không phải thủ hạ người quá ít, hắn đều chuẩn bị trực tiếp đem toàn bộ bộ đội cho tiếp quản tới. đã sớm sắp xếp xong xuôi, thi đấu là ở 2 tháng sau. Tháng sau, ta làm cho người tiến vào quân đội, người đến lúc đó an bài tốt là được rồi. Thời gian bên trên là vậy là đủ rồi, nhân viên đoàn vô nhai cũng có an bài. Sự tình trên cơ bản cứ như vậy quy định săn số dưới. Cuối cùng ý bảo điền tiểu an bài người đem đoàn vô nhai đưa về đến sân tập bắn. Mà ở sân tập bắn bên trên, sở hữu sinh viên đại học năm nhất đều tại bất đồng huấn luyện viên chỉ đạo hạ luyện tập bắn xuống đấy. Tiếng súng không ngừng mà vang lên, tại vang lên sau còn có tiểu là đồng học nhóm tiếng kinh hô cùng tiếng hoan hô. Một quân ca đang nhìn đến đoàn vô nhai sau khi xuất hiện, có người nhận ra đoàn vô nhai về sau, vui đùa điệu têu đoàn vô nhai, điều này cũng làm cho một ít không biết đoàn vô nhai huấn luyện viên, rõ ràng vị này chính là cái, một quyền đem phạm hóa đả đạo nhu nhân rồi. Quân đội một ít người cũng lạ biết rõ chuyện này, có thể là có chút người lại bất mãn hết sức xử lý kết quả, vì vậy vị bạn học này, nghe nói ngươi rất có thể là nhau, một quyền sẽ đem phạm hóa cái loại nổi phế vật cho đánh ngã. Một cái giọng truyền đến. Tím thanh âm, đoàn vô nhai chứng kiến một cái toàn thân cơ bắp, lớn lên giống như một cái cọc động dạng nam tử. Đúng vậy, Ta là đánh ngã một cái tên là Phạm hóa người, ngươi là vị kia đấy." Đoàn Vô Nhai nhìn xem cây cột đồng dạng nam nhân, cũng theo trên người của hắn cảm nhận được một tia sát cơ. Cái này lại để cho Đoàn Vô Nhai đặc biệt không thoải mái. "Hừ, ta là tiểu tử kia huấn luyện viên, hắn tiểu tử là tại thủ hạ ta cho huấn luyện ra được." "Ta gọi." Nam tử chuẩn bị muốn trên báo tên của mình lúc bị Đoàn Vô Nhai cắt đứt. "Ngươi tên gì? Ta không cảm thấy hứng thú." "A miêu a cậu ta cũng không muốn biết." Đối với cái này loại dám đối với chính mình có sát cơ người, Đoàn Vô Nhai cho tới bây giờ là sẽ không nâng tay. "Tiểu tử ngươi rất cuồng. Lần trước ta nghe bọn hắn nói ngươi cùng Phạm Hoa Kỳ qua cái gì lẫn nhau không truy cứu hiềm nghi, nếu không chúng ta cũng tới một cái, sau đó lẫn nhau xò so thử một chút. Nam tử cũng không phải là không có ý nghĩ, nhất thời xúc động, mà là tự tin không ai có thể đả đảo hắn, hắn tại thái hành trong quân khu toàn quân khu thi đấu trong chiến đấu thế nhưng mà tên thứ hai. Không cần phiền toái như vậy rồi, ngươi như vậy ta đây thập phần không thích, cho nên kết quả là chỉ có một. Đoàn Vô Nhai không có nói thêm nữa, vài bước cùng nam tử tương đối mà đứng, sau đó đoàn Vô Nhai lạnh lùng cười cười, cũng không nói gì. chỉ là một cái xông quyền tiểu hướng phía nam tử trước ngực đánh qua, một mực nhanh đến nam tử ngực lúc, người chung quanh mới nghe được gầm bạo phát thanh âm. Nam tử cũng không phải là không có phản ứng, vội vàng một cái thập tự trên ngực, hộ tại trước ngực, đang nghĩ ngợi muốn ngăn lại về sau, ra quyền trái hay là nắm tay phải lúc, tựu cảm thấy một cú cự lực cự tử tiền phương truyền tới. Voành nam tử tựu giống bị xe lừa đánh lên đồng dạng, chẳng tắc địa đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp tại rơi trên mặt đất, lăn hai lăn tựu bất động rồi, khóe miệng lúc này mới bắt đầu hướng ra từng màu tươi. A người chung quanh một tiếng kêu sợ hãi. Ai cũng thật không ngờ Đoàn Vô Nhai nói đánh là đánh, hơn nữa còn là ra tay ác như vậy. Học sinh sợ ngây người, nhưng khi binh không có ngốc, một ít bình thường cùng nam tử quan hệ không tệ, nguyên một đám điệu nhảy ra ngoài, không nói hai lời tiểu hướng phía Đoàn Vô Nhai đánh tới, xem bọn hắn ra quyền ra chân vị trí, đều là hướng những chí mạng kia địa phương kêu gọi. Hừ hừ lạnh một tiếng, Đoàn Vô Nhai một cái sai bước, đối với những đá này đến chân, đánh qua quyền nhìn như không thấy, quyền đến quyền ngăn cản, chân đến chân đá, vì vậy tiểu mọi người chợt nghe đến. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc không ngừng mà tiếng gãy xương âm truyền ra. nương theo lấy chính là a ngao tiếng kêu thảm thiết. Không đến một hồi, cũng chỉ có thể chứng kiến đoàn vô nhai một người đứng ở nơi đó, mà hắn tại người đều nằm trên mặt đất, không phải ôm cánh tay tự là ôm nùi địa tại dưới mặt đất kêu thảm. Thế mà chung quanh một ít tân sinh chứng kiến lúc này đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bãi kiến hung ác chưa thấy qua ác như vậy, đây là tại quân đội, còn dám đem quân đội người đánh thành như vậy, cái này muốn đến cửa nào đại lòng dạ a. Chương 184, Hoa thủy đông dẫn. Tin tưởng dùng không được bao lâu, phiền pháp sẽ đến rồi. Tất cả mọi người trong nội tâm đều cả kinh. Đồng thời đều vi đoàn vô nhai lớn mặt mà giật mình. Tại trong quân khu đem người lạ thường, cái này có thể rất lớn gan có thể làm được. Rất nhanh thì có một đội binh sĩ chạy tới, giao nhanh chóng đem toàn bộ sân bãi bao vây lại. Mấy cái khả năng là người chịu trách nhiệm, lúc này đi tới đoàn vô nhai bên người, sau đó một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, đoàn huấn luyện viên, tư lệnh tỉnh ngươi qua đi. Ách đoàn vô nhai sững sờ, nhưng là chung quanh đồng học cũng đều là sững sờ, cái gì huấn luyện viên, cái từ này theo những quân nhân này trong miệng hô nói, chỗ đại biểu ý nghĩa tựu hoàn toàn bất đồng rồi. bất quá đoàn vô nhai hay là rất nhanh chịu phản ứng đi qua, cái này nhất định là thú bảo điền lại để cho bọn hắn như vậy gọi. Bởi vậy không có lại nói thêm cái gì theo mấy người kia rời đi rồi. Chuyện gì xảy ra? Tại hắn sau khi rời đi, lúc này mọi người mới bắt đầu nghị luận, rốt cuộc là cái gì cái tình mua? Đối với tân sinh là như thế này, đối với những quân nhân này cũng đồng dạng như lọt vào trong sương mù, bọn hắn cũng không theo có nghe nói qua có huấn luyện viên cái thuyết pháp này. Nhưng là mặc kệ như thế nào, trước án bài người tới đem vẫn còn tê oản người đều dơ lên đi quân y chỗ, về phần xử lý như thế nào? Những người này trong nội tâm cũng có một ít minh bạch. Quân nhân chính trực không giả, nhưng lại không phải đồng đốc, một cái chưa bao giờ chức vụ hiện tại còn đâu đoàn vô nhai trên người, nói rõ cái gì, những trong lòng người này cũng tựu thoáng một phát rõ ràng, điều này đại biểu lấy đoàn vô nhai thân phận không phải bọn hắn có thể lật tội, đồng thời đều vì những nằm trên mặt đất này khóc thét đồng bảo tỏ vẻ hạ ai điếu. Chỉ sợ những người này bữa nay đánh xem như khổ sở dưỡng phí rồi, nếu như nghiêm trọng, khả năng còn sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng là những học sinh mới cũng không biết có hay không cái này chức vụ. Bởi vì huấn luyện viên cái từ này có thể nói là tương đối sâu nhập nhân tâm, bởi vì vì mọi người phi thường ưa thích đánh tinh tử có mấy cái đều là diễn lấy huấn luyện viên nhân vật, lãnh khốc, xuất khí, bá đạo, đủ loại từ ngữ tránh hiện tại trong đầu của bọn hắn, thế nhưng mà vừa cùng đoàn vô nhai so sánh với, tự giống như bị đánh nát cổ tích đồng dạng, toàn bộ cho tan vỡ rồi. Không đúng, còn có một dạng là phù hợp, cái kia chính là bá đạo, có thể ở trong quân khu đem người đánh thành người như vậy, chẳng lẽ không bá đạo sao? Vì vậy đoàn vô nhai trong lúc vô tình lại thêm một cái danh xưng bá đạo ca. mà ba đạo ca nhưng bây giờ đang cùng ủy tư lệnh ngồi cùng một chỗ. Đối với vừa rồi chỗ chuyện đã xảy ra, ủy bảo điện không hề không để cập tới, hiện tại bọn hắn thương lượng chính là một chuyện khắt tỉnh. Đây cũng là vừa rồi ủy bảo điện xin chỉ thị quân bộ cho ra đáp án. Quân bộ đối với chuyện lần này, cho ra điều kiện là lấy được có giá trị tài liệu, có thể trực tiếp dùng thiếu tướng thân phận tham gia về sau hội nghị quân sự, hơn nữa có tổ chức chính mình bộ đội quân lực, kể cả xung ống, chiến hạm chờ hết thay biến thành thủ tục quen thuộc vũ khí, nếu như lấy được quân sự tuyệt bí tài liệu, gồm 51 trong vùng bộ tư liệu làm đến, có thể có được một quốc gia hai chế là quyền. Có thể có được một cái hải đảo, chỉ cần không hết bố độc lập, hết thể dùng ngươi. Làm chủ. Tô Thác Tịch đoàn vô nhai nghe xong, cái này hoàn toàn là bất cứ giá nào rồi, liền loại này một quốc gia hai chế xử lý pháp cũng dùng đến rồi. Xem ra lần này 51 khu phát hiện không ít đồ tốt, Vàng khung sẽ không tha ra loại này điều kiện, hoàn toàn không để ý có dao động nền tảng lập quốc thai hoàng ẩm. Nếu như có thể cam đoan, chỗ đó thứ đồ vật tựu là quốc gia được rồi, bất quá ta phải có ưu tiên biết được quyền. Hơn nữa muốn cộng đồng chia sẻ những khoa học kỹ thuật này. Nếu như đồng ý, trong vòng 10 ngày Ta có thể giao cho quốc gia, hơn nữa cam đoan món vũ khí toàn bộ hợp pháp hóa, ta không muốn tương lai bị bởi vì làm vũ khí bịp ta thoán một phát." Đoàn Vô Nhai lại để cho Úy Bảo Điển cùng quân bộ lần nữa bắt được liên lạc cũng đem yêu cầu của mình nói ra, mà làm như thái hành quân đội tư lệnh viên, Úy Bảo Điển cũng không có bương tha cho lần này cơ hội, thừa cơ đưa ra một ít đối với quân đội có trợ giúp điều kiện, cái này là vì tương lai tại Đoàn Vô Nhai thành lập khởi thế lực của mình lúc, thái hành quân đội có thể lại phụ trợ một thành. Rất nhanh quân bộ bên kia tiểu đáp ứng xuống, bất quá cũng đưa ra yêu cầu của mình. Tiểu La Đoàn Vô Nhai tốt nhất có thể đem 51 khu nghiên cứu thành quả cho thoảng một phát đầu trở lại, hơn nữa còn đáp ứng cho Đoàn Vô Nhai cấp bậc thượng tướng, cũng có thể từ quân đội chúng tuyển ra đội ngũ của mình, trực tiếp tổ kiến. Biến thành thủ tục quen thuộc vũ khí quốc gia miễn phí cung cấp, gồm một cái công nghiệp quân sự nhà máy cũng vạch đến của hắn danh nghĩa. Đem điều kiện đều sau khi nghe xong, Đoàn Vô Nhai cảm thấy không phải trách nhiệm trầm trọng, mà là buồn cười, xem ra 51 khu phát hiện khoa học kỹ thuật nhất định khiến sở hữu quốc gia đều đỏ mắt. Như vậy ta tiểu đi 51 khu rồi, đem chuyện đi xử lý xuống. bất quá trường học bên kia ngươi giúp ngươi tìm cái lý do qua loa thoáng một phát. Đoan Vô Nhai nói xong chưa chờ Úy Bảo Điển trả lời tiểu đi rời đi. Cái này Úy Bảo Điển chỉ tới kịp nói một chữ, ủy nhìn không tới Đoan Vô Nhai thân ảnh rồi. Thật sự là không biết tôn lão Úy Bảo Điển cũng chỉ có thể trong lòng oán trách thoáng một phát, sau đó ủy nghĩ biện pháp đi giúp Đoan Vô Nhai xin phép nghỉ rồi. Lại tới đã đến 51 khu Đoan Vô Nhai, hiện tại có một loại trở lại trốn cũ cảm giác. Trước mắt phi thuyền hay là lần trước trên vị trí ngừng lại, bất quá hiện ở bên trong nhiều hơn rất nhiều da da vào vào người. Thiên Nhãn Tiên Phú, đan điền mở ra, Linh hồn tiên nhãn. Đoàn Vô Nhai hiện tại mở ra cái này, tiên phú là lần trước ngoài ý muốn mà thu hồi được. Khi đó đương linh hồn tiên phú hình thành lúc, có một viên kim đan chạy tới tham gia náo nhiệt, cái kia chính là có tiên nhãn tiên phú kim đan, bởi vì hai loại tiên phú hình thành lẫn nhau dị biến, cũng khiến cho Đoàn Vô Nhai tiên nhãn tiên phú đã nhận được một loại thần kỳ năng lực. Ngụy Trang tiên phú, đan điền mở ra, Ngụy Trang. Thần Thâu tiên phú, đan điền mở ra, Thần Thâu chí nhãn. Cang Lang thần Thâu tiên phú mở ra, Đoàn Vô Nhai cũng không có đi năm mươi bước ngủ, mà là đi vào trước trong phi thuyền. Mặc dù tại trên phi thuyền có rất nhiều người đang không ngừng điệu tìm kiếm, nhưng là đối với Đoàn Vô Nhai mà nói, nếu không lại để cho bọn hắn phát hiện rất đơn giản. Không ngừng biến ảo lấy bộ dáng của mình, tùy thời đứng tại đường tầm mắt của người gấp chết, bởi vậy hắn rất dễ dàng đã bị người không để mắt đến. Tại đã tìm được lần trước phát hiện không gian, hắn liền đi vào, cũng cẩn thận điệu đã tiến hành tìm tòi, nhưng là phi thường tiến lưỡi, trong không gian là không không như dã. Mang theo một ít tiến lưỡi, Đoàn Vô Nhai đã đi ra. Theo trong không gian đi ra về sau, hắn liền đối với cái này phi thuyền đã tiến hành cẩn thận điệu điều tra. Tại điều tra lúc thực sự muốn tời khắp chú ý những qua lại kia tuần tra binh sĩ, bất quá có Ngụy Trang Thiên Phú trợ giúp, làm hắn rất còn là phi thường thoải mái mà đem toàn bộ phi thuyền đều sưu một lần. Lần này hắn đã có rất lớn thu hoạch. Tại một ít phi thuyền hộp tối trong cất giấu rất nhiều khoa học kỹ thuật bản đơn lẻ. Sở dĩ nhận định là bản đơn lẻ là bởi vì những điều này đều là tay vẽ, tại cao như vậy khoa học kỹ thuật trong phi thuyền có bản chép tay, cái kia gọi trừ bút ký tự là chỉ có bản đơn lẻ rồi. Con hẳn là cái loại nổi rất chân quý bản đơn lẻ, bằng không là sẽ không giấu ở những hộp tối kia bên trong. Nếu không phải Đoàn Vô Nhai có thần thâu tiên phú, những vật này căn bản không có khả năng đơn giản điệu lấy được. Xem những vẫn còn kia làm một cái hộp tối mà sức đầu mẹ chán chuyên gia có thể tin tưởng, muốn lấy đến hộp tối trong vật phẩm đến cỡ nào khó khăn. Đem hộp tối trong thứ đồ vật toàn bộ đều để vào đến nạp vật trong đan điền tiên phủ về sau, Đoàn Vô Nhai lại mới lại biến ảo thành một cái chỉ có một em M6 tả hữu người phương đông bộ dạng, sau đó tiểu nên ngang điệu đi ra khỏi phi thuyền. Đứng lại đưa Đoàn Vô Nhai vừa hạ phi thuyền, một sĩ binh đem hắn ngăn lại. Tại cẩn thận địa siêu dưới toàn thân về sau, liền chỉ vào tại dưới phi thuyền một cái giường. Y bảo hắn đem cái này đưa đi trong quân doanh phòng thí nghiệm. Thật đúng là ngủ gật đến rồi một cái gối đầu a, Đoàn Vô Nhai vốn định tàng hình qua đi, nhưng là bây giờ đã có một cái quang minh tránh đại thân phận, bởi vậy hắn một bên này một tiếng đáp ứng, một bên mang thứ đó cầm lên, nên ngang theo sát binh sĩ đi về hướng phòng thí nghiệm. Hai người vừa khi đi tới cửa, cửa ra vào một người lính khác thì đem bọn hắn ngăn lại, lại làm một phen để ra nghi vấn, bất quá lần này có binh sĩ ứng phó, Đoàn Vô Nhai chịu giống một cái tùy tùng đồng dạng, tại bên cạnh nghiêm túc cùng đợi. Hiện tại 51 khu có thể nói hoàn toàn là thuộc về giới nghiêm trận thái. Mỗi tiến một cánh cửa đã có người tới để ra nghi vấn, mỗi qua một cái góc đều sẽ có người tới điều tra, chỉ là những người này đều không có đối với đoàn vô nhai làm nhiều để ý tới, một cái bởi vì có binh sĩ tại dẫn đường, cái khác chính là hắn sợ chứa dạ trang người có thể nói là nước mỹ trung thực tay sai, bởi vậy cũng tương đối kiểm tra bên trên buông lỏng rất nhiều. Tại trải qua từng tầng cửa khẩu về sau, binh sĩ dẫn đoàn vô nhai liền tiến vào đến một cái giống nhà kho đồng dạng địa phương, bên trong gửi phong đủ loại dương hỏm, mà mỗi cái dương đều bị độc lập địa ngăn địa để đó, thượng diện còn có rất tân tiến báo cảnh hệ thống. Ngươi Đem Dương Hồng đặt ở số 96 bên trên binh sĩ một bên phân phó lấy, một bên chầm chậm vào đoàn vô nhai rất sợ hắn làm cái gì tay chân đồng dạng. Bất quá lo lắng của hắn rất nhanh tựu biến thành sự thật, bởi vì đoàn vô nhai quyết định động thủ. Tám cắt một tiếng, đoàn vô nhai một cái cổ tay chặt tiểu đem người lính này cho đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó còn đem binh sĩ quần áo cho bới ra xuống dưới, mặc vào sau cũng không có lập tức đội thành binh sĩ bộ dạng, mà là bắt đầu ăn cấp bên trong vật phẩm. Thần đầu thiên phú, đan điền mở ra, chột. Hoa chi thiên phú, đan điền mở ra, vẽ Hắn trước dùng thần câu thiên phú đem tổn tại tại đồ vật bên trong đều lấy đi ra, tại đều để vào đến nạp vật trong kim đan tiên phủ về sau, sau đó lại vận dụng vẽ, đem những vật này đều biến ảo đi ra. Đều đem đây hết thảy làm tốt về sau, hắn mới dùng hiện tại diện mục, xuyên lấy vừa rồi binh sĩ trang, bắt đầu đối với trong kho hàng cả mạ giật tiến hành phá hư, thế nhưng mà hắn tại phá hư lúc hữu ý vô ý điệu lại để cho từng cái nhếch đầu voi đều đem bộ dáng của hắn vỗ một cái thanh thanh sở sở, kể cả hắn bởi vì mở không ra, mà phẫn nộ đi hô hào tám cắt ở tây, tức thì bị lục cái kia gọi một cái tính tượng. Đến cuối cùng, hắn tựa hồ mới phát hiện những nhiếp này lở voi, má to một tiếng tám cắt trực tiếp sẽ đem cảnh báo cho xúc động, cầm về. Khí tiểu vội vàng địa chạy ra ngoài, cũng cùng những nghe được kia cảnh báo mà vây đi qua người tiến hành bắn nhau, dùng trình độ của người của hắn, cái kia tự nhiên là một thương một cái, nhưng xuất phát từ một ít nguyên nhân, hắn cũng không có biểu hiện quá đột xuất, mà là giống như một cái trải qua đặc thù huấn luyện bộ đội đặc chủng đồng dạng, mượn địa thế một bên đánh trả một bên song hướng mặt ngoài đi. Hơn nữa tại mau đi ra lúc, còn hướng trong kho hàng ném đi một cái tác trứng, chỉ nghe venh một tiếng, toàn bộ nhà kho liền trở thành một cái biển lửa. Nhanh tứ hỏa, nhanh đi cứu giúp những tài liệu kia. Bắt lấy hắn, hắn trộm phòng thí nghiệm tư liệu, nhanh. Trong lúc nhất thời cảnh báo đại minh, toàn bộ 51 khu toàn bộ đều kinh động đến, tất cả mọi người biết rõ, có một cái đang mặc binh sĩ trang e giờ bắt thân, xâm nhập căn cứ, cũng ăn cắp tư liệu, về phần trộm được cái gì, hiện tại không thể xác định, nhưng là có thể khẳng định chính là, nhà kho gửi tư liệu rất nhiều tư liệu hiện tại cũng hóa thành tro tàn rồi. Trước 185, chơi chuyển 51 khu. Giáng trộm 51 khu thứ đồ vật, còn như vậy hiển nhiên địa trộm, đây là khiêu khích, đối với chuyện như vậy Nước Mỹ bao nhiêu năm đều không có gặp được. Bởi vậy khiếp sợ không chỉ là 51 khu tất cả mọi người, rất nhanh nhận được tin tức Mở tỉnh cục chờ ngành, do bắt đầu khiếp sợ đến cuối cùng tức giận, tất cả đều trước tiến hạ, bắt lấy cái này người xâm nhập, cũng nghiêm trị không tha mệnh lệnh, cũng trước tiên hướng tổng thống áo mã hồi báo cho phát sinh ở 51 khu tình huống. Đối với Mở từng cái ngành phản ứng, Đoàn vô nhai lúc này mới không có cái kia tâm tình quản, hắn hiện tại chính khiến cho vui vẻ, biến thành é e giờ người trong nước bộ dạng, người mặc nước mỹ cùng côn tràng, trong miệng hô to lấy đại é e giờ vạn thuế khẩu hiệu. Cầm theo binh sĩ si trên người đoạt đến súng ống đang tại đại làm lấy phá hư. Pháp ma những cái kia nước Mỹ binh cũng chỉ có thể ở phía sau bất đắc dĩ điệu tiêu to, cái này cờ mờn ở là cái gì người, cùng cái cá trách đồng dạng, vốn muốn ngăn chặn, thế nhưng mà lại từ địa phương khác trốn thoát rồi, tại đoàn vô nhai đằng sau những binh lính này, nhìn xem đoàn vô nhai bóng lưng, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ điệu ở phía sau, không ngừng mà mắng, e giờ quốc, e giờ người tổ tông. Tại lại dẫn đằng sau nước Mỹ binh sĩ vây quanh 51 khu nhanh đi dạo một nửa lúc, đoàn vô nhai chứng kiến một cái rất tốt chơi càng kích thích địa phương, 51 khu quần hỏa kho. Cổ thần Đầu Thiên Phú, Thiên Nhãn Thiên Phú, Ngụy Trang Thiên Phú đoàn Vô Nhai hiện tại có thể nói trêu chọc bọn hắn cùng chơi đồng dạng, đem một cái trong mắt người ngoài như là thùng sắt 50 mức khu, sừng sốt chơi một cái 100.000 chỗ hở. Những cái gì kia hợp lý bố cục, an toàn bẫy dập, siêu cường phòng ngự tại đoàn Vô Nhai Thiên Phú phía dưới liền một chút tác dụng cũng không có phát ra đổi, không phải là bị hắn bạo lực phá hư, tựu là kiếp nổ bẫy dở, tại là cả 51 khu không riêng gì loạn, còn thời khắc có thể nghe được tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh. Đi tới quân hỏa kho, đoàn Vô Nhai trực tiếp một cước sẽ đem cái kia trầm trọng hợp kim môn trò ra. Các lính Saudi theo nước Mỹ binh sĩ đều trợn tròn hai mắt, đó là hợp kim môn, bình thường chỉ có máy móc mới có thể mở ra, thế nhưng mà đoàn vô nhai một cước, đem những này người cho sợ tới mức một cái run dậy, điều này cần bao nhiêu khí lực, thế nhưng mà mặc dù sau càng khiến cái này người dọa một cái trong lòng run sợ. Oanh một tiếng tiếng nổ mạnh từ quân hỏa kho trong truyền ra, sau đó tiểu tự chứng kiến một đạo hỏa quang liền từ mở mở cửa ở bên trong dò ra. Sau đó tiểu là dậy đặc tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ 51 khu. Quân hỏa kho bạo tạc, làm cả 51 khu lần này là chính thức địa chấn chấn váng. Mà tiến vào đoàn vô nhai cũng không có phải nhìn đi ra nữa, mọi người cũng sẽ không tin tưởng, tại như vậy dày đặc trong lúc nổ tung còn có thể có người còn sống sót, trừ phi người này là thần. Đoàn vô nhai không phải thần, thế nhưng mà hắn lại lông tóc không tổn hao gì điệu tử quân hỏa khoe mặt khắc tiềm hành đi ra. Ngụy Trang Tiên Phú, đàn điền mở ra, Ngụy Trang. Lại thay đổi một cái diện mục, đoàn vô nhai lúc này lén lút gia nhập vào nước mỹ quân nhân ở bên trong, cùng bang của bọn hắn cứu hỏa, cứu người. Lúc này 51 khu toàn bộ toàn bộ rối loạn, khắp nơi đều là tiếng quát tháo cùng cứu hỏa thanh âm, lúc này vừa vận dục nước méo cổ Đoàn Vô Nhai hiện tại tựu giống như một ngón tay vung quan, chỉ huy một ít người, mà những người này cũng không nghi ngờ gì, nguyên một đám nghe lời địa án lấy chỉ thị đi làm rồi. "Sĩ quan, ngươi tên là gì?" Đây là một cái thanh âm uy nghiêm truyền ra. "Báo cáo, ta gọi Tom." Đoàn Vô Nhai nhất thời nghĩ đến một cái rất nổi danh danh tự, cố nén cười lớn tiếng địa báo cáo lấy. "Tom, rất tốt, ta nhớ kỹ, ngươi phi thường xuất sắc, làm rất tốt." Quan quân đối với Đoàn Vô Nhai biểu hiện, tựa hồ phi thường địa thỏa mãn, càng không ngừng tán dương lấy, còn tự mình đem hắn trên quần áo cho cho vỗ vài cái. "Đúng vậy." Trưởng quan đoàn Vô Nhai nói xong túi đầu rời đi rồi. "Đem cái này người cho ta ghi nhớ, ta ngày mai muốn cho quân đội lại để cho hắn thăm trước." Quan quân lúc này vẫn không quên lại để cho thủ hạ của mình lại ghi chép lại. Đi vào một cái không người nhìn trong chốn địa phương, đoàn Vô Nhai cười hắc hắc, lúc này mới lần nữa biến ảo thành một nước mỹ người bộ dạng, bất quá lần này hắn biến ảo đúng là vừa rồi người sĩ quan kia, sau đó tùy hướng phía vừa mới phát hiện mấy cái có trọng yếu tư liệu địa phương đi tới. Túi chào hắn biến ảo hình dáng này mạo, tại quân đội có lẽ có rất cao thân phận, cho nên đi tới đó đều sẽ có người tối chào hắn. mà hắn đầu vừa nhấc không thèm quan tâm đến lý lẽ địa dời đi rồi. "Vị hữu tướng quân đây là làm sao vậy, bình thường có thể rất khiêm tốn." Một sĩ binh tỏ mò hỏi. "Hiện tại là lúc nào, toàn bộ 51 khu làm cho người phá hư thành như vậy, có thể có hảo tâm tình sao?" Nhanh lên đem người cứu ra, cẩn thận một chút, đừng ở đằng kia lắm miệng một người lính khác khiển trách. Nguyên lai like cái kia gọi hữu hay là một cái tướng quân, cái này thân phận có thể phải hảo hảo lợi dụng thoáng một phát, Đoàn Vô Nhai cũng tự nhiên đã nghe được, trong nội tâm đã có một cái lợi dụng thân phận đến làm việc nghĩ cách. Vương gia thần thức đoàn vô nhai đã tìm được vừa rồi gặp được chính là cái kia Dụ tướng quân, lúc này Dụ đang tại dò xét lấy, thỉnh thoảng lại để cho người bên cạnh đến ghi nhớ hắn làm hứa hẹn, mà đoàn vô nhai lại tìm một cái phương hướng ngược nhau, học hữu bộ dạng cùng thần sắc đã đến một cái có nhân viên gác địa phương. Tướng quân người khỏe trông coi người xem xét, toàn bộ túi chảo cao giọng hô. Có tình huống như thế nào không có, bên trong. Vân dụng tiên nhãn cùng thần thâu chi nhãn đi đến bên trong quét qua, thế mới biết, cái chỗ này là một cái ký thu thất, bên trong một ít người đều đang bận lục lấy, tựa hồ bên ngoài nhiễu loạn cùng bọn họ hoàn toàn là hai cái thế giới đồng dạng. Báo cáo tướng quân, hết thảy bình thường, bên trong nghiên cứu cũng là tại bình thường tiến hành. Rất tốt, mở cửa, ta đi vào. Đoàn Vô Nhai không có nhiều lời, nói nhiều tất nói hớ. Thủ vệ nghe xong, trực tiếp liền mở ra môn, lại để cho Đoàn Vô Nhai đi vào. Ở chỗ này tất cả đều là một ít theo trên phi thuyền lấy xuống một ít linh kiện, một ít chuyên nghiệp nhân viên đang tại túi đầu lẫn nhau thảo luận lấy, có như là có người thấy được Đoàn Vô Nhai cũng cũng chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó tiếp tục lấy làm công tác của mình, đây càng lại để cho Đoàn Vô Nhai yên tâm không ít. Vì vậy thì càng nghiên lòng tại nơi này, kỹ thuật trong phòng đi đi lại lại lấy. Ngay tại hắn đi vào một hẻm lén lúc, xa xa thấy được một cái giống người náo đồng dạng vật thể, cái này vật thể phi thường địa đại, quang độ cao tựu so một cái trưởng thành đều cao, hình bầu dục, chỉnh thể có kim loại cảm nhận, tại trung quanh hắn có rất nhiều giống kim loại tuyến đồng dạng xúc tu. Chứng kiến cái này vật thể, Đoàn Vô Nhai sửng sợ, này làm sao xem như thế nào giống cái người ngoài hành tinh nào đâu. Lúc này cái này vật thể lẳng lặng yên đứng ở đó ở bên trong, rất nhiều mặc bạch áo khoác ngoài người cầm các loại dụng cụ đang tại kiểm tra đo lường lấy cái gì. về phần nói vì cái gì đều là xuyên lấy bạch cáo qua ngoài, đây chỉ là một thông hành lệ cũ, làm nghiên cứu khoa học không mặc bạch xuyên cái gì. Đoàn vô nhai trầm dại đã đi tới, mà đang ở hắn không ngừng tiếp cận, cái này một mực không có bất kỳ phản ứng vật thể theo đoàn vô nhai đến gần, mà thời gian dần qua phát sáng lên, cũng phóng xuất ra mảnh liệt quang mang, tại bốn phía những xúc tu kia cũng toàn bộ vung bắt đầu chuyển động. Đường hắn đi đến cách đây cái đại não đồng dạng vật thể chỉ có không đến 2 mẹ lúc, một đạo bạch quang thời gian dần qua đem toàn bộ đại não bao vây lại, hơn nữa hình thành một cái vòng bảo hộ đồng dạng cái trụ, đem chỗ bên cạnh người đều cho đẩy đi ra. liền lại đem đoàn vô nhai cả người đẩy đi vào, sau đó bạch quang lóe lên, toàn bộ đại náo tiểu toàn bộ biến mất không thấy. Dương bạch quang tán đi, sở hữu nghiên cứu khoa học nhân viên nhìn xem phía trước trống rỗng không gian, toàn bộ sử sốt, sau đó tiểu là cuốn quýt trên mặt đất báo, đáng tiếc chính là vô luận triệu tập bao nhiêu binh lực, bao nhiêu vệ tinh tài nguyên cũng không cách nào tìm được cái này theo trên phi thuyền tìm được trọng yếu nhất bộ kệ rồi. Đồng thời về 51 khu bị người xâm lấn, cũng bạo lực phá hư tin tức cũng đều bị các quốc gia gián điệp truyền quay lại buồn quốc. Đặc biệt là e giờ người trong nước tại biết có buồn quốc người tham dự về sau, Trước tiên cậu cho nước Mỹ tổng thống phát tới tại Lôi, cũng làm ra nhất định tìm được cái này cả gan làm loại người, gồm hắn sở hữu gia thuộc người nhà giao cho nước Mỹ xử lý, này mới khiến chuẩn bị phát ra lên án công khai áo mã tổng thống tạm thời tiêu ngừng lại. Đương nhiên nhận được tin tức còn có ý bảo điện, bởi vì vi chuyện lần này kiện, hắn là tính tưởng, Đoàn Vô Nhai vừa vừa rời đi Tỵ phát sinh chuyện lớn như vậy, không cần đầu óc muốn cũng biết chắc là Đoàn Vô Nhai gây nên, về phần nói e dè người trong nước, cái con kia có náo tàn người mới sẽ tí tưởng. Bất quá nước Mỹ người tin rồi, e dè người trong nước càng là vì thế sự tình sợ hãi không thôi. Vì vậy Úy Bảo Điền trước tiên đi tới Hỗ Châu ở, trực tiếp tìm được Hỗ Nương hỏi han nỗi lên Đoàn Vô Nhai hành tung, đây cũng là mọi người một cái thói quen, chỉ cần là tìm không thấy Đoàn Vô Nhai, trước tiên nghĩ đến đúng là Hỗ Nương, thế nhưng mà lần này Hỗ Nương cũng không rõ lắm, mặc dù cũng biết Đoàn Vô Nhai đi 50 mức hồ, nhưng là hiện tại nàng chỉ có thể cảm thấy Đoàn Vô Nhai không có việc gì, nhưng là ở địa phương nào nàng cũng không cách nào xác định. Tại lại để cho Úy Bảo Điền an tâm chờ tin tức về sau, Hỗ Nương đem chúng ngựa gọi vào cùng một chỗ, sau đó cùng một chỗ tâm linh truyền âm đến tìm Đoàn Vô Nhai. Đây là lần trước Đoàn Vô Nhai đã có được Cảm Tri Thiên Phú về sau, chuyên môn sáng tạo ra vợ chồng Liên La Pháp, chỉ cần lục nữ tập trung ở cùng một chỗ, sau đó lại để cho Vô Gia Tỷ muội thành chủ đạo thả ra Cảm Tri Thiên Phú, Hỗ Nương dẫn đạo cùng một chỗ tiến hành tâm linh truyền âm, có thể tìm được Đoàn Vô Nhai, vô luận hắn là bế quan hay là tồn tại ở dị độ không gian cũng có thể đạt được đáp lại. Rất nhanh các nàng nhận được Đoàn Vô Nhai truyền âm, làm cho các nàng an tâm, hắn hiện tại đã tìm được một cái bà mối đang nghiên cứu, khả năng phải cần một khoảng thời gian, về phần nói 51 khu tư liệu Hắn hội chờ đem cái này nghiên cứu tinh tưởng sau lại đi một lần. Lão công, ngươi náo loạn lớn như vậy động tĩnh, còn không có được, cái kia 51 khu cũng quá nghiêm mật đi à nha. Không phải là không có đạt được, là ta được đến đều là bạn đỡ lệ, những hay là này chúng ta lưu lại được tốt, ta không có đem những bình thường kia tư liệu lấy được, dành phải lần sau lại đi xem đi rồi. Đoàn Vô Nhai gian nở nụ cười, lần này hắn thu hoạch không muốn lấy ra, đây đều là 51 khu đến bây giờ đều không có phát hiện khoa học kỹ thuật thành quả, cho nên nói bây giờ còn là tương đương không có thu hoạch. Lục nữ cũng đều đã minh bạch đoàn Vô Nha ý tứ, chỉ có thể cười nói đoàn Vô Nha lão gian, sau đó lại để cho lại nói một ít giữa vợ chồng lặng lẽ lời nói, mới đình chỉ chuyện âm. "Uy bá phụ, yên tâm đi, ngay không có chuyện, chỉ là hiện lần này động tĩnh có chút quá lớn, tạm thời không có lấy đến quốc gia muốn thứ độ vận, bất quá chờ vài ngày hắn hội lần nữa đem quốc gia muốn tư liệu cầm lại đến, cái này ngươi yên tâm đi." Hồ nương nói vừa xong, hắn nàng ngũ nữ đều tối đầu lén lút vui vẻ lên. Cái gì gọi là quốc gia muốn? Đoàn Vô Nha hiện tại lấy được tư liệu mới là quốc gia càng thêm muốn a. Xem ra Hỗ tỷ tỷ cũng bị mang hư mất. Được rồi, ta cửu lặng chờ tin lành a. Úy bảo điền cũng không có cái gì tốt biện pháp, bất quá biết rõ Đoàn Vô Nhai không có việc gì hắn cũng yên lòng rồi, hắn cũng không muốn Đoàn Vô Nhai gặp chuyện không may, nếu như hiện tại lại để cho hắn tới chọn ủng hộ Đoàn Vô Nhai hay là ủng hộ quốc gia, hắn hội không chút do dự lựa chọn ủng hộ Đoàn Vô Nhai. Chương 186, Uống bình xuất hiện. Tiểu Hỗ cùng bá phụ giao một cái thực ngọt ngòn, hắn có phải hay không đã nhận được cái gì rất tốt bảo bối rồi. Úy bảo điền cũng không phải tốt như vậy hồ lộng, nghĩ lại liền phát hiện không đúng. A hồ nương sững sờ, nghĩ thầm lời của mình không có gì lỗi thủ nha, nhưng là bây giờ nét mặt của nàng lại càng thêm đã chứng minh ý bảo điền suy đoán. Xem ra là sự thật, cùng bá phụ nói rằng tiểu đoàn đã nhận được cái gì tốt bà bối. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nhai nói hắn không có lấy đến quốc gia muốn thứ đồ vật. Cái này tiểu hoạt đầu, quốc gia hiện tại nếu biết rõ trong tay hắn thứ đồ vật, đó mới sẽ là càng muốn muốn, 51 khu nhân tại nghiên cứu bao nhiêu thứ, chỉ sợ liền nửa thành cũng chưa tới a, hiện tại đoán chừng đoàn vô nhai trong tay đúng là cái kia còn lại chín thành nữa rồi. Ý bảo điền cười mắng. Tại người sau lưng nói nói bậy, cũng không phải là tốt đích tói quân a. Một thanh âm đột ngột địa truyền tới. A Úy bảo điền cũng là cả kinh, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, đây là đoàn vô nhai thanh âm. Rất là cười xấu hổ, lão đầu tử lúc này mới nói, "Tiểu đoàn, ngươi ở đằng kia. Ta vẫn còn 50 mức ngu, bất quá lấy được không phải các ngươi cho nghĩ như vậy, hiện tại nếu như loại này ra hiện tại địa cầu bên trên, tin tưởng không dùng được nhiều nhượm, cái thế giới này sẽ trở thành quá khứ rồi. Chờ ta trở lại rồi nói sau, nhất thời cũng nói không rõ, bất quá các ngươi nhớ kỹ." ta được đến chỉ là một ít ngoài hành tinh quân sự khoa học kỹ thuật, còn có một cái trò chơi." Đoàn Vô Nhai thinh âm sau khi nói xong cựu lại lần nữa biến mất rồi, bất quá hắn mà nói lại làm cho mấy người đã có bất đồng ý cách. Xem ra tiểu đoàn đã tìm được một loại có thể hủy diệt địa cầu vũ khí, nếu như nói như vậy, sát thực chỉ có thể chúng ta biết rõ. Úy Bảo Điển nghĩ tới vũ khí, ta muốn không phải hẳn là một loại có thể làm cho thế giới sụp đổ pháp bảo, bằng không nhai tiểu sớm trở lại rồi. Chỉ có luyện hóa pháp bảo mới cần phải thời gian. Đó là cái này giới chỗ không thể thừa nhận lực lượng. Hồ Nương nghĩ tới pháp bảo Đi đi, ta cảm thấy nhai lấy được là một loại có thể cho người trở nên mạnh mẽ thiết bị, khả năng vẫn là có thể mang đến nguy hại, cho nên hắn mới không để cho chúng ta đi nói. Triệu Thiến nghĩ đến chính là khoa học kỹ thuật. Tốt rồi, chúng ta cứ đừng suy nghĩ nhiều, dù sao lão công không có việc gì, chúng ta sẽ chờ hắn trở lại, trực tiếp hỏi nên cái gì cũng biết. Bành Tiêu kiều, kiều trực tiếp nghĩ tới rất tốt xử lý pháp. Cao năm căn ngón cái giở khỏi Bành Tiêu kiều, kiều trước mặt. Mà lúc này thu hồi thần niệm đoạn vô nhai, nhìn trước mắt vật thể, có chút dở khóc dở cười, tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn lại bị cưỡng nhận thành phụ thân. Mà đứa bé này tựu là trước mắt có một cái cao hơn người giống như đại náo bộ dáng vật thể. Ba ba, ngươi mới vừa rồi là cùng chúng nương nương nói chuyện sao? Mang theo mấy phần non nớt giọng nữ tại Đoàn Vô Nhai trong đầu vang lên. Ai, được rồi. Vậy ngươi nói cho ba ba người tên gì đâu? Đoàn Vô Nhai cuối cùng cũng chỉ có thể nhận biết. Ba ba bảo ta cái gì, ta gọi cái gì? A, vậy ngươi nói cho ta biết lai like lịch của ngươi a, ta cho ngươi thêm khởi cái tên dễ nghe. Tốt, ba ba, ba ba tốt nhất rồi. Bình nhi thích nhất. Đợi một chút, ngươi vừa mới kêu nói cái gì? Ba ba tốt nhất rồi. Đằng sau một câu. Bình Nghi a, ba ba thượng đốc. Được rồi, Bình Nghi ngươi có thể nói cho ba ba tất cả của ngươi xương sao? Hưng Bình. Thế nhưng mà ta muốn cho ba ba cho ta trọng khởi một cái a. Ta cảm thấy rất tốt a, về sau ta bảo ngươi Bình Nghi a. A, ta nghe ba ba. Bình Nghi thực nghe lời. Vậy ngươi nói cho ta biết lai lịch của ngươi sao? Cuối cùng đoàn vô nhai mới hiểu rõ, trước mắt cực lớn vật thể là cái gì, thật sự chính là một cái đại náo, bất quá không phải người ngoài hành tinh đại náo, mà là trong thần giới cựu cấp thần vực mạnh nhất máy tính đại náo. Mà cái kia phi thuyền là trong thần giới cựu cấp thần vực một người trong khoa học kỹ thuật thế giới thí nghiệm phi thuyền, mặc dù là thí nghiệm tính chất, nhưng là thượng diện có sở hữu cựu cấp thần vực văn minh ghi lại còn có khoa học kỹ thuật. Cái này thí nghiệm phi thuyền có thể xuất hiện ở cái địa phương này, cùng ung bình có nhất định được quan hệ. Phi thuyền nguyên chủ nhân là một cái sinh ra ở thần giới thần nhân, nhưng lại vì trời sinh chỉ có vài loại phụ trợ loại tiên phú, mà không thể tu hành, nếu như chỉ là người bình thường còn chưa tính, hết lần này tới lần khác hắn hay là cựu cấp thần vực trong một đại gia tộc trưởng tôn, cái này đã chú định hắn uy kích. Một cái không có võ lực mà ra sinh thì có cần võ lực mới có thể giữ gìn quân thế, vì vậy theo hắn sinh ra lúc, vẫn thụ đến gia tộc Sa Lánh, nếu không phải hắn phụ thân một mực, không có buông tha cho, khả năng hắn hợp thành năm cũng không thể trưởng thành. Nhưng đây không phải kế lâu dài, một lần phụ thân ngoài ý muốn bỏ mình, cuối cùng nhất lại để cho hắn không thể không rời khỏi nhà tộc, rời đi gia tộc về sau, hắn vốn có thể làm một cái bình thường thần nhân, nhưng khi cùng hắn có hôn ước vị hôn thê cũng tuyệt nhiên địa ly hắn mà đi lúc, lại để cho hắn đồng thời thừa nhận lấy đã mất đi gia tộc cùng người yêu thương khổ. Vốn định tự đoạn tâm mạch mà chuyển thế trùng sinh lúc lại ngoài ý muốn phát hiện, hắn bản thân tiên phú kim đàn đã có dị biến. Làm hắn đã có được có thể khống chế điện tử năng lực, loại năng lực này tại khoa học kỹ thuật thế giới là một cái phi thường cường đại nghịch thiên tiên phú, vì vậy hắn thông qua loại năng lực này cuối cùng lại lần nữa đoạt lại quyền lợi của mình, vốn. Đây là một cái phi thường hoàn mỹ kết cục rồi. Thế nhưng mà như cùng một cái ma chú, tại con của hắn sau khi sanh, hắn mới hiểu được cái này ma chú lại để cho hắn bối phó lên cả đời, bởi vì nhi tử đồng dạng là một cái giống như hắn không có thiên phú phế vật thần nhân. Cái này lại để cho hắn cảm nhận được không cam lòng, vì chút ít hắn vận dụng chính mình điện tử thiên phú, thông qua mạng lưới hơn nửa hắn một ít tư tưởng thì có một cái phi thường người can đảm tưởng tượng, cái kia chính là cải tạo thiên phú. Đường hắn đã có ý nghĩ này lúc, đã từng về ý nghĩ này mà cảm thấy sợ hãi, bất quá vì nhi tử hắn quyết tâm đi thử thử, trải qua gần nửa năm không ngừng thí nghiệm, không ngừng tích lũy, lại để cho hắn cuối cùng rốt cuộc tìm được một cái biện pháp giải quyết, cái kia chính là nhân vật con số hóa, đem nhân thể biến thành một vài theo thể, nhưng lại như thế này, người không thể tại trong hiện thực còn sống bao lâu thời gian, cái này cần muốn tiến hành dung hợp nhưng là loại này dung hợp có tỉ lệ. Tính, loại này dung hợp hay là phải cùng hắn có điện tử thiên phú người mới có thể tiến hành, mà tỉ lệ cũng chỉ có ngàn 1 phần ức cũng chưa tới. Lại một lần đả kích đến hắn lần này đã có một cái cản thêm điên cuồng nghị cách, theo căn bản bên trên cải biến nhân thể, hắn nghĩ đến đúng là giả thuyết hóa thực cảnh, hắn muốn đem tất cả mọi người biến thành con số hóa, như vậy đương tất cả mọi người là số liệu hóa lúc, hắn thì có thể làm cho nhi tử trở thành con số hóa thế giới thần, sẽ không lại bị người cười nhạo thành không có thiên phú phế vật rồi. Vì thế hắn thông qua thiên phú của hắn năng lực cùng gia tộc tài lực mới kiến thành cái này thí nghiệm phi thuyền, mà ung bình tựu là dưới loại tình huống này bị chế tạo ra đến, vốn kiến thành lúc là không có cảm tình chỉ là chân chính một đoạn số liệu, tác dụng duy nhất tựu là làm như phục vụ đồng dạng tồn tại, xử lý sở hữu số liệu. Mà phi thuyền chủ nhân cũng nương tựa theo chính mình điện tử thiên phú cùng gia tộc lực ảnh hưởng, ra một cái trò chơi, cái này làm động cảnh chi lữ cũng đã đến toàn bộ thế giới. Hết thảy đều tại theo như ý nghĩ của hắn tại thực hiện, đến cuối cùng cái thế giới này cũng thật sự lại để cho hắn biến thành số liệu hóa thế giới. Ở cái thế giới này, bọn hắn phụ tử hai cái tựu là chủ thể, bởi vì số liệu hóa rồi, cho nên nghĩ muốn cái gì thiên phú có thể có cái gì thiên phú, nghĩ muốn cái gì dạng năng lực, chỉ cần có số liệu có thể thực hiện. Nhưng là toàn bộ số liệu hóa kết quả chính là không hề tồn tại cái gì gọi là tự vong, cái này lại để cho rất nhiều người đã không có sợ hãi, mà tai họa ngầm cũng chầm chậm điệu tồn giữ lại. Khi bọn hắn hai cái phụ tử thống trị ước năm về sau, xuất hiện phản loạn, mà người phản loạn là cái khác đã có được điện tử thiên phú năng lực cường đại thần nhân, rất nhanh cái này thần nhân tựu thống trị một nửa thế giới. một cái vì mình hiện hữu địa vị, một cái vì tương lai địa vị, vì vậy số này theo hóa đâu thế giới tiểu đã xảy ra vĩnh viễn chiến tranh, bởi vì ai cũng sẽ không tử vong, không sợ tử vong kết quả chính là càng không ngừng chiến đấu, càng không ngừng phục sinh, sau đó lại chiến. Đấu. Dương Song Vương đánh chính là đem cái thế giới này đều đánh vỡ lúc, hết thảy mọi người mới phát hiện, bọn họ là không thể lì khai cái thế giới này, nếu như cái thế giới này nghiền nát, bọn hắn thì ra là chính thức diệt vong thời điểm, thế nhưng mà số liệu thế giới một khi phá hư, kết quả là chỉ có thể là diệt vong, đến cuối cùng còn sống sót chỉ có làm như sẽ vờ hữu mình. Nếu như chỉ là như vậy, như vậy sự tình cũng tiêu đả xong, phải biết rằng ở tại thần giới bất kỳ một cái nào thế giới tan vỡ đều là một kiện chuyện rất bình thường, chính thức cao cao tại thượng thần đều có được chính mình chuyên chúc thế giới, đối với bình thường thế giới tan vỡ là chưa bao giờ đi quan tâm. Có lẽ dùng không được bao lâu, đưa một cái thế giới mới xuất hiện lần nữa lúc, người này vi số liệu hóa thế giới cũng sẽ không có người hội nhớ lại. Thế nhưng mà ngay tại tan vỡ cuối cùng, lại cùng một khoảng không biết từ chỗ nào bay tới cựu thải thần thạch va chạm thoáng một phát, một khối rất nhỏ thần thạch cứ như vậy cùng làm như sẽ vỡ ung bình dung hợp. Do đó sự không có bất kỳ cảm tình ung bình đã có người cảm tình. Chỉ cần có cảm tình như vậy sẽ ngại sinh tử, vì vậy ung bình lại đem cái thế giới này khoa học kỹ thuật đều phục chế tại trên phi thuyền, sau đó khống chế được phi thuyền đã tiến hành bước nhảy không gian, nhưng cuối cùng nhất bại vì bạo tặng quá nhanh mà đã mất đi tọa độ định vị, do đó không khống chế được địa phi đánh lên địa cầu. Lần trước tại đoàn vô nhai tiến vào phi thuyền lúc, ung bình là có cảm giác, bất quá bởi vì lúc ấy đã bị trùng kích quá lớn khiến nàng không thể cùng đoàn vô nhai câu thông, hơn nữa lúc ấy đoàn vô nhai ly khai quá nhanh, cho nên tiểu bỏ lỡ. Lần này lần nữa gặp được Đoàn Vô Nhai, cùng theo trên người của hắn cảm nhận được thần thạch khí tức, cái loại nội khí tức làm cho nàng có một loại nhìn thấy thân nhân cảm giác, mà ở nàng ghi chép trong người thân cận nhất tựu là phụ thân rồi, vậy vậy nàng không nên nhận Đoàn Vô Nhai làm cha, cũng chỉ có Đoàn Vô Nhai sau khi đồng ý mới đem mọi chuyện cần thiết nói cho Đoàn Vô Nhai. Nghe xong được cung bình, Đoàn Vô Nhai hảo hảo mà tiêu hóa thoáng một phát về sau, mới chầm chậm lên trước mắt một người cao đại nào, có chút quái dị nói, "Ung bình, ngươi cái dạng này, là ai giúp ngươi thiết kế?" Đây chỉ là ta ký sinh thân thể, chỉ là bên trong có rất nhiều máy vi tính. có thể làm cho ta nhanh hơn xử lý số liệu lúc này mới một mực mang theo. Uống Bình vừa nói, một bên cựu tử bên trong hiện ra thân ảnh của mình. Chương 187: Giới thiệu thành viên mới. Uống Bình hiện ra thân ảnh về sau, Đoàn Vô Nhai phát hiện thân hình của nàng cùng một cái 67 tuổi hài tử thân cao không sai biệt lắm, nhưng là tướng mạo phi thường tỉnh xảo, hai mắt thật to tròn, xinh xắn cái mũi, một đôi miệng anh đỏ nhỏ, làn da vừa chân lại non tịu giống vừa lộ sắc trứng gà đồng dạng, đang mặc một thân màu trắng công chúa trang, càng lộ ra ngực ngậm đáng yêu. Uống Bình đi ra về sau, hỏi câu nói đầu tiên nhưng lại ba ba, "Ta đáng yêu sao?" Một câu đem Đoàn Vô Nhai cho hỏi sửng sốt một chút, bất quá chứng kiến Ung Bình hai mắt nhanh xung nước mắt lúc, mới hồi đáp, "Đáng yêu." Nghe được Đoàn Vô Nhai tán dương, Ung Bình độ nín khóc mỉm cười, lộ ra đặc biệt vui vẻ, một bên hắc hắc địa cười, một bên không ngừng mà tại Đoàn Vô Nhai bên người bay múa lấy. "Bình Nghi, hiện tại ngươi có thể ly khai ngươi chính là cái kia cái gọi là thân thể." Đoàn Vô Nhai có chút ít tò mò nhìn Ung Bình, chỉ vào kim loại đại náo hỏi, "Ba ba thực độc, đây mới là Bình Nghi bản thể lâu rồi, cái kia chỉ là của ta một cái công cụ." Bị rất kinh bị, Đoàn Vô Nhai có chút không nói gì. Không thể tưởng được Ung Bình hiện tại cũng có thực thể, cái này cũng làm cho đoàn Vô Nhai phi thường điệu giận mình. Bởi vì nếu như là nói như vậy, cái kia nói rõ Ung Bình trước kia là có thể tùy thời ly khai cái chỗ này, như vậy tiếp trước lại là chuyện gì xảy ra đâu? Nhớ tới kiếp trước, đoàn Vô Nhai có chút không rõ rồi, nếu như Ung Bình có thực thể, như vậy nói cách khác tiếp trước ngậm cảnh chi lư là nàng tại hoàn toàn điệu tung lấy, cái kia điệu cầu kết quả cuối cùng tiếp theo trở thành cái thứ nhất tại hạ giới bị số liệu hóa thế giới, nhưng làm mãi cho đến hắn trở thành tiên đế cũng không có nghe nói điệu cầu có cái gì quá biến hóa lớn, một mực đều rất bình thường. Khi thật, Bình Nhi có thể tự do đi ra ngoài là bởi vì ba ba trong cơ thể cũng có được thần thạch khí tức, mà loại này khí tức có thể xử ta tự do rời đi cái kia công cụ. Úng Bình rất nhanh tiểu giải đáp đoàn vô nhai nghi hoặc. Thì ra là thế, đoàn vô nhai nghe xong về sau sẽ hiểu, tiếp trước thần thạch cũng không có theo trong phi thuyền lấy ra, cho nên Úng Bình cũng tiểu không khả năng ly khai nàng theo như lời công cụ. Như vậy cuối cùng mặc dù hay là nàng tại chi phối lấy trò chơi, nhưng cũng chỉ có thể là tại trong trò chơi cũng không thể đem thế giới số liệu hóa. Đây cũng chính là vì cái gì kiếp trước cho chơi mặc dù rất chân thật, nhưng lại không ai biết rõ ung bình tồn tại, chỉ có biết rõ một cái tên là chí náo tồn tại. Ta đã biết, như vậy chúng ta bây giờ ly khai cái không gian này a, tin tưởng bên ngoài đều loạn thành một bầy rồi, bất quá cái này đại ra hỏa ta không thể để cho nó ở tại chỗ này. Ba ba ta có thể đem nó đặt ở trong không gian mang đi, chỉ là như vậy rất tiêu hao của ta thần khí năng lượng. Ung bình có chút khó xử, nàng hiện tại sở dĩ có thể đi ra cũng là bởi vì đoàn vô nhai trên người thần thạch khí tức, mà nếu như đem công cụ của nàng cùng một chỗ thu đi vào lời nói Vậy thì cần rất khủng lỗ thần thạch khí tức, đối với nàng bây giờ mà nói là một cái không nhỏ cái nặng. Nạp vật thiên phú, đan điền mở ra, thu. Nhìn xem Ung Bình có chút khó xử, Đoàn Vô Nhai không nói gì chỉ là đem cái kia một người cao đại nào cho thu vào nạp vật trong đan điền. "Ba ba, ngươi cũng có không gian." Ung Bình chứng kiến công cụ sau khi biến mất, tò mò hỏi Đoàn Vô Nhai. "Đương nhiên, đi thôi Bình Nhi." Đoàn Vô Nhai lôi kéo Ung Bình chính phải ly khai lúc, đương nhiên dừng lại. "Bình Nhi, ngươi bây giờ đi trước một chỗ, ta một hồi lại mang ngươi ly khai." "Tốt, ba ba." Ung Bình không có hỏi nhiều. trực tiếp đã bị Đoàn Vô Nhai đưa vào tiên phủ trong. Hiện tại tiên phủ trong là có thể có sinh mạng tồn tại, chỉ là không thể ly khai tiên phủ phạm vi, bởi vì bên ngoài tiên lôi hay là đang không ngừng oanh kích chạm đất mặt, nhưng lại sẽ không đi công kích tiên phủ. Đoàn Vô Nhai đã từng nghiên cứu qua về cái gì, thế nhưng mà tại nghiên cứu không có kết quả về sau, Đoàn Vô Nhai cũng quyết đoán địa buông tha cho. Tại đem ung bình an trí tốt về sau, Đoàn Vô Nhai mới ly khai cái không gian này, mà ở hắn đi ra ngoài lúc, hắn tựu lại biến ảo thành một cái khác bộ dáng. Không gian một hồi chấn động, Đoàn Vô Nhai tại vừa rồi không thấy địa phương hiện ra thân ảnh. Vẫn may chính là hiện tại bởi vì qua đi thời gian rất lâu rồi, tất cả mọi người loay hoay nhìn quay phim, tìm vết tinh chính xác rồi, phản mà không có người lại nhìn chăm chú nguyên lai địa phương rồi. Cái này lại để cho đoàn vô nhai lần nữa rất nhẹ nhàng lại lăn lộn tiến đến. Lần này hắn cũng không muốn lại làm cho động tĩnh lớn như vậy rồi, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu tựu đông ra thần thức, sau đó đối với toàn bộ 51 khu lại đã tiến hành một lần đại căn quét, đem một vài hữu dụng không có tác dụng đầu tư liệu tiểu đều đã tiến hành một lần phục chế, bởi vì số liệu khổng lồ Hắn suốt dùng gần 5 ngày thời gian mới đem những vật này hoàn toàn đã co ti xuống. Sở dĩ không cần trộm, là vì như vậy rất dễ dàng làm cho người liên lạc với cái gì, hiện tại đem tư liệu đều co ti một phần, tương lai coi như là có người hoài nghi, thế nhưng mà không có chứng cứ, ai cũng không có biện pháp đến nói cái gì rồi. Về phần gián điệp, vậy thì càng không sợ rồi, không có một cái nào quốc gia không tại cái khác trong nước sắp đặt gián điệp. Mọi nờ NG, dê, người là đại ca cùng nhị ca, ai cũng đừng nói ai rồi. Đoàn bôi ngay trước trước sau sau ngay tại 51 khu chờ đợi có gần 10 ngày đích thời gian Cùng ý bảo điện sợ định thời gian không sai biệt lắm, bởi vậy Úy bảo điện nhìn thấy Đoàn Vô Nhai câu nói đầu tiên không phải lấy được không có, mà là nói một câu tiểu đoạn, ngươi thực thụ thời gian. Ha ha ha, ra chút ngoài ý muốn, ra chút ngoài ý muốn. Đoàn Vô Nhai cố tình giải thích một chút đi, thế nhưng mà lại tưởng tượng này thời gian xác thực là có chút thật trùng hợp, đến cuối cùng cũng chỉ có thể hàm hồ mà trôi qua rồi. Úy bảo điện cũng chỉ là vừa nói như vậy, hắn hiện tại quan tâm chính là Đoàn Vô Nhai lấy được bao nhiêu tư liệu. Đang nhìn đến Đoàn Vô Nhai đem tư liệu lấy ra lúc, do bắt đầu bình tĩnh đến cuối cùng kích động lại đến hưng phấn. Tiểu đoàn, ngươi cầm bao nhiêu tư liệu? 51 khu toàn bộ ta đây đều đã có tí một phần, nói như vậy chỉ cần là hắn hiện tại có, trong những tư liệu này đều có. Cái này đã minh bạch Đoàn Vô Nhai không cho là đúng địa đạo. Ha ha ha ha ha, Úy Bảo Điển vừa nghe xong thoải mái cười to. Đợi ta cho ngươi thỉnh công đi. Không đợi Đoàn Vô Nhai nói chuyện, cũng sắp bước đi ra ngoài. Đợi có gần hơn 1 giờ thời gian, Úy Bảo Điển mới cao hứng điệu trở lại rồi. Vừa nhìn thấy Đoàn Vô Nhai tiểu cao hứng kêu lên, "Tiểu đoàn, thật tốt quá, thật tốt quá." Nhìn xem cao hứng Úy Bảo Điển Đoàn Vô Nhai phối hợp mà hỏi thăm là chuyện gì thật tốt quá. Quân bộ trực tiếp hạ lệnh, ngươi lần này công năng quá lớn, ngoại trừ đáp ứng điều kiện của ngươi bên ngoài, mà khắc còn mặt khắc đã đáp ứng thái hành quân đội ba chuyện, cái này đều là dính ngươi hết. Nghe xong những này, Đoàn Vô Nhai cũng nếp miệng mỉm cười. Úy bảo điện biết rõ Đoàn Vô Nhai cũng không quá hổ những vật này, vì vậy cũng không có lại nói thêm cái gì, mà là đem Đoàn Vô Nhai kéo sang một bên, sau đó thấp giọng mà hỏi thăm tiểu đoàn, đồ vật bên trong là quốc gia muốn, những quốc gia kia đồ không cần, trên tay ngươi có phải hay không có rất nhiều? Có hay không thích hợp? ta đến lúc đó tìm lấy cớ, tốt tranh thủ thêm điểm chỗ tốt. Có là có, bất quá không rất thích hợp. Chờ ta nghiên cứu sau lại nói, người bên này cần phải thúc cực kỳ điểm, chờ quốc gia trả tiền mặt được rồi về sau, đến lúc đó ta sẽ xét xử lý. Đoàn Vô Nhai nhẹ nhàng mà tựu mang tới, không có lại nói thêm cái gì. Úy Bảo Điền nghe xong cũng chỉ là nhẹ gật đầu, nói cho Đoàn Vô Nhai, quân bộ mặc dù đã đáp ứng điều kiện của hắn, bất quá bởi vì muốn an bài thi đấu sự tình, bởi vậy ngoại trừ quân chức ngoại trừ sự tình khả năng đã tới rồi thi đấu về sau mới có thể. Đoàn Vô Nhai cũng lý giải không có lại nói thêm cái gì. Sau đó lại trò chuyện một những chuyện khác tình về sau, cùng với Úy bảo điện cáo từ mà đi. Về đến trong nhà, trước tiên đem lục nữ gọi vào cùng một chỗ, sau đó lại để cho Ung Bình cùng lục nữ nhận thức thoáng một phát, phải nhìn đoàn vô nhai nữa mang hội đáng yêu như thế tiểu cô nương lúc, lục nữ là tình thương của mẹ Trần Lan, đối với Ung Bình là hội han thân cận, không nên mang theo Ung Bình đi mua quần áo muốn hào hào cách tán mặc một phen, cuối cùng vẫn là đoàn vô nhai ngăn trở sự điên cuồng của bọn hắn cử động. Bình nhi là thần giới trí não, không phải nhân loại hải nhi, hơn nữa coi hắn hiện tại trạng thái là không thích hợp xuất hiện. cho thêm trong khoảng thời gian này nói sau. Ta thế nhưng mà mới từ 51 khu trở lại, nếu không cẩn thận có người tra được đột nhiên xuất hiện bình nhi trên người, nhưng là sẽ có phiền toái, chúng ta không sợ quy không sợ, có thể không cần phải cần phải đi tìm những không thoải mái kia. A Lục nữ nghe xong, lúc này mới tiêu ngừng lại, bất quá rất nhanh tựu lại bắt đầu truy hỏi tới Ung Bình trước kia một sự tình, bởi vì biết rõ trước mắt Lục nữ tiểu là ba ba nữ nhân, Ung Bình cũng đã rất nghệ tình mà đem kinh nghiệm của nàng cho nói một lần. Kết quả, Lục nữ càng thêm địa thương yêu Ung Bình, một chút cũng không có nhận tư đến. Một cái thế giới bị biến thành số liệu là cỡ nào chuyện đang sợ, ngược lại là đem Ung Bình trở thành cái loại nơi không nhà để về hài nhi đồng dạng đến đối đãi rồi. Nếu không phải biết rõ Ung Bình hiện tại không thể lìa khai Đoàn Vô Nhai bên người, các nàng đều chuẩn bị làm cho nàng về sau đi theo chính mình rồi. Nhìn xem tấm lòng yêu mến tràn lan sáu cái lão bà, Đoàn Vô Nhai cảm thấy hay là mau chóng làm cho các nàng hiểu rõ Ung Bình năng lực mới là thật, bằng không các nàng lão sẽ cho rằng Ung Bình chỉ là một đứa bé. Như vậy sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Đoàn Vô Nhai nhưng thật ra là có chút đa tự rồi, bởi vì một mực có kiếp trước tư tưởng Bởi vậy suy nghĩ vấn đề có khi sẽ trước kia thế một ít quan niệm đến cân nhắc, vật tận kỳ tài người tận hắn dụng, là hắn đương đông đế lúc trước sau như một nghĩ cách. "Lão bà các ngươi ở chỗ này trò chuyện, ta kiểm tra thoáng một phát lần này một ít thu hoạch." Đoàn Vô Nhai cảm thấy nhàm chán vì vậy tựu tựu bàn ngồi ở trên giường, thần thức tiến nhập tiên phủ trong. Mà vừa tiến vào tiên phủ, hắn mới nhớ tới còn có nhị vị thành viên mới không có cho các lão bà giới thiệu, vì vậy càng làm thần niệm lui đi ra. "Lão bà, ta quên cho các ngươi giới thiệu hai cái thành viên mới rồi." Thành viên mới Lục nữ gái thứ nhất nghĩ đến đúng là đoàn vô nhai lại ở bên ngoài kéo về một cái tỉ muội. Vì vậy đều hết sức to mò, lại không nghĩ đoàn vô nhai nhưng lại làm cho các nàng thả ra thần niệm, mang theo các nàng thần niệm cùng lên đã đến tiên phủ trong. Oa, wow, thật xinh đẹp a, đương thần tức đều tiến nhập đoàn vô nhai nạp vật trong kim đan lúc, lục nữ toàn bộ phát ra như vậy cảm thán, mà uống bình lúc này lại bị trên bầu trời tiên lôi cho lại càng hoảng sợ, trực tiếp cự nhảy vào đoàn vô nhai trong lực. Bình nhi, sợ sấm. Ân, ta cũng không biết, dù sao chỉ cần là có lôi địa phương ta tiểu cảm thấy hai hùng khiếp vía không được. Dường như chỉ cần một đạo như vậy lôi có thể đem ta theo trên thế giới vạn giết chết đồng dạng cảm giác. Tung Bình không có vội vã trả lời, mà là suy nghĩ thật lâu mới đem cảm giác của mình nói ra. Xem ra, ngươi chương trình bên trong có lấy một cái lôi thủ tồn tại, cái này làm cho ngươi trợi sinh hội sợ sấm, hơn nữa bất luận cái gì một đạo lôi quả thật có thể đem ngươi đánh về nguyên hình, một lần ngươi trở thành một đoạn chương trình. Đoan Vô Nhai vừa nói xong cũng cảm thấy sững sờ, một cái vẫn muốn không thông sự tình tự hội đã có một cái phi thường tốt giải thích. Chương 188, một ít về vật Trước trước không có nghe được Ung Bình bất cứ tin tức gì, kiểu là đăng nhập vào trò chơi, cũng chỉ nghe nói qua trí não mà không có nghe nói qua cô Ung Bình, như vậy nói cách khác khi đó nàng không tồn tại rồi, chính xác ra là nàng bây giờ không tồn tại rồi, mà chỉ tồn tại một cái không có có cảm tình trí não. Ung Bình sợ sấm cái này đã tính, nhất định là tại thiết kế lúc một cái lỗ thủng, đây cũng là rất nhiều hạng thượng đẳng khoa học kỹ thuật thế giới làm một cái đề phòng. Tại lúc trước thiết lập lúc trước tiên đem một cái lỗ thủng thiết lập tốt, ưu tính toán tương lai có một ít ngoài ý muốn, cũng có thể làm được nhân đạo hủy diệt. Kiếp trước ấn tượng sâu nhất đúng là nước Mỹ cái kia lần ngày mưa dông rồi. Đoàn Vô Nhai thu hồi suy nghĩ, ôm lấy tại trong lòng lực của mình sợ Hai Ung Bình, nhẹ giọng điệu an ủi. "Bình Nhi, làm sao vậy Ung Bình tình huống lục nữ cũng phát hiện, bởi vậy đều thập phần địa ân cần. Nang chương trình có một cái lỗ thủng, bởi vậy đặc biệt địa sợ sấm." Đoàn Vô Nhai giải thích nói. "Cái kia có thể hay không có chuyện gì đâu? Như thế nào mới có thể giúp đỡ Bình Nhi giải quyết hết cái này phiền toái?" Hồ nương có chút bận tâm nói. "Có lẽ là những thứ khác lỗ thủng ta vẫn không thể hoàn toàn tu bổ, bất quá lôi chỗ sơ hở này vẫn là có thể." Các ngươi quên ta có thể là có thêm Lôi Thiên Phú." Đoàn Vô Nhai cười nói, vừa hướng Ung Bình an ủi, "Bình nhi đừng sợ, có ba ba tại, chờ có thời gian giúp ngươi đem chỗ sơ hở này cho bổ sung là được rồi." "Cảm ơn ba ba, bất quá ngươi khả năng còn bổ không được, bởi vì Lôi Thiên Phú ta là không thể sờ nghĩ, muốn bổ cứu của ta chỗ sơ hở này duy nhất một cái biện pháp tiểu là đã có được điện tử thiên phú, cuối cùng đem của ta nguyên dấu hiệu sửa chữa lại mới có thể." Ung Bình sợ hãi điệu nhìn lên bầu trời bên trong Lôi, có chút bi thương nói, "Ách, yên tâm đi, hội có biện pháp." Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể như vậy an ủi. chỉ có chờ chính mình đã có điện tử thiên phú suy nghĩ tiếp biện pháp tu bổ a. Đang tại hắn muốn thời điểm, một đạo tiên lôi không hề dấu hiệu địa tụ hướng phía Ung Bình cho bộ tới. Lôi chi thiên phú, đan điền mở ra, khống. May mắn đoàn vô nhai phản ứng nhanh, tại thiên lôi muốn bổ tới Ung Bình trên người lúc, kịp thời khống chế được thiên lôi nãy ra. Vất quá cũng làm cho mọi người sợ tới mức không rõ, đặc biệt Ung Bình càng là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, lúc ấy thiên lôi đánh xuống lúc đến, nàng muốn tránh, nhưng lại động cũng không thể động. Bình nhi, ngươi không sao chớ? Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Trung Bình, hô nương có chút đau lòng hỏi. Hoa Momo. Bành Nghi sợ hãi Ung Bình lúc này mới khóc lên. Bất lực điệu chăm chú địa ôm Đoàn Vô Nhai, nước mắt cũng giống hạt châu đồng dạng rơi xuống. Bành Nghi, đừng sợ một bên an ủi, Đoàn Vô Nhai vừa nghĩ vừa rồi đã phát xanh hết thảy. Cùng ngay xét đánh xuống lúc, hắn rõ ràng có thể cảm thấy, thiên lôi tựa hồ là bị Ung Bình cho dẫn đạo xuống đồng dạng. Cái này như cùng một cái kim loại chất dẫn đồng dạng, trực tiếp sẽ đem bầu trời thiên lôi cho dẫn đạo xuống dưới. Đây cũng không phải là cái gì tốt lộ ra giống như, điều này đại biểu lấy chỉ cần có lôi Như vậy Ung Bình sẽ tùy thời đều có thể bị xét đánh trở lại không có có cảm tình chí nào trạng thái. Cũng cửu tỏ vẻ nàng sẽ không còn có dư thừa tình cảm, chỉ là một cái phục vụ trí não, đây cũng là Hàn Nguyên Life phi thuyền chủ nhân làm hạng nhất đệ phòng, chỉ là như vậy đệ phòng thật sự quá nghiêm khắc rồi, bất quá nghĩ lại đến kinh nghiệm của hắn, Đoàn Vô Nhai cũng tiểu lý giải rồi. Được mau chóng nghĩ biện pháp đem Bình Nhi sự tình xử lý tốt, tối thiểu nhất không thể bởi vì làm một cái lôi sẽ đem nàng tiêu diệt, kia đối với ai cũng là không thể nào tiếp nhận sự tình. Đoàn Vô Nhai trong nội tâm nói thầm. Mang theo mọi người tiến vào đến tiên phủ về sau, Uống Bình cảm thấy mặc dù trời bên ngoài lôi còn trên không trung không ngừng mà hoành kích lấy, nhưng là nàng không còn có cái loại lờ đờ không thể động cảm dã rồi. "Ba ba, ta hiện tại cảm thấy có thể tự do địa vận động rồi, không có cái loại lờ đờ nhất động bất năng động cảm dã rồi." Uống Bình vui vẻ địa theo đoàn vô nhai trên người nhảy xuống tới, cao hứng địa trên mặt đất gọi tới gọi lui. Nhìn xem vui vẻ Uống Bình, tất cả mọi người phát ra hiểu ý cười. "Hoa, đẹp quá a buông xuống lo lắng lục nữ, lúc này mới phát hiện hiện tại vị trí vị trí thật là thật đẹp, có thể nói là một thế giới hoa." Toàn bộ mặt đất hiện tại tất cả đều là như là mặt cỏ đồng dạng phủ kín toàn bộ tiền điện mặt đất, có vài chỗ thượng diện đều dùng hoa hợp thành nguyên một đám kỳ quái đồ án, nhưng những đồ án này cho người cảm giác kiểu là xinh đẹp đặc biệt địa xinh đẹp. Trên mặt đất còn dùng hoa tươi chuyên môn trải ra hoa lộ ra đến, giẫm lên trên có một loại mềm cảm giác, kiểu giống giẫm nát mềm trên bông đồng dạng, làm cho người có một loại chân trần giẫm lên đi xúc động. Lúc này từng phân điện đều có được hoa tươi trang phục, mà ngay cả thượng diện tấm biển đều bị hoa vây lại, toàn bộ điện mặt bên ngoài trên tường đều có được đủ loại đồ án, phi thường tinh mỹ. Mà Đoàn Vô Nhai nhìn trước mắt đại biến dạng tiên phủ có chút bất đắc dĩ, xem ra lại để cho thảo mục tinh linh để chứa đựng dạ trang cũng không phải một kiện quá tốt chủ ý a. Thế nhưng mà hắn không thích, nhưng là lục nữ cùng ung bình nhưng lại có một loại đưa thân vào hoa hải cảm giác. Nguyên một đám hưng phấn mà chạy tới nhảy xuống ở phía trên bắt đầu đùa giỡn. Người nào tại tiên phủ hồ đồ? Lúc này một cái thanh âm tức giận từ bên trong truyền ra. Sau đó hồ nương trở nữ tiểu chứng kiến một cái ngón cái lớn nhỏ giống như cái tiểu tinh linh đồng dạng bay tới. À, quá tinh xảo rồi chúng nữ không có bị người răn dạy rắc lộ. Ngược lại có chút giống phát hiện thú vị món đồ chơi hải tử đồng dạng, đem tiểu tinh linh cho vây quanh ở chính giữa. Qua tiểu tinh linh pháng một phát cho oa khóc, một bên khóc một bên muốn sau này mặt bay đi. Lúc này một bàn tay rối đi qua, đem nàng đặt ở trong lòng bàn tay. "Tốt rồi, các ngươi đều chớ hồ nháo, xem đem thi Lan cho sợ tới mức đây là một cái ôn hòa thanh âm vang lên. À, chủ nhân xem xét là Đoàn Vô Nhai, tiểu tinh linh cũng đừng khóc." Cao hứng điệu theo trên bàn tay nhẹ tới trên bờ vai, sau đó nằm ở Đoàn Vô Nhai bên thai đã ra động tác tiểu báo cáo, "Chủ nhân, các nàng tại phá hư chúng ta tiến phủ." Ngươi nhất định phải trừng phạt các nàng. Ha ha ha ha, tốt rồi, đem tỷ tỷ ngươi cũng gọi là đến, ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát chủ mẫu. Vâng, chủ nhân. À, cái gì? Chủ mẫu Thi Lan nghe xong, vừa đáp ứng lúc này mới kịp phản ứng, chủ nhân nói là chủ mẫu. Vụng trộm địa quay đầu, Thi Lan vụng trộm địa liếc một cái, sau đó nhanh chóng chạy hướng về phía đằng sau. Vừa thấy được Thi Cúc Tửu lo lắng nói tỷ tỷ, nhanh lên chủ nhân trở lại rồi, bất quá còn mang theo chủ mẫu, vừa rồi ta còn nói chủ mẫu nói bậy đấy. Sau khi nói xong có chút bận tâm nói Ta có thể hay không bị chủ sử tử người đâu rồi. Ô, tỷ tỷ, ta không muốn chết. Ô. Nói đến đây chính mình tiểu thương tâm địa khóc lên. "Tốt rồi, không có chuyện gì đâu." Một hồi ngươi nhìn thấy chủ mẫu, chủ động thừa nhận hạ sai lầm sẽ không sự tình rồi, ta vừa rồi nhận được chủ nhân truyền âm rồi, chủ mẫu cũng không có sinh giận dữ với ngươi, về sau làm việc không muốn vốn là như vậy chiếp đông táo táo, đi thôi, mặc kệ chủ nhân cùng chủ mẫu có không có tức giận. Ngươi đều được đi trước thừa nhận sai lầm. Thi Cúc lôi kéo Thi Lan đi tới về sau, lần nữa nhìn thấy hô nương trở nửa Thi Lan, Chủ động địa nhảy tới hô nương trên bờ vai, dùng một đôi đáng thương con mắt nhìn xem hô nương, thút thít nỉ non địa nhận lấy sai. Chứng kiến bộ dáng của nàng, Vốn Dụ không có tức giận hô nương càng là không đành lòng bởi vậy vốn là xin lôi Thi Lan ngược lại bị chúng nữ an ủi. Cái này lại để cho Thi Lan cùng Thi Cúc cảm thấy càng là thụ sủng nhược kinh, nếu tại tiên giới đừng nói là giống như các nàng như vậy trách rồi, coi như là lớn tiếng chút cùng chủ mẫu nói chuyện, cũng sẽ bị xử tử, đây cũng là vì cái gì Thi Lan sợ hãi nguyên nhân. Đoan Vô nhai lần nữa cho song phương đơn giản địa giới thiệu xuống. Cũng đối với Thi Lan cùng Thi Cúc nói làm cho các nàng không cần lo lắng, chủ mưu nhóm không phải như vậy bất thông tình lý. Lúc này mới làm cho hai cái thảo mộc tinh linh triệt để địa yên lòng. Tất cả mọi người như vậy quen thuộc về sau, Đoàn Vô Nhai tiểu thảo mộc tinh linh mang các nàng đi tiên phủ các nơi đi dạo. "Lão công, chúng ta có thể giả bộ giả trang thoáng một phát cái này tiên phủ sao?" Đang muốn quay người ly khai Đoàn Vô Nhai bị hô nương gọi lại hỏi. "Tuy tiện, các ngươi chỉ cần không động này cái phòng hộ trận pháp, muốn như thế nào sửa tiểu như thế nào sửa, bất quá đây là Thi Lan Thi Cúc tâm huyết." Các ngươi cùng các nàng cùng đi thương lượng a, các nàng hai cái mặc dù nhận ta làm chủ, bất quá ta cũng không có ý định đem các nàng lập tức người. Đã biết lão công, ngươi đi bẻ bọn, chúng ta muốn đem cái này tiền phủ đổi thành một cái biển hoa hồ nương nói xong cũng quay người cùng hắn người nàng đi thương lượng. Nhìn xem các nàng đối với cải tạo tiên phủ có lớn như vậy hứng thú, Đoàn Vô Nhai bất đắc dĩ cười cười, theo các nàng đi dảy vào đi. Hắn hiện tại cần phải làm là nghiên cứu thoáng một phát cái kia đại náo công cụ. Lại đến đến gửi đại náo địa phương, Đoàn Vô Nhai dùng thần niệm cẩn thận điệu đem vật này quan sát một lần. Cổ bên ngoài xúc tu đều nguyên một đám làm kiểm tra, mặc dù hắn gộp giải những vật này, nhưng là cơ bản một ít nguyên lý hắn hay là tin tưởng, hắn cũng từng đi qua những tiên giới kia khoa học kỹ thuật thế giới, đã từng từng có một đoạn tại cuộc sống kia kinh nghiệm, lúc ấy hắn là vì thú vị mới tại cuộc sống kia. Tiên giới khoa học kỹ thuật thế giới cùng tiên giới thế giới đều không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất cũng chính là một cái dùng con người làm giá chủ, một cái dùng vật làm chủ, mọi người thường nói khoa học kỹ thuật cải biến thế giới, kỳ thật cũng đúng, bởi vì tại tiên giới có rất nhiều khoa học kỹ thuật đều là làm người đến phục vụ. Những cường đại kia nhân tạo vũ khí có khi thật đúng là có thể ngăn cản được một ít pháp bảo công kích, chỉ cần có thể nguyên đầy đủ khoa học kỹ thuật thế giới vô lực chỉnh thể bên trên cũng không kém, bất quá bởi vì dù sao cũng là ngoại vận, cho nên khoa học kỹ thuật thế giới người tuổi thọ chờ cá nhân khai phát cùng tiên giới là không có cách nào đi so sánh với. Tiên giới khoa học kỹ thuật thế giới cũng không nhiều, khả năng cũng chỉ có một phần nhỏ, những thế giới này hình thành kỳ thật đều là vì không có cường đại tứ giả và không muốn an tại hiện trạng, không muốn đã bị ức hiếp mãi không có cách nào chỉnh thể ngược lại phát triển khoa học kỹ thuật, hy vọng đến cải biến vận mệnh của mình. kết quả là tạo thành chính mình khoa học kỹ thuật văn minh. Mà khi một cái thế giới hình thành khoa học kỹ thuật thế giới về sau, nó trong thế giới linh khí tựu sẽ phát sinh cải biến, không còn là cái loại nẩy cường hóa thân nhân linh khí, mà là một loại bất đồng năng lượng, cái này xử sinh hoạt trong này người, ngoại trừ tiếp tục phát triển khoa học kỹ thuật bên ngoài cũng đã không thể dựa vào trực tiếp hấp thu linh khí đến cường hóa bản thân rồi. Đây là rất nhiều tạo thành khoa học kỹ thuật thế giới đại năng mới phát hiện vấn đề, bất quá bọn hắn vì mình sinh tồn cũng chỉ có thể càng không ngừng làm lấy đột phá. Mà Đoàn Vô Nhai tiếp trước cũng là bởi vì hiếu kỳ mới đi những khoa học kỹ thuật kia thế giới sinh sống một thời gian ngắn. Lúc ấy nhưng hắn là bị khoa học kỹ thuật trong thế giới một ít thoải mái dễ chịu sinh hoạt thiếu chút nữa có muốn chuyển tu xúc động. Chương 189, tỷ tỷ là hành động vãi. Nghĩ đến tiếp trước một ít khoa học kỹ thuật thế giới sinh hoạt, Đoàn Vô Nhai cẩn thận địa quan sát đến cái này đại não đồng dạng thứ đồ vật, vẻ ngoài bên trên ngoại trừ có kim loại cảm nhận cùng phần đông xúc tu bên ngoài, không có gì nhiều chú ý khiến cho hắn tối đa đúng là bên trong một ít cấu tạo, bởi vì hiện tại toàn bộ đại não đa không có khống chế. Phản dùng đoàn vô nhai rất nhẹ nhàng địa rốt vào tiến nhập bên trong. Vừa tiến vào bên trong, đầu tiên chứng kiến đúng là hàng hà tuyến đường cùng từng đạo dòng điện ở bên trong không ngừng thao chạy chạy, đây là một cái bốn phía tất cả đều là hiện đại biểu hiện thiết bị không gian, tại chính giữa có một cái sâu sắc biểu hiện đài, hẳn là một cái đài điều khiển. Thượng diện có rất nhiều ấn phím, tựa hồ là vì truyền đạt mệnh lệnh mà thiết lập, lúc này đang có một cái cùng ung bình giống như lúc nữ hải vẫn không nhúc nhích địa ngồi ở đó lúc, lại mảnh xem xét đây là một cái số liệu hóa thân thể, có thể là ung bình một cái phân thân a. Bởi vì Đoàn Vô Nhai lúc này phát hiện giống như như vậy thân thể còn có rất nhiều, trên cơ bản từng cái màn hình phía trước đều có một cái, chỉ là ở bên trong ngồi cái này so sánh đột xuất lúc này mới cái thứ nhất bị phát. Hiện, đi vào chính giữa như là đài điều khiển thượng diện, Đoàn Vô Nhai nhìn xem cái này cùng ung bình tương tự chính là số liệu hóa phân thân, hắn xuất hiện cái này phân thân bây giờ còn đang công tác, bất quá là đối với cái này đại nao đang tiến hành một ít giữ nhìn cùng bảo dưỡng, sợ dĩ biết rõ, là Đoàn Vô Nhai phát hiện nàng từng mệnh lệnh phát ra. Ngay tại trên các đồng hồ đo có thể chứng kiến bên trong một ít máy móc đều tại dựa theo mệnh lệnh tại vận chuyển, còn có một chút giống con sâu nhỏ. Robot đối với có chút tổn hại địa phương tiến hành tu bổ. Cảm thán thoáng một phát những trí tuệ nhân tạo này cường đại về sau, Đoàn Vô Nhai đã đi ra cái này lại nào, bắt đầu sửa sang lại theo trong phi thuyền lấy được cái kia chút ít bản đơn lẻ. Từ nơi này chút ít bản đơn lẻ ở bên trong, Đoàn Vô Nhai đã tìm được một bản giảng thuật về khoa học kỹ thuật thế giới tồn tại cùng cấu thành cùng với phát triển lịch sử sách. Quyển sách này giới thiệu nói, cái thứ nhất khoa học kỹ thuật thế giới, tên là Atlanta. Tại vừa chứng kiến cái tên này lúc, Đoàn Vô Nhai nghĩ tới một cái truyền thuyết, một cái truyền lưu thật lâu một cái truyền thuyết, một cái trên địa cầu rất nhiều người cho rằng đây là một cái xác thực tồn tại truyền thuyết. Điều này cũng làm cho Đoàn Vô Nhai đối với cái này quyển sách đã có nồng hậu dày đặc hứng thú. Trước tiên đem những thứ khác sách vở để ở một bên, hắn liền nghiêm túc đọc. Trong này chẳng là cái thứ nhất khoa học kỹ thuật thế giới hình thành là phi thường lỗ nhân, có thể nói là bởi vì biến dị mới xuất hiện. Nguyên nhân gây ra là lúc ấy hắn chô thế giới linh khí đột nhiên sói mòn, sử rất nhiều tu giả bởi vì linh khí sói mòn mà đã mất đi tiến giai khả năng. cũng làm cho hơn tu giả cưỡng ép độ kiếp mà đã chết, cũng có người tìm được sa cổ truyền tông trận phải ly khai cái thế giới này, nhưng bởi vì linh khí sói mòn, cũng chỉ có số ít cỡ lớn gia tộc có đầy đủ linh thạch số lượng dự trữ mới đem gia tộc di chuyển đi ra ngoài. Mà lúc này một cái tên là Atlant ta người, một trời sinh có cường đại sinh mệnh lực, nhưng lại bởi vì làm sinh mệnh lực cường đại mà sử không thể tu luyện người, tại linh khí sói mòn về sau, tất cả mọi người tại nghĩ biện pháp ly khai lúc, hắn lại phát hiện mình có thể tu luyện rồi, bởi vì linh khí sói mòn Toàn bộ thế giới bị mặt khắc một loại năng lượng chỗ tràn ngập, nhưng là loại này năng lượng hắn lại khả năng lợi dụng tu luyện, sau đó sự tình cũng tựu rất đơn giản, hắn đã trở thành cái. Thế giới này duy nhất một cái tu giả, một cái có thể độ kiếp người. Chỉ là tại hắn độ kiếp sau khi thành công, hắn mới phát hiện chỉ cần có một tia linh khí tồn tại, tu vi của hắn sẽ trì trệ không tiến, cái này làm cho vốn vi độ kiếp thành công mặt vui sướng tâm tình thoáng một phát tụt hạ xuống băng điểm. Nhưng là nhiều năm bất lực cũng làm hắn có một loại không giống với thường nhân cứng cỏi cá tính, hắn nương tựa theo độ kiếp sau thực lực cường đại, đem toàn bộ thế giới đô thống một cũng trở thành hắn không mặc cả, cưỡng làm cho thế giới tất cả mọi người bắt đầu nghiên cứu nổi lên luyện kim thuật, máy móc thuật trở đủ loại trên lệch kỹ thuật. Tại hắn cưỡng chế ra mệnh lệnh, toàn bộ thế giới tất cả đều tại nghiên cứu lấy những trên lệch này kỹ thuật, vì vậy rất nhiều có phong phú sức tưởng tượng người nghĩ cách bị đào móc đi ra, hơn nữa chỉ cần nói ra, Atlant đã cảm thấy có thể thực hiện, sẽ đi an bài người đi nghiên cứu, cũng sẽ cho đưa ra nghị cách người phong phú ban thưởng. Tại đây dạng chính sách dưới sự kích thích, tất cả mọi người đang không ngừng điệu tưởng tượng, cũng lớn mật điệu nói ra chính mình các loại nghị cách. Mà người tổng là có thêm hai mặt Vì thiện đưa ra đích đương nhiên là tốt gặp ý, mà làm ác nghị cách liền mang theo một ít ta ác tưởng tượng, càng có một ít trong nội tâm tràn đầy mặt trái cảm xúc người, càng là đưa ra sát thần nghị cách, đối với cái này loại cực đoan nghị cách, Atlant ta không có phản đối, trái lại vẫn còn là bên ngoài làm ra qua ủng hộ ngôn luận. Đã có ủng hộ của hắn, những người này càng là tự phát đi tổ chức thành một cái tên là vô thần xã tổ chức, vừa mới bắt đầu cũng chỉ là làm cho người không cần đi sợ hãi thần, thế nhưng mà phát triển đến cuối cùng, đặc biệt là một ít cấp tiến phần tử trở thành người phụ trách về sau, rất nhiều về thần tội ác luôn luận bắt đầu không ngừng phát biểu, làm cho người nhóm dần dần đối với thần đã bắt đầu chán ghét. Vì cái gì các ngươi có thể cao cao tại thượng, vì cái gì chúng ta tiểu muốn trở thành đệ tớ của ngươi, vì cái gì các ngươi có thể có được đều lấy đã lâu tái mạng, chúng ta muốn sinh hoạt tại sinh lão bệnh tử trong. Như vậy chào lưu tư tưởng xuống, dần dần lan tràn đã đến toàn bộ thế giới, đến cuối cùng phát triển trở thành toàn dân diệt thần vận động, cùng lúc đó đủ loại vận dụng ngoại lực tới giết thần nghĩ cách đã nhận được nhất trí tán thành. Đến cuối cùng mọi người thời gian dần qua bắt đầu nghiên cứu nổi lên vũ khí, phi thuyền, khoa học kỹ thuật đã có đủ loại thay thế nhân loại, đủ loại sự vật, phát triển đến cuối cùng còn tạo ra được một cái có thể mang bất luận kẻ nào có thể tại trong hư không sinh hoạt đủ loại công cụ. Mà lúc này Atlantah cũng trở thành cái thế giới này thần, cái này kỳ thật phi thường mâu thuẫn, một mặt là phản đối thần một mặt rồi lại tại miêu tả thần, nhưng là người của thế giới này lại không có cảm thấy có bất kỳ không ổn, vì vậy Atlantah là được cái thế giới này duy nhất thần, mà toàn bộ thế giới đã kêu Atlantah đế quốc. Mặc dù Atlantah độ kiếp, cánh mạng cũng rất đã lâu, nhưng dù sao cũng có niên hạ, đường hắn đi mau đến cánh mạng cuối cùng lúc. Hắn dẫn theo toàn bộ thế giới người, đối với thế giới khác tiến hành chinh phạt, nguyên nhân chân chính không ai có thể nói rõ, có nói là dị thế, bởi vì không thể tu luyện mà đi đến tuổi thọ cuối cùng ạt lạn tạ trong nội tâm tràn đầy đối với thế giới hận, bởi vậy tiểu muốn dị thế. Có người nói là vì thành thần, ạt lạn tạ đã tìm được một cái có thể phàm nhân thành thần sử lý pháp, bởi vậy mới mang theo toàn bộ thế giới đi chinh phạt. Trùng thuyết vân vân, nhưng kết quả cuối cùng tiểu là ạt lạn tạ đã trở thành qua đi, hắn chỗ thế giới cuối cùng cũng bị một thần nhân một trưởng cho đập phát nổ, nhưng là theo thế giới của hắn hay là lưu truyền ra rất nhiều khoa học kỹ thuật kết quả. một ít biến dị quái dị người, biến chủng người lại thoát đi đi ra, từ nay về sau vô luận là tại phàm giới hay là tại tiên giới, tiểu la thần giới cũng có rất nhiều chủng tộc mới, bọn hắn đều dùng khoa học kỹ thuật làm chủ, dùng khoa học kỹ thuật đến cường hóa bản thân, có thậm chí còn đem mình đều tiến hành cơ giới hóa, cái này là atlan tạ mang đến biến hóa, bất quá bởi vì những cũng không thể này đối với toàn bộ thiên đạo mang đến uyển, nói sau thiên đạo chi hạ tồn tại tiểu có đạo lý, vì vậy khoa học kỹ thuật, thế giới liền trở thành một loại khác loại tồn tại, cũng thành một loại đặc thụ thế giới. Bởi vì khoa học kỹ thuật thế giới là dùng con người làm ra bản, dùng khoa học kỹ thuật phục vụ tại người, càng là bươm tha cho tu hành gian khổ, cái này lại để cho rất nhiều tu luyện vô vọng tu giả, đến cuối cùng đều chọn đi khoa học kỹ thuật trong thế giới hưởng thụ sinh hoạt, an ổn địa vượt qua chính mình Tuyết Nguyệt. Đây cũng chính là khoa học kỹ thuật thế giới tồn tại cùng phát triển, mà khoa học kỹ thuật thế giới cũng trở thành một ít tu giả nơi dưỡng lao, nhưng là có người thì có lại tranh, bởi vì khoa học kỹ thuật dù sao đối với tại tu giả vẫn có lấy nhất định ý hiệp, cuối cùng thần giới ra mặt, đem toàn bộ khoa học kỹ thuật làm một cái có đẳng cấp phân chia thế giới. chỉ cần là khoa học kỹ thuật lập quốc tế giới nhất định phải tuân thủ, nếu không tiểu là diệt vong. Loại này từ trên xuống dưới khoa học kỹ thuật phân chia, làm cho hơn hạch tâm đều không chế tại thần giới, hơn nữa cũng phân chia các giới khoa học kỹ thuật năng lực, nếu có siêu việt khoa học kỹ thuật, sẽ tu được thượng giới 10, nếu như phản đối cái con kia có diệt vong, cái này khoa học kỹ thuật hoàn toàn là một cái kim tự tháp thức luận đoạn, tiêu chuẩn tiểu là khoa học kỹ thuật lực cùng đối với thượng giới uy sở lực. Một khi đạt tới cái này hai dạng, tiểu như là tu giả đầu dạng, một là phi thăng một là diệt vong. Đem những này đều sau khi xem xong, Đoàn Vô Nhai thở dài một tiếng, 51 khu lần này thu hoạch thật đúng là khó mà nói là phúc là họa, bất quá cũng may hiện tại những khoa học kỹ thuật này là nắm giữ ở trên tay của mình, nói cách khác tương lai không cần lại lo lắng bởi vì khoa học kỹ thuật bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi mà mang đến một ít không tốt thay hòa rồi. Sau đó lại đối với hắn tư liệu của nó đều nhìn một lần, đều sau khi xem xong, Đoàn Vô Nhai cũng thập phần may mắn những tài liệu này là tại trong tay của mình, bởi vì những tài liệu này ở tại thần giới đều là thuộc về tuyệt mật khoa học kỹ thuật, dùng hắn chứng kiến tư liệu đến xem, nếu như trên địa cầu thật sự bắt đầu phát hiện những vật này, căn bản không có thời gian đi thực hiện, chỉ biết đưa tới cái khắc khoa học kỹ thuật thế giới nhìn xem, cái kia hoàn toàn là một loại thai họa tồn tại. Yếu giống một đứa bé đã có hàng tỷ tài phú đồng dạng, hay là một cái hoàn toàn không có phòng hộ năng lực hải tử, hắn kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Lần nữa đem những tài liệu này đã tiến hành thoáng một phát phân loại, đoàn vô nhai lúc này mới ly khai đại điện, tại hắn đi ra đại điện về sau, cái này mới phát hiện lục nữ đều không ngoài điện, thông qua thần thức thế mới biết, các nàng hiện tại cũng tại hậu sơn, mỗi người đều học trong biên chế hoa cái mũ chơi đấy. Các lão bà, các ngươi thật đúng là thanh nhàn a. Đoàn Vô Nhai đi thẳng tới các nàng bên người, vốn định dọa các nàng thoáng một phát, thế nhưng mà đổi lấy nhưng lại nguyên một đạm xinh đẹp mỹ nhãn. "Lão công, ngươi có thể hay không có chút ý mới, mỗi lần chỉ cần ngươi ly khai, vừa ở về đến muốn làm chúng ta sợ, lần sau đổi điểm khác." Bành Tiêu kiều, kiều vừa nói một bên tựu ngồi ở Đoàn Vô Nhai trong ngực. "Hừ, mỗi lần lão công đến, cái thứ nhất chạy đến trong lòng ngực của hắn đúng là ngươi, Tiêu Kiều, kiều tỷ, ngươi lần sau có thể hay không không như vậy a?" "Đó là ta muốn lão công rồi, như thế nào, ngươi không muốn a?" Bành Tiêu kiều, kiều hỏi lại lấy triệu thiến. "Muốn" Thế nhưng mà ngươi mỗi lần đều chạy trốn nhanh nhất." Triệu Thiến nói xong còn đối với Bành Tiểu Kiều, Kiều làm một cái khinh bị biểu lộ. Nhìn xem các nàng hai cái ở đằng kia cái nhau, Đoàn Vô Nhai cười không nói gì, hắn biết rõ đừng nhìn bình thường hai người luôn cái lộn, thế nhưng mà quan hệ tốt nhất cũng là các nàng, mỗi lần Bành Tiểu Kiều, Kiều có cái gì đều cái thứ nhất nghĩ đến chính là đạo tư cùng Triệu Thiến. Ha ha ha ha, các ngươi hai cái cũng thiệt là, làm sao lại như vậy lâu rồi, xem tỷ tỷ ta tựu không giống các ngươi. Hồ Nương cũng tham dự tiến đến, đối với các nàng phi thường khinh bị nhìn xem, sau đó đi đến Đoàn Vô Nhai bên người. Sau đó ba một tiếng hôn rồi Đoản Vô Nhai một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói, "Tỷ tỷ là hành động phái, hách tập thể hóa đá, chương 190, đại di mộ vi vũ." Cuối cùng mọi người cũng chỉ tốt phi thường bội phục địa cho Hỗ Nương một cái ngón tay cái, sau đó bội phục nói, "Tỷ tỉ tỷ tỉ tiểu là tỷ tỷ, thật sự lãng ưu." Cái này cảnh giới đều đã đến phi thường cao cảnh giới, lại để cho bọn muội muội đều cam bái hạ phong. Ha ha ha ha, nhìn xem cười đùa lục nữ, vui vẻ nhất đúng là Đoản Vô Nhai rồi, mấy cái lao bà đều là như thế này, chi kỷ mới là làm hắn vui vẻ nhất. Nam nhân có cái gì truy cầu? Bản tay Thiên Hạ Bình, say nằm mỹ nhân hoài, cái kia cũng chỉ là truy cầu mà thôi. Còn chân chính khiến nam nhân vui vẻ, kỳ thật chính là một cái săn sóc nữ nhân, một cái bất ly bất khí nữ nhân. Có nhiều hơn nữa nữ nhân, nếu như chỉ có cái lộn tranh thủ tình cảm vậy có ý gì, có thể vui vẻ sao? Thế nhưng mà có thiệt nhiều nữ nhân, lại cùng bình ở chung, mỗi cái đối với người bất ly bất khí, tin tưởng nam nhân mới là vui vẻ nhất hạnh phúc nhất. Không có nam nhân không muốn trái ôm phải ấp, nếu có người nói hắn muốn theo một mà chết, như vậy hắn ngoại trừ đầu góc có chút tàn bên ngoài chỉ có một giải thích. Hắc, năng lực của hắn Đó là một mệnh thương, nam nhân thương không dậy nổi. Chứng kiến đoàn Vô Nhay đại cười ra tiếng, lục nữ lúc này cũng vui vẻ địa cười theo. "Đến, mọi người cùng nhau đến thương lượng xuống, ta vừa mới nhìn đến bình nhi trên phi thuyền một ít tư liệu, cũng có một ít có thể sẽ làm cho các ngươi cảm thấy giật mình thứ độ vận." "Lão công, là cái gì, làm cho ngươi nghiêm túc như vậy mọi người vừa nói, một bên vây quanh đoàn Vô Nhay ngồi xuống. Hai cái thảo mục tinh linh đi thẳng tới đoàn Vô Nhay trên bàn tay, mà Ung Bình lại nhảy tới đoàn Vô Nhay trong ngực, ba ba, ôm. Đem Ung Bình ôm vào trong lòng." Đoàn Vô Nhai mới bắt đầu giảng thuật nổi lên về khoa học kỹ thuật thế giới chỗ có chuyện, gồm lần này phi thuyền đã đến, tương lai có thể sẽ mang đến biến hóa đều nói ra. Chờ hắn nói về sau, tất cả mọi người bị hắn đã nói nội dung cho sợ ngây người, mà Ung Bình cũng có chút giật mình, không thể tưởng được bởi vì nàng đến sẽ cho địa cầu mang đến phi toái. Lao công, ý của ngươi là che giấu. Hồ Nương cái thứ nhất nghĩ tới Đoàn Vô Nhai nghĩ cách, chỉ là nàng không phải quá xác định. Đúng vậy, ý của ta rất đơn giản, đem chuyện này che giấu, không thể đem những khoa học kỹ thuật này lại để cho hiện tại địa cầu bên trên nhân loại đạt được. Đây không phải là may mắn mà là tai nạn, nhưng là chúng ta nhất định phải nắm giữ, cũng muốn có người của mình đến tiến hành giải mã. Khoa học kỹ thuật thế giới mặc dù cũng không đối với chúng ta có uy hiếp, nhưng là có những vật kia vẫn có lấy rất nhiều tác dụng. Còn có Tiểu Lạp Bình Nghi, gần đây trong khoảng thời gian này cùng với Thi Cúc, Thi Lan ở lại tiên phủ trong. Chờ ta nghĩ đến biện pháp giải quyết hết vấn đề của ngươi ra lại đi. Đoàn Vô Nhai nói một nửa liền nghĩ đến Ung Bình, đầu tiên tiểu làm cho nàng ở lại tiên phủ. Ung Bình vốn không muốn rời đi Đoàn Vô Nhai bên người, thế nhưng mà cuối cùng nghĩ nghĩ hay là đáp ứng xuống. bất quá vẫn là đưa ra yêu cầu của mình. Ba ba, vậy ngươi cần phải có thời gian nhiều đến xem Bình Nhi, còn có chúng nương nương cũng là. Yên tâm đi, Bình Nhi, chúng ta có thời gian sẽ tới thăm ngươi. Lục nữ cũng đều anủi đạo. Tại chúng nữ anủi xuống, Ung Bình cái này mới cao hứng lên ba ba, ta kỳ thật cũng có thể giúp ngươi. A, cái kia Bình Nhi phải như thế nào bang ba ba đâu? Đối với Ung Bình, Đoàn Vô Nhai tiểu giống chứng kiến nữ nhi của mình đựng dạng, mặc dù không cho là đúng, nhưng lại nên lắng tai nghe lấy nàng đề ý. Ta có thể thiết kế một cái game online Đến lúc đó ta có thể thông qua mạng lưới đi ra ngoài rồi, còn có thể trợ giúp 33 thu thập một ít thiên phú, gồm thiên phú số liệu hóa, đến lúc đó nếu 33 tiến vào trong trò chơi, có thể trở thành bên trong lợi hại nhất thần rồi. Đáng tiếc chính là những thiên phú này không thể mang đi ra. Bằng không 33 nhất định là lợi hại nhất. Uống Bình có chút tiếc hờn nói: "Thế nhưng mà nói người nói vô tâm, người nghe lưu ý." Đoàn Vô Nhai nghe được game online bốn chữ này lúc, thoáng một phát cửu ngây ngẩn cả người, về phần Uống Bình đằng sau chỗ nâng lên thiên phú, đều không có lưu ý, đúng vậy a trò chơi. Hắn thiếu chút nữa quên cái này ở kiếp trước nổi tiếng nhất trò chơi, thành vị nhân loại thứ 2 thế giới trò chơi, nghi vậy, Đoàn Vô Nhai tâm tư tự tiểu lại lung lay, nếu như có thể dựng một cái trò chơi không gian, đến lúc đó thì có thể làm cho quốc gia một ít cơ. Cấu tiến vào đến bên trong, gồm trường học cũng mở đi bảo, như vậy thì có thể làm cho trên địa cầu chỉnh thể tố chất đạt được đề cao. Đương nhiên, có một ít quốc gia là muốn thiết lập một ít hạn chế. Vĩ nhi, ngươi nói cái trò chơi này, cần phải như thế nào mới có thể dựng? Không cần, chỉ cần đem mạng lưới kiến tốt có thể, ta chính là cái kia công cụ bên trong thì có. Đơn giản như vậy. Đoàn Vô Nhai sướng sở không cần gì ngũ bảo hiểm đồng dạng trò chơi thiết bị sao? Không. À, ba ba thực xin lỗi, ta quên, cái thế giới này không lúc trước thế giới, nếu tại nguyên lai thế giới, mỗi người sinh ra lúc cũng sẽ bị cắm vào một cái chip, tự giống như một cái cỡ nhỏ mạng lưới máy nhận tín hiệu đồng dạng, thế nhưng mà hiện ở cái thế giới này là không có, là không thể trực tiếp tiếp thu, vậy thì cần làm một ít máy nhận tín hiệu rồi. Tung Bình lúc này mới nhớ tới hiện tại cũng không phải là nàng chỗ thế giới. Cái kia những ngũ bảo hiểm này chế tác lên phút tạp sao? Làm được tiếp thu công năng như thế nào? Đoàn Vô Nhai quan tâm chính là mũi bảo hiểm có phải hay không dễ dàng làm. Cũng không phải rất khó khăn, có lẽ trên cái thế giới này thì có những tài liệu này, bất quá ta không thể xác định, ba ba, ta cho ngươi một phần tư liệu a, nếu là không có đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp. Tung Bình vừa nói đến nàng chuyên nghiệp lúc, tựu giống như thay đổi một người đồng dạng, thiết lập sự tình đến ngay ngắn rõ ràng. Tốt, xem ra chúng ta Bình Nhi hay là rất lợi hại. Đoàn Vô Nhai cũng không quên nhớ tán dương thoáng một phát Tung Bình. Tung Bình tuy nói là một cái trí não, có rất nhiều tri thức, nhưng là tâm tính cũng chỉ là một cái 6 7 tuổi hài tử. bị Đoàn Vô Nhai như vậy một khoa trương, trong nội tâm cảm thấy vui thích, còn hưng phấn mà đứng lên, lập tức kiểu muốn đi làm, cuối cùng vẫn là bị Đoàn Vô Nhai ngăn lại. "Bình Nghi, các loại có rất nhiều thời gian, chúng ta thương lượng trước tốt về sau, ngươi lại đi làm." Đoàn Vô Nhai khích lệ ở ung bình về sau, lúc này mới cùng mọi người bắt đầu thương lượng về khoa học kỹ thuật phương diện sự tình khác. Cuối cùng, mọi người thống nhất thoáng một phát ý kiến, cái kia chính là đem hiện tại 51 khu nghiên cứu ra đến tư liệu, thì ra là Đoàn Vô Nhai cho hủy bảo điện tư liệu trên cơ sở, một lần nữa cho quốc gia một ít phương diện quân sự cùng dân sự phương diện đơn giản tư liệu. lại để cho quốc gia có thể ổn áp nước Mỹ một đầu. Chờ bọn hắn theo quốc gia cầm trong tay đến lãnh địa về sau, lại tiến hành khoa học kỹ thuật khai phát, sau đó đẩy ra trò chơi. Làm như vậy cũng là trải qua mọi người nghiên cứu mới quyết định, mặc dù làm như vậy kết quả hội mang đến phiền toái rất lớn, bởi vì khoa học kỹ thuật đẩy ra về sau, nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái cùng sự tình tìm tới tận cửa rồi, nhưng là đoàn vô nhai câu nói đầu tiên đem sự tình định xuống dưới binh tới tướng đỡ, nước tới đập đất chặn. Lần này chúng ta liền làm địa cầu tiền phong a, đem địa cầu dẫn đầu đến một cái độ cao. Một cái có thể tại khoa học kỹ thuật thế giới có một chỗ cắm rủi độ cao. Nếu có người ngăn cản cùng đỏ mắt, như vậy giết đến bọn hắn cũng không dám nữa, nghĩ cách mới thôi. Đoan Vô Nhai nói xong một đạo trùng thiên sát cơ lóe lên rồi biến mất. Cảm nhận được Đoan Vô Nhai sát cơ về sau, mọi người không có cảm thấy sợ hãi, trái lại nguyên một đám điệu tâm tình kích động, các nàng hiện tại cũng có thể nghĩ ra được, nếu quả thật như Đoan Vô Nhai nói nói như vậy, như vậy tên của bọn hắn nhất định sẽ bị thế nhân chô nhiễu kỹ, có thể sẽ đổi đời thế thế tán dương xuống dưới, chuyện như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Đã gặp các nàng hưng phấn bộ dạng, Đoàn Vô Nhai vui vẻ, các nàng cái kia điểm hái quốc tinh kết, đoàn Vô Nhai lý giải là lý giải, nhưng cũng không có các nàng hưng phấn như vậy, hắn hiện tại nghĩ đến chính là càng sâu xa sự tình, hắn đem cái thế giới này cải tạo thành khoa học kỹ thuật thế giới có phải hay không đúng là, nếu như đúng, đem đến từ mình phải như thế nào đi dẫn đầu cái thế giới này? La ẩn vào chỗ tối hay là trực tiếp quản lý, cái này hai loại có bất đồng tác dụng, cuối cùng đoàn Vô Nhai quyết định thấp điều làm chủ, hay là âm thầm khống chế ai chế định ra địa cầu thế giới đại khái phương hướng, sẽ đem giai đoạn trước phụ thế tốt. mà về phần có thể hay không theo như ý của hắn phát triển xuống dưới, hắn muốn thuận theo tự nhiên. Cũng không phải Đoàn Vô Nhai không chịu trách nhiệm, mà là tâm tình đã đến hắn loại trình độ này về sau, hết thảy sự tình đều thuận theo tự nhiên, đây không phải một loại tiêu tích thái độ, trái lại là một loại càng cao tầng thứ tích cực, thế gian vạn pháp quy nguyên, trăm khoanh vẫn quanh một đốn. Nghĩ thông suốt những chuyện này về sau, cũng nghĩ kỹ sau này như thế nào đi làm về sau, Đoàn Vô Nhai đem vẫn còn địa hưng phấn mà thảo luận lấy lục nữ mang cách không gian, về tới hiện thực thế giới trong. Các ngươi xuất ra một cái tốt phương án, ta hiện tại đi tới trường học Bên kia có một số việc cần ta đi làm, Lý Đoàn Vô Nhai nói xong cũng lách mình đi tới trường học, tại một cái không thấy được địa phương hiện ra thân hình, lúc này mới chậm rãi hướng Ngô San San phòng học đi đến. Hắn đến gấp gáp như vậy, là vì hắn ở lại Ngô San San trên người một cái báo cảnh trú truyền đến tin tức, có người muốn đối với nàng bất lợi, này mới khiến hắn buông tha cho nghiên cứu, cấp cấp điệu chạy tới. Một quyền ca bá đạo ca thấy được Đoàn Vô Nhai, từng nhân vật mới chủ động cùng Đoàn Vô Nhai chào hỏi, hai cái này ca danh xưng hiện tại đã nhận được mọi người công nhận. Một bên đáp lại lấy mọi người, một bên liền đi tới Ngô San San lầu dậy học xuống. Vừa đi tới nơi này, tiểu chứng kiến mấy chiếc xe sang trọng đứng tại phía dưới, một người mặc gâu phục, đánh cho cả vạt, giày ra bóng lưỡng, tay nâng một bó to mần, tôi 20 tạ hữu đẹp trai tiểu đứng ở dưới mặt, bên cạnh có một ít xuyên chữ danh bài nam tử đều cùng hắn, vừa nói lời nói, một bên ngẩng đầu nhìn tượng diện. Mà đối với đoàn vô nhai xuất hiện, bọn hắn cũng không để ý gì tới hội, một cái cao trảo ti có cái gì tốt chú ý. Nhưng là đoàn vô nhai đang nhìn đến bọn hắn lúc, cũng cảm nhận được hiếu kỳ, báo cảnh chú là sẽ ở nô san san có phiền toái mới có thể nhắc nhở. Thế nhưng mà trước mắt cái này, mấy người không có lẽ đối với Ngô San San cấu thành nghi hiệp, coi như là có cũng chỉ có phát sinh lúc mới có thể báo cảnh, vì cái gì hiện tại tụu báo cảnh đâu. Lần nữa cảm ứng thoáng một phát, Đoàn Vô Nhai có chút trợn khóc trợn cười rồi, báo cảnh chú lần này xác thực là sếp đặt một cái ố long cho Đoàn Vô Nhai, lần trước nhìn thấy Ngô San San lúc, mặc dù Đoàn Vô Nhai muốn hết thệ tùy duyên, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không quan tâm Ngô San San, bởi vậy để lại báo cảnh chú tại Ngô San San trên người, nhưng là hôm nay đúng lúc là nàng đại gi mụ ngày, nhất thời mùi máu tanh đem báo cảnh chú cho kích hoạt lên. Này mới khiến Đoàn Vô Nhai cho rằng đã sậy. Ra chuyện, không có Mạnh Cha Tiểu Dụội vàng địa chạy tới. Hiện tại sau khi ổn định tâm thần, lại biết rõ nguyên nhân về sau, Đoàn Vô Nhai thở dài một tiếng đại giĩ mụ, vi vũ. Chương 191, sân trường phong ba. Rất nhanh đã đến tan học thời gian, Đoàn Vô Nhai chứng kiến đều ra về, mình cũng đã tới, cũng nên gặp một mặt mới tốt, bởi vậy tiểu ở dưới mặt chờ. Lúc này từ phía trên tan học học sinh tiểu chứng kiến, ở dưới mặt hiện tại đứng đấy hai nhóm người, nhóm người, người đông thế mạnh, tất cả đều là xe sang trọng đẹp trai, xem xét tất cả đều là thổ hào. Một cái kháp nổ, người đơn thiếu mỏng, xuyên lấy bình thường áo ngắn, xem xét tiểu Lạt Ti. Cái này hai nổ người mãnh liệt đối lập, cũng làm cho rất nhanh đều đưa tới mọi người nhìn chăm chú. Một ít chuyện tốt học sinh, bắt đầu giúp nhau nghị luận, bất quá rất nhanh đã có người nhận ra phía dưới xe sang trọng nam. Đó là Giả thiếu. Một cái nam sinh cẩn thận chầm chậm vào phía dưới xem xét, có chút kinh ngạc nói. Giả thiếu, Giả thiếu là người nào? Cái khác nam sinh tò mò hỏi. Đoá, không phải đâu, liên Giả thiếu cũng không nhận ra một bộ đối đãi người sao hòa biểu lộ. A, nguyên lai like là Giả thiếu a. rất nổi danh sao? Ngươi thật sự là Út, phụ thân hắn là thái hành thành phố thị ủy bí thư trưởng cổ Hoàng Bắc, cái này đã biết à. Nam sinh cuối cùng đành phải bất đắc dĩ địa cho bạn học của mình giới thiệu. Mà nghe được hai cái nam sinh đối thoại người, tại minh bạch phía dưới nguyên lai là một cái công tử ca thời gian. Một ít hám làm giàu học sinh nữ tâm tư mà bắt đầu lung lay, xem đã mặt những người này, khẳng định đều ra thế không tệ, muốn là có thể cấu kết lại một cái, về sau khẳng định không cần lại vì những giả mạo kia bao bao lại đi làm giá rồi. Về phần đoàn vô nhai, mọi người tự động tiểu không để ý đến, ngoại nhân là không để ý đến. Tuy nhiên lại có người không có xem nhẹ, cái kia chính là hội học sinh hội trưởng Quế Dạ Tuyết, nàng đi ra lúc Tiểu Thụi thấy được đứng ở dưới mặt đoàn vô nhai cùng giả điếu, lúc ấy Tiểu Thụi là sững sờ. Sững sờ là vì vậy cái gọi là giả thiếu gần đây một mực đang theo đuổi lấy Ngô San San, có thể Ngô San San trong nội tâm ưa thích lấy đoàn vô nhai là hơn lần cự tuyệt qua. Mà giả thiếu đâu rồi, không có buông tha cho qua, ngược lại là ngươi càng cự tuyệt, hắn càng là không buông bỏ, đến cuối cùng càng là mỗi ngày tan học đều đến lầu dạy học hạ đằng hầu, hoàn toàn phát huy ra quấn quýt chặt lấy, chân thành bố trí tinh thần. Có thể mỗi ngày đều là một người đến. Hôm nay làm sao lại lại tới nữa đâu rồi, còn mang được nhiều người như vậy, xem, cái này giả thiếu ý tứ, hôm nay là đến thổ lộ hay sao? Cái kia đoàn vô nhai là tới làm mã, cũng là đến thổ lộ. Sẽ không trùng hợp như vậy a. Nghĩ tới những thứ này, nàng đều có một ít mất trật tự rồi, vì vậy nàng vội vàng trở lại phòng học, đem còn tại đẳng kia vô tình điệu thu thập lấy sách vừa ngô san san, một thanh tiểu kéo lên. San san, nhanh, ngươi Bạch Mã Vương tử dưới lầu. Cái gì Bạch Mã Vương tử Ngô San san hảo vô tình nói xong, bất quá vừa nói xong cũng phản ứng đi qua. có chút kích động và không xác định hỏi nhai, đến, "Đến rồi." "Đúng vậy, mất quá." Quế Dạ Tuyết đang muốn nói đi xuống lúc, Tưu Chứng Kiến Ngô San San căn bản không có nghe nàng nói chuyện, mà là đem sách vở một ném tiểu hướng ra phía ngoài chạy tới. Quế Dạ Tuyết vội vàng một thanh đem Ngô San San giữ chặt, "Hãy nghe ta nói hết, già cảnh rượu cũng ở dưới mặt." "A, cái gì?" Ngô San San sửng sở, trong nội tâm một hồi hốt hoảng hốt. "Cái này làm sao bây giờ? Nhai sẽ không hiểu lầm a sẽ không từ nay về sau không để ý tới ta đi." Nhìn xem thoáng một phát hoảng loạn lên tốt khuê mật, Quế Dạ Tuyết có chút buồn cười cũng vì bằng hữu cảm thấy không đáng, vì vậy tiểu đối với Ngô San San nói ra, "San San, đây là một cái cơ hội, một cái có thể kiểm tra xong ngươi trong lòng hắn có không, có chỗ ngồi chồng, cơ hội tốt nhất." Ngô San San nghe xong, không khỏi sững sờ, "Cơ hội, cơ hội gì? Ai, ngươi làm như vậy, thử xem ngươi trong lòng hắn có phải hay không có phần lượng." Vì vậy Quế Dạ Tuyết cừu đem mình nghĩ đến một cái kế hoạch nói ra, cuối cùng còn mạnh hơn điều nếu như chiếu nàng, nhất định có thể kiểm tra xong đoàn vô nhai có phải hay không trong nội tâm có nàng. Ngô San San nghe xong, có chút tâm động, thế nhưng mà lại sợ đến lúc đó hội biến khéo thành vụng, bởi vậy đã có chút ít do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là tại Quế Dạ Tuyết khuyên bảo, còn bị quán thâu rất nhiều cái gì yêu đương lý luận, hơn nữa, nàng cũng xác thực muốn biết đoàn vô nhai trong lòng là không phải có nàng, vì vậy tựu đồng ý xuống. Tại Quế Dạ Tuyết đồng hành, hai cái cùng đi đã đến lầu dạ học xuống. Trước tiên đã bị dưới lầu dạ cảnh rượu một đám người phát hiện, vừa nhìn thấy Ngô San San, dạ cảnh rượu vì vậy bước nhanh chạy tới, đi vào phụ cận, còn sửa sang lại y phục trên người, người cầm trong tay hoa tươi đưa đến Ngô San San trước mặt. San San, ngươi thật đẹp, đây là đưa cho ngươi hoa, hy vọng may mắn tỉnh ngươi ăn bữa cơm. Nếu như là tại bình thường Ngô San San nhất định sẽ quay người lì khai, nhưng là hôm nay chứng kiến ở phía xa lặng lặng yên đứng ở đó Đoàn Bồ Nhai, lại nghĩ tới khuyên mật cho gia chủ ý, bởi vậy tiểu thuần tay đem hoa nhận lấy, còn một giọng nói cảm ơn. Xem xét Ngô San San nhận lấy hoa, giả cảnh rượu hưng phấn mà cao kêu, ha ha ha, San San tiếp hoa của ta rồi, các huynh đệ đi lên. Nghe xong hắn nói như vậy, mấy cái cùng hắn cùng lên Nam Hải, sẽ đem sớm chuẩn bị cho tốt một ít thiết bị chuyển đi ra. đều làm một ít khuyết đại âm thanh thiết bị, theo bằng hữu trong tay nhận lấy microphon, dạ cảnh rượu liền từ trong túi áo suất ra một cái chiếc nhẫn hộ. Sau đó quay đầu đối với Ngô San San đã bắt đầu một phen thăm tình thổ lộ, hắn đang nói cái gì, Ngô San San một câu cũng không có nghe được, chỉ là theo lấy được hoa tươi về sau, vẫn dùng ánh mắt nhìn xem tại bên cạnh lặng lặng đứng đấy đoàn vô nhai. Theo như nàng cùng Quế Dạ tuyết tưởng tượng, lúc này đoàn vô nhai nhất định sẽ xong lại, sau đó chất vấn nàng, đến lúc đó nàng mới hảo hảo chất vấn hạ đoàn vô nhai, vì cái gì thời gian dài như vậy không đến xem nàng, vì cái gì không để cho nàng một cái tin tức. Vì cái gì? Đến cuối cùng, chính mình lại giọng lượng địa tha thứ xin lỗi Đoàn Vô Nhai. Thế nhưng mà sự thật như lại, hắn không có chứng kiến Đoàn Vô Nhai xong lại, không chỉ có không có. Tù đang nghe giả cảnh rượu thổ lộ lúc, nàng cũng không có theo Đoàn Vô Nhai trên mặt chứng kiến một tia phẫn nộ. Bởi vậy nàng tại cũng không có nghe tiếng giả cảnh rượu cuối cùng nói lời nói lúc, liền từ trong tay hắn nhận lấy chiếc nhẫn, chẳng qua là khi nàng tiếp nhận chiếc nhẫn lúc, mới phát hiện tựa hồ chính mình làm một kiện ngốc nhất sự tình, bởi vì nàng chứng kiến Đoàn Vô Nhai mỉm cười quay người rời đi rồi, mà chính mình khuê mặt cũng giật mình mà nhìn xem nàng. mà người trùng quanh nhưng lại hô to lấy hôn một cái, hôn một cái. Có chút không biết làm sao điệu nhìn về phía Quế Dạ Tuyết, mà lúc này Quế Dạ Tuyết cũng bị tình huống trước mắt cho cả được cảm nhận được mất trật tự và phần, không chỉ có phát hiện tình huống không đúng, cũng vì chính mình ra cái này phá chủ ý mà hối hận, mà càng khí đúng là khí ngô san san. Vừa rồi trên lầu, liên tục giao cho chỉ là đơn giản khí khí đoàn vô nhai, nhưng cũng chỉ là khí khí, thế nhưng mà nguyên ngược lại làm tuyệt, trực tiếp đã tiếp nhận người ta cầu ai a, hay là không đợi nói xong, tiêu cuống quýt đoạt lấy đến, người đây không phải làm giận, mà là thành tâm tại đối người mà lúc này Ngô San San cũng phản ứng đi qua, lại nghe đến trung quanh đồng học tiếng la về sau, coi như là không có nghe thành vừa rồi giả cảnh rượu lời nói, hiện tại cũng có thể nghĩ đến, nhất định là làm bạn gái hoặc là lão bà một loại lời nói, chính mình dạng nhận lấy thì ra là biểu thị ra đồng ý, cái kia đoàn vô nhai quay người ly khai, có phải hay không cho là mình đã tiếp nhận đâu? Có thể hay không cho là mình cũng rất hám làm giàu đâu? Có thể hay không? Nghĩ đến đây, trong nội tâm cả kinh nàng, vội vàng cầm trong tay chiếc nhẫn hướng đang tại đáp ý vạn phần giả cảnh rượu trong tay một nhét, sau đó nói tiếng xin lỗi, tiểu hướng phía đoàn vô nhai đối tới Ngay, trở đi một bên đuổi tới một bên hô lớn lấy. Nang cái này một hô, đem lầu dạy học cao thấp tại xem náo nhiệt, vẫn còn bên cạnh hương phấn hô lớn học sinh, toàn bộ như là bị kẹt ở ếch hồ đồng dạng, nguyên một đám bị nén làm hô lên, đây là cái gì tình huống? Nhìn xem đuổi theo ra đi ngô san san, tập thể đều có một loại không chân thực cảm giác. Sở thượng nhanh nhất tình yêu, kia chớp chìa tay. Một ít có phóng viên giấy phép học sinh, trong nội tâm thoáng một phát tiểu thoáng hiện đi ra, một cái phi thường tốt tin tức tư liệu sống. Nếu như hơn nữa điểm yếu sách, nhất định có thể tại trong sân trường hỏa, nghĩ tới những thứ này Bọn hắn càng hy vọng ra điểm càng nhiều nữa ngoại ý muốn mới tốt. Tâm thành tắc thị linh, không đợi muốn xong, hữu chứng kiến Lô San San rất nhanh tựu đổi tới đoàn Vô Nhai sau lưng. "Ngai, ngươi đừng đi, không phải như ngươi nghĩ." Mang theo khóc nước nở, Lô San San sốt ruột nói. "Ân, ta biết rõ. Bất quá ta đến chỉ là nhìn xem, không có chuyện gì ta đi trước đoàn Vô Nhai bình tĩnh nói xong, không quay đầu lại tiểu phải ly khai thời gian. "Ngai, van ngươi, ngươi muốn ta như thế nào mới có thể tiếp nhận, ngươi nói, ngươi muốn ta như thế nào, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ làm tất cả." Lô San San chạy tới Đoàn Vô Nhai trước mặt, mang theo tiếng khóc cầu khẩn. "Không cần, ngươi không cần cho ta làm cái gì." Đoàn Vô Nhai hay là trước sau như một bình tĩnh. "Ngài, đừng có như vậy được không? Chúng ta còn giống như trước kia đồng dạng được không nào? Còn giống như trước kia đồng dạng, có thể thật vui vẻ nói cười, được không?" Lô San San vẫn chưa nói xong nước mắt túa rất xuống, bao lâu thời gian không có một ít Đoàn Vô Nhai tin tức, khó được hôm nay hẳn đến, đến rồi, có thể là tự mình lại làm một chuyện vớ ngốc, trong nội tâm hiện tại hối hận được phải chết, nếu từ nay về sau lại không thấy được Đoàn Vô Nhai. nàng cũng không dám tưởng tượng sẽ như thế nào. Cũng được, San San tỷ, bất quá ta hôm nay còn có việc, tựu không mời ngươi ăn cơm. Lần sau có cơ hội a." Đoàn Vô Nhai nói xong sai thần đã đi ra. Hắn nói mời ta ăn cơm, hắn là đến mời ta ăn cơm. Lô San San trong nội tâm càng thêm đắng chát, chính mình nổi điên làm gì đi khí hắn làm gì, cái này phá chủ ý hại chết ta rồi. Nhìn xem lần nữa ly khai Đoàn Vô Nhai, nàng vội vàng lại đuổi theo. "Ngai, van ngươi lần này Lô San San chăm chú điệu giữ chặt Đoàn Vô Nhai quần áo, chết sống cũng không buông tay, còn tưởng là lấy tất cả mọi người mặt Trong chú địa ôm lấy đoàn vô nhai cánh tay tựu là không buông tay. San San tỷ, như vậy không tốt, ngươi trước buông ra. Không phóng, ngươi đáp ứng không cho phép lại tức giận, ta để lại tay. Lô San San lúc này đượm nghịch nổi lên giận. Được rồi, ta không tức giận, cái này có thể đi à nha. Không tức giận, mời ta ăn cơm. Lô San San dù sao là bất cứ giá nào rồi, lần này phải bắt lấy đoàn vô nhai, bằng không lần sau không biết muốn đã bao lâu, tựa là lười ra cũng muốn cùng một chỗ. Nàng tại đây lôi kéo đoàn vô nhai không phóng, nhưng lại đem giả cảnh rượu tức giận đến có thể nói là bẫy trộm cối bay. chính mình truy nữ nhân, mới vừa rồi còn đáp ứng làm bạn gái người, nhưng bây giờ chết quấn quít lấy một cái so với chính mình chênh lệch rất nhiều nam nhân. Ngươi chết quấn sẽ chết quấn, thế nhưng mà ngươi không thể tại đáp ứng ta về sau, còn chưa tới 1 phút đồng hồ tựu bỏ qua ta, duồng nghịch người cũng không mang theo như vậy duồng nghịch người, trực tiếp không đồng ý ta cũng chỉ là mất mặt, hiện tại cái này chuyện gì? Càng nghĩ càng giận dạ cái rượu, không khỏi địa hô to một tiếng, em đi một cái tiểu tử mèo cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân. Tiểu tử, ngươi ba là ai? Chương 192, ra ngoài trường xung đột, một Giả cảnh rượu hô to đổi lấy chính là Đoàn Vô Nhai khinh miệt địa cười cười, Lý cũng không có để ý đến hắn, mà là tiếp tục đối với Ngô San San nói, San San tỷ, lần sau chúng ta lại ăn cơm đi, bạn trai ngươi hiện tại rất phẫn nộ a. Vẻ mặt, cái này là hậu quả quả địa vẻ mặt a đứng tại bên cạnh giả cảnh rượu thoáng một phát thiếu chút nữa cho khí bối qua đi, mà Ngô San San nhưng bây giờ là mặt đỏ lên, muốn giải thích lúc nào, chợt nghe đến. Tiểu tử, ngươi ba có phải hay không tìm đánh? Lão tử? A. Hét thảm một tiếng, giả cảnh rượu lời còn chưa nói hết đã bị Đoàn Vô Nhai cho đá đi ra ngoài. Ta không rất ưa thích có người ở bên cạnh ta lải nhải. Đoàn Vô Nhai bay bổng địa lưu lại một câu nói, quay người rời đi rồi, đồng thời li khai còn có cầm chặt lấy hắn không phóng nô san san. Tô Thác Sĩ chứng kiến người, cũng chỉ có thể dùng một chữ để diễn tả hạ khiếp sợ của mình rồi. Quá bạo lực rồi một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ hải, hai mắt mạo hiểm tâm hình, chằm chằm vào rời đi Đoàn Vô Nhai, say mê nói ta rất ưa thích rồi, quá nam nhân. Nhìn xem nữ tử bộ dạng, xung quanh mấy người bằng hữu đều hướng bên cạnh đứng đứng, một bức muốn phân rõ giới tuyến bộ dạng. Mà càng nhiều nữa học sinh nhưng bây giờ là trong nội tâm một mảnh lửa nóng. Nguyên Lai like Ti cũng có thể như vậy ư à? Ti cũng là có mùa xuân à? Đoàn vô nhai hình tượng nhanh chóng tại trong mắt của những người này cao lớn lên, đã trở thành bọn hắn những này Ti đại biểu, đại biểu cho Ti nghịch tập. Đây là mọi người đều thích xem đến kết cục, bây giờ đang ở trước mắt trình diễn rồi, hay là một cái toàn thắng kết cục. Thế nhưng mà cái khắc nhân vật chính hiện tại thật là làm cho người cấp quên mất rồi, cái trên mặt đất bụm lấy bụng của mình, đến bây giờ cũng không có đứng lên, thẳng đến hắn mấy người bằng hữu tới, mới bị vị. Mẹ kiếp, có người hay không nhận thức tiểu tử kia? Ta muốn tìm người phế bỏ hắn. Dạ thiếu Khả năng chuyện này còn không dễ làm một người nhận ra đoàn vô nhai. Hắn chính là cái một quyền ca. Cái gì? Cái kia bạo lực nam. Mấy người sững sờ. Muốn nói đoàn vô nhai tại Thái Hành Đại học nổi danh nhất chính là cái gì, không phải hắn và Ngô San San sự tình, dù sao chuyện như vậy tại đại học trong sinh hoạt thật là thông thường, nhưng là hắn bạo lực nhưng lại duy nhất. Do đó, ta sớm nên nghĩ đến, lời đồn đãi kia thật sự. Giả cảnh Diệu Oán thật nói, "Phi, con mụ nó còn giả trang cái gì thanh cao?" Ta nổ vào, "Lão tử sẽ không bỏ qua các ngươi, đi, đại phú hào đi." Tìm người tu tập hắn, ta cũng không tin hắn có thể một người đánh 10 người. Nói xong mang theo mấy người bằng hữu cùng một chỗ đã đi ra, bất quá bọn hắn đối thoại bị mấy cái vốn chuẩn bị trượt phải đích đồng học cho nghe rõ rồi, vì vậy chờ bọn hắn sau khi rời đi, mấy người thấp giọng nghị luận, nguyên lai like cái kia Ti tiểu tử là một quyền ca a, thật sự là người cũng như tên a, còn có cái kia giả thiếu hiện tại đi đại phú hào sự tình, mọi người ngàn vạn không thể nói ra đi. Ấ́n mấy người gật đầu sau khi tách ra, một cái tin tức tiểu truyền khắp toàn bộ sân trường. Nữ thần cầu mãi vãn tình yêu, một quyền ca quyền đánh giả thiếu. Cổ đại thiếu tự biết không địch lại. Đại phú Hào đi tìm tự tôn. Lúc này Đoàn Vô Nhai cùng Ngô San San đang tại sân trường bên ngoài một cái trong tiệm cơm. San San tỷ, không cần giải thích, ngươi cùng ai kết giao là chuyện của ngươi, ta không có có quyền lợi đi làm vượn. Đoàn Vô Nhai chứng kiến Ngô San San muốn giải thích, bởi vậy trực tiếp ưu dụng lời nói cho chán chết rồi, nhưng điều này không trọng yếu, quan trọng là nàng tại trước mặt của mình tiếp nhận một người tỏ tình, mặc kệ cái gì lý do, đây là hắn sẽ không cho phép. Ngay, nghe ta giải thích được không, ta thực không phải cố tình, ta chỉ chọc tức một chút ngươi, thầm nghĩ. Tốt rồi, đừng nói thêm gì đi nữa rồi. San San đi, chúng ta vẫn là bằng hữu, được không nào? Chúng ta an tâm đi ăn bữa cơm." Đoan Vô Nhai lần nữa đánh gãy giải thích của nàng. Nhìn xem Đoan Vô Nhai bình tĩnh mà lạnh lùng bộ dạng, nụ no San San minh bạch, cái này đoạn cảm tình hoa lên dấu chấm tròn rồi. "Ngai, ta sai rồi, có thể hay không lại?" Không có chờ Ngô no San San tiếp tục nói nữa, Đoan Vô Nhai lại lần nữa đã cắt đứt, không để cho nàng tiếp tục nói nữa. "Chúng ta hảo hảo mà ăn bữa cơm a, những chuyện khác đừng nói rồi, không vui cũng không đi nói, được không nào?" Lần nữa bị cắt đứt Ngô San San đành phải cố nén tương tâm, ngồi ở chỗ kia, nàng hiện tại hy vọng nhất chính là thời gian có thể đảo lưu, nàng nhất định sẽ trước tiên chạy đến đoàn vô nhai bên người, như vậy hết thảy đều bất động. Thế nhưng mà thời gian sẽ không đảo lưu, nhìn xem đoàn vô nhai tại chọn vài món thức ăn về sau, lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia cũng không nói gì. Đoàn vô nhai bộ dạng làm cho nàng càng là cảm nhận được một hồi đau lòng, nhớ tới thân ly khai, thế nhưng mà như thế nào cũng không có sự lý khí đứng lên. Mà lúc này một thanh niên giúp nàng dãi vây. San San, các ngươi tới nơi này cũng không báo ta, thật sự không có suy nghĩ. Nếu không phải không có y chứng kiến thân ảnh của các ngươi, ta còn tìm không thấy đâu. Đến chính là Quế dạ Tuyết, vốn nàng là không muốn ra mặt, thế nhưng mà ở bên ngoài nàng thấy được Ngô San San bất lực, mặc dù không có nghe được hai người lời nói, nhưng là nhiều năm như vậy tỉ muội, chỉ xem Ngô San San bộ dạng, đã biết rõ sự tình nhất định không thuận lợi, vì vậy lúc này mới Tựu đã đi tới. Nguyên lai like là hội trưởng hội học sinh a, Thỉnh, cùng một chỗ ngồi xuống ăn đi đoàn vô nhai lúc này cũng có chút đau đầu, đối với Quế dạ Tuyết biểu thị ra hàm nên. Ta đây Tựu cảm ơn trước đoạn đồng học rồi. Lại nói lần trước ngươi đáp ứng đi vô thuần xa sự tình. như thế nào một mực không có đi đấy. Quế Dạ Tuyết không có lời nói tìm lời nói nói, có thời gian ta sẽ đi. Đoàn vô nhai qua loa đạo. Quay mắt về phía tình cảnh trước mắt, Quế Dạ Tuyết người học sinh này chiếu cố trưởng bình lúc ứng biến năng lực cũng trở nên bất lực rồi, cuối cùng cũng chỉ tốt cùng Ngô San San nói chuyện. Thế nhưng mà Ngô San San cái kia có tâm tư đi nói chuyện, nàng hiện tại đầy trong đầu muốn đúng là như thế nào đi cứu vãn cái này, đoạn còn chưa có bắt đầu cũng đã chấm dứt cảm tình. Cuối cùng riêng phần mình mang bất đồng tâm tư, bởi vậy bữa cơm này tất cả mọi người ăn được là đần độn vô vị. Càng về sau đoàn Vô Nhai cũng chỉ là cùng Lô San San đơn giản điệu đạo các biện, đứng dậy rời đi rồi. Nhìn xem thân ảnh của hắn, Lô San San nước mắt rốt cuộc không cách nào khống chế, luốt luốt điệu chảy xuống, Quế Dạ Tuyết cũng chỉ có thể bất đắc dĩ địa khuyên giải lấy, trong nội tâm ngoại trừ hối hận bên ngoài còn có một chút thố hận. Hối hận chính là mình rõ ràng cho mình khêu mật ra một cái phi thường trên lệch chú ý, đau nhức hận chính là đoàn Vô Nhai tuyệt tình, ngươi có cái gì có thể cao ngạo, xinh đẹp như vậy mà xi si tình nữ tử đều đưa đến trước mặt ngươi rồi, ngươi chẳng lẽ sẽ không có một điểm động tâm sao? Chẳng lẽ ngươi không thể thân sĩ một điểm sao? Nhưng lúc này mới đi nợ điểm đoàn Vô Nhai tiểu bị một đám tóc nhuộm được đủ mọi màu sắc lưu manh cho ngăn lại. "Tiểu tử, nghe nói ngươi rất cuồng a một cái trên đầu nhuộm được giống như mạo ga đồng dạng nam tử, một bên ngậm một điếu thuốc, một bên dáng vẻ lưu manh địa đối với đoàn Vô Nhai nói. Các ngươi muốn cái gì lúc này, Ngô San San cũng nhìn thấy tiệm cơm bên ngoài mấy cái lưu manh một người như vậy, không hề nghĩ ngợi đợi tiểu lao đến. "Hừ, cái này không phải chúng ta Ngô đại mỹ nữ sao? Nghe nói ngươi lấy lại người ta cũng không muốn ngươi a thế nào cùng ca a, ca thế nhưng mà rất biết đau người." Lương Hồng Hy ngươi thiếu nói láo, các ngươi cút xa một chút. Lô San San sắc mặt khí đến sắc mặt có chút đỏ bừng, nhưng vẫn là thập phần kiên định địa đứng tại đoàn vô nhai trước mặt, dùng thân thể che chở đoàn vô nhai. Ta nói, ngươi bây giờ như vậy giữ gìn tiểu tử này, thật sự là để cho chúng ta nhìn xem khó chịu a, giả thiếu tiểu tử kia cùng ta nói, ngươi cùng tiểu tử này trên giường rồi, có phải hay không rất thoải mái a, nếu ngươi theo ta, ta sẽ để cho ngươi thoải mái hơn. Nhắm lại ngươi cái kia há muồm, nhai cùng ta kết giao lại chuyện của chúng ta. Lô San San tại đoàn vô nhai trước mặt có thể là có chút nhu nhược, nhưng ở trước mặt người khác cũng là phi thường cường thế. Chuyện này vốn là không đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nhưng khi nhìn đến ngươi làm như vậy tựu quan chuyện của ta, ngươi như vậy giữ gìn tiểu tử này, ta chính là không quan nhìn, đừng nói có giả thiếu mệnh lệnh, nếu không có ta cũng muốn thu thập tiểu tử này." Lương Hồng Hy nói xong cũng đối với cùng hắn đến người nói ra, "Huynh đệ, lên cho ta, sinh tử bất luận, xẻ ra chuyện ta cho các ngươi ôm lấy." Giả thiếu thế nhưng mà nói làm tốt về sau, đại phú hảo một đầu long a. Những người này nghe xong, hưng phấn mà kêu, nguyên một đám cầm lấy trong tay côn sắt tiểu hướng phía đoàn vô nhai lao đến. Đi một lần được tương đối gần trẻ chưa lớn đầu tiên cầm côn sắt hướng đoàn vô nhai trên đầu hung hăng đeo đánh nữa xuống dưới. Không muốn Ngô San San xem xét, không chút suy nghĩ tiểu vọt tới phía trước, dùng thân thể chắn phía trước. A, không muốn A San San Quế Dạ Tuyết cũng nhìn thấy loại tình huống này, kinh kêu một tiếng, cũng lao đến. Nhưng là Ngô San San đón côn sắt, nàng không có đa tưởng, nghĩ đến tiểu là không thể để cho côn sắt đánh tới đoàn vô nhai, thế nhưng mà nàng lại không có nghĩ qua côn sắt đánh tới trên người của nàng sẽ như thế nào. Nhưng côn sắt cũng không có đánh tới trên người của nàng, bởi vì lúc này côn sắt bị đoàn vô nhai chảo trong tay. Một thanh túm lấy côn sắt, vừa hướng Ngô San San nói một câu, làm cho nàng vui vẻ lợi nói: "San San tỷ, ngươi cái này cần gì phải, nếu như bởi vậy ngươi bị thương ta cũng biết đau lòng." Mặc dù chỉ là một câu rất đơn giản mà bình thường lời nói, thế nhưng mà đối với lúc này Ngô San San mà nói, tựu như là rót vào một đạo năng lượng đồng dạng, làm cho nàng cả người thoáng một phát tiểu hoán phát xuất ra thần thái. Sau đó cùng chạy đến bên người nàng Quế Dạ Tuyết vui vẻ nói: "Đã nghe chưa? Ngay nói, ta bị thương hắn cũng sẽ đau lòng." Đối với mình khoe mặt phàn lững, Quế Dạ Tuyết cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Sau đó Ân cần hỏi nàng có sao không, thế nhưng mà lấy được một câu nhưng lại đã nghe chưa. Ngay nói, ta bị thương hắn cũng sẽ đau lòng. Lúc này đoàn vô nhai lại bắt đầu thu lại những lưu manh này, đường nhìn bọn hắn nguyên một đám đem đầu nhuộm được là đủ mọi màu sắc bộ dạng, thế nhưng mà máu của bọn hắn hay là hồng, bởi vì đoàn vô nhai gậy gộc tốt lắm xác nhận điểm này. A, a, a, a. Lúc này đoàn vô nhai bắt đầu cầm côn sắt, vọt vào những lưu manh này trong đống, đối với hắn mà nói, đánh những lưu manh này tiểu là trường phi ăn rau giá, một bữa ăn sáng. Bởi vậy Quế Dạ Tuyết cùng Ngô San San tựu chứng kiến đoàn vô nhai xông vào đám người về sau, Vung Vệ bắt tay vào làm bên trong côn sắt, mỗi một lần Vung Vệ nương theo lấy chính là một tiếng một tiếng tiếng kêu thảm thiết, mà bị đoàn vô nhai côn sắt mở đến đến người, chỉ có một kết quả, trên đầu đều bị khai hồ lô, hồng sắc máu tươi thuận cái đầu chảy xuống, đem y phục của bọn hắn toàn bộ đều nhuộm thành hồng sắc. Chương 193, ra ngoài trường xung đột, 2. Lương Hồng Hi càng là không may, không chỉ có bị đoàn vô nhai mở hồ lô, còn trực tiếp bị cắt đứt tứ chi. Nhìn xem thẽ trên mặt đất yêu thảm lương hồng hi, đoàn vô nhai chậm rãi nói: Ta ghét nhất một ít người kể một ít không nên nói lời, cho nên ngươi rất may mắn. Đoan Vô Nhai sau khi nói xong cầm gậy gục hướng phía Lương Hồng Hy Miệng, một gậy tựu chủ tới. Ngoang một tiếng, Lương Hồng Hy cả người tựu cong lại, bị cắt đứt tứ chi vô ý thức điệu run rẩy lấy, muốn nâng lên đến tuy nhiên lại không cách nào động đoán một phát, chỉ có thể miệng há lớn ba, từ bên trong có thể chứng kiến sở hữu hàm răng đều nát, mà hắn lại không có cách nào hướng ra nhà, thật ứng với một câu cách luôn đánh nát hàm răng hướng trong bụng ngửa. Tất cả mọi người nhìn xem Lương Hồng Hy thảm trạng, đều cảm thấy trong nội tâm sợ hãi, phía sau lưng một hồi lạnh cả người. Thu thập lương hồng hi đoàn vô nhai, lúc này nhìn xem nằm trên mặt đất bọn côn đồ, tại ánh mắt của hắn chứng kiến hai lúc, mới vừa rồi còn tại ôm đầu kêu thảm thiết, lập tức ngậm miệng lại, sợ hãi mà nhìn xem đoàn vô nhai. Ta cái này không thích bạo lực, cũng phi thường địa chán ghét bạo lực, bởi vậy chúng ta chơi cái trò chơi được không? Đoàn vô nhai nói xong nhìn xem bọn côn đồ, tựa hồ tại chờ ý kiến của bọn hắn, nhưng là bây giờ cái kia còn dám có người nói chuyện, bởi vậy hắn đang đợi sau khi tiếp tục nói. Mọi người không nói lời nào, thiểu tỏ vẻ là đồng ý, như vậy chúng ta chơi đơn giản nhất thật đầu, cái kéo, búa cho chơi, một thanh định thắng thua. Người thua, ta đánh gãy tứ chi của các ngươi, lui người có thể ly khai, như vậy rất công bình a. Vẫn không có người nào phản đối, không phải là không muốn mà là căn bản không ai dám phản đối. Mà đoàn vô nhai mới mặc kệ nhiều như vậy, đối với đi một lần chứng minh gần đây lưu manh, phi thường ôn hòa nói chúng ta hai cái bắt đầu trước. Kết quả, lưu manh thua trận rồi, mà đoàn vô nhai không có nhiều lời chỉ là vung trong tay côn sắt, tiểu đem cái này lưu manh tứ chi toàn bộ cắt đứt. A. Lưu manh vừa kêu ra tiếng âm, đoàn vô nhai côn sắt cụi rời khỏi trong miệng của hắn, lại nghe được thanh âm Ta không ngại liền hàm răng của ngươi cũng đều làm mất, ngươi có thể thử xem." Lưu manh nghe xong, cả người khẽ run rẩy cố nén đau nhức, chăm chú địa ngậm miệng lại. "Rất tốt, như vậy chúng ta tiểu từng bước từng bước địa đến, không đội đoàn vô nhai lại đi tới một cái Lưu manh trước mặt. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu." Lưu manh nhìn trước mắt mặt, ưu cảm thấy một hồi chân bụng rút cơn điệu đau nhức, khóc đối với đoàn vô nhai cầu khẩn nói tha mạng a, van xin ngài. "Cầu van xin ngài, bỏ qua cho ta đi, ta không muốn trở thành tàn phế." "Sẽ không, mệt mỏi ngươi có thể lì khai, thua tựa như hắn." Bất quá ta không muốn lại nghe được những thứ khác tạp âm, hắn là cái thứ nhất, tối đa bất quá một cái, nếu như cái thứ ba như vậy các lão đại của ngươi bộ dạng chính là các ngươi tương lai bộ dạng. Đoàn Vô Nhai lạnh lùng địa nhìn trước mắt bọn côn đồ. Nghe được Đoàn Vô Nhai lời nói, Sở Hữu Lưu Minh nhìn lại lão đại hiện tại hình dạng, vốn mấy cái nằm trên mặt đất vẫn còn hừ hừ đều vội vàng im tiếng, cố nén đau nhức, xuất liên tục khí cũng không dám lớn tiếng, rất sợ lại để cho Đoàn Vô Nhai nghe được lại để cho bọn hắn trở thành thứ hai lương hình. Như vậy, chúng ta bây giờ có thể tiếp tục a. Kết quả lại là ngoa một tiếng. Thanh âm chỉ vang lên thoáng một phát, Lưu Minh cố nén đều lại tự giác điệu chăm chú ngậm miệng lại, thế nhưng mà toàn thân lại đang không ngừng điệu run rẩy lấy. Vì vậy theo đoàn vô nhai nguyên một đám cùng những lưu manh này chơi thật đấu, cái kéo, bô, nhưng là kết quả đều đồng dạng, không có một cái nào khả năng lui được đoàn vô nhai, kết quả chính là mỗi người ngoa một tiếng, sau đó lập tức ngậm miệng lại. Đương đoàn vô nhai đều nguyên một đám sau khi kết thúc, toàn bộ đến bọn côn đồ tất cả đều là một cái bộ dáng, toàn thân run rẩy, tuy nhiên lại không có một cái nào dám phát ra âm thanh. Bởi vì vừa rồi có một cái lưu manh thật sự nhịn không được lúc kêu thảm thiết, bị đoàn vô nhai một tiếng ôm sổng vất tay một côn tịu đem cái này lưu manh chịu ngất đi, nhưng là trong miệng răng cũng cùng bọn họ lão đại đồng dạng toàn bộ đã không có, hơn nữa có thể chứng kiến toàn bộ lợi đều bị đánh nát rồi. Tại đây về sau sẽ không có người còn dám nhiều nói một câu, mà ở bên cạnh Ngô San San cùng Quế Dạ Tuyết cả người đều hóa đá rồi, giờ phút này đoàn vô nhai, tại trong lòng của các nàng chính là một cái lanh khốc vô tình tàn nhẫn đạo phụ, trên mặt lấy mỉm cười, lại đem nguyên một đám người bình thường đánh thành phế nhân, hơn nữa làm được là như vậy phong thanh vô nhạn. đợi hồ là hoàn thành một kiện lại bình thường bất quá sự tình đồng dạ tại. Điều này cũng làm cho các nàng theo trong nội tâm cảm nhận được một hồi lạnh cả người, lại nhìn trước mắt khắp nơi là hồng máu đỏ, trong lô nuôi người được đều là huyết tinh khí tức, làm cho hai nữ tử cảm thấy dạ dày từng đợt phản đau xót, đều có một loại muốn nôn mửa cảm giác. Mà lúc này đoàn vô nhai cũng đi tới bên cạnh của các nàng ôn hòa hỏi, "Không có sao chứ? Không hỏi khá tốt." Cái này vừa nói hai nữ tử cảm thấy dạ dày một hồi địa nhúc nhích, hoa thoáng một phát, ưu đứng tại bên cạnh cũng nói ra, đem vừa rồi ăn toàn bộ đều phun ra. Một mực đợi các nàng nhổ ra một hồi Trong dạ dày thật sự là không có có cái gì có thể nhả về sau, mới có ngừng lại. San San tỷ, khá hơn chút nào không? Nếu không các ngươi trước ly khai a. Tốt ngôi San San cùng Quế Dạ Tuyết đối với cái chỗ này, thật sự là không muốn nhiều nốc, nghe xong đoàn Vô Nhai lời nói, vội vàng lẫn nhau vịn đã đi ra. Mà Quế Dạ Tuyết còn có chút sợ hãi nhìn thoáng qua đoàn Vô Nhai, lúc này đoàn Vô Nhai trong mắt của nàng nghiêm nhiên chính là một cái lanh khớp vô tình, phi thường tàn nhẫn những người, nói thật, trong lòng của nàng bây giờ đối với tại đoàn Vô Nhai có một loại đặc biệt sợ hãi cảm giác. Nhìn xem hai nữ vội vàng rời đi thân ảnh, Đoàn Vô Nhai cũng nhếch miệng mỉm cười. Hắn loại này tác pháp có một bộ phận tiểu là cho Ngô San San đến xem, bởi vì lục nữ tồn tại, hắn không muốn quá nhiều tiếp nhận cái khác cảm tình, nhưng là Ngô San San vì hắn hào liều mạng hành vi cũng làm hắn cảm động, chỉ là hắn cần lại làm cho nàng chứng kiến chính mình tàn nhẫn một mặt, bằng không căn bản không cần khiến cho như vậy huyết tinh. Đoàn Vô Nhai lại để cho Ngô San San chứng kiến chính mình tàn nhẫn một mặt, chính là muốn làm cho nàng tin tưởng, chính mình cũng không phải một cái bình thường người, nếu như như vậy nàng cũng sẽ không ly khai lời nói, đó mới sẽ xem xét có phải hay không muốn tiếp tục nữa. Mà mấy cái này tên côn đồ Đi ra ngoài không có xem hoàng lịch, vừa vặn vội vàng đưa tới cửa đến, cuối cùng cựu toàn bộ thành bị tịch. Lúc này Ly Khai hai nữ hiện tại cũng trên đường thảo luận lấy, đối với Đoàn Vô Nhai Lệnh Khốc, hai nữ theo trong nội tâm bên trên đều là không thể tiếp nhận, đặc biệt là Quế Dạ Tuyết hiện tại phi thường phản đối Ngô San San cùng Đoàn Vô Nhai kết giao, dùng nàng lời nói tựu là đây là một cái bom hẹn giờ, bất định ngày đó, nếu là hắn tức giận, có phải hay không cũng sẽ đem ngươi cùng đánh thành như vậy, đến lúc đó ngươi muốn khóc địa phương cũng không có, ngươi lại không phải là không có chứng. Kiến, hắn chính là cái kia chơi liệu. Đem người tứ chi đánh gãy liền con mắt nháy cũng không nháy mắt một cái, nói rõ cái gì, nói rõ hắn phi thường địa lãnh huyết, nam nhân như vậy là có cảm giác can toàn, thế nhưng mà ngươi không sợ cái kia trời sinh khí đem ngươi cũng cho nàng không. Có nói đi xuống, chỉ là dựng lên một cái chém đầu động tác. Ngay, mới sẽ không đấy ngô san san đối với khoe mật lời nói cũng không có để ở trong lòng, nàng hiện tại muốn nhiều nhất là vừa rồi sự tình, còn có đoàn vô nhai tàn nhẫn, mặc dù trong nội tâm đối với đoàn vô nhai có chút mâu thuẫn, nhưng vẫn là muốn khuyên hắn về sau không muốn ác như vậy này. Tối thiểu nhất, làm người muốn lưu một đường. mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười. Thấp, cao, thấp, cao, thấp. Từng đợt còi cảnh sát thênh âm truyền tới, đằng sau còn có mấy chiếc xe cứu thương theo sát phía sau, lôi kéo cảnh báo tiểu hướng phía bên này khai đi qua. Không tốt, nhất định là có người báo cảnh rồi. Cái này hai nữ đồng thời cả kinh, nghĩ đến đoàn vô nhai bây giờ còn đang tiệc cơm, những xe cảnh sát này lại là hướng phía cái hướng kia mà đi. Nghĩ đến những cái kia bị đoàn vô nhai đánh thành tàn phế người, chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản giải quyết. Nghĩ vậy, vì vậy hai nữ lại vội vàng địa phản trở lại, nhưng khi các nàng phản hồi lúc lại bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Một đám cảnh sát cùng một ít 120 xe cứu thương đều đã đến hiện trường, nhưng là đoàn vô nhai lúc này đang tại cùng một cái lãnh đạo bộ dạng cảnh sát trao đổi lấy cái gì, mà cái kia cảnh sát còn không ngừng địa đối với một ít người rơi xuống mệnh lệnh. Đó là tiền cục trưởng Quế Dạ Tuyết thoáng một phát tiểu nhận ra, đang tại chỉ huy người tiểu là tân nhiệm thái hành cục cảnh sát cục trưởng, mà chứng kiến đoàn vô nhai bộ dạng, tựa hồ cùng tiền tứ hải quan hệ rất sâu. Chẳng lẽ nói, Quế Dạ Tuyết đột nhiên một cái ý niệm trong đầu nảy qua cũng trong lòng, một cái truyền lưu ở trên tầng một cái đồn đài. mà nàng cũng là một một trưởng bối trong lúc vô tình nói chuyện lại nói tiếp, hiện tại thái hành thành phố Đông khu có một cái dưới đất vương giả, mặc dù hiện tại cũng không có công khai, nhưng là rất nhiều người cũng biết, cái kia chính là Hồ thị tập đoàn tổng giám đốc Đoàn Vô Nhai. Đoàn Vô Nhai, bọn họ là không phải một người đâu. Nếu như là một người, cái kia rất nhiều sự tình cựu có thể lý giải rồi. Nhưng là điều này có thể sao? Nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, có thể là cùng tên một người a. Đoàn Vô Nhai lúc này cũng đã gặp các nàng hai cái, vì vậy đã đi tới. Các ngươi tại sao lại trở lại rồi, mau trở lại trường học a. Còn không phải lo lắng ngươi sao, hai ngươi không sao chớ, bọn hắn sẽ không đem ngươi mang đi a, Ngô San San ân cần hỏi. Sẽ không đâu, yên tâm đi, các ngươi về trước ga ta cùng Tiễn cục trưởng còn có việc đi làm lý. Được rồi, ta đây ở trường học chờ ngươi, nhớ rõ trở lại đi tìm ta, ta chờ ngươi. Lô San San nghe xong đoạn Vô Nhai lời nói, mặc dù có chút yên tâm nhưng vẫn là ân cần nói. Được rồi, đuổi đi hai người về sau, sau khi rời đi, Đoàn Vô Nhai lúc này mới đối với Tiễn Tứ Hải giao cho nói, qua mấy ngày ngươi đi thoảng một phát ta chỗ đó, có một số việc cần ngươi sớm chút làm an bài. Đoàn thiếu, ta xử lý xong chuyện bên này tựu qua đi. Ngài còn có cái gì muốn giao cho sao? Đem Đông Khu mang hắc đều thanh lý một lần, lại để cho Hiến Thanh cùng các ngươi phối hợp, lại để cho Bàng Thiết Long quản lý cái này phiến. Có một số việc cần sớm làm. Đoàn Vô Nhai nghĩ nghĩ giao cho đạo. Tốt, tin tưởng, Thiết Long tên kia sớm tụ đợi đến ngài mệnh lệnh này đấy. Về sau có các ngươi đại triển thân thủ thời điểm, hiện tại cũng nắm chặt tu luyện. Qua mấy ngày ngươi đi ta cái kia có thể. Đem bọn họ cũng cùng một chỗ gọi đi qua đi. Vâng, Đoàn thiếu. Ta đây tiểu đi xử lý chuyện bên này rồi. Vừa vận mượn chuyện lần này kiện Hạo Hạo tẩy trừ một hạ Đông Thành thành bốn. Tiễn tứ Hải tại Minh Bạch Đoàn Vô Nhai muốn nhúng tay bốn bên trên thời điểm, trong nội tâm càng là kích động và phấn, chuyện này mấy người bọn hắn người đều lén tán gẫu qua rất nhiều lần, chỉ là Đoàn Vô Nhai một mực không có tỏ thái độ, bọn hắn cũng không dám một mình hành động. Chính như Tiễn tứ Hải nói, chỉ cần Đoàn Vô Nhai một câu, Bàng Thiết Long khẳng định người thứ nhất giết đi ra ngoài. Chương 194: Thanh lý Đông Thành Hắc đạo. Đoàn Vô Nhai muốn đem toàn bộ Đông Thành đô thống thoáng một phát đến, không phải nhất thời xúc động, hắn sớm đã có ý nghĩ như vậy. chỉ là một mục có việc không, có đi thi hành mà thôi. Thế nhưng mà dùng không được bao lâu, quân đội bên kia muốn hạ đạt hắn bổ nhiệm cũng sẽ đem một cái hoang đảo cho hắn, khi đó hắn cựu cần phải ly khai thái hành thành phố rồi, mà những cùng này qua người của hắn, hắn tạm thời không có cân nhắc muốn dẫn bọn hắn cùng đi. Hiện tại tiền tứ hải những người này cũng chỉ là quy tâm còn xa xa không đạt được tâm phúc, cho nên đoàn vô nha hiện tại trước cho bọn hắn an bài một cái tiền đồ, về phần về sau cái con kia có xem biểu hiện của bọn hắn rồi. Cửa sân trường tiệm cơm sự tình, không có cho đoàn vô nha tạo thành quá nhiều phiền toái, mặc dù có rất nhiều người chứng kiến. cũng có rất nhiều người đem việc này video đặt ở trên mạng phát biểu rồi, tuy nhiên lại không có, có bao nhiêu người đi đồng tình những luận điệu kia năm nhan sắc lưu manh, trái lại, một ít về thành thiếu niên giáo dục vấn đề ngược lại lại nói ra, như thế nào để phòng thanh thiếu niên phạm tội, như thế nào giáo dục trẻ chân thanh niên các loại bình luận trái lại triêm cứ. Rất lớn tỉ lệ. Mà theo thời gian trôi qua, những video này ngược lại thành một cái tài liệu giảng dạy, rất nhiều trường học dùng để giáo dục những bình thường kia không có hảo hảo học tập, ngược lại đi học người ta xã hội đen học sinh thấy được chưa, xã hội không phải các ngươi suy nghĩ giống như cái kia dạng. Các ngươi bình thường nhiều hơn học tập mới là chính độ. Bằng không, các ngươi xem, nhiều thằng a. Khoan hay nói, hiệu quả hay là rất không tệ, đặc biệt những học sinh kia đang nhìn đến đoàn vô nhai lênh khốc mà tản nhẫn tắt phóng lúc, một ít vốn chuẩn bị gia nhập cái gì xã đoàn học sinh, đều cảm nhận được toàn thân lệnh cả người, buông tha cho. Học sinh hay là hảo hảo học tập a, nếu thật là gặp gỡ cái kia hung thần, chính mình cả đời thì xong rồi. Vì vậy đoàn vô nhai tại học sinh trong suy nghĩ thành một cái hung thần, lưu manh khất tinh. Rồi sau đó về đoàn vô nhai một ít tin tức cũng truyền lưu tại học sinh chính giữa. Tại quân luyện quân sự lúc đem huấn luyện viên đánh cho tàn thế, tại thái hành quân đội mấy cái trợ thủ quan quân cũng đánh thành phế nhân, mà bây giờ lại ở trường học đem lưu manh đánh thành phế nhân. Vì vậy các học sinh nhất trí đối với đoàn vô nhai nổi lên một cái phi thường cao lớn bên trên danh hiệu phế nhân ca. Cái này danh hiệu đối với đoàn vô nhai một chút tác dụng cũng không có, ngược lại là cái này danh hiệu truyền bá lại để cho một ít vốn tra được trên người hắn tu chân gia tộc dung tha cho. Một cái tu chân giả là không thể nào hội đi trường học như vậy địa phương, coi như là muốn đi thể nghiệm hồng trần, cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà ra tay đả thương người. Cái này không hợp tu giả tâm tính, vì vậy đoàn vô nhai lại bị trực tiếp cho bỏ qua rồi, đương nhiên những điều này đều là nói sau rồi. Mà bây giờ hắc hắc hắc, từng đợt tiếng cười duyên tại đoàn vô nhai trong phòng truyền ra. Hồ nương chờ lục nữ tại nhận được yến thanh đưa lên về sân trường chuyện phát sinh tình báo về sau, đều nở đủ cười. Lục nữ đối với cái khác mới không có hứng thú, dùng lời của các nàng tựa là, hết thảy có đoàn vô nhai, bọn hắn mới không cần những lòng dạ tanh thằng kia, nhưng là đối với đoàn vô nhai tán gái lại đặc biệt chú ý. Lão công, cho chúng ta nói nói ngô san san tình huống a, chúng ta cũng giúp ngươi thăm nhiều thăm nhiều. đã không còn gì để nói. Đoàn Vô Nhai cũng không có dấu giếm sẽ đem cùng Ngô San San kết giao đều giao cho rồi. "À, như vậy à, cái kia lão công ngươi bây giờ có tính toán gì không đâu rồi, có phải hay không tiếp tục nữa đâu?" "Tùy duyên à, hiện tại ta chuẩn bị lại để cho tiền tứ hải cùng bảng thiết long đem Đông thành cái này khối cẩm xuống, sau đó, nếu như bọn hắn làm không tệ, ta sẽ nhượng cho Yến Thanh giúp bọn hắn ngồi trên thái hành thành phố 4 đệ nhất đem ghế sếp có tay vịn. Những đi theo này thủ hạ của chúng ta, cần phải có một cái tốt tiền đồ." Chưa từng có nhiều địa tại Ngô San San chủ đề bên trên nói thêm cái gì. Đoàn Vô Nhai chuyển rời đi chủ đề, đối với nữ nhân, ý nghĩ của hắn là hữu duyên tiểu cùng một chỗ, duyên phận không đến hết thảy coi như xong, hắn hiện tại bên người có 6 vị sáu đã sớm thấy đủ rồi. Hư Lục nữ đầy đất đối với Đoàn Vô Nhai hừ nhẹ một tiếng, bất quá cũng không có quá nhiều lại tại này kiện sự tình bên trên dây dưa. Đoàn Vô Nhai không muốn nói chuyện, làm làm vợ tiểu cũng không lại đi nghiên cứu kỹ. Không có qua mấy ngày thời gian, Tiện Tứ Hải cùng Bàng Thiết Long tiểu cùng lên đã đến Long truyền cứ xã. Đoàn thiếu, chúng ta tới rồi. Ân, đều ngồi xuống đi, ta lần trước cùng Tứ Hải đã từng nói qua, như vậy Thiết Long Nói có ý nói ngươi. Trứng Kiến Đoàn Vô Nhai hỏi ý nghĩ của mình, Bang Thiết Long cung kính điệu đứng lên đoàn thiếu, đối với Cẩm Hạ Đông Thành cái này khối rất đơn giản, trong khoảng thời gian này, tiểu đệ của ta đều thẩm thấu đã đến từng cái ngành sản xuất, cũng đúng từng cái bang phái tại vụ tình huống, sự nghiệp liên quan đến kể cả bọn hắn lao đại hàng ngày hành động, còn có bọn hắn đều có một cái ký cảng ghi chép. Chỉ cần ngài một câu, ta có thể tại yến ca cùng tiền ca phối hợp xuống, thoải mái mà Cẩm Hạ Đông Thành. Rất tốt, xem ra Thiết Long làm rất nhiều công phu. Như vậy ngày mai các ngươi bắt đầu hành động, Tứ Hải chuẩn bị lãnh hạ. Thiên Long phụ trách thanh lý địa bàn, có cái gì xử lý không được, lại để cho Yến Thanh dẫn người giúp các ngươi dọn dẹp, ta muốn một ngày thời gian trong đem toàn bộ Đông Thành thành Vi Thiên hạ của các ngươi, hiểu chưa? Đoan Vô Nhai sau khi nghe xong, cẩn thận mà nghĩ dưới, sau đó hạ mệnh lệnh này. Vương Tiễn Tứ Hải cùng Bàng Tiết Long không có bất kỳ do dự. Chuyện này khi bọn hắn trở thành Đoan Vô Nhai thủ hạ ngày nào đó lúc, bọn hắn kỳ thật đều lén trao đổi qua, cũng đối với như thế nào làm đều có một cái minh xác phương hướng, ngay tại chờ Đoan Vô Nhai một cái mệnh lệnh. Đi thôi, ngày mai hành động muốn làm đến nhanh, hung ác. Ta hy vọng xem lại các ngươi để cho ta thỏa mãn biểu hiện. Vốn tiền tứ hải cùng Bàng Thiết Long đã đi ra, Đoàn Vô Nhai cho thời gian của bọn hắn rất ngắn, bởi vậy phải chạy trở về sớm chút làm xuống an bài. Yến Thanh, ngươi người xuất hiện tại huấn luyện như thế nào? Lúc này Đoàn Vô Nhai mới đúng lấy trong phòng trống giống một chỗ nói ra. Cái này thì không gian một hồi chấn động, Yến Thanh từ bên trong đi ra, hắn tại tiền tứ hải cùng Bàng Thiết Long đến thời điểm vẫn tại bên cạnh, bất quá một mực tại cất giấu. Đây cũng là Đoàn Vô Nhai yêu cầu, lại để cho hắn bắt đầu học hội ẩn núp trong bóng tối, cũng giao rất nhiều chính thức giám sát cùng che giấu pháp thuật. Hiện tại Yến Thanh cũng là một người kết đan kỳ cao thủ, sở dĩ tu luyện nhanh như vậy là vì hắn cũng là đi cùng đồng hộ đồng dạng, đều là dùng luyện thể làm chủ. Đoàn Thiếu, hiện tại nhân viên cũng có thể xuất sư rồi, đối với những người bình thường này mà nói quá dễ dàng." Yến Thanh tự tin nói. "Ừm, phối hợp tốt hành động của bọn hắn, lần này chỉ là vừa mới bắt đầu." Đoàn Vô Nhai giao cho đạo. "Đúng vậy a, vừa mới bắt đầu, một cái khởi đầu mới." "Nghe nói không? Hôm nay cục cảnh sát nhân viên đều xuất động, có chuyện gì không? Ta cũng chứng kiến thiệt nhiều cảnh sát trên đường tuần tra đấy." của ta một cái điệt nhi nàng dâu bằng hữu bạn trai tâm cứu nhi tử, hắn nói cho ta biết, mấy ngày hôm trước tại thái hành cửa trường đại học khẩu đã xảy ra trọng đại bạo lực sự kiện, cho nên lần này thái hành thành phố chuyên môn khai triển một lần đánh hắc hành động. Một nam tử đắc ý nói lấy chính mình lấy được nội tình tin tức. Vậy sao? Tin tức chuẩn xác không? Ngươi Lý Lao Tam thế nhưng mà nổi danh thổi khản quỷ a bên cạnh một cái người quen đi ra phá. Lý Lao Tam lần này khả năng nói là sự thật, các ngươi xem những không phải kia bình thường một ít lao đến thu phí bảo hộ sao? Một người nam tử chỉ vào bị mang lên xe cảnh sát một ít người. Thật đúng là a, lần này là động thật sao? Mọi người đều tại nhau nhau nghị luận, đồng dạng sự tình tại Đông Thành rất nhiều địa phương đều phát sinh giống nhau sự tình. Cùng lúc đó, một ít tại Đông Thành chỗ ăn chơi, cửa hàng, cửa hàng đều nhận được một cái mới thu phí thông tri. Đông Thành Bảng Thiết Long Tương Lai Hội toàn quyền bảo hộ ích lợi của bọn hắn, đồng thời trước kia phí tổn toàn bộ hàng hai thành, nhưng là phải chủ động đi báo cáo chuẩn bị, thời gian chỉ có thời gian một ngày, nếu như tại trong một ngày không có báo danh, như vậy hắn tiểu không cần đi. Mà phía dưới đều có một cái liên hệ điện thoại. Tại thu được cái này thông tri về sau, Đại bộ phận trước tiên đều đánh nửa thượng diện liên hệ điện thoại, đem tên của mình báo đi lên. Tuy nhiên lại có một phần nhỏ người đối với cái này hào không thèm để ý, có còn đem đưa tin người cho đánh nữa. Lan Ba, lão tử hỗn thời điểm, hắn bằng thiết long hay là một cái vận hàng, dựa vào cái gì lão tử hiện tại muốn nghe hắn? Lão tử chàng tử tự nhiên có báo ca bảo hộ. Hơn một cái năm kinh doanh cỡ tờ vợ lão bạn, đem đưa tin người đánh nữa về sau lúc này mới hung hăng cản quấy địa đạo. Mà đưa tin ở cầm lấy vung tại chính mình trên mặt thông chi về sau, cũng không có tức giận, đứng dậy khập khiễng đã đi ra. 10 phút về sau Mấy chiếc xe thương vụ tiểu chạy đến cờ tờ vờ trước cửa, từ trên xe bước xuống một đám tất cả đều là bó sát người cách đàn mặc nam tử, nguyên một đám tất cả đều là tóc rối cua, trong tay cầm dài một thước côn sát. Xuống xe sau sẽ đem cờ tờ vờ môn ngăn chặn, cái này lại để cho một ít vốn ở bên trong tiêu phí người xem náo nhiệt toàn bộ giật lại mình. Thì mọi người phối hợp thắng một phát, lão đại của chúng ta một hồi sẽ tới, hiện tại cũng đứng tại nguyên chỗ không nên động. Một người nam tử đi tới đầu tiên lên tiếng nói: Các ngươi là người nào, không biết nhà này là chúng ta báo ca bảo kê sao? Một cái xem trưởng tử đàn ông lúc này đi tới lớn tiếng địa qua lớn. Ngươi là báo ca thủ hạ. Đúng vậy a. Vậy các ngươi đều là? Nam tử tiếp tục hỏi.